quy một chương 164, đại nghĩa ở ta dương tu chần chờ chốc lát vô áo lên tới tình thế phức tạp có tị hiểm tự thủ có người minh chết bảo thân có người nhìn có chút hà hê chỉ có hắn ra mặt vì thiên tử giải vây thiên tử thông minh đi nữa dù sao tuổi nhỏ lại hàng năm ráy ruồi ở trong lúc sinh tử kinh học thành tựu có hạn đối mặt chu trung như vậy lão thần không một lời làm không chỉ có không thể giải vây ngược lại sẽ rơi tiếng người trôi nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có hắn ra mặt làm điều giải lưu hiệp khoát, khoát tay tỏ ý dương tu bình tĩnh đừng nội dương tu sững sốt chút lát nhìn thiên tử một cái xác nhận thiên tử ý tứ. Lưu Hiệp khoẹt miệng khẽ hất, nụ cười không thay đổi. Dương Thị Lang, Quan Lộc đại phu là trách cứ chấm hành động không thích đáng, làm từ chấm tự áp. Dương Tu chắp tay thi lễ, khôi phục tư thế ngồi. Lưu Hiệp đứng lên, đi tới bản đồ trước, quan sát lấy địa đồ. Chu Trung thân hình cao lớn, hắn ngồi, Chu Trung đứng, chen ép cảm giác rất mạnh. Sau lưng truyền tới mấy tiếng thở dài. Mẫn nhìn địa đồ cơ hội, tránh Chu Trung ánh mắt, mặc dù tài tình, cuối cùng lại yếu thế. Lưu Hiệp nghe rõ ràng, lại không có làm ra đáp lại. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng gật một cái trên bản đồ quận ngũ nguyên. Quang Lộc Đại Phu chuẩn bị cô vấn, chấm hiểu rõ chuyện không hiểu, muốn mời Quang Lộc Đại Phu giải hoặc. Chu Trung chắp tay thăm hỏi, mời bệ hạ đặt câu hỏi. Quan Ngũ nguyên khi nào nhập Ta Đại Hán bản đồ? Ngũ nguyên bản Tần Chi cử nguyên, hiếu vũ lúc chỗ đổi, trong điện tịch có sao? Chu Trung há mồm muốn nói, suy nghĩ một chút, nhưng lại ngầm miệng lại. Thượng thư có vũ cống một thiên, phân thiên hạ vì cửu châu, vì địa lý chi thư. Nhưng vũ cống trong cũng không tỉnh châu, bây giờ chi tỉnh châu đất thuộc Ký châu, hơn nữa chỉ bao quát một bộ phận, tuyệt sẽ không bao gồm Ngũ nguyên các nơi. Lưu Hiệp xoay người, nghe đầu, quan sát Chu Trung. Không có. Chu Trung khẽ cắn răng, "Không có. Vậy có phải nên đem Ngũ Nguyên vứt bỏ, mặc cho người hồ nuôi thả ngựa?" Chu Trung ngậm miệng không nói. Lưu Hiệp xoay người, chắp hai tay sau lưng, thông thả tới lui mấy bước, lại nói, "Quang Lộc đại phu từng nhận chức Thái úy, xin hỏi Thái úy chi quan bắt đầu từ khi nào?" "Do bởi gì điện?" "Quang Lộc đại phu, lại ra từ gì điện, lẽ có gì theo?" Chu Trung sắc mặt đỏ lại bạch, hết trắng rồi đỏ, cái trán thấm ra một tầng mồ hôi dị. Lưu Hiệp lạnh nhạt nói, Quan Lộc đại phu còn có nghi vấn sao? Nếu là không có, mời thuộc về ngồi." Chu Trung chắp tay thi lễ, không nói tiếng nào ngồi xuống. Đám người như chút được cái nặng. Lưu Hiệp ánh mắt quét qua đám người, đem thần sắc của bọn họ thu hết vào mắt. Chu Trung vấn đề cũng không phải là cái gì cao thâm vấn đề, cần bắt học Hồng Nho mới có thể trở về đáp, nếu hắn không là cũng không trả lời được. Nói cho cùng, học thuật chẳng qua là bản hiệu, thái độ mới là trọng điểm. Có người không muốn trở thành đích ngắm, có người muốn mượn Chu Trung lấy tiếng, có người muốn nhìn một chút hắn cái này thiên tử thái độ. Đã như vậy, vậy hãy để cho các ngươi nhìn một chút chấm thái độ. Lưu Hiệp chuyển hướng thái diễm đám người. Chớ còn có mấy câu nói, các ngươi nhớ kỹ. Vâng. Thái diễm sáu người cùng kêu lên đáp ứng. Lưu Hiệp xoay người giơ tay nhẹ một chút bản đồ hôm nay triệu tập chư quân là thương lượng tỉnh châu vì người hồ sâm chiếm chuyện nếu như có người cảm thấy tỉnh châu vốn không phải là hoa hạ trí đất bỏ đi cũng không đáng tiếc bây giờ liền có thể cáo lui từ nay quên đi với giang hồ chúng người đưa mắt nhìn nhau cũng lấy vì thiên tử để cho chu trung thuộc về ngồi chuyện này coi như qua không nghĩ tới thiên tử cũng không có ý này ngược lại đã kích phạm vi rộng hơn lực lượng cũng càng thêm quyết tuyệt dường như phải đem người này đuổi ra triều đình lưu hiệp lại nói tiếp trẫm lên ngôi tới nay nhiều nguy thiếu an không có đọc bao nhiêu sách chư quân nguyện chỉ giáo chấm tùy thời cung kính chờ đợi Tương lai trung hưng, thiên hạ thái bình, lại mở một lần đám mương cát, Bạch Hổ xem đại hội cũng không vương. Lưu Hiệp dừng một chút, nói từng chữ từng câu, cứu nguy tồn vong thời khắc, còn mời chư quân làm nhiều chút chuyện thật, thiếu nói chút vô ích nói. Có thời gian đối lông tìm vết, không bằng đi dạy mấy cái đứa bé học chữ, cũng coi như không có lãng phí triều đình lương thực. Chu trung mặt nhất thời nóng hừng hực, giống như là chịu một cái vang dội giật ai. Hắn nhảy đứng lên. Vậy hạ, thần bên trên không thể cứu chủ, hạ không thể lịch dân, mời miễn thần trước, phóng thần về quê cũ, đóng cửa tự xét lại. Lưu Hiệp cười cười. Không biết quang lộc đại phu quê cũ gì quận. Dương Châu Lư Giang Lưu Giang. Lưu Hiệp gật đầu một cái, như có điều suy nghĩ. Tôn Sách phục viên thuật chi mệnh, công sát Lưu Giang thái thú Lục Khang, người nhưng có biết. Chu Trung ký tức nặng nghề, thần Chi hương lý chuyện, tự nhiên rõ ràng. Lấy quang lộc đại phu ý kiến, trận chiến này là Tôn Sách làm công, hay là Lục Khang làm thủ. Chu Trung nghẹn họng, nửa ngày sau mới nói, Lục Khang thân là Lưu Giang thái thú, giữ đất có trách, tự nhiên làm thủ. Lưu Hiệp gật đầu một cái. Chốc nghe nói, ngươi tộc nhân dựa dâm viên thuật, vì đan Dương thái thú, ngươi tử tử Chu Du cũng từ Tôn Sách chính triến. Đại phu nếu về quê chồng, là gặp sao hay vậy, dựa giống viên thuật, vẫn là lấy đại nghĩa đòi lại. Chu Trung chần chờ chốc lát, khẳng khái nói, thần thân là Hàn Thần, tự nhiên lúc này lấy đại nghĩa đòi lại. Rất tốt. Lưu Hiệp xoay người nhìn về phía Tư Đồ Triệu Ôn, tư không chứng hỉ. Chấm muốn lấy đại phu vì Đan Dương thái thú, trinh phạt Tôn Sách, có thể ư? Triệu Ôn, chứng hỉ chớp mắt nhìn nhau. Cái này là cái gì thần tiên an bài, để cho Chu Trung vì Đan Dương thái thú, đi trừng phạt tộc nhân của hắn? Không được. Lưu Hiệp nghiêm trang nói, các ngươi phải tin tưởng đại phu. Hắn dù cùng chấm có chút khác nhau cũng là trung nghĩa chi thần tất không phụ triều đình kỳ vọng triều ôn trương hỉ dở khóc dở cười đây là chúng ta không tin chu trung sao ngươi nghĩ đuổi chu trung đi liền đuổi chu trung đi cần gì phải làm một màn này bất quá nói đi thì nói lại cái này an bài sát thực so trực tiếp đuổi chu trung đi đẹp mắt một ít lộ ra triều đình có độ lượng có thể chứa người cho dù chu trung có soi mói chi ngại triều đình hay là tin tưởng hắn trung nghĩa về phần chu trung làm gì đó chính là chu trung chuyện trung thành với triều đình cùng tộc nhân đánh nhau đó chính là lưỡng bại câu thương lá mặt lá trái hắn chính là nói khoác không biết ngượng khi danh đạo thế có này lệ ở phía trước, sau này có người nghĩ từ trước sẽ phải cân nhắc một chút. dù sao quan Đông ảnh hình người Lư Giang Chu Thị như vậy, hai mặt đặt tiền cuộc, một bên tại triều đình làm quan, một bên dựa dẫm Viên Thị không ít. nếu là cũng giống như Chu Trung, bị Thiên Tử phong cái quan, trở về cùng người trong nhà làm chiến, cái này nhưng có hơi phiền toái. vô số đồng tình ánh mắt nhìn về phía Chu Trung, dưới so sánh, lấy sĩ tôn thụy, ngụy kiệt làm đại biểu quan tây người tắt trong lòng sảng khoái. quan Đông người hai mặt phùng nguyên, hôm nay cuối cùng là đụng đầu vào chiếc tưởng Chu Trung đỏ mặt tía hai tìm không được một cái lỗ để chui vào. hắn nhìn về phía triệu ôn. Triệu Hỷ, trong ánh mắt mang theo khẩn cầu, hy vọng hai vị bạn cũng giúp một tay, ngàn bạn không thể chống đỡ Thiên Tử quyết định, bị Thiên Tử đuổi ra khỏi triều đình, hắn còn có thể hôn cái trực thần danh tiếng. Bị Thiên Tử ủy nhiệm vị Dan Dương Thái thú, cùng tộc nhân đánh nhau, đây cũng là gà bay trứng mỡ, còn Đông Dương chọc một thân canh. Trương Hỷ ho khan một tiếng, bệ hạ, Chu Trung dù từng nhận chức Thái úy, nhưng hắn là văn thần, thống binh tác chiến, phi này sở trưởng, lại huynh đệ đánh nhau, cũng không hợp hôn hôn hiền, hiền chi nghĩa. Mời bệ hạ nghĩ lại, đừng ủy hắn đảm nhiệm. Lưu Hiệp nhìn Trương một cái, đừng ủy hắn mặc cho, mời bệ hạ đừng hắn đảm nhiệm. Lưu Hiệp trầm ngâm chốc lát. Vậy thì thay cái nhiệm vụ, mời đại phu cầm tiết khiến Giang Đông, Lệ Tôn Sách vì hội kê thái thú, trình chu du vào triều. Quy một chương 165, giết người chu tâm. Lần này, Lưu Hiệp không phải vọng tương lượng, mà là trực tiếp hạ chiếu. Để cho ngươi thống binh tác chiến, ngươi không được, để cho ngươi đi sứ tổng không thành vấn đề đi. Nếu như đơn giản như vậy nhiệm vụ đều không cách nào gánh, kia ngươi hay là tự miễn đi, đừng lãng phí triều đình lương thực. Đối triều đình mà nói, đây cũng là một có lợi nhiều hơn hại diệu kế. Lệ Tôn Sách vì hội kê thái thú, là triều đình chuyện cũ sẽ bỏ qua, chủ động cho Tôn Sách một danh phận tôn sách nếu như cự tuyệt, mặc dù có khả năng cực thấp, đó chính là rõ ràng đối địch với triều đình, triều đình cũng không có tổn thất gì. ngược lại hội kê ở xa giang đông, triều đình cũng không can thiệp được. nếu như tiếp nhận, vậy thì tỏ rõ đoạn tuyệt với viên thuật, viên thuật không thể không phòng sau lưng, vô lực tây tiến. về phần chu du, triều đình bất kể hiểm khích lúc trước, trinh chu du vào triều làm quan, còn chưa đủ nhân nghĩa tới tận sao? chu du dĩ nhiên có thể cự tuyệt chấp nhận, danh sĩ thường làm như vậy, nhưng là dựa theo lệ thường, chu du có thể cự tuyệt chi đích nhưng không cách nào cự tuyệt thiên tử ơn chi ngộ, tương lai nhất định phải có chút hồi báo. có một cái như vậy quan hệ. Tôn Sách còn có thể không cất giữ mà tin tưởng Chu Du sao? Bất kể kết quả cuối cùng như thế nào, ngược lại Lưu Hiệp không có tổn thất gì. Trương Hỷ vô lực phản bác, chỉ đành phải tán thành. Lưu Hiệp ngay sau đó sai người soạn chiếu, cũng đem mới vừa mới nói toàn văn ghi chép, cũng đem liên quan nội dung từ Chu Trung ký tên. Tương lai Chu Trung nếu có kẻ không theo phép về tôi cử chỉ, những thứ này ghi chép chính là chứng cứ. Bất đắc dĩ, Chu Trung ký xong chữ, ném xuống nút, lấy thân thể khó chịu làm lý do, thối lui ra khỏi đại trướng. Lưu Hiệp xem Chu Trung rời đi, thở dài một cái. Chư Quân, trị quốc có đạo, nhưng là đầu tiên phải có nước. Nếu là nước mất. Gi đạo chi có, lấy đức lấy hình, lấy trải qua lấy quyền, đều có thể từ từ thảo luận. Cứu nguy tồn vong lại lửa xém lông mày, không cho phép trông trước trông sau. Mong rằng trư quân tạm tức môn hộ chi kiến, tranh hơi giành tiếng, đồng tâm đồng đức, xây lại thái bình. Sau đó kiếm thuộc về kho vũ khí, ngựa phóng nam sơn, mở đá mương chi cát, bạch hổ chi xem, ung dung tham khảo trị đạo, chẳng phải tháng lúc này. Đang vân bút gấp thư dương tu trong lòng khẽ nhúc đích, nhớ tới lần trước quân trước hỏi đáp, không khỏi nhìn một cái giả hủ. Giả hủ vẫn là một bộ ngồi thiền dạng, mặt vô biểu tình. Tư Đồ Triệu ôn thở dài một cái, đứng dậy hành lễ. Vậy hạ nói rất đúng bọn thần cần tuân, trương hỷ tâm tình càng thêm phức tạp. ở chu trung vẫn mà rời chỗ sau, thiên tử hướng về phía chúng thần như vậy bày tỏ, không chỉ có biểu lộ hắn mong đợi, càng triển hiện hắn khí độ. tuổi nhỏ thiên tử cũng không tránh né học thuật tranh, chẳng qua là trước suy nghĩ với giải quyết trước mắt vấn đề, có gì không ổn. dưới so sánh, tính toán chi ly với lấy phép, tổ chế tác lộ ra không hợp thời, thậm chí có cố ý quấy rối chi ngại. người như vậy rất nhiều, chu trung bất kỳ mà nhưng thành điển hình, còn bị ghi vào sử sách. bất kể hắn dụng tâm như thế nào, tương lai là không còn lấy hán thần tự xưng cái này điểm nhơ coi như là rửa không sạch. đây là giết người chu tâm cái này tuyệt không phải thiên tử nhất thời này ý, mà là cố ý gây nên. dù sao lưu giang chu thị cùng như nam viên thị sâu xa cũng không phải là bí mật gì, thiên tử trước kia không biết, bây giờ khẳng định cũng biết. mặc dù trong lòng các loại không tình nguyện, trương hỉ cũng chỉ có thể cùng tư đồ triệu ôn tỏ thái độ, chống đỡ thiên tử quyết định tạm thời gác lại học thuật tranh, lấy vụ thực thái độ trước giải quyết vấn đề. tư đồ, tư không tỏ thái độ, cái khác chư thần cũng cùng tỏ thái độ. hội nghị trở lại chính quỹ, lưu hiệp tuyên bố tiếp tục. ở những người khác lên tiếng trước, hắn lại tuyên bố một hạng quy định. hội nghị ghi chép chỉ cung cấp tham khảo, không lấy đúng sai tội nhân. Tất cả mọi người đều có thể trưng cầu đã thấy, nói thoải mái, không cần có gánh nặng trong lòng. Nếu như cảm thấy những lời này không thích hợp ghi vào sử sách, có thể ở sau đó ký tên lúc để cho thanh minh, tương lai sử có thể biến mất tên họ. Chúng thần nghe, như chút được gánh nặng, không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Vừa nghĩ tới nói nhầm liền có thể để tiếng xấu muôn đời, còn ai dám nói chuyện? Lưu Hiệp nhìn về phía Tống Quả. Trước ngươi đã làm Tịnh Châu thứ sử, không bằng liền do ngươi đến nói một chút Tịnh Châu tình huống đi. Chu Trung bị đuổi đi, vui vẻ nhất chính là Tống Quả. Nghe được tiên tử điểm tướng, Tống Quả động thân lên, xài bước đi tới bản đồ trước. Tần Lưu Hiệp không người thi lễ. Thân mạng muội, dám vị bệ hạ giải thích Tịnh Châu tình thế. Lưu Hiệp khẽ không người. Làm phiên Tống Khanh. Tống Quả xoay người chúng thần, cùng Sĩ Tuân Huệ, Ngụy Kiệt trao đổi một cái ánh mắt, hiểu ý mà cười. Bất kể là thiên tử cố ý gây nên, hay là vô tình cử chỉ, ở đội đi quan Đông đại thần đại biểu một trong chu trung về sau, lại bổ nhiệm thân là quan trung người Tống Quả tới giải thích tình thế, cái này bản thân liền là một thái độ. Quan tay người, nhất là quan trung người, cơ hội tới. Tịnh Châu cùng Vũ Châu, Lương Châu tương tự, cùng thương hổ giáp nhau, là tên phủ kỳ thực biên cảnh. Nhưng Tịnh Châu lại có này chỗ độc đáo. Luận lịch sử, Tịnh Châu là ba đời vùng đất phát tích, xa so với U Châu, Lương Châu rất xưa. Luận địa lý, U Châu cùng Ký Châu tiếp ngưỡng, rời Trung Nguyên rất xa. Lương Châu cùng Quan Trung tiếp ngưỡng, có thể đột nhập Quan Trung, lại rời Lạc Dương có tương đương khoảng cách xa. Duy chỉ có Tịnh Châu, vật hẹp mà nam bắc Giải, theo lòng chảo phần thủy, có thể đánh thẳng vào, thẳng đến Bù Tân. Hoặc chọn tuyến đường đi Thượng đảng, càng giếng trời quan, uống ngựa mạnh tân. Bởi vì thường bị người Hồ quấy giày, Tịnh Châu dân phong phiếu hãn, Tịnh Châu kỵ binh cùng Lương Châu kỵ binh tịnh xương tinh luyện. Từ trung nguyên an toàn góc độ mà nói, Tịnh Châu uy hiếp tuyệt không phải U Châu, Lương Châu có thể so sánh. Cũng chính vì vậy, Triều đình đối Tịnh Châu áp chế cũng là một lấy quan chi. Tịnh Châu lần trước gia tam công cấp danh thần, có thể hay là tần triều vương Tiễn. Theo người Hung Nô bên trong rời, Tịnh Châu tình huống càng thêm ác liệt. Người Hung Nô hưởng thụ triều đình ưu đãi, lại không cần gánh phụ thuế, nhân khẩu gia tăng rất nhanh, đối Tịnh Châu người địa phương sinh ra áp lực rất lớn. Vì sinh tồn, không ít Tịnh Châu người bắt đầu cùng người Hung Nô làm giao dịch, thậm chí vì trốn tránh muân phú, chủ động trở thành người Hung Nô, tiến một bước thúc tiến người Hung Nô thế lực mạnh chứng. Đây cũng là Tịnh Châu người Hung Nô tới càng ngày càng nhiều nguyên nhân. Dân số Tịnh Châu nhiều nhất lúc, đại khái có 110 ngàn hộ, trong đó Thái Nguyên, Thượng Đảng hai quận chiếm chừng phân nữa. Người Hung Nô nhiều nhất rời vào nhét bên trong thời điểm, bất quá hơn 5 ngàn hộ, bây giờ đã vượt qua 40 ngàn hộ. Nếu như không thêm vào không chế, người Hung Nô miệng đem vượt qua người Hán, Tịnh Châu liền thật thành người hồ đất. Trên thực tế, ở Thái Nguyên, Thượng Đảng trở ra các quận, người Hung Nô miệng đã cùng người Hán tương đương, thậm chí vượt qua người Hán. Quận huyện danh tồn thất vong, cho dù có thái thú, huyện trưởng, chính lệnh cũng khó xuất phụ trị, huyện thành Vô phù La bộ trợ Lưu Hà Đông có lẽ là ngoài ý muốn, nhưng là chiếu cái này xu thế đi xuống, người Hung Nô chính thức tiến vào Hà Đông sẽ không quá xa. Sử trí như thế nào người Hung Nô, đã không chỉ là có thể hay không bảo vệ Tịnh Châu vấn đề, mà là có thể hay không bảo vệ Hoa Hạ y quan vùng đất phát tích vấn đề. Tống Quả nói xong, bên trong đại trướng lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Đối với những quan viên này mà nói, biết Tịnh Châu người Hung Nô rất nhiều nhiều, nhưng thực sự hiểu rõ Tịnh Châu có bao nhiêu người Hung Nô lại có hạ, tuyệt đại đa số người chỉ có một loại cảm giác, cũng không rõ ràng lắm tình huống rốt cuộc nghiêm trọng đến mức nào. Nghe Tống Quả giải thích, mới biết Tịnh Châu đã hơn phân nửa trở thành người Hung Nô mục trường, không chỉ có không được hộ vệ Trung Nguyên tác dụng, phản mà trở thành Trung Nguyên uy hiếp. Tây Lương người đã đem Trung Nguyên giết được máu chảy đầy đất, một khi so Tây Lương người càng dã man người Hung Nô tiến vào Trung Nguyên, vậy sẽ là bực nào thảm trạng. Vô số người sau so lưng lạnh cả người, tay chân tê dại. Quy một chương 166, Giả Hủ hiến kế. Tuy nói phu tử đã từng nhân sĩ đồ không phận, có muốn cư kiểu di tìm, dù sao chẳng qua là ngoài miệng nói một chút, không thể nào thật đi. Để cho lúc này Sĩ đại phu nhóm cùng Man Di vi ngũ, thậm chí xứng thần, tự tôn của bọn họ tâm cũng không cho phép. Đông Hán nuôi sĩ trong năm, sĩ đại phu cũng không phải là nguyên thanh lúc người đọc sách, trong lòng tràn đầy hoa hạ y quan ngạo khí. Bọn họ hay là thói quen với viết phong núi khản gãi minh như vậy phong khoáng lớn phú, không thèm vì Man Di hiểu trải qua. Hiểu Tịnh Châu hiện trạng, có phải hay không chinh phạt Hung Nô liền không còn là vấn đề, vấn đề biến thành có hay không thực lực trinh phạt, như thế nào trinh phạt, cùng với cuối cùng như thế nào an trí Hung Nô chuyện như vậy bên trên. Triều đình bây giờ đòi tiền không có tiền, cần lương không có lương, một trận chiến này đánh như thế nào? Hán Vũ Đế chinh phạt Hung Nô, đó là có hơn 70 tích góp làm hậu thuẫn. Đầu hiến phá Bắc Hung Nô, phong núi khản gãi đó cũng là lấy lúc ấy cường thịnh quốc lực lấy trụ cột. bây giờ đại hán có cái gì? chúng thần châu đầu ghé hai nghị luận ở ý. một mực nhắm mắt dưỡng thần giả hủ mở mắt đứng dậy, không nhanh không chậm chỉnh sửa một chút quần áo, chắp tay thi lễ. Vậy hạ thần có một lời. lưu hiệp trong lòng cười thầm, người rốt cuộc chịu lên tiếng. thiên sinh mời nói, chúng thần nghe, chố mắt nhìn nhau. thiên tử không ngờ xương giả hủ làm thiên sinh, đây chính là tam công cũng không có vinh hạnh đặc biệt. tam công lại tôn quý, dù sao vẫn là thần. thiên sinh cũng là sư, vì đế vương sư không biết là bao nhiêu người đọc sách mơ mộng. trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu người khí tức nặng nề, tức giận bất bình, đang ngồi bao nhiêu quan đông danh thần lại bị một tay lương người cướp trước. trong lúc nhất thời, ngay cả sĩ tôn thụy, ngụy kiệt đều có chút ý khó bình. giả hủ cũng sững sốt, không dính khói lửa trần gian lung dung đạm bạc trong nháy mắt phá vỡ. một nửa là cảm động, một nửa là cảm giác đông lạnh, cảm giác mình bị đông lại. cao sử bất thắng hàn, vạn tiễn xuyên tâm mật, âm thầm tôn sưng là một chuyện, ngay trước công khanh đại thần mặt như xương hô này, lão luyện như giả hủ cũng cảm thấy có chút không chịu nổi. bệ hạ, thần không dám nhận. nên được. Lưu Hiệp ngậm cười nói, nếu không có tiên sinh diệu kế, làm sao có thể đại phá lý giác, trọng chấn triều đỉnh uy nghiêm, lại được tinh binh mấy mươi ngàn, thần xấu hổ. Giả Hủ liền vội vàng cắt đứt Lưu Hiệp, không thể lại để cho Thiên Tử nói, Thiên Tử càng là phùng hắn, hắn càng là nguy hiểm. Thần du ngu đội, nguyện vì bệ hạ trần phá hung nô kế sách. Lưu Hiệp vui vẻ mà cười, ngươi thức thời là tốt rồi, vàng không ta sẽ đối với ngươi càng khách khí. Mấy năm trước, thần theo nghi phụ trú điểm, từng cùng người hung nô giao chiến, thanh như thần nói, cái này bộ người hung nô vốn là chó nhà có tang, không đáng lo lắng. Bệ hạ thân trinh, kích tác tất phá thần lớn mật phòng đoán thiếu phủ tới bình dương hô chủ tuyển tất phụng chiếu xin tội lưu hiệp không gật không lắc chúng thần có gật đầu phụ họa, có khinh khỉnh, có chờ nhìn cho cười giả hù khôi phụ cung dung nhưng người hung nô nội loạn cũng là một cơ hội thật tốt nếu có thể nhân khe hở tiến kích phá đi tất vậy thần cho là hung nô mối họa không ở chiến mà ở khó có thể trừ tận gốc đuổi thì đi mà phụ tới bên trong rời tắc dưỡng hổ vi hoạn triệu ôn nuốt nuốt trong dâu liên tiếp gật đầu bày tỏ đồng ý thị trung nhưng có trừ tận gốc chi đạo giả hủ xoay người hướng triệu ôn thăm hỏi triệu ôn phục hồi tinh thần lại vẻ mặt có chút lúng túng nhưng vẫn là hướng giả hù cười một tiếng. giả hù nói: duyên hy trong, trương nhiên minh vì khiến hung nô trung lan tướng, văn võ cùng sử dụng, ân uy tịch thi, ngồi nằm mà định giả hung nô. cho nên thần cho là, muốn trừ tận gốc hung nô mối họa, làm hiệu trương nhiên minh câu chuyện võ lực đánh dẹp ra, dựa vào giáo hóa. có thể vì ta dùng người, lưu vị ứng quyền, lấy này tinh nhuệ lấy bổ bắc quân, người yếu thả bỏ ngựa. không thể vì ta dùng người, tiêu này thủ cấp truyền thủ thảo nguyên, tỏ vẻ quốc uy. lưu hiệp nửa tin nửa ngờ, trương hoán là danh tướng, nhưng hắn chiêu an hung nô chính sách cũng chỉ có thể lấy nhất thời hiệu quả cũng không thực hiện an ổn lâu dài. giả hủ này luận có phải hay không có chút nói quá sự thật? chẳng lẽ là hắn lại ở kiểm tra ta? lưu hiệp nhìn về phía quần thần, ngoài ý muốn phát hiện tâm tình của mọi người cũng không tệ, không ít người thậm chí gật đầu phụ họa giả hủ nói. trong đó đặc biệt triệu ôn phản ứng mạnh liệt nhất. hắn mặc dù không có giống mới vừa rồi vậy mở lời hỏi, lại cùng bên người trương hỉ nói nhỏ, màu sắc giữa nhìn ra được đối giả hủ đề nghị phi thường công nhận. chỉ chốc lát sau, lưu hiệp kịp phản ứng, giả hủ không phải nói quá sự thật, mà là trích dẫn một thích hợp ví dụ, gợi lên nho sinh công lao sự nghiệp tâm. lương châu ba minh trọng hoàng phủ quy. Trương Hoán hình tượng tương đối so ngay mặt, không giống đoạn bính danh tiếng kém như vậy. Một mặt là Hoàng Phủ Quy, Trương Hoán giữ mình trong sạch, không dựa dâm yếm thụ, ngược lại hết sức thân cận nho sinh đẳng người, gần như quỷ liếm. Mặt khác, hai người này thật là có chút học vấn, không tính là đại nho, tính cái người đọc sách hay là không có vấn đề. Giả hù khen Trương Hoán, vừa nặng điểm tuyển nhiễm Trương Hoán nho tướng hình tượng, rất phù hợp người đọc sách khẩu vị. Đề sướng giao hóa, lại nên hợp người đọc sách đức dục hạ hoài bảo vĩ Nếu như chẳng qua là trinh phạt võ nhân là công, người đọc sách không thể chia nhau món lợi, bọn họ tự nhiên không có hứng thú gì cũng không có việc gì còn có thể trứng gà bên trong trọn sương, tìm một chút tật xấu nếu như nhấn mạnh giáo hóa người đọc sách có đất dụng võ đã có thể là công lại có thể nổi danh cùng lợi cùng muốn mới có thể đồng tâm đồng đức giả hủ đây là làm hết sức tranh thủ văn thần chống đỡ giảm nhỏ lực cản thiên sinh ý là giáo hóa lưu hiệp không quá yên tâm lại thử dò xét hỏi một câu giả hủ nói vậy hạ nói rất đúng từ xưa thánh vương trị thiên hạ thất kiêm dùng văn võ lấy quan trung làm thí dụ tự chu bình vương đông dời tần phi tử cư nó đất vòng nguyên cớ nước trở thành ngoài vòng giáo hóa đất hướng không vì trung nguyên y quan chỗ tiết hán hương thiên hạ lập cũng quan trung lại nạp đồng trọng thư kế sách rộng hương thái học trăm năm giữa quan trung buồn bực hồ văn dư có vòng chi tạm trạch. cái này là giáo hóa công vậy giả hủ lời còn chưa dứt sĩ tôn thụy liền khen một tiếng nhưng thị trung lời nói khá hợp vương đạo thứ gần như hồ đế đạo đại trường thu mầm tự không nhịn được sùi một tiếng thị trung nói quá sự thật vậy quan trung tuy là vòng nguyên cớ nước nếu bản về buồn bực hồ văn dư lại phi trường an hôm nay chi lạc dương mới là chu công chi thành đáng tiếc bây giờ lại bị đồng chắc một cây đốt đốt thành cho bụi giả hủ mặt không đổi sắc giả vợ như không nghe thấy Sĩ tôn thụy không nhịn được nói, Chu công chi thành ở là Dương, Chu công chi chính nhưng ở Quan Trung. Phu tử sợ Tòng chi vọng, chính là Hạo Kinh chi vọng, không phải Thành vòng chi vọng. Đại trường thu thương tiếc là Dương, tâm này nhưng ngẫn, u uất mở mở suy đoán, tất không thể thực hiện vậy. Mầm tự giận dữ, đứng lên. Vệ Uy muốn cùng ta luận học hư. Lưu Hiệp rất không nói. Sĩ tôn thụy đôi mày khẽ giơ lên, vớt dâu cười nói, Đại trường thu muốn luận học, thụy nào dám không phục đuổi. Chỉ bất quá bệ hạ có chiếu, hôm nay chỉ luận chính vụ, bất luận học thuật, còn mời đại trường thu đừng xem thường. Vạn nhất bị ngự xử trách lấy coi rẻ chiếu thư chi tội, đánh ra, há không đáng tiếc. Mâm tự nhất thời cứng họng, chốt dạ nhìn thoáng qua Lưu Hiệp, hậm hực ngồi xuống. Thư không trương hỉ ho khan một tiếng, nhận lấy đề tài. Thị trung giáo hóa tuy là vương đạo, lại hành không dễ. Lý thức còn tính là hán gia thần dân, đã bất hảo không thể dạy, lệnh tư đổ nhức đầu hóa mắt. Người hung nô gần như cầm thú, cũng có thể giáo hóa sao? Lại giáo hóa phi một ngày công. Ta sợ Đông Hải nước bên ngông, khó cứu cá mắc cạn. Lưu Hiệp rất đồng ý. Giáo hóa đích xác bắt buộc phải làm, nhưng lại không phải nói một chút là có thể hành. Giả hủ cái này kế quá vụ hư khó có thể rơi xuống đất quy một chương 167, tiến hơn một bước giả hủ trầm mặc chốc lát quay đầu nhìn về phía trương hỉ thư không còn nhớ phải cho nên thái phó ngựa ông thúc mã nhật đê trương hỉ ánh mắt buồn bã tự nhiên nhớ chẳng qua là hắn chậm chớ lưỡi muốn nói lại thôi vẻ mặt rất không tự nhiên lưu hiệp đôi mày khen run không khỏi khen một tiếng giả hủ chính là giả hủ dù mặc phải nhường người không bắt được một chút tay cầm lại luôn có thể tìm được tốt nhất điểm thăng bằng cho nên thái phó mã nhật đê là phù phong người mẫu lăng không chỉ có xuất thân cao quý học vấn đạo đức cũng không thể bắt bẻ Sơ bình ba năm đi sứ con đông, bị viên thuật giam lỏng. Năm ngoái nhân vẫn phát bệnh mà chết, coi như là tận trung vì nước, dĩ thân có trước. Bất luận kẻ nào vào lúc này nói mã nhật đê không phải, cũng có khác biệt với ân tình lẽ thường. Nhưng tên mã nhật đê lại bắt nguồn từ võ đế triều đại thần kim nhật đê, một người hung nô. Trương hỉ nói người hung nô gần với cầm thú, đưa mã nhật đê với nơi nào? Hứa chi kim nhật đê con cháu vẫn còn, là quan trung đại tộc, tại triều làm quan khối người như vậy, có thể nói kim nhật đê chính là triều đình giáo hóa người hung nô thành công án lệ, dù ai cũng không cách nào phủ nhận. Nếu như nói lúc rời chuyện giờ, Kim Nhật Đề chuyện không thể lại xuất hiện, vậy thì đồng nghĩa với nói nho ra giáo hóa không phái hóa, còn không bằng hiếu vũ lục. Một điểm này lấy nho môn tự xưng là quan viên là vạn vạn không chịu thừa nhận. Lý chính là một cái như vậy lý, nhưng giả hủ không trực tiếp nói Kim Nhật Đề, lại kéo ra Mã Nhật Đề, trực tiếp phá hỏng toàn bộ muốn phản bác người của hắn miệng. Các ngươi có thể xem thường Kim Nhật Đề, dù sao tại chỗ không có Kim Nhật Đề thọ nhân, quan trung người cũng chưa chắc sẽ vì Kim Nhật Đê ra mặt, các ngươi còn dám xem thường Mã Nhật Đề, kéo ra hổ làm cờ lớn loại này quan trường thường quy thủ đoạn, nhưng ở giả hủ trong tay chơi ra hoa, chơi ra cảnh giới một đám am hiểu nhất ở đánh pháo miệng quan đông tịch quan viên liền đánh trả cơ hội cũng không có trực tiếp thì ngỏi người quan đông nhất lấy làm tự hào học vẫn cũng không có đất dụ võ nội danh nhất đại nho trịnh huyền là đệ tử mã dung cùng mã nhật đê sư xuất đồng môn người mắng mã nhật đê sợ không phải nghĩ bị người phun chết hối hận nhất hay là chướng hỉ không một lời thận bị giả hủ bắt được sơ hở xuất sư bất lợi ở vô số ánh mắt nhìn soi mói giả hủ không nóng không đội. cái gọi là giáo hóa cũng không phải là muốn mỗi người đều trở thành bác học chi sĩ mà là muốn cho bọn họ tin tưởng triều đình có tiếp nạn bao dung ý nhập ta đại hán vì ta thần dân chỉ cần trung quân ái quốc, cầu học tu thân, liền có thể ló đầu quang tông diệu tổ. như vậy, tự nhiên mỗi người đi lên, vui vẻ ngưỡng mộ. trăm năm về sau, hung nô hóa thành y quan, thảo nguyên tận vì ta đại hán toàn bộ, làm sao tới họa biên cương có thể nói giả hù không người lại lại. bệ hạ phú xuân thu, có trí khí. nếu có thể tập trung thần trí lực, làm kế hoạch trăm năm, hạ chỉ trung hương có hy vọng. hiếu vũ đánh dẹp tứ di mà không thể phủ, quang vũ đức phủ tứ di mà không thể hóa, tiến hơn một bước người, duy đợi bệ hạ. lữ hiệp không gật không lắc, đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía quân thần. quân thần một lần nữa yên lặng bọn họ đều là người thông minh, há có thể nghe không ra giả hủ nói bóng gió. giáo hóa là chỉ có bề ngoài, sĩ đồ cơ hội mới là căn bản. người hung nô là bản hiệu, vì lương châu người tranh thủ quyền lợi mới là giả hủ mục đích thực sự. liền người lương châu đều không cách nào tiếp nạn, còn nói gì giáo hóa người hung nô? nói một ngàn, 10.000 mười ngàn, cuối cùng quy về một đường. chia sẻ quyền lực, không ai chủ động lên tiếng. lưu hiệp liền điểm tướng. tư đồ nghĩ như thế nào? tư đồ triệu ôn không thể tránh né, thần cho là tư không lo lắng rất đúng, thị trung kế sách tuy tốt, chỉ sợ nan dài gần khác lưu hiệp vừa nhìn về phía tư không trừng Trương Hỷ rất buồn bực, hung hăng trừng Triệu Ôn một cái. "Vậy hạ hỏi ngươi, ngươi dắt ta làm gì?" Thần cho là thị trung nói có lý, chẳng qua là tuyển cử sự quan trọng đại, cần tư đồ phụ dẫn đầu, ba phủ cũng nghị, tập đám người tài lực, có lẽ có thành. Không đợi Triệu Ôn phản bác, Trương Hỷ lại nói, "Thần nhớ, cho nên tư đồ hoàng Quỳnh ở thượng thư lệnh mặc cho lúc, từng lên thư tấu mời cải chế. Hoặc giả nhưng từ thượng thư đại kiểm giáo văn thư, tham gia trước kia hiền cũng nghĩa, thứ nhưng gần như hoàn thiện." Thượng thư lệnh mùi đứng dậy, không nhanh không chậm nói, "Tư không nói, đại khái không lầm. Chỉ bất quá hoàng công không chỉ có ở tư đồ, thượng thư lệnh mặc cho tốt nhất thư nói chuyện, mặc cho thư không. thái úy lúc giống vậy dung cảm mặc cho chuyện, có nhiều chỉnh lên khuyên ăn. quân tử giúp người hoàn thành ước vọng, không che người chi đức, tốt không thể không nói, còn mời tư không tứ lỗi. Chương hỷ thẹn phải đỏ bừng cả khuôn mặt, ngượng ngùng ngồi xuống. thấy lại có hôn chiến hiện ra, lưu hiệp quyết đoán. chuyện có nặng nhẹ. cả kẽ hành động, nhưng từ tư đổ phụ chút nữa chủ trì bàn lại, hôm nay lại luận đánh dẹp công việc. giả thị trung có phần mà kích chi kế sách, chưa quân cho là được hay không? lời còn chưa dứt, tống quả đứng dậy bày tỏ chống đỡ. vậy hạ, thần cho là có thể được. tán thành. Lưu Hiệp đưa mắt nhìn sang Tư Đồ Triệu Ôn. Triệu Ôn ho khan một tiếng, xoay người về ý Sĩ Tôn Thụy. Vệ úy cho là được không? Thấy tình cảnh này, Tư Không Chương Hỉ cũng không tiện lên tiếng, chỉ đành đưa mắt nhìn sang Sĩ Tôn Thụy. Sĩ Tôn Thụy đứng dậy, khẽ nói, "Ta cũng cho là có thể được." Triệu Ôn gật đầu một cái, chuyển hướng Lưu Hiệp. "Bệ hạ, thần không dám quân sự. Nếu vệ úy cho là có thể được, thần tán thành." Chương Hỉ cũng cùng bày tỏ tán thành. Ngay sau đó, Sĩ Tôn Thụy đám người nhất nhất tỏ thái độ, tính là thông qua giả hủy phân hóa Hung nô, tiêu diệt từng bộ phận phương án. Về phần võ lực chinh phục sau như thế nào giáo hóa, lại làm sao ở người Hung Nô hành tuyển cử kế sách vậy cũng là chuyện sau này không cần gấp nhất thời phương án thông qua ngay sau đó liền thảo luận chi tiết Tống Quả lần nữa xuất tịch vì Lưu Hiệp cùng chúng Thần giảng giải Hung Nô nội bộ hệ phái phần lớn người cũng không rõ ràng lắm những chi tiết này ngay cả Tống Quả cũng là hiểu lơ mơ hiểu nhiều nhất ngược lại là Lưu Hiệp hắn không chỉ có biết người Hung Nô quá khứ và hiện tại còn biết tương lai đây cũng là hắn một lòng muốn đem người Hung Nô đuổi ra khỏi Tịnh Châu nguyên nhân người Hung Nô xâm nhập Tịnh Châu đã lâu có mọc dễ thế chỉ đợi Trung Nguyên sinh loạn bọn họ chỉ biết thừa lúc vắng mà vào loạn hoa ngũ hồ đứng đầu Người Hung Nô lưu Uyên chính là trước đây không lâu vừa mới chết Vu Phủ là cháu. Trong lúc này còn Tô Thiệt Tào Tháo thủ đoạn cứng rắn, chia tách Hung Nô vì năm bộ, chỉ hoán người Hung Nô làm loạn thời gian. Nếu không có Tào Tháo, chỉ sợ người Hung Nô ở Tịnh Châu mọc dễ này mầm còn phải lại sớm mấy mươi năm. Viên Thiệu đối người Hồ nhân nhượng chính sách nhưng là tổ truyền, từ Viên An bắt đầu, chính là kiên định phái chủ hòa. Dĩ nhiên, ở bọn họ trong nhận thức biết, phủ dâu là lợi nước lợi dân nước chính, đánh dẹp cũng là có trăm hại không một lợi, chỉ có Vũ Phu lập công phong hầu, tranh thủ dư danh. Cũng không thể nói cái nhìn của bọn họ tất cả đều là sai. Nếu như Trung Nguyên Vương Triều có thể một mực giữ vững hùng mạnh, đem người hung nô làm chó giữ cửa vì hán thù bên, đích xác là tiện lợi đỡ tốn sức. Nhưng là Trung Nguyên Vương Triều không thể nào một mực hùng mạnh. Một khi Trung Nguyên Vương Triều suy yếu, những thứ này chó giữ cửa lập tức liền thành nhập tất sói. Phần lớn nho thần không thừa nhận một điểm này, ngược lại mong muốn đơn phương nói năng hùng hồn, chỉ cần triều đình hành đức chính, liền có thể một mực hùng mạnh. Nếu như không hùng mạnh, đó chính là triều đình không được đức chính. Đối mặt loại tình thế này, Lưu Hiệp rõ ràng rằng đạo lý là vô dụng, nhưng có thể mượn nước đẩy thuyền. Đã các ngươi phải nói được chính, chấm liền đem đức chính tiến hành tới cùng chứ không chỉ có muốn chinh phục Hung nô, còn phải giáo hóa Hung nô, giống như xử lý Tây Lương quân vậy. Chinh phục chuyện, chấm tới. Giáo hóa chuyện, các ngươi tới. Để cho Triệu Ôn, chứ hỉ giáo hóa lý thức chỉ là một bắt đầu, tuyệt không phải kết thúc. Quy 1 chương 168 mới khởi điểm. Mở một ngày biết, cho dù Lưu Hiệp vương vàng nắm giữ tiết tấu, vẫn bị ổn đến chóng váng đầu góc, kiệt sức. Họ trước giờ không chỉ là thảo luận sự vụ, mỗi người sau lưng đều có thiên ti vạn lũ lợi ích, lên tiếng sau lưng tính toán nhất hao tổn tâm thần. Nếu như không cân nhắc bọn họ lên tiếng động cơ, có thể mấy câu nói nói một cái, liền bị người mang theo tiết tấu. Cho dù mệt mỏi không muốn động, Lưu Hiệp hay là lưu lại Dương Tu, hỏi thăm hắn ở Dương Định trong quân tình huống. Dương Định lòng nghi ngờ rất nặng. Dương Tu đi thẳng vào vấn đề. Hắn vi thần an bài bốn cái tùy thân, tên gọi bảo vệ, kỳ thực giám thị. Thần một lời một hành động, không rõ chi tiết, cũng sẽ báo danh Dương Định trước mặt. Ngươi có gì tay cầm rơi trong tay hắn? Thần có gì tay cầm? Dương Tu nghĩa chính từ nghiêm. Quân tử thản đám đãng. Thần mỗi ngày giáo sư quân bên trong tướng sĩ đọc sách viết chữ, vì bọn họ giảng kinh giải thích, dạy bọn họ trùng quân ái quốc lý lẽ, không sợ người nói. Lưu Hiệp không nhịn được cười ha ha. Dương Tu trong quân đội bất quá hơn tháng. Trên người Kiêu Kiểu nhị khí đã bị mài đi hơn phân nửa, tương lai có hy vọng. Cuối cùng là thiếu niên, tam quan còn có sửa đổi cơ hội. Chờ đến 40-50 tuổi còn muốn đổi, coi như khó khăn. Dương Định Bộ có thể chiến sao? Đối phó người Hung Nô dư xài. Dương Tu định liệu trước. Bệ hạ, bao năm qua tới đối Hung Nô tác chiến, đều là lấy Tịnh Lương Kình tốt làm chủ. Chỉ cần tuyển tướng thích đáng, thắng nhiều bại ít. Thành Như Dạ Văn Hoàn nói, Hung Nô mối họa, không ở này thiện chiến, mà ở này khó có thể trừ tận gốc. Đến nay trăm năm, giáo hóa chưa đủ, dồn có dẫn sói vào nhà lo Âu, mới làm mấu chốt. Giáo hóa nói nghe dễ dàng, lại phi một đá coi như tư đổ, tư không nói, tự có đạo lý riêng. Dương Tu kinh ngạc nhìn một chút lưu hiệp, mím môi một cái, lại nói, vậy hạ chí chắn, dĩ nhiên là chuyện tốt. Nhưng thần cho là, hành chi tắc dễ, không được tắc khó. Giáo hóa tuy không phải một ngày công, chỉ cần bước ra bước đầu tiên, liền có hy vọng thành công. Như thế nào bắt đầu? Bậy hạ năm ngoái không phải thử hơn 40 nho sinh sao? Thần Thô sơ giản lược tính một chút, một doanh đưa một người, đại khái đủ rồi. Bình thường dạy tướng sĩ đọc sách, viết chữ, kiếm một phần quân lương sống tạm. Viết dùm thư nhà cũng có thể giải quyết các tướng sĩ tư hương nội khổ. Lưu Hiệp cảm thấy cái biện pháp này không sai, chẳng qua là không rất hoàn mỹ, lại bổ một cái. Trong cho là, không chỉ là nho sinh, sau này lang quan nhập chức đều lúc này lấy đức tổ làm thí dụ, tới trước các doanh dạy học một năm. Lưu Hiệp cười nói, đức tổ có thể ăn được khổ, bọn họ có gì lý do không thể? Dương Tu nhất thời cảm thấy cả người thoải mái, mỗi một cái lỗ lô chân lông đều ở đây cười, ngay sau đó lại hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Cái này đạo chiếu thư thật muốn như vậy hạ hắn cũng bị người mang chết. Dương Tu cẩn thận nói, vậy hạ thần chẳng qua là y theo bệ hạ dạy dỗ làm việc, đảm đương không nổi bệ hạ như vậy khen ngợi. hắn chắp tay một cái, mặt mang năn nỉ chi sắc. Thân con trẻ, bệ hạ cũng không thể biết miều trợ trường. lưu hiệp không khỏi tức cười, cười gật đầu một cái. yên tâm, không để cập tới tên của ngươi là được. dương tu thở ra một hơi dài. lưu hiệp suy nghĩ một chút, lại nói, thường không thích hợp lạm, hay là trước chọn mấy người cùng ngươi, tương lai lại từ từ phổ biến. Chấm chỉ cho dương định ba tháng, ba tháng sau, phải có người có thể thay thế sự vụ của ngươi. dương tu gãi đúng trâu ngứa hắn cũng không muốn một mực ở dương định trong quân đội. Quân thần nói đến nửa đêm, Lưu Hiệp mệnh Hoàng Hậu phục thọ lấy ra chuẩn bị xong điểm tâm, cùng Dương Tu chia ăn. Dương Tu cảm kích không tên, ngay kế bàn lại, chẳng qua là trọng điểm biến thành xuất trình tướng lãnh chọn lựa. Hậu tướng quân Dương định cái đầu tiên đứng ra, thỉnh cầu theo Thiên Tử xuất chiến. Tiền tướng quân Đoạn Hồi không cam lòng là hậu, cũng chủ động xin chiến, hơn nữa nói lên yêu cầu, hy vọng có thể giống như Dương Định, trang bị quân sư. Hắn thậm chí rõ ràng bày tỏ, hy vọng Thiên Tử đem Dương Tu phái đến hắn trong doanh trại, lý do cũng rất cho vẹn. Dương Định chưa ra một binh, chưa phát một mũi tên, có thể do Thiên Tử cẩn thận, tăng công chi tử nhập doanh phụ trợ, thần vì sao không thể? Dương Định vừa nghe liền nổ cùng đoạn đội dùng beng công lớn lao với cứu giá. Ta ở Tân Phong cùng Quách Tỷ huyết chiến lúc, ngươi ở chỗ nào? Mặc dù biết đoạn đội Dương Định luôn luôn bất hòa, nhưng là trước mặt của mọi người phát sinh tranh chấp, hãy để cho rất nhiều người bất ngờ. Nhưng càng nhiều hơn chính là nhìn cho cười. Tây Lương trong đám người hồng là rất nhiều người thích thấy cục diện. Ngoài dự đoán chuyện, giả hủ cũng không khuyên giải ngăn, làm như không nhìn thấy. Bất đắc dĩ, Lưu Hiệp chỉ đành phải ra mặt quát bảo ngưng lại. Hắn đáp ứng đoạn đội, đợi Dương Tu tháng 3 kỳ hạn về sau, đem vài hắn đến đoạn đội trong doanh hiệp chợ giáo hóa kỳ hạn ít nhất 3 tháng. Đoạn đội hài lòng thiên tướng quân đoạn đội hậu tướng quân dương định đều sẽ theo thiên tử xuất trình lưu thủ quan trung nhân tuyển là được vấn đề sĩ tôn thụy đề cử tống quả bị quần thân bắt bỏ lý do là bà lẫn nhau pháp Tống quả thân là quan trung người không thích hợp đồn trú quan trung cai đến cuối cùng lưu hiệp quyết định lấy đại ti nông trương nghĩa cầm tiết đồn quan trung quách tỷ bộ hạ cũ tạ quảng vì phủ phong đô úy hạ dục vì hổ nha đô úy thống linh lý giác quách tỷ bộ hạ cũ già yếu hẹn ngàn người cùng thân nhân ở quan trung chữa trị thủy lợi chia mộ lưu dân mau sớm khôi phục quan trung sản xuất cân nhắc đến những thứ này tây lương tướng sĩ sẽ tại quan trung định cư giao hóa vấn đề lựa mày Chọn phái đi nho sinh đến các doanh vi sư là được tất nhiên lựa chọn. Phản phục thảo luận về sau, đem những thứ này nho sinh chức vụ định là giáo sư, đồng lộc định là 600 thạch, tỏ vẻ đối giáo hóa coi trọng. Ở chính thức sai phái trước, trước từ năm trước chọn lựa nho sinh trong chọn lựa 20 người theo dương tu thực tập. Đặt chuẩn về sau, tức cắt cử đến trong quân. Tin tức vừa ra, nho sinh nhóm liền kích động, giành trước sợ hỏi thăm tin tức. Đối những thứ kia có chính quy đường ra người mà nói, 600 thạch cũng chính là làng quan một cấp, phóng ra ngoài khởi điểm, không hề chân quý. Nhưng là đối với những thứ này cơ bản không thấy được sĩ đồ đường ra người mà nói, Đây gần như là từ trên trời rất xuống cơ hội. Ban đầu Thiên Tử khảo hạch thái học sinh, thành tích tốt nhất ban cho vị Lăng trùng, thứ thái tử xá nhân. Lang trùng cao nhất so 300 đá, thái tử xá nhân 200 đá, nảy một cái làm 600 thạch giáo sư, không thể nghi ngờ là siêu việt. Húng chi bọn họ gánh vác chính là giáo hóa tướng sĩ cao thượng như vậy sứ mạng. Có hấp dẫn như vậy, cho dù là đến trong quân cùng tướng sĩ vi ngũ, sinh hoạt gian khổ chút, bọn họ cũng nguyện ý. Không chỉ có không có chính thức chức trách nho nhỏ sinh nô nước đi rảnh, ngay cả một ít cảm thấy phóng ra ngoài xa xa khó với Lang quan cũng có chút động tâm. Mượn cơ hội này, Lưu Hiệp yêu cầu Tư đồ phủ định ra đặc biệt khảo hạch chương trình, đối giáo sư hiệu quả tiến hành đánh giá. Tương lai điều kiện thích hợp, có thể mở rộng quy mô, tranh thủ mỗi một khúc cũng có thể phối trí một kẻ giáo sư, lấy trợ giáo hóa. Triệu Ôn vui vẻ linh mệnh. Mặc dù đây chỉ là một chuyện nhỏ, cũng là một khởi đầu tốt. Thiên tử cố ý đem chính vụ trả lại Tư đồ phủ. So với một lòng nghĩ trọng trưởng binh quyền, vì thế không tiếp cùng Lý Giác huyết chiến sĩ Tôn Thụy mà nói, hắn không có bỏ ra cái giá gì, lại sớm hơn thấy được hy vọng, tự nhiên không thể lơ là sơ sẩy. Liên tục hai ngày hội nghị kết thúc, tương quan sự vụ lạc thật đến nơi. Ngày thứ tư sáng sớm, Lưu Hiệp khởi giá, chạy tới Hoàng Đông. Tiền tướng quân đoạn đội tiên phát, hậu tướng quân Dương Định đoạn hậu, vệ úy sĩ Tôn Thụy hành thái bí chuyện, xuất lĩnh nam bắc quân hộ giá. Một nhóm hơn ba 300 người, mặc dù áo giáp không đủ, mà có xanh sao, lại ý khí sôi sục, có khác khí tượng. Quách Đồ bị áp giải đồng hành, thấy được đây hết thảy, tâm tình vô cùng phức tạp. Quy một chương 169, ân oán thanh toàn song. Bị liên tục thẩm vấn mấy ngày, quách ăn xong rồi đời này cũng chưa từng ăn khổ. bá đưa kia bộ quần áo sớm đã không thấy hơi, quách chỉ có một kiện rách nát áo kép, bị đông cứng đến run lẩy bẩy, cả mặt thân là khâm phạm, hắn cũng không có xe nhưng ngồi, chỉ có thể cùng đội ngũ đi bộ. chỉ đi nửa ngày, hắn liền không chống nổi, khổ sở cầu khẩn áp giải đình ý lại, hy vọng ở kéo thảo liêu xe lớn bên trên chiếm một cái góc, ngăn cản chẳng gió, nghỉ chân một chút. cứ như vậy đi xuống, hắn hoài nghi mình kiên trì không tới hoàng đông. đình ý lại không dám nhiều chuyện, lặng lẽ đi báo cáo tuyên bá. tuyên bá cũng không dám làm thật quá đáng. công khanh đại thần trong có rất nhiều người quan đông, nếu như bọn họ thấy được hắn ngược đáy quyết đồ, hoặc giả ngoài miệng sẽ không nói cái gì, trong lòng lại đem hắn tính vào su viêm phụ thế tiểu nhân nhóm. vạn nhất viên thị phải thiên hạ, hắn tất nhiên bị trả thù. Trái lo phải nghĩ đâu, Tuyên bá thừa dịp ban đêm dựng trại hỗn loạn cơ hội, tìm được Tư không Chương hỷ, mời Chương hỷ cầm cái chủ ý. Nghe nói Tuyên bá dùng hình, Chương hỷ sợ tái mặt. "Nguyên phóng, làm sao này?" Tuyên bá âm thầm nhũ môi, "Ngươi chàng cái gì hồ đồ? Quách độ quân trước thất lễ thực lục đã gửi bản sao công khan đại thần, ngươi cũng không phải không biết." "Chương công, bệ hạ tức giận, không cha tấn làm sao có thể ra phó?" Tuyên bá bẩy làm ra một bộ ta cũng rất bất đắc dĩ hụy khuất vẻ mặt. "Chương công yên tâm, ta an bài người tin cẩn thẩm vấn, chẳng qua là vết thương gia thị, không nhúc nhích ngân cốt. Nếu không phải hành quân, nuôi mấy ngày liền cũng tha." Trương Hỷ xem Tiễn Bá, luôn miệng than thở, lại không nói như thế nào giải quyết. Chuyện này liền không có cách nào giải quyết. Thiên Tử thật là tức giận quách đồ thất lễ sao? Mới không phải đâu. Thiên Tử dù tuổi nhỏ, cũng là biết đại thể người. Bị Lý Giác nhiều như vậy bị quất, như thế nào đại thắng? Không phải vậy bỏ qua Lý Giác con em. Thiên Tử là mượn cơ hội này nhìn một chút người nào tâm hướng Viên Thị, nên vì Viên Thị ra mặt. Thẩm vấn quách đồ cùng mặt gãy chu chúng vậy đều là vì bức đại thần tỏ thái độ. Lúc này vì quách độ ra mặt, không phải tự làm mất mặt sao? Trương Hỉ nâng ly trà lên, hết hấp này đến hấp khác uống trà. Tuyên bá chớ mắt ra nhìn Trương Hỉ làm bộ không hiểu trương hỷ ý tứ, còn ân cần vì trương hỷ tiếp theo một ly nước nóng. thể tiếp chiếu cô trương hỷ trời lạnh, uống nhiều nước tránh cho thượng hỏa. trương hỷ hận không được đem cái ly điện ở tuyên bá trên đầu. cuối cùng hết cách rồi, hắn cho tuyên bá ra cái chủ ý, có thể cứu quách công tắc người chỉ có một. ai quách công tắc vì sao chọc cho thiên tử giận dữ? ngươi thật sự cho rằng là quân trước thất lễ? chẳng lẽ không đúng? dĩ nhiên không phải. trương hỷ lắc đầu một cái, khinh thường nhìn tuyên bá một cái. thiên tử lòng ngực thiên hạ, há sẽ chấp nhận với quách công tắc sở dĩ nổi giận là bởi vì quách công tắc nhất thời không giữ mồm giữ miệng nói tới thái lệnh sử thất thủ tây lương trong câu chuyện trương hỷ thở dài một cái lục nhã phụ nữ trẻ em hơn nữa còn là cố nhân sau vốn không phải là hành vi quân tử lại hoàng nông vương phu nhân cũng có tương tự trải qua chuyện liên quan hoàng tộc thể diện bệ hạ há có thể không giận tuyên bá bừng tỉnh ngộ vậy ta nên đi cầu ai thái lệnh sử hay là hoàng nông vương phu nhân trương hỷ thực tại không nhịn được giơ tay lên gõ tuyên bá một cái ngươi lạnh như thế nào quan tới đình ý Cút. một cước đem bá đạp đi ra ngoài tuyên bá ra xong nợ phủi mông một cái bên trên dấu chân, nụ cười trên mặt tàn đi, khinh thường đi môi. Lão già này, chật phải cùng cá trách vậy, cái gì đều nói, chính là không nói cuối cùng cái tên đó, như sợ rơi xuống bằng cớ, chọc phải phiền thoái. bất kể là cầu thái diễm, hay là cầu đường cơ, chuyện này cũng không tiện mở miệng. cũng là quét đồ miệng thiếu, ngươi cái gì không thể nói, hết lần này tới lần khác nói người ta thất thủ tây lương trong con chuyện. Thái Ung là viên thị thế giao, đường cơ càng là thiếu đế vị vong nhân, điểm này thể diện cũng không lưu, có thất quân tử phong độ. mặc dù đối quét đồ lòng sinh ra coi thường, tuyên bá nhưng vẫn là nghĩ biện pháp cầu kiến đường cơ, mời đường cơ ra mặt hòa giải. Nếu như quách đồ chết ở trong tay hắn, hậu quả rất nghiêm trọng. Lưu Hiệp một tay cầm cơm văn, một tay cầm bánh, cắn một cái bánh, chấm một chút tương. Bánh rất khô, còn giống như trộn lẫn cám lúa mì, cảm giác to lệ, tạo đến cổ họng đau. Nhưng đây đã là quá quan lệnh đặc biệt chuẩn bị, lợi dụng hành quân kế hở, đem lúa mạch mại thành mặt bản thân liền là một khiêu chiến không nhỏ. Bằng không hắn chỉ có thể ăn mạch cơm, cũng liền đem lúa mạch liền ra chưng chín làm thành cơm, đó mới gọi một khó có thể nuốt trôi. Vậy hạ liền ăn cái này. Đường Cơ đem mang đến quần áo giao cho chào đón Lan Quan, đi tới Lưu Hiệp trước mặt. Lưu Hiệp nhìn nàng một cái, cười nói, so mật đắng tốt hơn nhiều. Đường Cơ lẳng lặng xem Lưu Hiệp. Lưu Hiệp có chút lúng túng. "Tẩu tẩu, ngươi có lời cứ nói." "Vậy hả, ngươi là người làm đại sự, không cần cùng quế độ như vậy tiểu nhân so đo, đông rừng mất thân phận." Lưu Hiệp hiểu. "Tẩu tẩu vì quế độ mà tới." "Vâng." Đường Cơ tối đầu. "Ban đầu tiên đế muốn phế trưởng là bổ, lập ngươi vị tự, hắn vì ngươi hoảng huynh từng góp sức. Bây giờ chần ai là định, ta không nghĩ còn thiếu nợ tình của hắn, từ nay ân oán thanh toán xong." Lưu Hiệp không có có chuẩn bị tâm tư, bị Đường Cơ trực tiếp làm ứng phó không kịp, nhất thời thế mà không biết nói cái gì cho phải. Hắn cầm trong tay bánh đưa vào trong miệng, từ từ nhai nuốt lấy. Chật vật nuốt xuống. Chầm trước một hồi lâu sau, hắn mở cái đùa giỡn, đánh vỡ cái này cục diện lúng túng. Như vậy, Tẩu Tẩu liền nợ ta một món nợ ân tình. Đường Cơ mí mắt khẽ một cái, lau một cái nét cười từ khỏe miệng nở rộ, ngay sau đó lại mạnh mẽ thu về. Bậy hạ với ta có ân cứu mạng, cả đời này cũng không cách nào thường thành, lại thêm một người tình cũng không sao. Được. Lưu Hiệp gật đầu một cái. Cho Tuân Úc tin viết sao? Viết, mời Chiêu Cơ viết thay. Chỉ bất quá có thể tới hay không, ta cũng không nắm chắc. Tẩu Tẩu hết sức là tốt rồi. Lưu Hiệp đánh rất trên tay bánh mảnh. Ta lập tức để cho người thả quyết đồ theo hắn đi chỗ nào? Tạ bệ hạ. Đường Cơ không người thi lễ, thần thiếp cáo lui. Lưu Hiệp không nói gì, xem Đường Cơ đạp nhẹ nhàng bước chân đi xa, nhẹ nhàng thở dài một cái, để cho người cho đợi tuyên bá tới. Tuyên bá rất nhanh đã tới rồi. Lưu Hiệp hỏi thẩm vấn kết quả, sau đó hỏi, đình ý có gì quyết đoán? Tuyên bá sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Bệ hạ, thần cho là, viên thiệu quan bất quá bột hải thái thú, quét đồ làm này mặc liêu, cùng bình dân không khác, không đáng giá bệ hạ tức giận tam công nghị tội, trách đánh một trận, mệnh này hồi phục viên thiệu, tỏ vẻ cảnh giới. tương lai viên thiệu đến tội, lại cùng nhau xử phạt là được. Lưu Hiệp quan sát Tuyên Bá, cười một tiếng. Tuyên Bá chân mềm lún, suýt nữa quỳ sụp xuống đất. dáng chống đỡ mới không có thất tố. Lưu Hiệp thu hồi ánh mắt, lần nữa cầm lên một phần công văn. Đi làm đi. Vâng. Tuyên Bá như gặp đại xá, lạy hai lạy, xoay người rời đi. Mặc dù chỉ là mấy câu nói, Thiên Tử cũng không tức giận, hắn lại bị hù dọa rơi nửa cái mạng. Lưu Hiệp ngẩng đầu lên, xem Tuyên Bá vội vội vàng vàng bóng lưng, sắc mặt âm sù dưới. Hắn hạ chiếu công Khanh nghị quách đổ chi tội, công khai giả bộ công niết, ai cũng không chịu nói một câu. Không phải là vì quách đổ, mà là không muốn đắc tội quách đổ sau lưng viên điệu. Đánh chết Lý Giác. Chẳng qua là để cho công khanh đại thần đối hắn nhiều hơn một phần lòng tin, cũng không đủ lấy để cho bọn họ đoạn tuyệt với viên điệu, trung thành với đại hán. Đường dài còn lắm gian truân, ta đem trên dưới bưng cả ổ. Đợi Vạn Sơn nổi khắp, nhìn lại là ai chi thiên hạ. Quy một chương 170, rút tuổi lấy nổi. Tiền bà ra doanh, liền bị một thị nữ gọi lại. Phu nhân mời người mang câu. Tiền bà không dám thất lễ, vội vàng đứng nghiêm. Mời nói, thị nữ sợ hết hồn, ngay sau đó dương lên mặt nhỏ, giơ lên ngực. Có thể để cho cựu khanh một trong đỉnh úy một mực cung kính, đây chính là không đạt được nhiều cơ hội. Phu nhân nói, Viên Tiệu dẫn đồng chắc vào kinh thành, nhưng lại bỏ triều đình với không để ý, hoảng hốt chạy trốn, là vì bội tình bạc nghĩa người vậy. Thiên tử không qua hủy bỏ, kinh sư cho một mùi lửa, triệu sinh dân chết bởi khe, đều Viên thiệu chi tội. Nhìn theo Lương Chi chưa mẫn, sớm ngày hướng triều đình xin tội, lấy bổ trước qua. Chớ cho Viên thị đệ tứ đức nghiệp đổ ra sông ra biển, thân bại danh liệt, vì thiên hạ cười. Tiểu thị nữ mặt băng bó, nghiêm trang đọc xong, hừ một tiếng, bốn người đi liền. Tuyên ba muốn cười lại dừng, trầm mặc lát, thở dài một cái. Đường Cơ tuyên bố đoạn tuyệt với Viên điệu đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Viên Điệu một mực phủ nhận Thiên Tử huyết mạch, thậm chí nói hắn không phải tiên đế con cháu, trên thực tế vẫn là lấy thiếu đế người ủng hộ tự xưng, nhận vì Thiên Tử là động chắc loạn chính kết quả, không có tính hợp pháp. Ở dưới tiền đề này, hắn hùng lập Lưu ngu mới có thể có đến một ít người chống đỡ. Bây giờ thiếu đế vị vong nhân công khai đoạn tuyệt với Viên Điệu, cũng yêu cầu hắn hướng triều đình xin tội, tương đương với rõ ràng lập trường chống đỡ Thiên Tử. Viên Điệu lại dùng thiếu đế danh nghĩa làm việc, liền không có bất kỳ đại nghĩa có thể nói, lại đối địch với triều đình, hắn chính là phạm thượng làm loạn vị thần. Tuyên ba vừa muốn, vừa đi, bất chi bất giác trở lại đất cắm trại, đi tới quách đỗ trước mặt. Quét đổ ánh mắt phức tạp, đã có khát vọng, lại có phẫn nộ, còn có mấy phần thương bỉ. Tuyên Bá khoát khoát tay, mệnh quan thủ quét đổ quan coi ngục đi ra. Công tác khổ cực, có nguyên phóng chiếu cố. Tại sao khổ cực? Quét đổ vào cổ tay, nghiến răng nghiến lợi nói, ta liền biết công tác thông minh tuyệt đỉnh, tất có thể hiểu được sự khó xử của ta. Tuyên Bá thở dài, như vậy, ta bị điểm vị quất cũng liền đà giá. Ngươi bị gì bị khuất Tuyên Bá cười khổ, liên tiếp quát tay, chỉ có chuyện nhỏ, tương lai lại nói không mượn Dưới mắt có kiện chuyện khẩn yếu, cần công tác mau sớm chuyển đạt bản sơ. Quét đổ nhìn chăm chăm Tuyên Bá, trong lòng bất an. Tiên Bá gọi thẳng Viên Thiệu vì bản sơ, đây là một cái thật không tốt triệu chứng. Chuyện gì? Quách Đồ kềm chế trong lòng tức giận. Tiên Bá đem mới vừa rồi đi cầu Đường cơ nói rút, Đường cơ lại để cho hắn nhắn cho Quách Đồ chuyện nói một lần. Quách Đồ nghe xong, không để ý tới cùng Tiên Bá chỉ khí. Mới Nguyên Phong lập tức chuẩn bị cho ta một chiếc xe, một ít lương khô. Ta cả đêm lên đường. Tiên Bá cầu cũng không được, một bên sai người vì Quách Đồ chuẩn bị thức ăn, một bên sai người tìm đến Quách Đồ xe ngựa cùng người hầu. Quách Đồ đói mấy ngày, bụng đói ăn quẳng, ngấu nghiến. Tiên Bá một bên xem, cảm khái không thôi. Cái gì danh sĩ? thật đói nóng nảy, còn chưa phải là như chó vậy tranh ăn, phong độ hoàn toàn không có. Người chê cười Đường Cơ, Thái Diệm thất thủ Lý Giác trại lính lúc, có từng nghĩ đến bọn ta mấy năm này có đủ? ngươi cho là thất thủ Lý Giác trại lính chẳng qua là Đường Cơ, Thái Diệm sao? Trần Lưu, Dĩnh Xuyên chưa quản có bao nhiêu thế gia con cái rơi vào tạc tay, vì xuống tiếp, không thể không lấy thân hầu tạc, chịu hết lang đủ. Nếu không phải bệ hạ đánh bại Lý Giác, các nàng cuối cùng cũng sẽ trở thành món ăn người. Mạnh Từ nói, lòng chắc ẩn mọi người đều có. làm cái này trường tiếp nạn kẻ đầu tê một trong ngươi hoàn toàn không có lòng ấy nấy, thậm chí ngay cả lòng chắc ẩn cũng không có. Ngược lại kỳ thị bị nạn người, người còn là người sao? Tuyên Bá càng xem quét đồ càng tức giận, hối hận không có để cho người nhiều đánh hắn một trận. Quét đồ mới vừa buông xuống chén, Tuyên Bá liền thúc hắn lên đường, giống như đưa ôn thần vậy đưa đi hắn. Thái Diễm túi đầu gấp thư, từng hàng quên tú chữ viết từ ngòi bút chạy ra tới. Đường Cơ cầm may vá, xem Thái Diễm viết chữ, không ngừng hâm mộ. Chiêu Cơ, tiêu mấy câu nói thật có hiệu quả sao? Thái Diễm cũng không ngẩng đầu lên. Người khác khó mà nói, đối viên tiểu nhất định là có dùng. Vì sao? Viên vì công tôn toàn khó khăn, dưới mắt chính là tâm lực yếu nhất lúc. Thật sao? đường cơ hơi kinh ngạc không phải nói viên thiệu liên chiến liên thắng sao làm sao vì công tôn toàn khó khăn Chiều cơ ngươi chẳng lẽ là nhận được tin tức nhanh nói nghe một chút thái diễm nhởn đầu lên nhổng lên ngón tay nhặt đi bút pháp một cây tản mao chiêu đình lang bạc kỳ hồ vật liệu cung ứng kém xa trước kia trong tay cái này nhánh bút chất lượng và kém viết mấy dòng chữ liền rụng lông phu nhân còn nhớ triệu thái phó vân khanh sao đường cơ đôi mày rũ rẩy túi đầu dĩ nhiên nhớ coi như ta muốn quên hắn hắn cũng sẽ không quên chúng ta đường thị viên thiệu cùng công tôn toàn ngưng chiến liền là bởi vì hắn cầm tiết đi sứ gây nên Thái Diễm gừ bút ở trong nghiên mực chấm chút mực, tiếp theo sao chép hội nghị đi chép. Viên triệu liên chiến liên thắng, lại nguyện ý tiếp nhận triệu thái phó giải hòa, phu nhân không cảm thấy kỳ quái sao? Đường Cơ ngừng lại trong tay may vá, ngẩng đầu, suy tư trong lát, chẳng lẽ là lại sợ rồi? Cũng đúng, cũng không đúng. Ồ, Đường Cơ càng thêm tò mò, thả tay xuống trong may vá, vươn qua một chén nước tới. Chiêu Cơ uống miếng nước, nói nghe một chút. Thái Diễm cười lên, nhận lấy nước, nhấp một hớp nhỏ. Viên triệu lớn ở ngây lửa ta gạt quyền tranh, ngắn với bạch nhận giáp nhau chiến đấu. Dù nắm giữ hộ khẩu triệu ký châu nhưng không cách nào ở trên chiến trường hoàn toàn đánh bại công tôn toàn, hắn tiếp nhận triệu thái phó giải hòa là hy vọng lấy ký châu nhân tài, tài lực mãi chết không được cưa chuộng công tôn toàn. cái này công tôn toàn có thể cùng viên thiệu rằng có đến bây giờ, không hổ là bạch mã tướng quân. công tôn toàn có dũng vong lưu, khó thành chuyện lớn. thái diễm lắc đầu một cái, hắn giết u châu mục lưu bá an là hoàn toàn sai, bình tốn không viên thiệu lưu đổ u châu mờ cớ. thái diễm suy tư chốc lát, loại này người giống như dương phục đám người, thích đáng vì thiên tử ứng quyền, sung phong hám trận, không đủ để chấn giữ một vương. mà lưu bá an dù học vấn tinh thông, tận phụ hắn hổ, lại không hiểu quân sự. Giống vậy không thể làm nhiệm. Có thể an thiên hạ người, này duy thiên tử ư? Đường Cơ gật đầu phụ họa, ta cũng như vậy cảm thấy. Nàng thở dài một cái, ban đầu nếu tuân tử tiên đế ý, lập hắn làm tự, hoặc muốn miễn kiếp nạn này. Giống như, giống như ban đầu hiếu cảnh hoàng đế lập hoàng đế hiếu vũ vì tự, mới có quét sạch hung nô, một tấm nhục trước vậy, có một số việc thật là ý trời, không ai có thể tranh. Thái Diễm cũng không biết nói cái gì cho phải. Chiêu Cơ, ngươi nói, vì sao học thuật nho ra đại hư sau, liền không có xảy ra hoàng đế hiếu vũ như vậy hùng chủ? Thái Diễm nhất thời chiếu nhét, trầm ngâm hồi lâu mới lên tiếng, "Phu nhân Hiếu Vũ dù hùng chủ, cũng là lòng mang nghi kỵ. Vệ Hoắc đã lâu không đi nói, thái tử Vu cổ họa, giết được máu nhuộm Trường An, triều đình trở nên giữa không trung. Càng chưa nói lập hiếu triều đế mà giết này mẹ. Quân phụ sự không liệt, từng có với Hiếu Vũ ư? Đường Cơ không nói gì nữa. Kể lại những thứ này câu chuyện, nàng kém xa Tít Tấp Thái Diễm bác học nhiều biết. Nói nhiều nhiều lỗi, không bằng dấu rốt. Nàng lần nữa cầm lên may vá, cười nói, "Triêu Cơ, ngươi học vấn tốt như vậy, lại được Thiên tử coi trọng, nhưng phải cố gắng, vì ta nữ tử làm vẻ vang. Nói không chừng tương lai sẽ có nhiều hơn nữ tử giống như ngươi, nhập sĩ làm quan." cùng nam tử ngang hàng với triều đình. Thái Diệm ánh mắt lóe lên, cười lắc đầu một cái. Nữ tử làm quan, nói dễ vậy sao? Quy một chương 171, Tuân Du. Quách Đồ đi đường suốt đêm, có tuyên ba cung cấp đường truyền, hắn đi coi như thuận lợi, không có nhận đến quá nhiều làm khó dễ. Chẳng qua là tiến vào tiền tướng quân đoàn hội phạm vi cảnh giới về sau, Tây Lương quân tướng sĩ nhìn ánh mắt của hắn không quá hữu thiện, để cho hắn kinh hồn bạt vĩa, không dám càng ngăn dỡ. Biết được một điểm này, để cho Quế Đồ so chịu mấy ngày hình tấn còn phải bị thương. Viên địa ủng binh hơn trăm ngàn, cũng không dám cùng Tây Lương binh đánh một trận tiên tử lại bằng mấy ngàn mới tốt, đại phá Lý Giác, hơn nữa tự tay trả xuống Lý Giác thủ cấp. Chẳng lẽ thật là đại hán họa được bất triệt? Nếu quả thật là như vậy, kia Viên Thiệu đem đối mặt cái gì kết cục, có thể tưởng tượng được. Quách Đồ bệnh, cái trán đốt đến phòng tay, còn nói nói mê sảng. Người hầu bị dọa sợ đến gần chết, càng không dám thất lễ, lòng như lửa đốt lên đường. Quách Đồ mê man, bên hai tiếng vó ngựa ù ù, phản phất có thiên quân vạn mã chạm mặt chạy tới, để cho hắn sợ hai không tên, nhọn tiếng kêu thảm thiết. Khi hắn khôi phục thần trí thời điểm, người đã ở thành Hoàng Nông ngoài dịch xã, trước mắt có một trường quen thuộc gò má. Quách Đồ phí khí lực thật là lớn mới nhận ra là ai, công đạt, ngươi thế nào? ở chỗ này, hắn nhìn chung quanh một chút, đây là, nơi nào? tuân du cúi người xem quách đồ, trong ánh mắt mang theo một chút thương hại, tào dương đình, tào dương đình, Quét đồ sửng sốt một lúc lâu, mới phản ứng được, hắn đã chạy hơn 300 dặm, rất nhanh liền có thể vượt qua hoàng hà, rời đi quận hoàng đông, trong lòng hơi an ổn chút, như chút được gánh nặng thở ra một hơi, nằm trở về, công tắc, làm sao đến thế? Quét đồ thở dài một tiếng, không trả lời mà hỏi lại, công đạt, ngươi đây là đi chỗ nào? tuân du ngồi xuống lại, kiến giá. Giá. Quách Đồ nhìn chằm chằm Tuân Du xem đi xem lại, thử do xét nói, "Tộc nhân của ngươi đều ở đây nửa thành, sao không theo ta đi nghiệp thành thấy bản sơ?" Tuân Du cười nhưng không nói. Quách Đồ cũng không có quá để ở trong lòng. Tuân Du còn nhỏ mất chỗ dựa, từ này tổ phụ dưỡng dục, dưỡng thành trầm mặc ít nói tính cách, cùng tuyệt đại đa số người cũng không có gì lui tới. Quách Đồ cũng chưa quen thuộc hắn, chẳng qua là nghe Tuân Du đề cập tới một lần, cũng không cảm thấy Tuân Du có chỗ gì hơn người. Huống chi hắn cũng rõ ràng Tuân Du đối viên Thiệu không có hứng thú gì, đề nghị chẳng qua là do bởi khách sáo. Vào giờ phút này, hắn cũng không có hứng thú gì cùng tinh lực cùng Tuân Du bắt chuyện chỉ muốn ăn một chút gì, bổ sung thể lực." Tuân Du thấy tình cảnh này, nói mấy câu khách sáo, chủ động cáo tử. Sai người đưa Tuân Du rời đi, Quách Đồ hỏi người hầu có hay không cùng Tuân Du nói gì. Người hầu lắc đầu liên tục. Bọn họ cũng là đi theo Quách Đồ nhiều năm người, ý tứ rất căng, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Quách Đồ mặt thấy thiên tử trải qua, bọn họ không nói tới một chữ. Nhưng người hầu cũng nhắc nhở Quách Đồ, Tuân Du là đi gặp giá, sớm muộn sẽ biết chuyện gì xảy ra. Quách Đồ càng thêm phiền não, mấy người hầu lập tức chuẩn bị cái ăn, chuẩn bị tiếp tục lên đường. Tuân Du đứng ở dưới hiên xem bách đổ xe ngựa lái ra khỏi dịch xá, nhanh chóng đi. hắn khe khẽ hử một tiếng, cất bước ra cửa. chủ quân, thiên tử không phải đang chạy tới sao? chúng ta vì sao không ở nơi này các loại, lại muốn đi về phía tây? hai tóc mai hoa dâm đầy tớ nhấc hành lý lên, đuổi kịp tuân du, không nhịn được hỏi. chúng ta đã muộn một bước, không thể lại bỏ qua cơ hội. đầy tớ nghiêng đầu nhìn một cái tuân du, vẻ mặt kinh ngạc. hắn đi theo tuân du nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy được tuân du vội vã như vậy. tuân du không có giải thích. hắn từ đầy tớ trong tay nhận lấy một món bao phục, nhìn sát trời một chút. Hôm nay khổ cực một chút, chạy tới Hoàng Nông nhậu nhẹn, mượn nữa một chiếc xe. Đầy tớ cười, đáp một tiếng, bước nhanh hơn. Hai người một đường đi vội, rốt cuộc đuổi kịp chiều, tà xuống núi chi đi tới thành Hoàng Nông. Tuân Du không có đi dịch xá, mà là trực tiếp đi Tả tướng quân Dương Phụng trại lính, ghi danh xin gặp. Thục quận thái thú, dĩnh xuyên Tuân Du cầu kiến. Thủ môn vệ sĩ nhìn Tuân Du một cái, không dám thất lễ. Tả tướng quân ở ngoài thành luyện quân, còn không có trở về phủ. Mời Tuân quân đi vào ngồi tạm, đợi Tả tướng quân trở về phủ, lập tức thông báo. Tuân Du gật đầu chỉ thuận miệng nói một câu. Tả tướng quân luyện binh có đạo, ta sớm có nghe thấy. Vệ sĩ tuét miệng cười, không che giấu được trong lòng đắc ý. Tả tướng quân luyện binh chi đạo nhưng là thiên tử thân thụ, thật tốt. Nếu không phải như vậy, Tả tướng quân cũng không thể đánh bại Lý Giác, lập công phong hầu. Thì ra là như vậy. Tuân Du nói, không trách quân kỳ giỏi như vậy, rất được trăm họ khen ngợi. Cái đó là. Vệ sĩ trong lòng vui mừng, càng thêm nhiệt tình. Một người biên nhượng chuẩn bị nước trà điểm tâm, dẫn Tuân Du đến tiền đình ngăn vị. Một bên vô ngự nói, thiên tử nói, Tả tướng quân giới quyền tướng sĩ cùng người khác bất động, đều là người cùng khổ xuất thân. Nhập ngũ không chỉ là vì mình đi lính, càng là vì thiên hạ người cùng khổ tranh một con đường sống cái này đánh cướp chăm họ chuyện a là vạn vạn không làm được. đầy tớ không nhịn được nói, thiên tử hoàn toàn sẽ nói như vậy. vệ sĩ si quay đầu nhìn một chút đầy tớ, vẻ mặt khố. lao nhân gia, ta nhưng là tả tướng quân giới quyền tướng sĩ, cùng thiên tử cùng nhau kể vai chiến đấu qua, làm sao sẽ gạt người chứ? vừa nói, một bên giúp đỡ đầy tớ tháo xuống hành lý, để ở một bên. đầy tớ vô cùng tăng kích, luôn miệng chí tạ. vệ sĩ si khoát khoát tay, không ngại chuyện, một cái nhấc tay. không nói gạt ngươi, ta cũng là người nghèo xuất thân, tiên phụ chính là làm tôi tớ. nhân vì một chuyện nhỏ, tôi sống bị chủ nhân đánh chết. vệ sĩ si nói, mắt đỏ. Ánh mắt lộ ra vẻ hung ác, đứa đau tay cũng nắm thật chặt, nổi gần xanh. Đầy tớ rất quẩn bách. Tuân Du không nhanh không chậm nói, lão ta lão cùng với người trí lão, tốc hạ có nhân tâm, không hổ là tả tướng quân dưới quyền. Vệ sĩ ngượng ngùng cười cười, giơ cánh tay lên, lao đi nước mắt, xoay người đi. Có người đưa tới nước trà điểm tâm, đầy tớ nhận lấy, trước sau thu xếp, hầu hạ Tuân Du uống nước ăn cái gì. Chủ quân đã sớm nghe nói Thiên tử mặc dù tuổi nhỏ, cũng là nhân nghĩa minh quân, xem ra quả nhiên không kém. Chủ quân không có đi thủ quận nhậm trước thật là đúng. Tuân Du gật đầu một cái, uống một nước, thỉnh thoảng liếc về một cái trong sân lui tới sĩ tốt. Mặc dù những thứ này sĩ tốt phần lớn sắc mặt ngăm đen, áo giáp cũ rách, vừa nhìn liền biết là người cùng khổ xuất thân, nhưng tinh khí thần không sai. Quân tử Đức Phong, thiểu nhân đớ cỏ. Có thể đem khăn vàng bộ hạ cũ điều giáo thành bộ dáng như vậy, thiên tử có chỗ hơn người. Là đâu, là đâu? Đầy tớ cười cái chán nếp nhăn cũng cả chút. Lão chủ quân thường nói bí cực Thái Lai. Đại hán gặp đại nạn này, lại cũng phải một vị thiếu niên anh chủ, hoặc giả chính là bí cực Thái Lai đi. Hai người nói một trận, mới vừa tiếp đái bọn hắn vệ sĩ đè xuống nào, bước nhanh tới. Tuân quân, tả tướng quân trở lại rồi. Xin mời đi theo ta. Tuân Du mới vừa đứng dậy, còn chưa kịp mang giày, Dương Phụng liền sải bước chạy tới. Vừa thấy Tuân Du, lập tức thả chậm bước chân, chắp lên tay, lộ ra nụ cười sảng lặng. Túc Hạ chính là Dĩnh Xuyên Tuân Quân, tại hạ Dương Phụng, hành nộ hành nộ. Tuân Du chắp tay đáp lễ, tả Tuân quân, Du không mời mà tới, làm phiền. Ha ha ha. Dương Phụng cười không ngậm được miệng. Hắn không nhận biết Tuân Du, nhưng là thuộc quận Thái Thú cùng Dĩnh Xuyên Tuân Thị danh tiếng, đủ để cho hắn hưng phấn dị thường. Nhập ngũ lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nổi danh sĩ chủ động bái phỏng. Quả nhiên đi theo thiên tử chính là không giống nhau. Quy một chương một Bình Bình. Dương Phụng đem Tuân Du mời vào trung đình, phân chủ khách ngồi xuống, hỏi thăm Tuân Du ý tới. Tuân Du nói thẳng, nhân con đường bị tắc, đến thủ quận nhậm chức không được, không thể không hồi triều đình phục mệnh, đi ngang nơi đây. Dương Phụng cũng không nghĩ nhiều, cảm khái mây câu, ân cần mời Tuân Du ở lại chỗ này, chờ thiên tử tới. Đang bị Tuân Du từ chối khéo về sau, hắn lại lùi lại mà cầu việc khác, mời Tuân Du ở trong phủ nghỉ lại một đêm. Sáng mai, phái xe ngựa đưa Tuân Du đi về phía Tây. Tuân Du vui vẻ tiếp nhận. Dưỡng đại hỉ, sai người chuẩn bị rượu, khoản Tuân Du. Để tỏ vẻ long trọng, Hắn không chỉ có sai người đầu như làm gì, dê, còn gọi đến mấy cái thân tín tướng lãnh đi theo. Những người này toàn bộ ra từ Bạch ba Bạc quân. Gia cảnh tốt hơn một chút, bất quá là có chút tư sản, ấm no có thừa, to nhận biết mấy chữ mà thôi, chưa nói tới đọc sách tập trải qua. Ở Tuân Du trước mặt, bọn họ lộ ra cục xúc bất an, liên tiếp bị lôi, càng phát ra khẩn trương. Tuân Du nhìn ở trong mắt, trong lòng không khỏi nghi ngờ. Như vậy một đám người, thật có thể đánh bại Lý Giác? Tò mò, Tuân Du hỏi tới chiến sự trải qua. Nói một cái đến chiến sự, Dương Phụng đám người lập tức tinh thần tỉnh táo. Dương Phụng giành nói trước lên Thiên tử đối hắn coi trọng nhất là khuyến khích hắn tự lập cửa nhà chuyện nhớ tới một màn kia dương phụng không khỏi thổn thức kích động trong lòng giống như ban đầu chư tướng tràn đầy đồng cảm kể lại ban đầu thiên tử cùng tướng sĩ cùng ăn cùng ở cùng nhau thảo luận như thế nào cải tiến chiến thuật điều chỉnh trận địa vì về sau đánh bại trương tú lý ứng đánh hạ cơ sở vững chắc đối với dương phụng nhất thời hèn nhát chưa dám chủ động đánh ra bỏ lỡ chiến cơ chuyện bọn họ an ý ngậm miệng không nói đối dương phụng cùng quách võ đánh ra lâm trận chém giết lý duy chuyện bọn họ nói dài nói dai còn vô tình hay cố ý mơ hồ chém giết lý duy nhân tuyển để cho người không cẩn thận sẽ cho là dương phụng gây nên Tuân Du nghe rất nghiêm túc, thỉnh thoảng còn hỏi mấy câu, kích thích Dương Phụng đám người hứng thú nói chuyện, đem không khí đẩy hướng cao chiều. Dương Phụng hứng chí bừng bừng, cao đảm quát luận, thẳng đến say mềm. Chủ và khách đều vui vẻ. Sáng sớm ngày thứ hai, Tuân Du lên đường, ngồi Dương Phụng cung cấp xe ngựa, một đường đi về phía tây. Đồng Quan. Lưu Hiệp chắp tay đứng ở nguyên bên trên, nhìn phía xa sông lớn, cùng với lớn bên kia bờ sông dãy núi, cảm khái không thôi. Lúc này Đồng Quan còn chỉ là một cứ điểm, quy mô cũng không lớn, nhưng địa thế cực kỳ hiểm yếu. Nói là nhất phu đương quan, vạn người không thể khai thông, tuyệt không là quá. Đồng quan là người biết, phải quy công cho Ma Siêu. Đang diễn nghĩa trong, Đồng quan đánh một trận, Ma Siêu đánh Tào Tháo cắt cần gãy bảo, vô cùng chật vật. Trong lịch sử, một trận chiến này cũng là Tào Tháo dương đông kích tây, xuất kỳ chế thắng đặc sắc đánh một trận. Chỉ bất quá lịch sử không bằng diễn nghĩa đặc sắc, hơn nữa đại đa số người càng thích nhỏ thịt tươi cầm Ma Siêu, cho nên cắt cần gãy bảo câu chuyện truyền lưu rộng hơn. Đồng quan C vào khi nào? Lưu Diệp hỏi. Nghe nói Đồng quan là Tào Tháo C, bây giờ nhìn lại, cách nói này tuyệt đối không đáng tin tuệ. Lan Đài lệnh sử thái diễm ôm một quyển mục giản, suy nghĩ một chút, đưa tay vén lên bên tóc mai một chùm tóc cụ thể khi nào là quan, thần không thấy chưa xét xử. nhưng thời tấn có đào lâm tắc, nghĩ đến có chút quan hệ. đào lâm tắc lại là gì? đồng nguyện nô đầu ra tới, tò mò nhìn thái diễm. nơi này cũng không có đào A. quý nhân, một mảnh kia chính là cổ dương đào. mùa xuân lúc hoa đào khắp gốc, đẹp không sao tả xiết. thái diễm đưa tay chỉ mặt đông. nghe nói ban đầu khoa phụ truy nhật, đuổi đến nơi này. nhân khu cạn khó nhịn, trước uống cạn nước sông, vẫn chưa đủ, lại đi uống bị thủy, chưa kịp mà chết. ném này trượng, hóa thành rừng đào. đồng Nguyễn cả kinh trợn to hai mắt, hét lên kinh ngạc. thật là lợi hại thật có hạng người như vậy sao? Thái Diễm nhịn cười không được. Khoa phụ là thần tiên, thật giả lại khó mà nói. chuyện xưa của hắn không thấy ở chính sử, chỉ có Sơn Hải Kinh, Liệt Tử có trở, không loại bỏ có hậu nhân phụ họ có thể. Đồng Uyển có chút thất vọng, không tiếp tục hỏi. Lưu Hiệp lại nhiều hơn mấy phần hứng thú. Sơn Hải Kinh, Liệt Tử lai lịch khả nghi? Thái Diễm gật đầu một cái. cái này hai bộ cổ tịch sớm có nói tới, nhưng thấy qua người có thể đếm được trên đầu ngón tay. lấy Thái sử công chi bất học, cũng cảm thấy Sơn Hải Kinh không thể hiểu lối, chưa từng từng nói. chính thức nói tới cái này hai bộ cổ tịch, chính là lưu hướng. Lưu Hâm cha con, Lưu Hâm vì giúp Vương Mãng soạn hán, mượn trường học thư thời khắc, biên tạo không ít sách giả, không loại bỏ cái này hai bộ thư cũng là biên tạo có thể. Kể lại học thuật, Thái Diễm thần thái sang láng, định bật nói, Lưu Hiệp nghe say sưa ngon lành, đồng nguyện lại cảm thấy không thú vị, xoay người đi một bên chơi đùa. Vương Việt thấy vậy, mệnh sử a cùng. Nơi này lũy cao mương sâu, vạn nhất té xuống, có thể liền trực tiếp té chết. Thái Diễm nói một hồi, đột nhiên đổi đề tài. Bệ hạ, thần hai ngày này học lại Thái sự công thư, chẳng có cản ngộ. Lưu Hiệp quay đầu nhìn một chút Thái Diễm, cười một tiếng. Thái Diễm mí môi bệ hạ còn nhớ vương tư đồ từng nói thái sử công thư vì bán thư sao nhớ Kỳ thực thái sử công thư vì bán thư nói đến đã có từ lâu sớm nhất thậm chí có thể kể lại đến hiếu vũ thái sử công đại khái cũng rõ ràng một điểm này cho nên chưa bao giờ nghĩ tới công bố hậu thế mà là giấu chư danh sơn chẳng lẽ đây chính là hiếu vũ bản kỷ thiếu sót nguyên nhân đúng vậy nhưng lại không hoàn toàn là giải thích thế nào hiếu vũ bản kỷ cũng chính là thái sử công trong sách này bên trên bản kỷ đã phi thái sử công chỗ như thế nào chỉ trích hiếu vũ không thể nào khảo cứu nhưng bảo đảm lưu lại cái khác tiêu đề trương trọng vẫn có dấu vết mà lần theo. Thái Diễm dừng một chút, không chút biến sắc quay đầu nhìn chung quanh một chút, khẽ nói, tỉ như nho lâm liệt chuyện cùng ác quan liệt chuyện. Lưu Hiệp xem Thái Diễm, yên lặng chờ đợi nói tiếp. Hắn đọc qua sử ký, nhưng sơ lược biết đại khái, không rõ ràng lắm những chi tiết này. Để cho hắn bây giờ đi là sách, hắn cũng chưa chắc có thể nhìn ra được vấn đề. Thái Diễm bị Lưu Hiệp nhìn phải bất an, ánh mắt nghi ngờ. Vậy hạ, không có đọc qua cái này hai thiên, thân 13 tuổi học tập qua. Lưu Hiệp bị thương rất nặng. Cho dù hắn rất thông minh, học tập thư mà nói, cùng Thái Diễm loại này học ba so với, hắn thật là bình mình Cho dù là thật học bá Dương Tu, âm thầm cũng là đối Thái Diệm rất phục tùng. Lệnh Sử, ngươi có thể hay không đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn trẫm. Không phải mỗi người đều có một ngôi nhà giấu vặt vốn, tinh thông điện tịch phụ thân, cũng không phải mỗi người cũng có thể giống như Lệnh Sử vậy đã gặp qua là không quên được. Thái Diệm lung tung túi đầu. Thần, Thất lễ, mời bệ hạ thứ tội. Tội không tội thì thôi, ngươi thật tốt nói một chút, cái này hai thiên trong có cái gì chỉ trích chi tử? Vâng. Thái Diệm đáp một tiếng, trẫm trước câu nói, trước nói đến tùy ý, không có vua thần chi lễ, sau này cũng không thể lại tùy tiện như vậy. Bệ hạ không ngại không đại biểu người khác liền không ngại. Vạn nhất bị người vạ tội, miễn quan chuyện nhỏ, làm liên lụy tới Bệ Hạ danh tiếng chuyện lớn. Đang Thái Diễm cân nhắc nói như thế nào thời điểm, Bùi Tiềm bước nhanh tới. "Bệ Hạ, thuộc quận thái thú, Dĩnh Xuyên Tuân Du xin gặp." Lưu Hiệp vừa mừng vừa sợ, luôn miệng phân phó Bùi Tiềm đi dẫn Tuân Du tiến kiến. Bùi Tiềm xoay người đi. Thái Diễm như chút được gánh nặng, ngay sau đó lại chỉnh lên khuyên ngăn nói, "Bệ Hạ cầu hiền khác, dù rằng khó được, nhưng Dĩnh Xuyên Tuân thị cùng Viên Thiệu dính lữu quá sâu. Tuân Du ý tới không rõ, không thể không cẩn thận." Quy một chương 173, mới quen đã thân. Lưu Hiệp cảm thấy Thái Diễm nói có lý. Long hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Quan Đông quần thần cầm tiền nắm nhìn, hai mặt đặt tiền cuộc là sự thật không thể chối cãi. Những thứ này Mưu sĩ lại người người là cựu khúc rồ giả, ai biết trong lòng bọn họ rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Bị đời sau xưng là trung thành với Hán thất lúc cũng một mực không có trả lời, lấy giữ bí mật xương Tuân Du càng không thể không đề phòng. Tam quốc đỉnh cấp Mưu sĩ trong, Giả Hủ lấy minh chết bạo thân xương, Tuân Du thì lại lấy làm việc kín đáo xương, có khả năng cùng Hán Sơ Trần Bình sánh bằng. Hán Vi Tào Tháo Mưu đồ mật kế, phần lớn cũng không có lưu chuyển tới nay. Tâm tư sâu Đoán chừng chỉ có giả hữu cái loại đó đẳng cấp nhân tài có thể suy đoán. Lưu Hiệp thu hồi cảm giác hư phấn, đứng ở nguyên bên trên, xem cánh đông mảng lớn rừng đào. Đang lúc mùa đông, rừng đào không có một chiếc lá, ở cao thấp bên qua hoàng thổ làm nổi bật hạ tựa như khó nhẹ, không tên tiêu điều, làm cho lòng người sinh thêm muộn. Thân thoại đã bạc màu, huy hoàng cũng cuối cùng sẽ kết thúc. Đại hán có thể hay không dục hỏa chúng sinh, cũng còn chưa biết. Đúng như trước mắt cái này đạo cựu khúc hoàng lưu, gặp sao hay vậy dễ dàng, đi ngược dòng nước lại là biết bao nhiêu khó khăn. Nghĩ đến mất mắt chỗ, Lưu Hiệp không tự chủ được thở dài một cái. Nước phá núi xuống ở Đọc một câu, chợt nhớ tới dưới mắt chính là mùa đông, câu tiếp theo thực tại không nên cảnh, chỉ đành phải sinh sinh nuốt trở vào. Quá thất bại. Thái Diễm chợt nói, Cổ Đào đợi Xuân thuộc về, có thể trải qua phong sư khổ, nhưng uống thanh trọng nước. Trùng chất phục chống chất, không giống tầm thường vị. Lưu Hiệp kinh ngạc xem Thái Diễm, người đây cũng có thể tiếp. Thái Diễm khẽ mỉm cười, lui về phía sau một bước. Bảy hạn, Tuân Du đến rồi. Lưu Hiệp ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người trung niên nam tử ở bụi tiệm dưới sự dẫn đường đi tới. Người này vóc người trung đẳng, đầy mặt bụi đất, nhìn một cái chính là trải qua lặn lộ buôn ba mà tới. Ngồi xe ngồi lâu, Liên đi bộ đều có chút không được tự nhiên, nhưng Tuân Du vẻ mặt rất là nhạt, không vui không buồn. Hắn đi tới Lưu Hiệp mặt hiệp, dừng bước, lặng lặng nhìn Lưu Hiệp một cái, liền thong xuống mi mắt, chắp lên tay, làm một đại lễ. "Thục quận thái thú, thần Du, ra mắt bệ hạ." Lưu Hiệp đưa tay hư đỡ, nhẹ giọng cười nói, "Thương hải huynh Lưu, mới hiển lộ ra bản sắc anh hùng. Tuân Khanh có thể cứu thế tài, há có thể tị thế cầu nhàn. Người không đi được Thục quận, cũng là ý trời." Tuân Du run, ngay sau đó ung dung nói, "Bệ hạ khen lầm, thần không dám nhận. Chuyện nếu như vậy, thần tự làm đem hết toàn lực." Lưu Hiệp lại nói, "Có thể được Tuân Khanh trợ giúp, hy vọng lại nhiều hơn một phần. Tuân Kha ngàn dặm mà tới, nhưng có rượu kế dạy ta. Mới đến nhiệm sở, không biết tặc kẽ, đâu có rượu kế. Tuân Du dừng một chút. Ngược lại có một việc muốn nhắc nhở bệ hạ. Nói nghe một chút. Thần hôm qua buổi trưa ở Tào Dương đỉnh gặp cái đồ. Ồ. Lưu Hiệp làm sơ chần chờ đột nhiên nói, hắn đi rất gấp à? Ngày hôm qua buổi trưa liền đến Tào Dương đỉnh. Tuân Du ánh mắt lộ ra một nụ cười. Hắn đích xác đi rất gấp. Thần suy đoán, hắn giờ phút này cũng đã qua sông, chọn tuyến đường đi An ấp. An ấp. Lưu Hiệp cảnh giác, tỏ ý buổi tiệm lấy bản đồ tới. Bùi tiêm lấy ra mang theo người bản đồ, trải trên mặt đất, dùng miếng đất ngăn trận. Lưu Hiệp chân sau quỳ xuống đất, ngồi sồn tại địa đồ trước, càng xem càng bất an. Quách đồ lớn khuya ngày hôm trước thoát thân, ngày hôm qua giữa trưa liền đến Tào Dương đỉnh, hai ngày một đêm thời gian chạy hơn 300 dặm, cái tốc độ này rất nhanh. Hắn gấp như vậy rời đi, nhưng lại chọn tuyến đường đi An ấp, mà không phải trực tiếp từ Thiểm huyện đi về phía đông, trải qua Lạc Dương trở về Nghệ Thành, tự nhiên có mục đích. Tuân Hành, làm sao mà biết Quách Độ nhất định sẽ đi An ấp? Quách là người, tốt nhất mặt nuôi. Phùng Mệnh đi sứ không được, bị hình gây răng, tất dẫn là vô cùng độc nhã, phi trả thủ không thể Hà Đông vệ thị, xưng là hào tộc, cùng viên thiệu có cũ, quách đồ nếu muốn báo thủ, đi ăn ấp, cầu cứu với vệ thị, dễ thành nhất chuyện. Lưu Hiệp xoay người xem Thái Diễm, có chuyện như vậy. Thái Diễm gật đầu một cái, dụ mí mắt. Ban đầu ta cùng vệ thị kết thân, chính là từ viên thị làm mối. Lưu Hiệp bừng tỉnh, hắn một mực rất kỳ quái, Trần Lưu Thái thị dù không phải nhất đẳng nhất thế tộc, nhưng cũng là ít có quan lại thế gia. Thái Ung thúc phụ Thái chất quan tới vệ quý, cha của Thái Ung anh niên mất sớm, làm quan phải không lớn, nhưng mẹ của Thái Ung cũng là tư đổ viên bảng chi muội. Thái Ung bản thân quan không lớn, cũng là đương thời đại nho. Hắn làm sao sẽ đem tâm can vậy nữ nhi lấy chồng ở xa đến Hà Đông, hơn nữa còn là chưa nghe ai nói đến Vệ thị. Hà Đông không đại tộc, Hà Đông Vệ thị trở thành thế tộc là tây tấn chuyện, dưới mắt Hà Đông Vệ thị chính là một chỗ hào tộc, Vệ thị huynh đệ một xuất sĩ cũng không có, cùng Trần Lưu Thái thị căn bản không cùng một đẳng cấp. Nếu như không có người làm mai mối, việc hôn sự này căn bản không thể nào xuất hiện. Nguyên lai là Viên thị ra mặt. Thái Diễm không có nói thẳng là Viên thị người nào, nhưng cái này không trọng yếu. Viên mỗi bọn người bị giết, Viên thị mạng giao thiệp đều thuộc về Viên Thiệu toàn bộ. Vệ thị phải báo đáp Viên thị, đáp ứng quách đổ có khả năng cực lớn nếu như quét đồ lại nói Thái Diễm liền ở bên cạnh hắn, vệ thì càng không có lý do cự tuyệt. sơ sẩy. Dương Nhiu, Điền Phân gặp nguy hiểm, Hà Đông có thể sẽ xảy ra chuyện. Lưu Hiệp trong lòng rất căm tức, nhưng là hắn cưỡng bách bản thân tỉnh táo lại. suốt ruột không giải quyết được vấn đề, hối hận cũng không thuốc có biết, bây giờ có thể làm chính là nghĩ biện pháp bổ túc. Tuân Khanh nhưng có đường giải quyết. Tuân Du lại trên dưới quan sát Thái Diễm hai mắt. Xin hỏi bệ hạ, cái này chẳng lẽ là Thái Bá Nữ, Thái Diễm con người thi lễ. Trần Lưu Thái Diễm, ra mắt Tuân Quân. Tuân Du gật đầu một cái, đáp lấy lại. Phu nhân ở Hà Đông lúc. Có biết vệ cố người này. Vệ cố làm tốt du hiệp, võ đoán trốn thôn quê hiệu lãnh, thường có phạm pháp chuyện. Vệ thị trong tộc trưởng lão tuy có khiển trách, lại không thể làm gì. Tuân Du quay đầu nhìn về phía Lưu Hiệp. "Quế hạ, quét đồ lần đi Hà Đông, tất tìm vệ cố, dù lấy quân tước, ngăn trở sợ là không kịp, không bằng tương kế tự kế, kéo quế đồ, trước hiệu thượng đảng nguy hiểm." Lưu Hiệp trong lòng hơi động, liền hiểu Tuân Du ý tứ. "Quế Đồ ôm hắn đi, một lòng trả thù, tuyệt sẽ không thỏa mãn là ở Hà Đông gây sự, thượng đảng càng máu chốt." Vệ thị còn nữa thực lực, dù sao chẳng qua là địa phương hào cường, có hơn ngàn tư nhân bộ khúc liền là cực hạng đối mặt đại quân, vệ thị không kiên trì được quá lâu. nhưng nếu là viên thiệu phái người lấy thượng đảng, lại xuất thượng đảng chi binh tăng viện hà đông, tình huống liền không giống nhau. trung diêu vừa tới thượng đảng, mới đến nhiệm sở, chút nào không có căn cơ, luận đối người thượng đảng sức ảnh hưởng, hắn kém xa tít tắp môn sinh cố lại khắp thiên hạ viễn thị. viên thiệu một tờ thư đến, trung diêu rất có thể liền bị người chối lại. nếu hà đông chi loạn không thể tránh khỏi, không bằng trước tạm để lấy, để cho hắn phách lối mấy ngày, chờ khống chế thượng đảng sau, trở lại từ đầu thu tập hắn. chờ mấy ngày, còn có thể nhìn một chút hà đông là người, cho những thứ kia tâm hướng viên thị người một nhảy ra cơ hội cùng nhau thu thập. Tuân Du mấy câu nói, liền phô bày hắn từ chiến lược đến chiến thuật qua người ánh mắt, cũng cho thấy thành ý của hắn. rất tốt. Lưu Hiệp vui mừng xem Tuân Du. Thụ quận thái thu không làm được, ngươi liền đổi nhiệm thị trung, theo chậm đến Hà Đông đi một lần đi. Tuân Du một mực đang quan sát Lưu Hiệp sắc mặt, thấy Lưu Hiệp ung dung không đội, nhanh chóng làm ra quyết đoán, trong lòng rất là hài lòng. Xem ra Dương Phục nói không giả, thiên tử người mang thiên mệnh, là khó được kỳ tài. Nếu như đại hán còn có trung hương cơ hội, phải là thiếu niên trước mắt. Dưới so sánh, Viên Diệu, Tào Tháo cũng theo không kịp, Viên Thuật, Lưu Biểu càng không đáng giá nhất tới. Duy. Tuân Du con người thi lễ, quy một chương 174, cùng chung chí hướng. Thái Diễm rất bất đắc dĩ, thiên tử mới vừa còn tiếp nhận đề nghị của nàng, phải cẩn thận đối đãi. Chớp mắt một cái, mới đúng Tuân Du thẳng thắn đối đãi, dẫn vì cẩn thận. Cái này khó tránh khỏi có chút quá loa. Thừa dịp Tuân Du đi rửa mặt, thay quần áo, nhận ấn tụ, Thái Diễm liền chuyển nhắc nhở Lưu Hiệp đừng nhẹ tin người. Lưu Hiệp im lặng cười. lệnh sử cùng Tuân Du không quen, có chút bận tâm, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Dù không dám nói Tuân Du là không giữ lại chút nào, nhưng hắn nghị thần phục triều đình, liều một phát tiến trình, cũng là có thể xác định. Nếu không phải như vậy, Hắn cần gì phải nhắc nhở thượng đảng nguy hiểm, vậy hạ quen thuộc Tuân Du, có biết một hai. Lưu Hiệp suy nghĩ một chút, lại nói, ngươi quay đầu tra một chút, là ai triệu Tuân Du vì lại, lại để cử hắn làm quan. Duy, thấy Lưu Hiệp định liệu trước, Thái Diễm không tiếp tục nói nhiều. vậy hạ, gần đây công văn tăng nhiều, chúc mục giản cung ứng không kịp, cần thiếu phụ gia tăng nhân thủ, có lúc phạt chúc bằng gỗ giản. Rất gấp sao? Rất gấp. Thái Diễm cơ cơ trong tay thẻ tre. Thiên tử mới vừa cùng Tuân Du thảo luận tình thế, nàng lại nhớ một đại quyển. khởi cư trú, hội nghị ghi chép, còn có đại lượng gửi bản sao công khanh phó bản muốn viết. Cho dù phó bản thu hồi sau có thể lột bỏ lại viết, cũng cần nhân thủ tới xử lý. Xem nói liên miên tha tha nói không ngừng thái diễm, Lưu Hiệp cũng có chút bất đắc dĩ. Trúc Mục giản chi phí cao, vừa nát nặng, là một rất thực tế hạn chế. Trước kiên trì hai ngày, hoặc là đến trong doanh trại chiêu mộ một ít không biết chữ người đàn bà giúp một tay xử lý thu về giản. Chờ đến Hà Đông, nghĩ biện pháp xây giấy phường tạo giấy. Luôn là nâng niu một đại quyển giản cùng, chấm sợ người tay này tương lai sẽ lưu lại mầm bệnh. Tạo giấy, đây cũng là cái biện pháp, chỉ sợ nhân thủ không đủ. Từ đại thần gia quyến của tướng sĩ trong chiêu mộ đi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, làm chút sống, còn có thể kiếm chút tiền phụ cấp gia dụng. Lưu Hiệp suy nghĩ một chút, lại nói, quay đầu ngươi cùng phu nhân thương lượng một chút, nhìn nàng có hứng thú hay không tới chủ trì chuyện này." Thái Diễm cảm thấy có lý. Đại thần, tướng sĩ phần lớn có gia quyến, lại từ lý giác trong doanh giải cứu không ít tù binh, cũng nên người đàn bà làm chủ. Những người này không làm được nặng việc tốn thể lực, chỉ có thể làm tướng sĩ nhóm giặt quần áo, nấu cơm, kiếm miếng cơm ăn, không tránh được bị người coi thường. Nếu như có thể xây cái giấy phòng, đưa các nàng tập trung đến giấy trong phường công tác, cũng có thể rơi cái bên thai thành tĩnh, chiều ta xuống núi, lớn mà xa vào hất cám, trong đại doanh đốt lên tinh tinh đèn. Lưu Hiệp trở về đến đại doanh trong, Tuân Du đang trước chứng chờ, cùng giả hủ nói nhàn thoại. Bùi Tiêm đứng ở một bên, thấy Lưu Hiệp đi tới, ba người không hẹn mà cùng xoay người, hướng Lưu Hiệp hành lễ. Lưu Hiệp còn với lễ, một bên nói với Bùi Tiêm, Hà Đông trúc mục rừng nào? Bùi Tiêm nói, Hà Đông nhiều núi, chúc mục phồn thịnh, khắp nơi đều là. đã như vậy, Hà Đông nhưng có tạo giấy giấy phường giấy phường ngược lại có, chẳng qua là kỹ thuật bình thường, thô giáp không thể dùng. Người đọc sách hay là thích sơn đông giấy, làm sao giá yêu cầu cao phải, không bằng chúc một thực huệ. Bây giờ công văn quá nhiều, chúc mục giảm tiêu hao quá lớn, tích cộng bất tiện, hay là dùng giấy tốt. Bùi Tiêm không nhịn được nói, "Bảy hạ, giấy tuy nhẹ liền, cũng không tiện nên, đại lượng sử dụng, sợ là không chịu nổi." Tiêu liền nghĩ biện pháp hạ thấp chi phí. Lưu Hiệp khoát khoát tay, cắt đứt bùi tiêm. Người đi các doanh hỏi một chút, có hay không sẽ tạo giấy, dù là biết một chút ít cũng được. tụ chung một chỗ chấp vá một cái, hoặc giả cũng biết như thế nào tạo giấy. Bùi Tiêm ứng, xoay người đi. Lưu Hiệp mời giả hủ, Tuân Du nhập trướng, mỗi người ngồi xuống. Phúc Tọa cùng Tống Đô an bài cung nữ bố tịch, bưng lên bữa ăn tối. Bữa ăn tối rất đơn giản, một người một bát cháo lúa mạch, một khối dâu bánh, tương một đĩa, cháo một đĩa. Lưu Hiệp cũng không khách khí, cầm lên bánh, chấm chút tương, cắn một cái. Giả hủ sớm đã thành thói quen, bưng lên cháo lúa mạch uống một hớp, lại bẻ nửa khối bánh, chấm điểm tương, cắn một ngụm nhỏ, từ từ nhai. Tuân Du thấy vậy, dập khuôn theo, chẳng qua là cháo lúa mạch cửa vào lúc nhũ mày một cái. Lưu Hiệp ăn nhanh, liền lấy ra một phần công văn đến xem, cũng là Đại Tý nông trường nghĩa đưa tới tin tức. Hàn Thoại, Mã Đẳng có cử binh hướng Quan Trung dấu hiệu. Quan Trung chỉ có giả yếu hai ngàn kỵ binh cũng cực ít, sợ rằng khó có thể ứng phó. Ngoài ra, ích châu mục lưu trương thượng biểu tấu kinh châu mục lưu biểu kẻ không theo phép về tôi. Nhân hán trung vì mệ tắc chiến đoạn, con đường không thông, nên thượng biểu chỉ hoan lớn thời gian nửa năm, cho đến trương nghĩa trấn an quân trùng mới từ trương nghĩa chuyển giao. Lưu hiệp rất khinh khỉnh. Lưu yên khi còn tại thế, từng phái binh cùng hàn thoại mã đằng liên thủ tấn công lý giác đám người. Bây giờ lại nói mệ tắc ngăn đường, không thể giao thông, rõ ràng chính là mờ cớ. Ngươi cho là chấm không biết cái gọi là mệ tắc chính là các ngươi nuôi chó giữ cửa. Chỉ chẳng qua hiện nay lưu yên tức chết, lưu trương thượng vị cùng Trương Lỗ trở mạnh rồi, làm giả hóa thật cũng có thể. Chờ Tuân Du ăn xong, Lưu Hiệp đem lưu Trương thượng biểu đưa qua hắn. Tuân Du nhìn một cái, lại đưa trở lại. Lưu Trương âm yếu, Ích Châu tự lo không xong, khó thành chuyện lớn. Bậy hạ không ngại chiêu mộ Ích Châu tài tuấn vào chiều, lấy duy trì người Ích Châu tâm không mất. Về phần hắn chung, Trương Lỗ lấy ngũ đấu mê đạo nghĩa giảng buộc thứ dân, khá được lòng người, ngược lại phải cẩn thận chút, để tránh lớn mạnh khó chế. Người quen thuộc Trương Lỗ sao? Chưa quen thuộc. Tuân Du lắc đầu một cái. Bất quá lấy đạo mê người người, đa số người hồ đồ, không đáng lo lắng. Lưu Hiệp có chút ngoài ý muốn. Khan vàng họa cũng không chân làm dám. Tuân Du lạnh nhạt nói, Khan vàng tám phương đều lên, được sưng triệu, nhìn như thanh thế to lớn. Vậy mà trương giáp vừa chết, liền tăng hăng dã, tan tác. Bây giờ đều chiếm một phương, nhìn như có cuốn qua thế. kỳ thực bất quá là cá nằm trên tấc, dễ ruột cầu sinh. Tào Tháo ở Diệt Châu, công tôn toàn ở Ký Châu, cũng từng đại phá Khan vàng. Viên Tiệu nhập Thác Sơn, cũng là chỗ chiến chi thắng, không thấy phải sợ chỗ. Hắn dừng một chút, lại nói, Khan vàng họa không ở này liền, mà ở này lâu. Muốn trị tận gốc chi, phi hành vương đạo không thể. Vương đạo hành khắp thiên hạ, Khan vàng tự nhiên như hồng thủy thuộc về đạo hóa thành tia nước nhỏ. Lưu Hiệp rất đồng ý, đối Tuân Du lại coi trọng một cái. Chờ giả Hủ ăn xong, Lưu Hiệp để cho Tuân Du đem mới vừa đề nghị lại nói một lần. Giả Hủ lặng lặng nghe xong, gật đầu bày tỏ đồng ý. Nhưng hắn ngay sau đó lại để một cái vấn đề, phải ai đi thượng đảng bị tốt. Tuân Du không có tỏ thái độ. Lưu Hiệp trong lòng đã có nhân tuyển, thượng đảng cùng viên thiệu đại bản doanh nghiệp thành dắp nhau, địa phận lại có đang bị viên thiệu đánh liên tục bại lui Hát Sơn quân trương bộ, phái Dương Phụng đi không thể thích hợp hơn. đã có thể hiệp trợ Trung Diêu thủ thượng đảng, lại có thể liên lạc Hắc Sơn quân, nhất cử tiện. Nhưng hắn không có nói thẳng, mà là hỏi ngược lại giả Hủ. Thiên Sinh cho là ai là thích hợp, Tiền tướng quân Đoàn nổi. Giả Hủ lạnh nhạt nói. Lưu Hiệp trong lòng kinh ngạc, Giả Hủ thái độ kiên quyết như thế, căn bản không có thảo luận ý tứ, mà là mãnh liệt đề nghị. Đối Giả Hủ mà nói, cái này cũng không thấy nhiều. Thiên Sinh có gì lý do, không ngại nói nghe một chút. Giả Hủ lắc đầu một cái, không khác, duy tình thế chỗ nên. Nếu là Từ thượng đảng Công nghiệp Thành, Tả tướng quân Dương Phụng thích hợp hơn. Nếu là Thủ thượng đảng, ngăn cản Viên Thiệu Tây Tiến, Tiền tướng quân Đoàn thích hợp nhất. Lưu Hiệp bừng tỉnh ngộ, hắn không chút biến sắc, chuyển hướng tu du. thì Trung nghĩ như thế nào? tuân Du không người một xá. Giả thị trung không hổ là Lương Châu chí sĩ, phát không có không trúng. Quy một chương 175, đồng bệnh tương liên. Lưu Hiệp ngay sau đó hỏi một vấn đề khác, Quan Trung làm sao bây giờ? Giả Hủ ngẩng đầu lên, thân đi một chuyến, hoặc giả có thể giải quan Trung nguy hiểm, cũng vì bệ hạ chiêu tập mấy ngàn tinh kỵ. Hàn Toại, Mã Đẳng chịu nghe sao? Hàn Toại có dạ tâm, chưa chắc chịu nghe, nhưng Mã Đẳng nhất định sẽ nghe. Chỉ cần Mã Đẳng không xuất binh, Hàn Toại cũng không dám liều lĩnh mạo động. Lưu Hiệp suy nghĩ một chút, cảm thấy Giả Hù nói có lý. Khó được Giả Hủ như vậy tích cực chủ động, sẽ để cho hắn đi làm đi có thể làm được thành càng tốt hơn, không làm được, tương lai cũng không đến nỗi có tiên giới. chẳng qua là tiên sinh vừa đi, trong nơi này có chuyện, cùng ai thương lượng đâu? giả hủ quay đầu nhìn về phía tuân du, lộ ra một tia cười nhẹ. bệ hạ, tuân thị trung đang lúc trắng niên, lắm mưu giỏi đoán, lâm nguy không loạn. có hắn vì bệ hạ bày mưu tính kế, bệ hạ nhất định có thể xuất kỳ chế thắng, tin chiến thắng liên tiếp báo về. lưu hiệp đôi mày khẽ giơ lên, hắn tín nhiệm tuân du, là bởi vì hắn biết tuân du là bực nào dạng người. giả hủ như vậy tín nhiệm tuân du, lại có chút kỳ quái. bọn họ hẳn không có cái gì tiếp xúc với đúng giả hủ lúc này chủ động thỉnh cầu đi lương châu là tị hiểm hay là thử dò xét hai vị trước kia từng có lui tới lưu hiệp nhìn một chút giả hủ lại nhìn một chút tuân du mặt mang cười nhẹ tuân du lắc đầu một cái giống vậy nghi ngờ xem giả hủ giả hủ vuốt râu mà cười lui tới không có giao thủ ngược lại từng có tuân thị trung có định lực thân hám ngục tù cũng không chút biến sắc thân rất đúng bội phục. tuân du đổi sắc mặt nguyên lai like là ngươi giả hủ gật đầu một cái là ta tuân thị trung đảng người trùng tên âm thanh thiếu thực mới tuyệt không phải lương bạn làm tính nhi viết chi tuân du trầm ngâm chốc lát chắp tay thi lễ, đà tạ tiên sinh. ngay sau đó lại chuyển nói với lưu hiệp, bệ hạ có chỗ không biết, ban đầu đồng chắc loạn chính, thần cùng nghị lang trịnh công nghiệp, chính thái, trường sử hà bá cầu, hàng ung, cùng thị trung loại nguyên vừa, trung tậm, việt kỵ giáo uy ngũ đức du, ngũ Quỳnh, hống lưu, hành thích đồng chắc. suy tính không mật, thần cùng hà bá cầu bị bắt, kỳ quái chính là một mực không có đình cúc, ở trong ngục đợi hơn 10 ngày liền thả. lưu hiệp nhìn về phía giả hủ, là tiên sinh hạ lệnh bắt người. giả hủ thở dài một cái, thân thân là đồng lưu sĩ không thể ngồi coi đồng chác bị đâm, lại không đành lòng chung nghĩa người chết vì tai nạn, chỉ đành thừa dịp này hành tích chưa rõ, bắt ở tù. đáng tiếc lúc ấy không biết ngũ đức du cũng tham dự chuyện lạ, chỉ bắt tuân thị trung cùng hà bá cầu. hà bá cầu buồn giận mà chết, tuân thị trung bất động như núi, thủy trung chưa lộ một chút sơ hở. lưu hiệp không khỏi không nói bật cười. cái này tính không phải oan gia không gặp vỡ. giả hủ, tuân du cũng bèn nhìn nhau cười, tự có tương thích ý. thương nghị đã định, lưu hiệp sai người soạn chiếu, khiến giả hủ cầm tiết chiêu an thoại. ma đẳng. đoàn đội thông minh chạy tới thượng đảng, hiệp trợ chu diêu. dương phụng cũng tăng nhanh hành trình. Thanh thủ mau sớm qua sông, liên lạc bạch ba quân, chuẩn bị tác chiến. Ra sông nợ, giả hủ, tuân du tâm hữu linh tê dừng bước. Thiên sinh, Hà Đông tạm biệt. Giả hủ vuốt vuốt trỏm râu cười một tiếng. Hà Đông không đáng nhắc đến. Người ta lúc tạm biệt đem tại mỹ tác. Tuân du suy nghĩ một chút, gật đầu bày tỏ đồng ý. Nguyện trận chiến này có thể trọng trình núi sông, hiểu sắt nách lo âu, trọng trấn hoa hạ huy danh. Giả hủ thở dài một cái. Công đạt, ta rất ao ước ngươi a. Thiên sinh thế nào nói ra lời này? Ta tuổi gần 50 hơn ngày không nhiều, sợ là không thấy được bệ hạ trọng chỉnh núi sông một ngày kia. Phượng Hoàng Phi Ngô Đồng không dừng, công đạt người mang tài tuyệt thế, làm thiện thêm quý trọng, chớ cho năm tháng vô ích, giao. Tuân Du chắp tay một cái, thi lễ một cái, đa tạ tiên sinh đề huệ. Giả Hủ chắp tay đáp lễ, chậm rãi đi về phía trước. Tuân Du đi theo, lạc hậu nửa bước. Hai người ai cũng không nói chuyện, nhưng lại phảng phất cái gì đều nói. Lưu Hiệp rửa mặt xong, lần nữa ngồi về trước án. Cùng Giả Hủ, Tuân Du nói chuyện làm trễ mãi một ít thời gian, hắn cũng không thiếu công văn phải xử lý. Rất nhiều chuyện kỳ thực cũng không cần hắn tới quyết định, nhưng Tư Đồ Triệu Uôn, Tư Không Trương Hỉ phảng phất là cố ý, bất kể bao lớn chuyện. Chỉ sợ bọn họ đã làm ra quyết định, cũng phải đưa đến hắn nơi này đã tới một lần. Lấy lý do là để cho hắn quen thuộc chính vụ. Lưu Hiệp đích sắc cũng cần quen thuộc chính vụ, dù là sau này ra quyền, cũng là xây dựng ở hắn thông hiểu chính vụ cơ sở bên trên. Bằng không tam công cựu khanh tới hội báo chính vụ, hắn một chữ cũng không biết, khó tránh khỏi làm người chỗ hiếp. Cũng may thượng thư lệnh bùi mậu thiết tâm, đem có thể có vấn đề địa phương cũng làm ghi chú, để cho hắn thiếu nhạy không ít hố. Xử lý xong xuôi, đã là nửa đêm. Thị Tẩm Tống Đô không chịu đựng được, đã ngủ một giấc, bị Lưu Hiệp lên giường động tĩnh đánh thức, vuốt tỉnh ánh mắt đứng dậy hờ hạc. Lưu Hiệp lên giường Thân thể rất mệt mỏi, đầu góc lại không dừng được. Hắn nhớ tới Thái Diễm nói nho lâm liệt chuyện cùng ác quan liệt chuyện, liền hỏi Tống Đô một câu: "Ngươi đọc qua thái sử công thư sao?" "Không có, thân thiếp chỉ đọc qua tạo đại gia nữ giới." Tống Đô phát một hồi sương sờ. Bây giờ nghĩ lại, giống như vô dụng. Vì sao nói như vậy? Tống Đô yên lặng không nói, một lát sau, ngáy lên, lại là ngủ thiết đi. Lưu Hiệp dở khóc dở cười, kẹp tốt góc chăn, thổi tắt đèn, nhắm mắt lại. Cách vách trong chướng, Thái Diễm cũng thu hồi cuối cùng một phần văn thư, giang hai cánh tay, duỗi người. Đường Cơ đi tới, đem một bát cháo đặt ở Thái Diễm trước mặt uống cháo đi, uống xong cháo, đứng lên đi hai bước, hoạt động một chút ngủ tiếp. Đà tạ phu nhân. Thái Diễm nhận lấy chén, cười nói, ta có tài đức gì, hoàn toàn để cho phu nhân chuẩn bị cho ta bữa khuya. Ngươi có tài đức gì? Ngươi đức có thể lớn. Đường Cơ cũng cười nói, kể từ ngươi làm cái này lệnh sử, nhiều thiếu nữ tử cùng dính ánh sáng. Dù chỉ là một ít chuyện nhỏ, cũng đủ để cho người ăn ủy. Thái Diễm ánh mắt tỏa sáng. đúng vậy a, có việc có thể làm, giống như Lục Bình có căn, trong lòng có chỗ rửa rồi. nàng uống một hớp cháo, lại nói, phu nhân nguyện ý tiếp nhận giấy phường chuyện sao? Ta còn không có định. Đường cơ tựa vào trên bàn, xem Thái Diễm. "Chiêu cơ, ngươi nói ta nên tiếp nhận chuyện này sao? Theo lý thuyết, cái này nên từ Thượng Vương phụ trách mới phù hợp chế độ." Thiên tử thông cảm ta, ta tự nhiên cảm kích. Chẳng qua là vì vậy làm trái với chế độ, không khỏi không ổn. Thái Diễm lắc đầu một cái. "Thiên tử là nghĩ như thế nào, ta cũng không rõ ràng lắm. Về phần chế độ, phu nhân rất không cần lo lắng. Tăng lúc rối loạn, mọi chuyện toàn quyền, há có thể tận ý theo chế độ. Theo ta thấy, Thiên tử chuyện cần làm rất nhiều, Thượng Vương đến lúc đó chỉ sợ ứng phó không được. Phu nhân nếu có thể giúp đỡ chia sẻ một ít, dĩ nhiên là tốt." đã ngươi nói như vậy, vậy ta ngày mai sẽ đi trong doanh trại nhìn một chút. Chiêu Cơ, ngươi có rảnh rỗi sao? Nếu có thể bồi ta cùng đi, vậy thì càng tốt hơn. Thái Diễm nhìn Đường Cơ một cái, cười nói: Phu nhân gì không mang tới tông quý nhân hoặc là đồng quý nhân? Các nàng nhất định rất tình nguyện, nhất là đồng quý nhân. Nghĩ đến không ở không được đồng nguyện, Đường Cơ nhịn cười không được cấm thanh. Thái Diễm nhìn chăm chăm Đường Cơ, ánh mắt lom lom nhìn. Đường Cơ không hiểu, đưa thay sờ sờ mặt. Thế nào? Phu nhân cười lên thật là đẹp mắt. Thái Diễm thu hồi ánh mắt, hoặc giả đây chính là thiên tử mong muốn đi, tiếp nạn đi qua. Cho dù là đơn giản cười một tiếng, cũng lạ như vậy đàn quý. Đường cơ sâu kín thở dài một cái, đưa tay nắm cả thái diễm, nhẹ nhàng cơ cơ. Thành Như Thiên Tử nói: Chúng ta đều là thiên nhai luôn là người. Quy một chương 176, Ai Chi Tội Dư. Lưu Hiệp chưa qua sông, hãy thu đến Hà Đông Thái Thú Vương Ấp đưa tới tinh thần. An Ấp Vệ Thị vì loạn, giam giữ Thái U Dương U, cũng bao vây phủ Thái Thú. Nhìn xong văn thư, Lưu Hiệp nghĩ một hồi, gọi đến Bùi tiềm. Vệ Thị vì loạn, sẽ có người hưởng ứng hắn sao? Bùi Tiệm không chút nghĩ ngợi, nhất định là có. An Ấp Vệ Thị vì Hà Đông họ, thế vị còn lại, tông tộc cường thịnh lại người thân rất nhiều. Lưu Hiệp gật đầu một cái. Vệ Thị dính liễu rộng như vậy, hắn an tâm. rút lên củ cải mang theo buồn. thừa cơ hội này thu thập một nhóm người, đối tương lai thống trị Hà Đông có chỗ tốt. Cha con ngươi tại triều, Vệ Thị có thể hay không nguy hiểm người nhà của ngươi. Bùi Tiêm ung dung nói, Vệ Thị tuy mạnh, tay lại rối với không tới văn hỉ. Lưu Hiệp rất hài lòng. người đi tả tướng quân trong ranh, hiệp trợ tả tướng quân chiếm đoạt hồ chứa nước làm muối. Thiết Quan. Bùi Tiêm sừng sốt một cái, tâm tình trở nên phi thường phức tạp. một phương diện nhiệt huyết dâng trào, mặt khác lại cảm thấy sau lưng gió mát phất phơ nhập chức không tới nửa tháng có được trọng dụng, đây là thiên tử đối hắn coi trọng. Thiên tử phái dương phụng đi trước, cũng không phải đi cứu người, mà là chiếm đoạt hồ chứa nước làm mối Thiết quan, đây là muốn hành trang công khắc đoạn kế sách a. Thua thiệt văn hỷ Bùi Thị thật sớm hướng Thiên Tử sưng thần, nếu không lần này nói không chừng liền cuốn bảo Hà Đông Hào tộc thực lực là không yếu, nhưng là Thiên Tử dưới quyền không chỉ có bạch ba quân, còn có tây lương tinh tốt, đạp bằng Hà Đông dễ như trở bàn tay. Bùi Tiêm không dám thất lễ, nhận chiếu thư, vội va đi. Lưu Hiệp ngay sau đó lại gọi đến vệ lý sĩ tôn thụy, thái bị vệ cố giam giữ, ngươi liền miết cưỡng, đi trước nhận chức đi. Sĩ si tôn thụy vẻ mặt quân bách, bệ hạ, cái này là vệ cố làm loạn, cũng không phải là thái úy thất trước. Lúc này bãi nhiệm, thần không dám phủ chiếu. Lưu Hiệp nói, không có bãi nhiệm hắn, chẳng qua là để cho ngươi đại hành thái úy chức vụ, chủ trì quân sự, an bài bình loạn công việc. Sĩ si tôn thụy như chốt được gánh nặng, chắp tay nói cảm ơn, thần phủ chiếu. Lưu Hiệp ngay sau đó sai người tìm ra lưu biểu cống hiến danh sách, giao cho Sĩ si tôn thụy. Hành quân tác chiến, không chỉ có phải có binh mã, còn phải có lương thực, vật liệu. Dưới mắt chỉ có lưu biểu cống hiến có thể dùng. Đoạn hồi, Dương Phục mang đi một bộ phận, còn giữ lại số lượng có hạn hoàn toàn không đủ để cung ứng toàn bộ đại quân. Tác chiến chuyện có thể đẩy về sau đẩy một cái, gọn góp lương thực mới là trước mặt hàng đầu chuyện lớn. Không có lương thực, cường hãn hơn nữa quân đội cũng không cách nào tác chiến. Vệ ú khổ cực, mau sớm lấy ra chương trình để chúng tham quan học tập. Sĩ si Tôn Thủy chắp tay lĩnh mệnh, trong lòng nhưng có chút hận triệu ôn, trương hỉ. Các ngươi không giành nổi tranh quyền, lại làm cho ta cùng liên lụy. Chính vụ đều là công phủ miệng, chủ lương cũng là thật thật tại tại nhiệm vụ. Một ngày không có lương thực, liền phải đói một ngày bụng. Sĩ si Tôn Thủy nhận chiếu thư, xoay người đi liền tìm thượng tư lệnh buổi mộng. Chuyện cần cấp, hắn cũng không có vòng vo đi thẳng vào vấn đề liền hỏi Hà Đông có thể hay không gom góp đến lương thực, liền gom góp lương thực là chi phí thấp nhất, hiệu suất cao nhất biện pháp. Bùi Mậu mộ một hớp bác bỏ, không có. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, kể từ khăn vàng khởi sự tới nay Hà Đông liền không có thái bình qua. Đầu tiên là khăn vàng bộ hạ cũ bạch ba quân, sau đó đồng chắc nhập là Dương lại phái người tiến vào chiếm giữ Hà Đông, cùng bạch ba quân giao chiến nhiều năm liên tục không nghỉ, lại sau đó người hung nô tố cáo không được, trễ lưu Hà Đông, cướp bóc trăm họ. Mười năm gần đây xuống, trừ những thứ kia có năng lực tự vệ lại tộc, hào tộc, phổ thông bách tính có thể trốn cũng chạy trốn không có ai, ở đâu ra lương thực, thổ địa lại phí nhiêu, không có trồng chọn, cũng chỉ có thể mở cỏ, không thể tự mình trồng lương thực. Sĩ tôn thụy hoành mồi mậu một cái, muốn nói lại thôi. hắn biết thiên tử vì sao vào lúc này để cho hắn đại hành thái úy chức vụ, Bùi mậu lời nói rất rõ ràng, phổ thông bách tính cũng chạy, chủ lương không thể nào nói tới. nhưng là những thứ kia có năng lực tự vệ, không có chạy lại tộc, hào tộc có lương, không chỉ có lương, hơn nữa có rất nhiều lương, bởi vì bọn họ có thể nhân cơ hội thôn tính vô chủ thổ địa, đồng thời thu nạp lưu dân làm bộ khúc, hướng bọn họ trưng tập lương thực, sát suất lớn có thể giải quyết vấn đề nhưng bọn họ lương thực không phải cho không nhất định phải có đủ lợi ích tiến hành trao đổi triều đình có thể lấy ra trao đổi một là quan hai là tước theo lý thuyết tước không thể làm thưởng quan lại không có vấn đề như vậy phong mấy cái hư hàm quan chức rất dễ dàng cũng chính là hạ đạo chiếu thư chuyện thiên tử thái độ rất rõ ràng cũng không tính dùng phong thưởng tới giải quyết vấn đề sĩ tôn thụy cũng không đồng ý nhưng là đối mặt sắp cạn lương thực thực tế hắn không thể không cân nhắc một cái vấn đề vì sao từ tứ thế tam công viên triệu đến an ấp Hào tộc vệ thị nhiều như vậy đại tộc cũng cùng triều đình ly tâm ly đức Phổ thông bách tính là sống không nổi nữa mới tạo phản, bọn họ lại là vì cái gì? Người khác qua phải thế nào, hắn không rõ ràng lắm. Viên gia sinh hoạt có nhiều xa xỉ, hắn cũng là rõ ràng. Là triều đình lỗi hay là bọn họ lỗi? Hà Nội có lẽ có lương. Bùi mộ nhắc nhở. Hà Nội có lương, nhưng là chuyện vận vẫn bất tiện. Sĩ Tôn Thụy một tiếng thở dài. Cho dù Trương Dương chịu xuất lực, vai chọn lưng gánh, lại có thể vận bao nhiêu lương thực? Trên đường tiêu hao chiếm đi hơn phân nửa, coi như để cho Hà Nội tất cả mọi người cũng tới vật lương, cũng chỉ không chống được mấy mươi ngàn đại quân chi tiêu. Bùi mộ im lặng. Khi thực hắn biết biện pháp giải quyết, nhưng hắn đều nói không ra miệng. Biết được thiên tử phái bùi tiềm hiệp trợ dương phụng đi không chế hồ chứa nước làm muối, thiết quan, hắn liền ý thức được thiên tử muốn làm gì, nhưng hắn nhưng không cách nào ngăn cản. Đây là thiên tử đối tra con bọn họ một khảo nghiệm. Dương phụng là khăn vàng bộ hạ cũ xuất thân, hắn bây giờ chỉ chung với thiên tử, đối hà đông đại tộc không có cảm tình gì. Thiên tử để cho hắn làm gì, hắn liền làm cái đó. Đừng nói không chế hồ chứa nước làm muối, thiết quan, bước phải gấp, hắn thậm chí có thể cướp bóc hà đông. Chuyện như vậy cũng không phải là chưa từng làm chỉ bất quá thời điểm đó bạch ba quân năng lực công phá quá yếu, không cách nào đánh vỡ đại tộc ổ bảo mà thôi. Bây giờ dương phụng trải qua thiên tử điều giáo, sức chiến đấu biểu thăng, những thứ kia ổ bảo chưa chắc còn có thể đỡ nổi hắn. Tại thiên tử cùng hà đông đại tộc giữa, hắn chỉ có thể chọn thiên tử. Nhưng là để cho hắn đề nghị sĩ tôn thụy cũng đúng hà đông đại tộc ra tay, hắn cũng làm không được, chỉ có thể giả câm vợ điếc. Hắn tin tưởng sĩ tôn thụy giống như hắn, không là nghĩ không ra, mà là không làm được, ít nhất không cách nào nói đến hồn. Hai người ăn ý ẩm ở đánh chống lãng, tâm tình đều có chút nặng nề. Qua rất lâu, vui mậu thở dài một tiếng. Quét đồ hại người rất nặng. Sĩ tôn thụy cười lạnh một tiếng, nếu vệ thị như cự quang vậy trung thành với triều đình, dù có mười quét đồ, lại có thể làm gì? Cự quang lợi ấy rất là không thích đáng, làm sâu tự phản tỉnh. Nói xong, hắn đứng lên, vẫy vây tay áo, nên ngang mà đi. Bối mẫu đỏ mặt tiếng hai, dạ dạ không nói, trong lòng từng trận bất an. Hắn nhìn ra được, sĩ tôn thụy đã có quyết đoán, có người muốn vì sự lựa chọn của bọn họ trả giá thật lớn. Rất nhanh, sĩ tôn thụy liền lấy giả thân phận của thái úy triệu tập tư đồ triệu ôn, tư không trương hỉ thường nghị hà đông công việc. Trong buổi họp. Hắn đi thẳng vào vấn đề nói lên hai đầu ý kiến. Một là quét đồ thân là viên thiệu sứ giả, đối thiên tử bất kính, lại kích động hà đông người phản loạn. Đây là hắn cá nhân lựa chọn, hay là viên thiệu chỉ điểm? Tư đổ phủ lúc này lấy công văn hỏi thăm, mệnh viên thiệu thượng biểu xin tội, nói do tình huống. Cho dù đây là quét đồ cá nhân quyết định, viên thiệu cũng có không thể thoái thác trách nhiệm. Huống chi viên thiệu bản thân cái mông cũng không sạch sẽ. Hai là lấy an ấp vệ thị cầm đầu hà đông người coi rẻ luật pháp triều đình, giam giữ tăng công, giống như mưu phản. Thái ủy phủ làm xuất binh bình loạn, đối đầu đảng tội ác nghiêm trị không tha, nhân viên tương quan trước tình xử trí. Đối mặt thái độ cứng rắn sĩ Tôn Thụy, Triệu Ôn chờ người đưa mắt nhìn nhau, lại không biết nói gì, chỉ đành phải bày tỏ đồng ý, chung nhau thượng thư mời chiếu. Quy một chương 177, đừng trách là không nói trước. Lấy được Triệu Ôn, Trương Hỷ chống đỡ, sĩ Tôn Thụy liền vội vã cáo tử. Hắn muốn chỉ huy đại quân qua sông, không có thời gian tán gẫu, thảo luận những chi tiết kia. Triệu Ôn tiếp theo chủ trì hội nghị, lại vớt vứt trỏng dâu nửa ngày không lên tiếng. Không cẩn thận, hàm dâu về gây tận mấy cái, đau lòng phải hắn Thử Nhu, đừng do dự a, vội vàng cầm cái chương trình đi. trương Hỉ thúc dục. Thế nào cầm chương trình? Triệu Ôn hỏi ngược lại cho viên thiệu chiếu thư như thế nào nâng đầu, là bột hải thái thú hay là ký châu mục? Trương Hỷ nhất thời cứng đờ, ngượng ngùng nậm miệng lại. Đây là một cái phiền phải lớn, cũng là một không cách nào tránh vấn đề. Nếu lấy triều đình chiếu thư luận, bất kể cái này chiếu thư có phải hay không thiên tử bản ý, viên thiệu quan chức chỉ có bột hải thái thú là hợp pháp. Sa kỵ tướng quân là tự hào, ký châu mục thời là từ Hàn Phất trong tay bà tới. Nếu như cho viên thiệu chiếu thư trung thừa nhận thực tế, tương đương với cho phép loại này hành vi, triều đình đem như Chu Thiên Tử thừa nhận ba nhà phân tấn bình thường, trọng đình tôn nghiêm cũng thì không bao giờ nói tới sẽ không có người lại đem triều đỉnh chiếu thư coi ra gì. Nếu như không thừa nhận thực tế, vậy thì đồng nghĩa với cùng viên thiệu trở mặt, lại không hòa hoãn có thể. Để cho viên thiệu tiếp nhận thực tế, tự đi ký châu mục, chờ đợi triệu đỉnh phong lệnh, đây gần như là không thể nào chuyện. Triệu ôn luôn miệng thở dài, thật không được đem sĩ tôn thụy kéo qua mắng một trận. Bất quá hắn cũng rõ ràng, sĩ tôn thụy áp lực so với hắn còn muốn lớn hơn. Thiên tử để cho hắn đại hành thái úy, vừa là thực hiện trước cam kết, cũng là đối khảo nghiệm của hắn. Nếu như sĩ tôn thụy không thể hoàn thành bình định vệ thị phản loạn nhiệm vụ, giả thái úy liền không cách nào là thật, trọng trưởng binh quyền chuyện cũng thì không bao giờ nói tới cho nên sĩ tôn thụy không thể lui, hắn cũng không thể lui, chỉ có thể nhắm mắt bên trên, trái lo phải nghĩ về sau. Triệu ôn chấp bút từ thư, mời thiên tử hạ chiếu, trách cứ viên thiệu lấy quách đồ chuyện. Hắn tâm tồn may mắn, lấy hành sa kỵ tướng quân, dẫn ký châu mục gọi viên thiệu, thử dò xét thiên tử ý. Lưu hiệp nhìn xong triệu ôn thừa thư, nhẹ khẽ đặt ở trên bàn, mỹ mắt nhẹ rơi lên. Tư đổ, viên thiệu trong lòng còn có triều đình sao? Triệu ôn mồ hôi rơi như mưa. Vậy hạ, thế nào nói ra lời này? Lưu hiệp không để ý tới hắn, tiếp theo lại hỏi một câu. Những năm này, triều đình gian khổ cầu sinh có từng phải viên thiệu một tia trợ lực, triệu ôn không dám nói thêm nữa, chẳng qua là liên tiếp khấu đầu. thiên tử thanh âm mặc dù không lớn, giọng điệu lại rất nặng, không có một chút cùng viên thiệu giảng hòa ý tứ. tư đồ, viên thiệu nghe theo thái phó giải hòa, cũng không phải là tâm có triều đình, hắn muốn làm cũng không phải là tề hòa công. lưu hiệp đem triệu ôn thượng thư nhẹ nhàng đẩy trở về, trâm khuyên tư đồ chớ tôn may mắn, bảo hộ lột ra không được, phản vì hộ thương. triều đình còn sót lại một chút mặt mũi, không có thể tùy tiện cùng người. trâm cùng chư quân khổ cực kiên trì, nhưng không phải là vì cho hắn viên thiệu làm giá ý lìa. triệu ôn lại lại, thần hoàng bội mời bệ hạ gián tội, trí giả thiên lự, phải có vừa mất. Lưu Hiệp lệnh nhặt nói, sau này cẩn thận chút chính là. nói, Lưu Hiệp lại quay đầu đối một bên Thái Diễm nói, chuyện hôm nay tạm thời không ghi vào khởi cư chú. Thái Diễm đáp một tiếng, tạ bệ hạ. Triệu Ôn như gặp đại tá, vội vàng nhận lấy trên bàn thượng thư, nhét vào trong tay áo, lại lệnh thối lùi ra. ra sông nợ, một trận gió thổi tới, Triệu Ôn khắp cả người sinh lạnh, không tự chủ được dùng mình. bên trong chướng Thái Diễm viết xong một chữ cuối cùng, thu hồi một dàn. bệ hạ, tưởng thật muốn đoạn tuyệt với viên tiểu sao? Lưu Hiệp hừ một tiếng hắn nghĩ vắt chảy ra nước liền danh chính luôn thuận chiếm cứ ký châu lấy ở đâu chuyện tốt như vậy dù nói thế nào triều đình chiếu thư cũng không phải giấy vụn mong muốn sẽ phải thế nào cũng phải bỏ ra một chút đại giới thái diệm không nhịn được nhắc nhở quân tử thật độc vậy hạ càng làm nói cẩn thận cái này nếu là ghi vào khởi cư chú tuyệt không phải thánh quân chỗ nên lưu hiệp thở dài một cái Chấm sợ là không làm được thánh quân vậy hạ thế nào là lời ấy nội thánh ngoại vương nói dễ vậy sao người quen đọc sách sử có biết từ cổ chí kim vị nào có thể làm phải lời này lưu hiệp lắc đầu một cái chấm không dám mơ tưởng xa vời chỉ hy vọng có thể làm tốt trước mắt chuyện không thẹn ở đây sinh liền hài lòng thái diệm nghĩ một lát chẳng lẽ ở bệ hạ trong lòng liêu cũng không tính được nội thánh ngoại vương hôn hôn hiền hiền hắn liền nhi tử cũng không có dạy tốt thậm chí không phải một đạt chuẩn phụ thân còn nói gì nội thánh ngoại vương lại y theo thiên nhân cảm ứng nói đến cuối cùng liêu thế gian nhiều năm liên tục hồng thủy thiên hạ của quận có thể thấy được thượng thiên đối hắn cũng là không hài lòng thái diệm sắc mặt cứng đờ suy nghĩ chốc lát lại nói kia thuần đâu thuận tại vị thời điểm cũng giống vậy là ngay cả năm hồng thủy a hơn nữa con trai hắn thường quân cũng xấu xa cái này, thái diễm không biết nói gì, thiên tử rõ ràng là ở nói bậy, nhưng là nàng lại tìm không ra phản bác lý do. thấy học bá thái diễm nghẹn họng, lưu hiệp không nhịn được cất tiếng cười to, mới vừa rồi bị triệu ôn khí đi ra buồn bực cuối cùng tiêu tán chút. thái diễm rất bất đắc dĩ, vậy hạ, sảo nôn tuyệt không phải thiên tử mỹ đức, lệnh sử nói đúng, sảo nôn tuyệt không phải mỹ đức. lưu hiệp nói, không đợi thái diễm thoải mái, hắn lại bồi thêm một câu, nhưng đó cũng không phải chấm sảo nôn tiện biện, mà là xét xử viết lại, cảm xúc bùng phát, người không thể tự chống chế, liền nói chấm là sảo nôn, đây chính là muốn gán tội cho người khác. Thái Diệm há hốc mồm cứng lươi, vẻ mặt lúng túng. Triệu Ôn bệnh, sốt cao không lùi, cả người vô lực. Lưu Hiệp biết được tin tức, không để ý đám người khuyên can, tự mình đi thăm Triệu Ôn. Triệu Ôn rãy rủi đứng dậy, hướng Lưu Hiệp cáo lỗi. Lưu Hiệp lấy tay lưng thử một chút Triệu Ôn cái chán, xác thực phòng tay, không phải giả bộ bệnh. Tư đồ là thân thể bị lạnh, hay là trong lòng bị lạnh? Lưu Hiệp mỉm cười xem Triệu Ôn. Đại Trượng phu làm hùng bay, ăn nhưng thoải mái. Tư đồ lời nói còn vang vẳng bên hay, làm người ta phân chấn. Bây giờ chính là hùng bay lúc, Tư đồ thế nào ngược lại ngã bệnh? Triệu Ôn cười khổ. Bệ hạ. Thần đã là tuổi lục tuần, thời niên thiếu cuồng vọng lời nói, nào dám nhắc lại. Thần cũng có may mắn, có thể ở đây lúc nơi đây, lần nữa thấy đại hán trung hương cơ hội. Làm sao năm tháng không tha người, sợ là hơn ngày không nhiều. Lúc này một bệnh, không thể có thể hay không lại lên. Thần có mấy câu lời tâm huyết, muốn cùng bệnh hạ nói lời. Lưu Hiệp lúc lắc triệu ôn tay. Tư đồ nói quá lời. Ngươi chỉ là bị lạnh mà thôi, nghỉ ngơi mấy ngày liền được rồi, làm sao này? Triệu Ôn phản tay cầm Lưu Hiệp, khẩn thiết nói, người 50 năm năm không bị yếu. Thần tọa 50 có 9, hài lòng. Nếu bệnh hạ có thể nghe thần nói, thần dù chết cũng không tiếc. Lưu Hiệp thở dài một cái, Tư đồ chớ đừng như vậy, chấm nghe là được. Tạ bệ hạ. Triệu Ôn thở hổn hển hai cái, bệ hạ dự ý tiến thủ, chỉ ở trung hưng, này thành đại hán may mắn. Nhưng đại hán tệ nạn kéo dài lâu này đã sâu, dù có tiên dược cũng khó mà một khi lên. Đồng tử rằng, đăng đạo không như này lợi, tu này lý không gấp này công. Bệ hạ làm văn võ cùng sử dụng, tăng lòng có độ, tích 30 năm công, mà thái bình nhưng tới. Lưu Hiệp nhìn trầm trầm Triệu Ôn nhìn một lúc lâu, trầm ngâm hồi lâu, Tư đồ lời nói, chấm dù không thể hoàn toàn linh ngộ, lại nguyện ý thử một lần. Như vậy đi, chiếu thư tạm thời không được tư đổ làm thư cùng viên thiệu, nếu hắn có thể thành tâm sửa đổi, thần phục triều đình, chấm nhưng chuyện cũ sẽ bỏ qua, lại làm sa kỵ tướng quân, ký châu mục Nếu như hắn nguyện ý, vào triều chủ chính cũng có thể, chấm sẽ lấy đại tướng quân vị đối đãi. triều ôn vừa mừng vừa sợ, ngồi dậy, hai tay nắm chặt lưu hiệp. vẫy hạn, nói thật, chấm lời ra tất thực hiện. viên thiệu chịu tới, chấm tất lấy lễ để tiếp đón. viên thiệu nếu chấp mê bất ngộ, tâm tồn may mắn. lưu hiệp rút về tay, đứng lên, mắt nhìn xuống triều ôn, lại nhạt nói, triều đình tự có bứa rượu, không thể thiếu bắt hắn thì chúng, đừng trách là không nói trước vậy. Quy một chương 178, Tuân Du là viên. Lưu Hiệp xoay người đi ra ngoài. Triệu Ôn ngồi ở trên giường, suốt mồ hôi lạnh cả người, nửa ngày không nhúc nhích. Hắn rất rõ ràng, Thiên tử rất tức giận. Câu kia đừng trách là không nói trước không chỉ là nói với viên điệu, càng là đối với hắn nói. Thiên tử nể mặt hắn, nguyện ý cho Thiên Viên Thiệu một cái cơ hội. Chỉ cần Viên Thiệu chịu túi đầu xương thần, không chỉ có trước mắt phú quý có thể giữ được, còn có thể tiến hơn một bước, vị cực nhân thần. Cái này nhượng bộ đủ lớn, xứng đáng với hắn luôn, gần như khiến hắn không chịu nổi. Triệu Chị Ôn thở dài liên tục, càng nghĩ càng thấy phải xấu hổ. Một lát sau, tư không trương hỉ đẩy trướng mà vào Thử nu làm sao triệu ôn nhìn trương hỉ một cái đột nhiên cảm giác được một trận đỏ mặt thân vị thiên tử tam công lại một lòng nghĩ vì viên tiệu tranh thủ lợi ích đơn giản là đại thần sĩ nụ càng làm cho hắn cảm thấy xấu hổ chính là hắn so trương hỉ chỉ hơn không kém thậm chí lấy cái chết bức bách đơn giản là hèn hạ đê tiện triệu Chị ôn chịu đựng chán ghét đem mới vừa rồi cùng thiên tử đối lời nói một lần trương hỉ khẽ nhíu mày trợn trợn lưỡi tử nu ngươi nói đây là chủ ý của người nào giả hủ hay là tuân du vì sao không phải thiên tử quyết định của mình triệu ôn không vui nói chẳng lẽ hắn đã sớm biết ta sẽ liều chết cản rán? ê, trương hỷ vẻ mặt lúng túng, vội vàng vỗ vỗ triệu ô tay, tỏ vẻ ấy nấy. từ nu cái này, thực tại ca minh, ai có thể dự liệu lấy được đâu? ta chẳng qua là cảm thấy thiên tử ca minh, biết rõ viên thiệu không thể nào tới. chờ một chút. triệu ôn đột nhiên ngồi dậy, bắt lại trương hỷ bả vai. viên thiệu không thể nào tới. trương hỷ kinh ngạc xem triệu ôn. từ nu, ngươi sẽ không cảm thấy viên thiệu sẽ đến a? hắn tâm tồn gì độc, ngươi chẳng lẽ không biết? triệu ôn nhìn chăm trương đôi môi mấp máy, mấy lần muốn nói lại thôi. ngươi xác định hắn sẽ không tới. Triệu Ôn cảm thấy cả người vô lực. Trương Hỉ do dự chốc lát, dùng sức gật đầu. 89 phần 10. Triệu Ôn thở ra một hơi. Như sự tại nhân, thành sự tại thiên, ta tận lực. Lưu Hiệp trở lại ngự chướng, ngồi ở trước cán, khí còn chưa định. Triệu Ôn biểu hiện để cho hắn rất tức giận, đồng thời cũng để cho hắn kiến thức Viên Thiệu sức ảnh hưởng. Triệu Ôn là người châu, cùng Viên thị cũng không có quan hệ trực tiếp. Hắn cũng có thể vì Viên Thiệu ra sức như vậy, những người khác có thể tưởng tượng được. Thì như Tư Không Trương Hỉ. Trương Hỉ chính là người như nam, cùng Viên thị quan hệ mật thiết. Vậy hạ, Thái Diễm đem mới vừa viết xong ghi chép đưa tới. Lưu Hiệp nhìn một lần, tâm tình dần dần bình phục. Lệnh sử, trẫm quyết định có phải hay không có chút càn dỡ Thái Diễm cúi đầu. Thần không dành chính vụ, không dám nói bừa. Bệ hạ nếu có nghi, sao không tư vấn này cẩn thần? tỉ như Tuân Thị Trung, hắn là người nhanh nhẹ, quan sát nhập vi, nhất định có thể vì bệ hạ giải hoặc quyết nghi. Lưu Hiệp cười hai tiếng. Lệnh sử hôm nay vì sao như thế khiêm tốn? Thái Diễm vẻ mặt quát bách, ngượng ngùng nói, thần theo bệ hạ tả hữu, thấy được càng nhiều, càng là cảm thấy mình nô Triều đình này chuyện, cùng sách sử viết lại khác khá xa, phi thần có thể đo lường được. Lưu Hiệp đôi mày khẽ dơ lên lệnh sử lời ấy rất có kiến thức tương lai không thể đo đến. hắn suy nghĩ một chút lại nói cái này là lệnh tôn dậy bảo sao thái diệm nhất thời xuất thần trầm mặc một hồi thanh như vậy hạ nói tiên phụ ở lúc đích xác nói qua tương tự ngôn ngữ bây giờ nghĩ đến khá có tự xét lại ý chẳng qua là thần lúc ấy trẻ tuổi nóng tính chưa từng suy nghĩ sâu xa bây giờ thân ở triều đình mới dần dần hiểu ý của hắn lưu hiệp âm thầm cảm khái cái này con em thế gia chính là con em thế gia từ nhỏ thai ngay mắt thấy khởi điểm đã cao tiến vào trạng muốn cũng phải so con em nhà nghèo nhanh rất nhiều lưu hiệp cùng thái diệm trò chuyện đôi câu Sai người đi mời tuân du tới mới vừa rồi nhất thời công phẫn đáp ứng triệu ôn bây giờ suy nghĩ một chút lại có chút hối hận vạn nhất viên thiệu thật đến rồi vậy phải làm thế nào lấy viên thiệu sức ảnh hưởng thật muốn vào triều chủ chính làm đại tướng quân trong triều văn võ còn không duy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó bản thân vị hoàng đế này liền thật thành côi lỗi nói không chừng thật thành thiên đế dâng ra đế vị hoàng đế thời gian không lâu tuân du đến rồi giống như trước đây bình tĩnh như trầm lặng liên ả nhìn xong thái diệm mới vừa hoàn thành ghi chép tuân du chắp tay mà ngồi vậy hạ lo lắng viên thiệu ứng triệu hắn sẽ đến không sẽ không Tuân Du nói, nhất là ở quế độ chịu nhục dưới tình huống. Lưu Hiệp thở phào nhẹ nhõm. Vậy hạ kỳ thực không cần lo lắng viên thiệu. Có tới hay không, cũng không phân biệt. Vì sao? Viên thiệu người mang cao môn chi vọng, làm tốt ung dùng, nhưng lại nhạy cảm tự phụ, khắp nơi dành trước. Chiếm ưu thế lúc, có lẽ có thể làm sơ nhượng bộ, bày ra lấy lại độ. Chỗ Hạ Phong lúc, thất tranh lấy chút xíu, tỏ vẻ bất khuất. Nếu hắn đánh tan công Tôn Toản, toàn lấy ưu ký, có lẽ sẽ vào chiều phụ chính, lấy thành chu công danh tiếng. Bây giờ cùng công Tôn toàn dây dưa không dứt, rất mất mặt, như thế nào chịu tới? Lưu Hiệp phản phục chân trước một phen, cảm thấy Tuân Du nói có lý. Viên Tiệu há là tình nguyện thua kém người khác hàng người, nhận lầm càng là tuyệt đối không thể. Dưới mắt hắn Đại Phá Lý Giác, Viên Tiệu lại bị công tôn toàn cuốn lấy kết sức, nào có mặt vào triều phụ chính. Lớn Dương Tân kiến nghĩa tướng quân Hà Nội Thái thú Trương Dương mang theo mấy cái thân vệ đứng ở bên mở, xa xa xem hậu tướng quân Dương định bộ tướng sĩ lục tục lên mở, theo thứ tự bày trận, trong lòng trận trận bất an. Biết được Thiên tử Đại Phá Lý Giác về sau, hắn tự mình xuất lính ba tướng sĩ, người mang lương thực, lận sơn Việt lính mà tới, thấy được không tưởng tượng được một màn. Vốn tưởng rằng Thiên tử cùng Lý Giác huyết chiến coi như không phải lưỡng bại cầu thương cũng hẳn là thương binh đầy doanh sĩ si khí xuống thấp nhưng là hết thảy trước mắt hoàn toàn ngược lại không chỉ có nhân số đông đảo hơn nữa người người tinh thần phấn chấn bước chân kiên định một ngày trước vừa mới qua đi vệ lý doanh cũng là như vậy sơ lược nhìn một cái vệ lý doanh chí ít có 5.000 bộ kỵ trong đó cũng không thiếu cạo đầu rất lâu cái này cùng hắn mấy năm trước ở lạc dương thấy được vệ lý doanh hoàn toàn khác biệt điều này làm cho hắn đối hành thái lý chuyện vệ lý sĩ tôn thụy sinh lòng kính sợ có thể đem lấy lạc dương tay ăn chơi làm chủ vệ lý trong doanh điều giáo thành bộ dáng như vậy sĩ si tôn thụy có thể nói danh tướng hắn rất muốn cùng sĩ tôn thụy tìm cách làm thân, làm sao sĩ tôn thụy không cho hắn cơ hội này? Phái một quân lại tới đơn giản hỏi mấy câu, để cho hắn liền chờ thiên tử, bản thân xuất bộ đi về phía trước, chạy tới an ấp. ở qua sông lo sợ bất an đợi sau một ngày, trương dương rốt cuộc có thể gặp đến thiên tử. trước qua sông chính là hậu tướng quân dương định, bộ đội sở thuộc hẹn 4 năm ngàn người. lên bờ sau, dương định lập tức an bài tướng sĩ đề phòng, trận thế kéo ra, đem trương dương cùng bộ hạ lùa ra bến thuyền 500 bước. tướng sĩ người người khoát giáp, đao ở eo, cung lên dây, như lâm đại đề. trương dương rất khẩn trương. Hắn có 3000 người, nhưng cái này 3000 người là hành quân trạng thái, không có khoác giáp. Nếu như Dương Định đột nhiên phát động công kích, hắn căn bản không kịp phản ứng. Nhưng hắn lại không thể hạ lệnh tướng sĩ khoác giáp, vậy sẽ khiến Dương Định hoài nghi dụng tâm của hắn, trực tiếp phát động công kích. Mặc dù hắn mang đều là tinh huệ, lại không có cùng Dương Định tác chiến dũng khí. Dương Định bộ hạ lấy tây lương binh làm chủ, quân giới cũng tương đối tề chỉnh, không phải đường xa mà tới hắn có thể ngang hàng. Hắn chỉ có thể càng thêm kim nhường, kiên nhẫn, kiên nhẫn chờ thiên tử giá lâm. Mặt trời dần dần thang cao, lại dần dần ngã về tây, Trương Dương kiệt sức. Tốc đang đợi sắp kết thúc, thiên tử ngồi qua sông đang đang chậm rãi cở bờ, thiên tử đại kỳ ở dưới trời chiếu chiếu lấp lánh. Quy một chương 179, vừa đấm vừa xoa. Lưu Hiệp nhắc tới Vương Áo, lên bờ, đứng. Dương Định bước nhanh đón, đưa tay hư đỡ, nhanh chóng nhìn một cái Lưu Hiệp, nụ cười trên mặt nở rộ. Bệ hạ không hổ là anh chủ, độ sông lớn như giẫm trên đất bằng, mặt không đổi sắc. Lưu Hiệp ngó ngó Dương Định, không có lên tiếng lâm thanh, trong lòng lại suy tính quay đầu muốn tìm Dương Tu nói một chút. Để cho ngươi phụ tá Dương Định là vì giáo hóa Tây Lương sĩ tốt, mau sớm để cho bọn họ công nhận triều đình, mà không phải lấy Dương Định tư nhân bộ khúc tự xưng. Ngươi thế nào đem Dương Định biến thành liếm chó? Chấm cần ngươi làm gì, hoàn toàn không có lĩnh hội tinh thần nhà tướng quân khổ cực. Không khổ cực, không khổ cực. Dương Định lại áp sát chút, thấy được sự A nâng lên lông mày, tay đẻ ở trên chu đau, lúc này mới dừng bước. Bệ hạ, phụng Nghĩa tướng quân, Hà Nội thái thú Trương Dương Cầu Kiến đã đợi một ngày. Lưu Hiệp hừ một tiếng, không có tiếp Dương Định chuyện. Trương Dương Cầu Kiến, hắn đã sớm biết, Sĩ Tôn Thụy đã phái người tới báo cáo qua. Cho dù Dương Định có trách nhiệm báo cáo, cũng không cần bản thân hắn tới trước. Hắn giờ phút này nên chịu nổi chỉ huy chi trách, lấy phòng ngự vào nhất. Hắn đây là nóng nảy. Tiên tướng quân đoạn nổi, tả tướng quân Dương Phụng trước sau lên đường, độc lập thành quân, chỉ có hắn cái này hậu tướng quân cùng một lòng muốn làm ông nhà giàu hưu tướng quân đồng thừa vi ngũ, ít nhiều có chút mất thể diện. Điều này hiển nhiên là thiên tử đối hắn lần trước biểu hiện bất mãn, cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Thấy thiên tử không có phản ứng, Dương Định lại nói, "Vậy hạ, thần mới vừa rồi an bài người bắt mấy đôi cá, đều là loại mập lại lớn cá chép, chờ một lúc để cho người đưa tới. Bất kể là nấu canh hay là nướng, mùi vị cũng là cực tốt." Lưu Hiệp không nhịn được nhìn Dương Định một cái, ngươi sẽ không cũng là xuyên việt ta? Tướng quân khi nào đối thức ăn ngon có nghiên cứu? dương định vét miệng cười, cái này cũng lại bị hạ phái tới nhỏ sinh dạy bảo. bọn họ nói thánh nhân có lời, ăn không chán tinh, sát không chán mảnh. nguyên bản cá tươi làm thành cá lát tốt nhất, chẳng qua là cái này sông lớn trong cá đất mùi thanh quá nặng, hay là nướng ăn tốt nhất, nấu canh tiếp theo. lưu hiệp nghĩ mắng chửi người, cái này hắn sao ai chọn người, liền lựa ra dạng hàng này. đây bụng văn trương liền nhớ ăn không chán tinh, sát không chán mảnh tắm chữ, hay là ở loại thức ăn này cực kỳ thiếu hụt thời điểm. lưu hiệp khoát qua tay, tỏ ý dương định chớ nói nữa. hắn sợ không khống chế được tâm tình, lại nổ thô tục, chọc cho thái diễm nói nguyên Chuyên Trương Dương tiến Kiến, Duy, Sử a đi an bài. Thấy Thiên Tử sắc mặt không vui, Dương Định cũng không biết bản thân lội ở nơi nào, chắp tay cáo tử, xám xị đi. Bệ hạ, kiến nghĩa tướng quân, Hà Nội Thái thú, thần Dương nên ra tới trưởng, tử tội tử tội. Trương Dương bước nhanh về phía trước, vén lên và táo sẽ phải quỳ. Lưu Hiệp rối với tay vện chặt Trương Dương, cũng không phải là trên triều đình, chớ làm hành quỳ lệ chi lễ. Hắn nhìn trước mắt cái này thân hình to lớn, lại mặt sợ hai tỉnh châu hắn tử, tâm tình có chút phức tạp. Tuy nói Trương Dương thấy chết mà không cứu làm người ta căm tức, nhưng hắn lại không hận nổi. Đều là người Tĩnh Châu, tính cách của Trương Dương đơn giản quá tốt rồi, tốt gần như không có chủ kiến, bên thai siêu cấp mềm. Trung Diêu đi nói hai câu, hắn liền quyết định tới Cần Vương. Quách Đồ đi nói hai câu, hắn lại hối hận, ngược lại ngắm nhìn. Nhưng có một chút, hắn chưa từng có phản bội triều đình, cũng không có làm ra thương thiên hại lý chuyện, ở vô số quân phiệt trong riêng một mặt cờ. Trong lịch sử, hắn cũng là nên hiến đế đông thuộc về trọng yếu lực lượng. Người này không thích hợp chấn thủ một phương, chỉ thích hợp thi hành mệnh lệnh, nghe chỉ huy, làm quan lớn chỉ tướng. Tướng quân khổ cực, đoạn đường này 43, nhất định rất không dễ dàng đâu. Lưu Hiệp ngậm cười nói: Trương Dương xem cười híp mắt thiên tử, không hiểu ý nghĩa. Bệ hạ, thần không khổ cực. Liên tục hành quân một tháng, không khổ cực. Lưu Hiệp nụ cười trên mặt dần dần tàn đi, ánh mắt cũng có chút bất thiện. Trương Dương kích linh linh dùng mình một cái, liền đội túi đầu xin tội. Bệ hạ, thần thần vốn nên thật sớm chạy tới Cần Vương, làm sao vì quách đổ chỗ lầm, chỉ hoãn thời gian. Mời bệ hạ cho thần một lấy công chuộc tội cơ hội, thần tất toàn lực ứng phó, lấy bổ lỗi lầm cũ. Lưu Hiệp trầm vẻ mặt, tướng quân tưởng thật nguyện ý bù đắp, chính xác trăm đã như vậy, tướng quân cùng chấm trung đến Hà đồng bình định phản loạn. Không đợi Trương Dương trả lời, Lưu Hiệp giơ cánh tay lên vung lên. Nghe tiếng đã lâu Thiên Hạ Tinh binh ở Tịnh Lương, Hoa Âm đánh một trận, trẫm đã từng gặp qua Tây Lương binh háng dũng, bây giờ cũng muốn nhìn một chút Tịnh Châu dũng sĩ phong thái, hy vọng tướng quân không để cho ta thất vọng. Nghe được Hoa Âm đánh một trận bốn chữ, nhìn lại một chút trước mắt đen kịt Tây Lương binh, Trương Dương trong lòng cuối cùng một tia kháng tranh dũng khí tan thành mây khói, túi đầu sương thần. Thân bất tài, nguyện vì bệ hạ ra sức. Thấy Trương Dương đáp ứng sảng khoái, Lưu Hiệp trầm vẻ mặt, hỏi tới Hà Nội tình huống. Trương Dương thở ngắn than dài, nêu ca kể khổ. Hà Nội mấy năm này mặc dù không có phát sinh lớn chiến sự nhưng cũng không yên ổn. Hắn tên là Hà Nội Thái Thú, thực tế có thể khống chế khu vực nhưng chỉ là trung tây bộ, phía đông có lúc từ Hắc Sơn quân trương yến xâm chiếm, có lúc bị Viên thiệu xâm chiếm, hắn cái nào cũng không trọng nổi, chỉ đành giả bộ câm niét. Xem trương Dương ủy khuất ba ba dáng vẻ, Lưu Hiệp càng phát ra không nói, đều là người Tịnh Châu, ngươi nhìn lữ bố trải qua nhiều đặc sắc, ba đầu sọ chọn lấy hai cái, nhân tiện hành hung viên thuật. Gần đây nhưng có lữ bố tin tức, nghe nói hắn đi từ Châu, dựa dẫm từ Châu mục Lưu bị, cụ thể không rõ lắm, cách quá xa, các ngươi không có liên lạc, chưa có. Bây giờ không có. Ngươi nói trước, là hắn ở Duyện Châu thời điểm. Trương Dương vẻ mặt lúng túng, nuốt hấp nước miếng, nhu nhu nói, "Vâng, Lư bố mời ta nhập Hà Nam, giáp công Tào Tháo." Thần nghe Đồng Chiêu lời nói, chưa dám kinh động. "Đồng Chiêu." Lưu Hiệp trong lòng hơi động, tinh thần tỉnh táo. Đồng Chiêu mặc dù không bằng Tuân Du, giả hủ nổi danh, nhưng cũng là thực lực không tầm thường như sĩ, nếu không không thể cùng Quách gia lưu diệp cùng truyền. Hắn nhớ Đồng Chiêu phải sát thực từng trong thời gian ngắn giữa Trương Dương, giống như chính là thời điểm này. Đúng vậy, hắn là tể lắm người định nào, từng vì viên tiểu hiệu lực Sau bởi vì đệ đồng phóng ở trương mạc trong quân bị viên thiệu nghi kỵ, liền bỏ viên thiệu đi về phía tây, đến hà nội vi thần nhu đồ. Lưu hiệp không để ý tới trương dương nói gì, hắn biết đồng chiêu là người nào, người này nếu là dùng được rồi, tuyệt đối là một hớp đao tốt. Hắn là bởi vì đệ đệ đồng phóng mới rời khỏi viên thiệu, bây giờ tào tháo đang vây công trương mạc, đồng phóng có thể sẽ chết trong tay tào tháo. Thú này một khi kết làm, cũng rất khó hóa giải. Coi như đồng phóng bất tử, hắn xem trương mạc người nhà bị giết, cũng sẽ đối với tào tháo ly tâm ly đức. Từ đồng chiêu tiếp nhận hà nội thái thú đã có thể chống đỡ viên thiệu, tào tháo tây tiến cũng sẽ không đưa tới trương dương không đưa ngươi tới gặp giá hà nội nguyên do sự việc đồng chiêu phụ trách sao đúng thế có thể được tướng quân tín nhiệm có thể thấy được cái này đồng chiêu thật có chút năng lực lưu hiệp cười nói không bằng như vậy đi tướng quân ở bên cạnh chấm tác chiến tạo dựng sự nghiệp từ đồng chiêu mặc cho hà nội thái thú chuyên điền thực gốc cung ứng đại quân tiền lương như thế nào trương dương há miệng có lòng cự tuyệt lại lại không dám do dự hồi lâu gật đầu đáp ứng ngoài ra ngươi viết phong thư tín cho lư bố liền nói chấm muốn xua đuổi giặc hổ, bình định Tình châu gấp cần dụng si vì từ châu tuy tốt phi mãnh hổ đáng xuống đất Lưu bị chỉ ngắn, phi nhưng hầu đứng đầu, làm mau trở về. Quy một chương 180, khách không mời mà đến, trương dương buồn buồn không vui. hắn chạy mấy trăm đường, mang theo lương thực tới đón giá, thiên tử không cho hắn một chút ban thưởng, ngược lại bãi nhiệm hắn hà nội thái thú, lại nhiệt tình mời lữ bố trở về. cái này phân biệt cũng quá rõ ràng. sớm biết như vậy, còn không bằng không tới. một bên phụ trách ghi chép thái diệm thận trọng, thấy được trương dương đưa đám, không chút biến sắc nhấp nhở, vậy hạ mới có ý bình định tỉnh châu, đuổi ra trương tướng quân liền phụng chiếu cần vương, tới đúng lúc. thần nhớ mang máng, tướng quân hình như là người vân chúng a. Năm đó Thái Sơn Đinh Kiến Dương mặc cho Tịnh Châu thứ sử nhiều lần xây chiến công, trong đó liền có tướng quân công lao. Trương Dương kinh ngạc nhìn về phía Thái Diễm, xuống thấp tâm tình trở nên phân chấn. Vị này là Lưu Hiệp quay đầu nhìn về phía Thái Diễm, Thái Diễm ngây mắt, lại liếc mắt một cái Trương Dương. Lưu Hiệp quay đầu nhìn một chút Trương Dương, chợt cảnh tỉnh, hiểu Thái Diễm ý tứ. Nàng là Thái bà dê nữ, lan đài lệnh sử Thái Diễm. Trương Dương đại hỉ, vội vàng chắp tay làm lễ ra mắt. Nguyên lai là Thái tiên sinh nữ nhi, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Lệnh sử cũng biết ta Trương Dương. Thái Diễm đáp lễ. Đinh Kiến Dương giới quyền dũng sĩ cùng phi tướng sánh vai, người nào không biết. Trương Dương trong lòng vui mừng, vội vàng khiêm nhường mấy câu. Thái Diễm lui sang một bên, chuyên tâm ghi chép. Lưu Hiệp cùng Trương Dương bắt chuyện lên, hỏi thăm Bắc Cương tình thế. Trương Dương lúc còn trẻ từng theo Đinh Nguyên chinh chiến, tuy nói không có lập được cái gì công lớn, lại đối Bắc Cương địa lý, ân tình khá có vì quen. Đồng chắc vào kinh thành về sau, hắn trở thành giặc cỏ, cùng Vũ phủ La Bộ chia chia hợp hợp, đối người Hung Nô tình huống cũng có thiết thân thể hội. Lưu Hiệp nghĩ dẹp tiên Hung Nô, Trương Dương kinh nghiệm phi thường hữu dụng. Dù sao trong triều đình hiểu người Hung Nô đại thần có hạn, cũng chính là Dương Phụng có chút kinh nghiệm. Tây lương ngược lại có không ít người từng theo Trương hoán, đồng chắc đánh dẹp Hung nô, nhưng bọn họ không phải chết, chính là không ở trước mắt. Trương Dương đơn giản là đưa tới cửa hướng đạo. Trải qua thái diễm nhắc nhở, Lưu Hiệp lần nữa nhận thức Trương Dương giá trị, thái độ cũng có thay đổi. Ở kiềm lại Trương Dương mang đến lương thực về sau, Lưu Hiệp mượn nước để thuyền, lệ Trương Dương vị kiêu kỵ tướng quân. Kiêu kỵ tướng quân mặc dù cũng là tạm hảo tướng quân, so với phụng nghĩa tướng quân tới chính thức một ít, coi như là thăng nửa cấp. Đối Trương Dương mà nói, thăng chức là thứ yếu, thiên tử thái độ mới là trọng điểm. Lấy được ban thưởng, hắn không chỉ có an tâm, cũng sống lại ý chí chiến đấu không kiệm chờ đợi nghị ở chiến đấu kế tiếp trong mở ra thân thủ. Thân có Tịnh Châu kỵ sĩ ngàn người, đều là văn trùng, nhạn môn dũng sĩ, nhưng làm tiên phong. Lưu Hiệp gai đúng châu ngựa, lại khuyến khích Trương Dương mấy câu, để cho hắn an tâm tùy giá chinh chiến, tương lai phú quý có hy vọng. Phong Trương Dương vị kiêu kỵ tướng quân, chính là nghị ở Lương Châu Tinh kỵ ra xây lại một chi Tịnh Châu tinh kỵ, tăng cường thực lực đồng thời kiểm chế Tây Lương trừ tướng, để cho bọn họ không nên quá cả Vội vã cho đòi Lữ Bố trở lại, trừ Lữ Bố võ lực ra, còn có một cái nguyên nhân, chính là người Lương Châu hận Lữ Bố, đồng thời cũng sợ Lữ Bố. Quách Tỷ đã chết tây lương trong quân một giờ nửa khắc căn bản không tìm được có thể cùng lữ bố đơn nấu người vậy hạ thật nghĩ triệu hồi lữ bố sao phục thọ hai tay dâng chén, nhẹ giọng hỏi dĩ nhiên lưu hiệp nói uống một hấp canh cá lại đem đã nấu nát thịt cá tỉ mỉ lưỡi đi ra đưa vào trong miệng quá lâu không có ăn được thức ăn mặn không có chút nào có thể lãng phí những thứ kia được xưng ăn không chán tinh sắt không chán mảnh nho sinh cũng giống vậy xử lý cá thời điểm cách xa xa ăn thời điểm so với ai khác cũng tích cực nếu như không phải có quá nhiều đồng liêu xem không loại bỏ có người sẽ nâng liều chèn liếm vậy hạ lữ bố nhưng là có tội người Phục Tọa thanh âm thấp hơn, Lạc Dương Đế lăng, hơn phân nửa là hắn đảo, trong biết, cho nên không có trực tiếp hạ chiếu để cho hắn trở lại. Cái này có phân biệt sao? Phục Tọa không hiểu xem Lưu Hiệp, hy vọng có thể có đi. Lưu Hiệp lạnh nhạt nói, trên mặt không chút biến sắc, trong lòng lại loạn tung lên ma. Lữ bố tội nặng, thậm chí vượt qua lý giác, quách tỷ cùng động chắc sánh vai. Lạc Dương Thành Bắc Đế lăng phần lớn là bị Lữ bố tự tay đào hư, bên trong chân bảo cũng trải qua hắn tay thành động tư tài bây giờ giải rắc bốn phương, đúng như đại hán tôn nghiêm, vỡ đế đất, cho đòi Lữ bố hồi triều, cũng thụ lấy trọng trách, tất nhiên sẽ bị đại thần phản đối nếu như không làm trừng phạt, triều đình mặt mũi cũng không có địa phương đặt. nhưng là thế nào trừng phạt, đây cũng là cái vấn đề, hắn còn không tìm được thích hợp biện pháp. để cho trương dương cho lữ bố viết thư, mà không phải trực tiếp hạ chiếu, chính là vì tránh khỏi để người mượn cớ. khởi cư chú trong sẽ có ghi chép, nhưng những nội dung này có thể tạm thời không công khai, chớ làm lo lắng. chuyện này, hắn chỉ muốn cùng dương biểu thương lượng một chút. tư đồ triệu ôn, tư không trương hỉ đắng người, quá làm cho hắn thất vọng, hắn không nghĩ cùng những thứ kia thân ở triều đình lòng đan viên người thương lượng chuyện như vậy. phục thọ cúi đầu, nhu nhu nói, nếu bệ hạ có chương trình, thần thiếp liền không làm miệng. Lưu Hiệp cảm nhận được Phục Thọ mất mát, suy nghĩ một chút, nói: "Thiếu phó mấy ngày nay đang bận cái gì?" Phục Thọ ngẩng đầu lên, nhìn Lưu Hiệp hai mắt, hơi nhỏ ủy khuất: "Bệ hạ mấy ngày nay quân chính bộ bề, không rảnh đọc sách, hắn không có chuyện để làm." "Người huynh trưởng đâu?" "Hắn cũng giống vậy." Lưu Hiệp nhíu nhíu mày. Phục Hoàn tra con cùng Trương Dương tương tự, làm người quá bị động. Không an bài bọn họ chuyện làm, bọn họ liền ngày ngày mò cá, liền một chút thanh âm cũng không có. "Người có rảnh dối hỏi một chút người huynh trưởng, có hứng thú hay không đi vệ uy trong doanh làm giáo sư?" Phục Thọ mừng ra mặt, thân thiếp chờ một lúc liền phái người đi hỏi ngay sau đó lại khúc thân hành lễ. Tạ bệ hạ, phúc điển chính là cái thư sinh, trừ đọc sách, dạy học, cái gì cũng không làm được. Có thể tới vệ úy doanh làm giáo sư, dạy dỗ vệ sĩ đọc sách, dù sao cũng so dạy tây lương bình đọc sách tới an toàn. cố gắng. Lưu Hiệp đưa tới một ánh mắt khích lệ. Mặc dù Phục hoàng cha con đảm đương không nổi đại dụng, dù sao cũng là cúc thích, đội trung thành là đủ. Làm hết sức an bài bọn họ làm một ít trong khả năng chuyện, phù hợp hôn hôn Hiển hiền đạo lý, sẽ không có người nói xấu. Ngược lại thì đại công không tư hữu điểm lý tuần hóa, không có thao tác tính. Đồng thưa phải dùng, phụ hoàn cũng phải dùng chẳng qua là phải dùng phải thích hợp, không thể nhậm nhân duy thân. Phục thọ không kềm chế được vui sướng, phân phó người đi chuyển Phục điện, để cho hắn tới tạ ơn. Phục điện còn chưa tới, có thị lang báo lại. Hà Đông Thái thú vương ấp xin gặp. Lưu Hiệp cảm thấy ngoài ý muốn. Trước nhận được tin tức, Hà Đông Thái thú vương ấp cùng Dương Biêu cùng nhau bị vệ thị giam giữ. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này, là trốn ra được, là được thả ra. Lưu Hiệp nghĩ một lát, sai người cho đòi Thái Diễm tới. Ngươi quen thuộc Hà Đông Thái thú vương ấp sao? Thái Diễm sững sốt một cái, có biết một hài. Vương ấp chữ Văn cũng Bắc địa người Nê Dương. Theo học cho nên Thái ý Lưu Quan văn nhiều, vì chính cũng có này sư chi phong, nên là sơ bình năm bên trong mặc cho Hà Đông Thái thú, cụ thể là khi nào, thần không rõ ràng lắm, muốn tra một chút. Hắn là Lưu Quan đệ tử. Lưu Hiệp nghe qua tên Lưu Quan, đối sự tích của hắn cũng có nghe thấy, đúng thế. Lưu Hiệp gật đầu một cái, sai người truyền vương ấp tiến kiến. Không cần tra xét, nếu cùng Lưu Quan một phong cách, hắn đại khái có thể đoán được vương ấp ý tới. Một lát sau, vương ấp vội vã chạy tới, vừa thấy được Lưu Hiệp, còn chưa lên tiếng, liền quỳ mọc xuống đất, lớn tiếng khóc. Lưu Hiệp không nói tiếng nào, lặng lặng xem vương ấp. Quy một chương 181, hồ đầu người. Vương Ấp khóc một trận, thấy Lưu Hiệp ngồi không nhúc nhích, hoàn toàn không có phản ứng, nhất thời có chút động không biết làm sao. Hắn ngưỡng mặt lên, nhìn Lưu Hiệp một cái, phát hiện Lưu Hiệp đang xem hắn, trong ánh mắt mang theo vài phần kinh thỉnh "Bệ bệ hạ, thần." Vương Ấp miệng một phát, lại phải khóc. Lưu Hiệp thu hồi ánh mắt, lấy ra một cái xương cá, thông thả ung dung loại bỏ lên răng. Cá xử lý vội vàng, không phải rất sạch sẽ, có một mảnh nhỏ vậy cá cắm ở trong cái răng, thế nào hút cũng hút không ra. Lưu Hiệp lấy ra cá, dính ở trong lòng bàn tay nhìn một chút, cong lại nhẹ. Vương ấp nằm ở chỗ này, lệ rơi đầy mặt, làm thế nào cũng khóc không lên tiếng. Nhìn bầu trời từ địa bộ này, coi như hắn khóc ra máu, trừ chọc cho thiên tử không vui, cũng không có tác dụng gì. Khóc xong rồi, a a vương ấp quấn bách không chịu nổi, sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Phục thọ, thái diệm đứng ở một bên, cũng có chút tay chân lùi cuống, không biết như thế nào tự xử. Vương ấp là hai ngàn thạch thái thú, thiên tử làm như thế, có làm lục đại thần nghi nghi, rất dễ dàng nhận người lên án. Nếu là bình thường, các nàng không thể thiếu muốn khuyên đôi câu. Nhưng là ngay trước mặt vương ấp, các nàng vô luận như thế nào cũng không dám mở miệng mặc dù thiên tử cũng không có nổi giận, các nàng lại cảm nhận được tia tia lạnh lẽo. thiên tử là giận thật, khóc xong liền đứng lên nói chuyện, không có khóc xong liền tiếp tục khóc, khóc xong lại nói. lưu hiệp vân vê ngón tay, không nhanh không chậm nói, rời an ấp còn có thật lâu một đoạn đường, ngươi có thể từ từ khóc. vương ấp nhất thời đổi sắc mặt, đứng lên, vậy hạ cho là thần giả mà ư? lưu hiệp mặt không đổi sắc, nhìn thẳng vương ấp, ánh mắt bình tĩnh mà ung dung, khẽ miệng hơi chọn, bốn mắt nhìn nhau, vương ấp dần dần không chịu nổi ánh mắt bắt đầu tránh né, vùng vây mấy lần về sau, rốt cục vẫn phải cúi đầu. thần có tội tội gì lưu hiệp giơ tay lên nhẹ nhàng ngoắc ngoắc ngón tay tỏ ý thái diễm ghi chép vương ấp ngẩng đầu lên vừa mới chuẩn bị xin tội nhìn một cái thái diễm cầm bút lên chuẩn bị ghi chép lập tức bày tỏ phản đối bệ hạ thân có chuyện tấu lên hậu cung không thích hợp ở bên phục thọ không người mời lui thái diễm lại không nút ních nhìn về phía vương ấp trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần khi bị. dám cáo phủ quân ta là lan đài lệnh sử thái diễm phụ trách biên soạn khởi cư trú. tam công có chuyện tấu lên ta cũng không rời bệ hạ tả hữu vương ấp phản kháng nói nữ tử làm sao có thể biên soạn khởi cư trú thái diễm bình tĩnh đúng mực Dám cáo phủ quân, khởi cư chú là Minh Đức Mã Hoàng hậu sáng chế. Vương ấp một hớp máu bầm ngăn ở trong cổ họng, lại sinh sinh nuốt trở vào. Cho hắn ba cái lá gan, cũng không dám nói rõ Đức Mã Hoàng hậu không phải. Bất quá khởi cư chú là Minh Đức Mã Hoàng hậu sáng chế chuyện này, hắn thật đúng là không rõ lắm. Hắn con ngươi đi lòng vòng, đột nhiên nhớ tới một người. Người nhưng là thái bá dê nữ, Hà Đông vệ thị chi gia phụ. Thái diễm mặt nhất thời trướng đến đỏ bừng, khí tức cũng biến thành ồ ồ, một đôi dịu mục nhìn chòng chọc vào vương ấp, hận không được một cước đạp chết hắn. Nhưng nàng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, nhấc bút lên, ở một đơn giản viết xuống một hàng chữ. Hà Đông Thái thú gấp xin tội, ứng đối vô trạng. Vương ấp chỉ thấy Thái Diễm viết chữ, nhưng không biết nàng đang viết gì, đoán chừng cũng không có lời gì tốt. Trong lòng hối hận, ngoài miệng lại không chịu yếu thế, lớn tiếng nói: vậy hạ, thần kính xin độc đấu. Lưu Hiệp móc kêu lên một thị lang, chấm mệt mỏi, dẫn hắn đi gặp Tư đồ. Thị lang ứng, xoay người đi tới Vương ấp trước mặt, đưa tay tỏ ý. Vương ấp đỏ mặt tiếc hai, cắn răng, động thân đứng lên, cùng thị lang đi. Thái Diễm không người thi lễ, hai tay đem nên viết xong ghi chép đưa tới Lưu Hiệp trước mặt. vậy hạ, thần. Lưu Hiệp liếc mắt một cái, từ tốn nói một câu: rất tốt. Triệu ôn mới vừa uống thuốc xong, đang bên ngoài chướng đi dạo tiêu thực. Lần trước cùng Thiên Tử đối thoại về sau, thân thể của hắn khôi phục rất nhanh, đã có thể đứng dậy đi lại. Thấy được Vương ấp đi tới, hắn ít nhiều có chút kinh ngạc. An ấp phản loạn đã bình định. Vương ấp lắc đầu một cái, chưa nói An ấp chuyện, lại đem mới vừa kiến giá trải qua nói một lần. Triệu Công, Thiên Tử lấy nữ tử làm quan, rối loạn lễ phép, chưa công có từng trình lên khuyên ngăn. Triệu ôn trên dưới xử lý Vương ấp hai mắt. Văn cũng, lệnh sư trưởng giả chi phong, ngươi làm một chút cũng không có học được à? Vương ấp phản kháng nói, Thiên sư là trưởng giả, cũng không phải hư nguyện. Triệu Ôn dương dương tay, mi tâm vận thành mắc nhíu. Là công thân thể khó chịu, không tâm tình cùng ngươi tranh luận những thứ này. Tới chuyện gì? Vương Ấp thở dài một cái. Triệu công, vệ thị mời thái úy phụng chiếu trấn An An ấp, nên mời thái úy ở mấy ngày, làm sao lại thành tạo phản? Đây là người nào ở hang hại vệ thị? Chẳng lẽ là kia gia phụ mượn cơ hội? Câm miệng. Triệu Ôn giận dữ, trận tròn hai mắt, gàn giọng quát lên, Vương Ấp, ngươi cũng là triều đỉnh chi thần, danh thần đệ tử, như thế nào như vậy không phân phải trái? Thái Ba giế nữ vì sao rời đi vệ thị, ngươi không rõ ràng lắm toàn bộ câu chuyện trong đó sao? Vệ thị là mời thái ở vẫn bị vệ thị nốt, trong lòng ngươi không rõ ràng làm sao, ngươi là triều đình quan viên, không phải vệ thị tay sai." Triệu Ôn nói xong, ho kịch liệt đứng lên, ho đến không thở được, không thể không cong eo, hai tay chống đầu gối. Mặc dù như thế, hắn vẫn đưa tay một chỉ vương ấp và miệng. "Ta muốn thay Lưu Văn Nhiêu giáo huấn một chút cái này đồ không kiếp." Bên cạnh hắn thuộc lại chỗ mắt nhìn nhau, ai cũng không dám tiến lên. Triệu Ôn càng thêm tức giận, Tả Hữu nhìn một cái, từ một vệ sĩ trong tay đoạt lấy một thanh trường kích, hướng về phía Vương ấp liền ai. Vương ấp sợ hết hồn, xoay người chạy. Triệu Ôn tuổi cao sức yếu, lại bệnh nặng chưa lành, theo không kịp Vương ấp dẫn đến chống trường kích móng to, Lưu Văn Nhiêu một thế anh tên, toàn hủy ở ngươi cái này thụ tử trong tay. Thấy Triệu Ôn khí thành như vậy, Vương Ấp cũng không dám phản bác, xa xa đứng, mặt mở bước. hắn rất mê mang. Từ phía trên tử đến Triệu Ôn, từng cái một cũng không bình thường. Thuộc lại không dám thất lễ, đem Triệu Ôn đỡ trở về lều bạn, nằm trên giường đảo, lại giúp hắn phủ một lúc lâu lực, tâm tình mới tính bình phục chút. Vương Ấp đi tới màn cửa miệng, ngó dao rắc vào trong nhìn, cũng không dám tiên Triệu Ôn thở chia sẻ khí, vô lực quát qua tay. Ngươi cũng đừng ở ta nơi này như lợi, tự nghệ định ý đi, ít nhất còn có thể lưu lại toàn thời. Vương ấp sợ hết hồn, sắc mặt nhất thời trắng bệnh, một bước xa vọt vào. Triệu công, làm sao đến thế? Làm Triệu đình quan viên có thể làm được Hà Đông Thái thú, hắn tự nhiên rõ ràng tự nghệ đình ý là có ý gì. Triệu ôn nữa thẳng thân, Trừng Vương ấp một cái, làm sao đến thế? Chớ ngươi giống như quái đồ, ngươi cũng biết làm sao đến thế? Ngươi là bản thân đi, hay là ta phải người áp ngươi đi? Vương ấp quan sát Triệu ôn hai mắt, sinh ra hàn ý trong lòng. Triệu ôn đây cũng không phải là đùa giỡn. nếu như hắn không bản thân đi, Triệu ôn thật có thể phải người đem hắn áp qua thứ. Triệu công bất giận, ta đi là được vương ấp lệ hai lệ, xoay người ra chướng triệu ôn thở dài một tiếng, vô lực bày ở trên giường. đại hán nuôi sĩ trăm năm, nuôi ra bực này hồ đồ người, bao nhiêu bất hạnh. quy một chương 182, trăm dây mơ dễ má, tuyên bá rất phiền. đưa đi quét đồ sau, hắn liền lo được lo mất, cảm giác cũng không ngủ ngon. cả ngày chống đỡ con thâm, về phải suy sụp. quét đồ là đã tội, nhưng thiên tử nơi đó cũng không thể chiếm được tốt. lại là đưa xe lại là đưa ngựa, cái này nếu là chuyển tới thiên tử trong lỗ thay, thiên tử sẽ nghĩ như thế nào? ngược lại mấy lần gặp ỡ, bá cũng cảm thấy thiên tử nhìn ánh mắt của hắn bất thiện. đang dò dỉ giữa thấy được vương ấp đẩy cửa mà vào, như vào trốn không người, nhất thời giận dữ, vô án. ngươi là người phương nào, dám ở đình lý ngục can dỡ? vương ấp chắp tay một cái. hà đông thái thú, bác địa vương ấp, phụng tư đổ triệu công mệnh, tự nghệ đình lý, tuyên bá nhất thời không có phản ứng kịp, nháy con mắt, quan sát vương ấp. hà đông thái thú, không phải là bị quân phản loạn giam giữ sao? thế nào đột nhiên xuất hiện nơi này, lại tới sĩ tội? đã phạm tội gì? không biết. vương ấp ngang nhiên nói, có lẽ là quân trước gián ngôn nhất thiết, không hợp đại thần chi lễ. tuyên bá nghe, không khỏi sinh lòng đồng tình. kể từ có khởi trú tại thiên tử trước mặt trình lên khuyên ngăn cũng phải cẩn thận chút, không thể nói sai lời. vương ấp mới từ an ấp chạy tới, không biết sâu cạn, bạ phạm thẳng thắn ca gián cũng là có thể thông cảm được. nói như thế, tự nghệ đình ý cũng chính là đi cái đi ngang qua sân khấu, chờ thiên tử hết giận, tự nhiên hạ chiếu thả người. nói một chút đi, thế nào cái dán ngôn nhất thiết. tuyên bá nói, sai người làm ghi chép, nên đi lưu trình còn phải đi. vương ấp ung dung nhập tọa, trình lý tốt và áo, mới không nhanh không chậm nói. tuyên bá chân mày dần dần nhíu lại, đợi vương ấp nói đến thái diễm là vệ thị chi phụ, mặt mang khinh bị lúc, tuyên bá không nhịn được chen vào một câu. Theo ta được biết, người tiên sinh là cho nên thái úy Lưu Văn Nhiêu A. Quả thật, Vương ấp nạo nên nói, theo học Lưu Quan là hắn ở sĩ đồ bên trên lớn nhất tư bản, hắn một mực xem là tiêu nạo. Lưu Văn Nhiêu xưng là chủ giả, ngươi thế nào như thế nào khắc nghiệt. Thái lệnh sử lấy đại nho trí nữ, gả cho vệ thị, vệ thị tử vô phúc chết hiểu, không biết thương tiếp thái lệnh sử thiếu niên thủ tiết, ngược lại đây nghiền với người. người thân là thái thú, không biết tuần hậu phong tục, phản vì vệ thị dứa mắt, chẳng lẽ thái ba dê nữ hoàn toàn không bằng lệnh sư một tỷ tỷ? Vương ấp ngạc nhiên, nhất thời cứng họng. Tuyên bá nhắc tới hắn tiên sư Lưu Quan, hắn không tốt lắm trả lời. Lưu Khoan làm lấy khoan hậu sưng, tương quan thật sự rất nhiều, một món trong đó liền cùng nhà hắn thị tỷ có liên quan. Lưu Khoan vào chiều trước, thị tỷ phụng chủ mẫu chi mệnh, cố ý đem canh thịt băm rộn ở Lưu Khoan triều phục bên trên, nhìn hắn có thể hay không vì vậy tức giận. Kết quả Lưu Khoan mặt không đổi sắc, ngược lại quan tâm thị tỷ tay có hay không nóng, nhất thời truyền vì giải thoại. Thân phận của Thái Diễm dĩ nhiên so tỷ nữ quý trọng, vệ thị gây nên, đích sắc có thất biết ăn ở, cùng Lưu Khoan so sánh, không tiếp ngang giảm. Vương ấp vì vệ thị biện hộ, coi thường Thái Diễm, dĩ nhiên cũng không hợp hồ này sư môn phong khí. Điên bá đối vương ấp tiện cảm xuống dốc không phanh, lại hỏi: "Ngươi vừa là từ An ấp tới, An ấp phản loạn chuyện như thế nào, có từng hội báo thiên tử? Ta muốn độc đấu, làm sao thiên tử không cho phép?" Tuyên bá giận dữ, chỉ một ngón tay: "Vệ thị phản loạn, thiên tử không chối từ lao khổ thân trình, ngươi không đề cập tới chính sự, lại vì một số chuyện nhỏ đại động can qua, bao nhiêu hồ đồ." Theo ta thấy, ngươi không phải quân trước thất lễ, ngươi là tâm trong căn bản không có triều đình. "Ngươi đâu, bắt lại cho ta." Một bên thuộc lại cũng nghe được khó chịu, như lang như hổ đánh tới, đem vương ấp bấm ngã xuống đất, kéo ra ngoài, đánh trước 20 trượng, giết giết uy phong của hắn. Tuyên ba giận không cầm được, gàn giọng hét lớn. Hà Đông phản loạn nhân quét đổ lên, vương ấp thân là Hà Đông thái thú, bởi vì vệ thị kế hoan, tự nhiên cũng thoát không khỏi liên quan. Hắn bây giờ không bắt được quái đồ, nhưng có thể cầm đưa tới cửa vương ấp vung chút giận. Người cái này ngu xuẩn, lập tức đắc tội bao nhiêu người. Coi như là lão sư của ngươi Lưu khoan khởi tử hoàn sinh, bây giờ cũng không thể nào cứu được ngươi. Vương ấp vội vàng không kịp chuẩn bị, bị kéo đi ra ngoài, bầm gé xuống đất. Thuộc lại nhóm chê hắn miệng thối, cũng không cho hắn lưu mặt mũi. Đem vạt áo nhấc lên, lộ ra trắng loa loa cái mông, liền lưng cũng lộ ra hơn phân nửa, cầm lên cây gậy liền đánh, ra tay cực nặng. Vương ấp mất tiếng kêu thảm thiết, hành quân trên đường, vì lý do an toàn, Tam công cựu khanh cũng rời Ngự Trướng rất gần. Vương ấp gọi được thảm như vậy, công khanh đại thần giật nảy mình, hoặc là phái người đi ra kiểm tra, hoặc là tự mình đến hỏi tường tình. Thư không chương hỉ cũng ở trong đó, nhận ra là Vương ấp, chương hỉ sợ hết hồn, lại không dám lên tiếng. Hắn cùng với Vương ấp cũng có chút sâu xa, huynh trưởng của hắn chương tể cùng Vương ấp Lão sư Lưu Quan là bạn tốt kiêm đồng liêu, hắn cùng với Vương ấp cũng đã gặp rất nhiều lần, chỉ bất quá thời cuộc dung chuyện, lần trước gặp mặt đã là mấy năm trước chuyện. Nghe nói Hà Đông phản loạn, hắn nguyên bản còn lo lắng Vương ấp an toàn thấy được vương ấp xuất hiện ở đình ủy lại bị hình hắn bản năng cảm thấy có thể cùng phản loạn có liên quan ở hiệu chân tướng trước không thể gấp với phát biểu ý kiến dính đến phản loạn nhưng là muốn tộc giết ai cũng không cứu được triệu ôn ở trong trướng cũng nghe được rõ ràng lại không chút lay động thậm chí không cho phép thuộc lại hỏi thăm tư không trương hỉ tới hỏi cũng bị hắn lấy thân thể không tốt làm lý do từ chối khéo vì xưng hô như thế nào viên tiểu chuyện hắn bây giờ không muốn nhìn thấy trương hỉ hắn cũng rõ ràng trương hỉ cùng vương ấp sâu xa muốn nhìn một chút trương hỉ như thế nào giải quyết chuyện này trương hỉ đứng ở trong trướng như con kiến trên nóng đi qua đi lại Phản phục cân nhắc hồi lâu, hắn phái người đi dương định trong doanh tìm Dương Tu. Dương Tu mặc triều phục, quan đái chỉnh tề, chậm rãi đi vào đại tướng. Hắn ở lưu hiệp trước mặt dừng lại, hai tay chấp bản, cung cung kính kính làm một đại lễ. Đang thẩm duyệt công văn lưu hiệp nghe được thanh âm, ngẩng đầu lên. Thấy Dương Tu tựa như vào chiều bình thường vẻ mặt trang nghiêm, hắn sững sốt một cái, ngay sau đó khôi phục bình tĩnh, chậm rãi buông xuống trong tay bút. Vì Vương ấp mà tới. Vâng, ngươi cùng Vương ấp cũng có sâu xa. Vương ấp chi sư, cho nên thái úy Lưu Quan Văn nhiêu là người hoa âm, cùng tổ tiên bà hiền công, Dương tứ cùng tròn niên tư không trường tể nguyên giang cùng nhau thị giảng vầng sáng điện cũng từng cùng lưu đạo tử kỳ trung gián khăn bằng chuyện nghe được vầng sáng điện lưu hiệp có chút ấn tượng vầng sáng điện là tiên đế đọc sách địa phương mời không ít danh sư đại nho thụ nói trong đó lấy dương tu tổ phụ dương tứ nội danh nhất lưu hiệp khi đó còn nhỏ nuôi dưỡng ở nam cung đồng thái hậu chỗ chưa có thể tham dự chẳng qua là sau đó nghe tiên đế nói tới một ít ấn tượng không sâu nguyên lai like cùng dương tứ cùng nhau thụ nói còn có lưu khoan cùng trương tể lưu khoan thế mà còn là người hoa âm cùng dương tứ đồng hương nhiều như vậy quan hệ trộn lẫn ở chung một chỗ Dương Tu đích xác không có thấy chết mà không cứu có thể. Lưu Hiệp ngay sau đó nghĩ đến, Vương Ấp dám vì vệ cố hiệp hộ, sợ rằng cũng nhận được Thái Lý Dương Biêu ngầm cho phép. Nếu như Dương bưu không đồng ý, Vương Ấp một người là chọn không được cái này lão. Lưu Hiệp trong lòng tức giận, sắc mặt cũng có chút khó coi. Theo ý kiến của ngươi, làm xử trí như thế nào Vương Ấp? Dương Tu định liệu trước, không nhanh không chậm nói, định ý hỏi kỹ, chỉ là không thể lạm dụng hình phạt, để tránh bị bức cung chi ngại. Nếu Vương Ấp thật cùng vệ cố có cấu kết, đánh chết hắn, chẳng phải là tiện nghi hắn? Lưu Hiệp thở ra một hơi, sắc mặt dần dần khôi phục. Hắn thế nào đi định ý, là bản thân đi hay là tư đồ chỗ mệnh? Là tư đồ chỗ mệnh." Dương Tu nói, thần mới từ tư đồ trong chúng tới, tư đồ lựa giận công tâm, tình huống thật không tốt. Lưu Hiệp khỏe miệng giật một cái. Thật sao?" "Thần không dám khi quân." Lưu Hiệp đứng lên. "Đi, đi xem một chút tư đồ." Quy một chương 183, đợi từ đầu, thu thập cũ núi sông. Triệu Ôn giấy rủa từ trên giường bỏ dậy, lệ rơi đầy mặt. "Bậy hạ, thần xấu hổ a." Lưu Hiệp rất muốn hỏi hỏi hắn xấu hổ ở nơi nào, lời đã đến mép, lại nuốt trở vào. Đối đãi lão thần, nhất là nguyện ý chủ động nhận lầm lao thần, bao nhiêu còn phải lưu chút mặt mũi. Tư đồ nói quá lời. Lưu Hiệp nắm triệu ôn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Tư đồ nghỉ ngơi thật tốt, cố gắng thêm đồ ăn, tranh thủ sớm ngày khôi phục. Chấm cùng đại hán không thể một ngày không tư đồ. Triệu ôn càng cảm thấy hay náy, nước mắt không ngừng được chảy ra ngoài. ở triệu ôn trong chướng ngồi chốc lát, Lưu Hiệp liền đứng dậy cáo tử. vốn là cũng là đi cái đi ngang qua sân khấu, nệ mặt triệu ôn lấy tư khích lệ. Ngồi quá lâu, mặt mũi cho quá nhiều, ngược lại không đẹp. đây cũng là hắn gần đây mới vừa ngộ ra tới đạo lý. trước kia cũng đã nghe nói qua, lại không có cơ hội thực hành. bây giờ có đích thân thể hội, mới biết trong đó diệu dụng liên lấy triệu ôn mà nói trước kia hắn lại nể mặt triệu ôn triệu ôn cũng cảm giác phải lẽ đương nhiên tuyệt sẽ không giống bây giờ kích động như vậy lệ nóng duyên trọng trở về ngự chứng lúc, lưu hiệp nhìn một cái tư không trương hỉ lề bạn sau đó lại thu hồi ánh mắt đối trương hỉ hắn đã không ôm hy vọng thân là người như nam trương hỉ cùng viên thị lợi ích dây dưa quá sâu rất khó phân chia rõ ràng bất quá hắn không thể trực tiếp đổi trương hỉ đi trương hỉ cũng là có công chi thần năm ngoái mà xuống mẹ vương mỹ nhân định gia tôn hiệu chiêu cáo thiên hạ hắn là tiên đế huyết mạch lúc trương hỉ từng tham dự trong đó khá có thành tích tùy tiện gạt bỏ trương hỉ sẽ chỉ làm người nhiều hơn thất vọng đau khổ, bức bách bọn họ chống đỡ vinh hiệu, không phù hợp chung một chiến tuyến nguyên tắc căn bản. ném chuột sợ vỡ đồ, chớ quá như vậy. Lưu Hiệp hai tay khép tại trong tay áo, trầm giá trước. Dương Tu theo sát phía sau, vẻ mặt trang nghiêm như cũ, cũng không có bởi vì Lưu Hiệp tiếp nhận đề nghị của hắn thì có chỗ thả lòng. Thái úy không sao chứ? Lưu Hiệp hỏi, phản phất lầm bầm lồ bầu. Tạ bệ hạ nhớ, gia phụ không việc gì. Dương Tu lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Lấy thiên tử thông minh, không khó đoán được Dương Biu ở trong đó tác dụng, cũng rất dễ dàng đoán được hắn kiến giá trước đã thấy qua vương ấp, trương hỉ. Thiên tử lựa chọn không đề cập tới, làm chuyện này chưa từng xảy ra, chỉ quan tâm tra hắn Dương Biêu an nguy, cũng liền tránh khỏi hắn lung túng. Lần trước hỏi vấn đề của ngươi, nhưng có câu trả lời. Lưu Diệp hỏi, Dương Tu không tìm đến hắn, hắn cũng phải để cho người đi tìm Dương Tu. Kia hai mươi nho xin gửi gắm hắn hy vọng, tuyệt không phải có cũng được không có cũng được, không thể để cho Dương Tu phá hủy. Chẳng qua là Dương Tu trời sinh tính tự phụ, không thể trực tiếp phê bình, còn phải để ý chút phương thức phương pháp, thích hợp vô hồi một cái. Dương Tu suy tư trong lát, lắc đầu một cái. Thượng Vô Tư Đường, còn mời bệ hạ cho thêm chút thời gian. Không sao ngươi cứ việc từ từ suy tính. Lưu Hiệp nhẹ giọng cười lên, quay đầu quan sát Dương Tu. Ngàn dằm chuyến đi, bắt đầu từ túc hạ, bắt đầu suy tính, liền mang ý nghĩa ngươi đã bước ra trọng yếu nhất một bước. Dương Tu xấu hổ cười cười, tâm tình rất phức tạp. Rõ ràng hắn so Thiên Tử còn lớn hơn vài tuổi, nhưng là nói chuyện đến những vấn đề này, hắn giống như cái hải đồng bình thường, toàn không tự tin có thể nói. Vài chục năm khổ đọc một chút tác dụng cũng không có. Ngươi mang những thứ kia nho sinh như thế nào, có người dùng được ư Dương Tu theo bản năng chật chật lưỡi. vậy hạ, những người này nghiên cứu học vấn rất thành, Thiên Phú lại thật bình thường, tuổi tác hơi lớn cũ tập khó sửa đổi. Tuy co vì triều đình hiệu lực tim, kể lại thánh nhân điện tịch cũng có chỗ thích hợp, làm việc lại không thiết thực. Mấy ngày nay ở hậu tướng quân trong danh có nhiều gia ngoan khoe cái xấu cử chỉ, rất là khó chịu. Thật sao? Nói nghe một chút. Lưu Hiệp trong lòng căng thẳng nhưng vẫn là không chút biến sắc, kiên nhẫn hỏi tới. Tỷ như có người nói thư chỉ lo bản thân nói đến vui vẻ, một chữ giảng giải mấy ngàn nói, các tướng sĩ đã buồn ngủ, hắn vẫn không chịu bỏ qua. Có người nhấn mạnh lễ nghi, yêu cầu toàn bộ tướng sĩ cũng chấp lễ bái sư, không thể có một tia sơ chậm. Còn có người thắng. Hoàn toàn yêu cầu tướng sĩ đưa buộc tu, nói là thánh nhân chi lệ không thể bỏ. Dương tu càng nói càng bất đắc dĩ, lắc đầu liên tục thở dài, gương mặt chém hay. Lưu Hiệp cũng là mở rộng tầm mắt, hắn chẳng qua là cảm giác hiệu quả không tốt, lại không nghĩ rằng sẽ như thế chi tranh lệch. Xem ra ban đầu thiết nghĩ vẫn là quá lạc quan, Dương tu có thể thành, không đại biểu những người khác cũng có thể thành, không phải mỗi người cũng có thể cùng Dương tu sánh bằng, hoặc là nói, không có mấy người có thể cùng Dương tu sánh bằng. Liên lấy buộc tu mà nói, Dương tu căn bản coi thường mấy cái kia tiền lệ. Thế nhưng chút nho sinh thì lại khác, bọn họ có thể khẩn cấp cần cải thiện sinh hoạt. Đã có thánh nhân chi lễ tốt như vậy lý do, không có đạo lý không cần. Đọc sách cầu quan, cuối cùng đều là vì cải thiện sinh hoạt, riêng cái này cũng không sai. Chân chính dốc lòng nghiên cứu học vấn, ai sẽ mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, cùng Triều Đình đi về phía Tây, tìm một chỗ ẩn cư chẳng phải càng an tĩnh? Có muôn lộ sống chạy, lưu lại đều là không có đường. Biết rõ Triều Đình hơn ngày không nhiều, cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen. Lưu Hiệp từ tức giận mà bất đắc dĩ, từ bất đắc dĩ mà đồng tình, không tự chủ được tở dài một cái. Đức tổ, biết dễ hay khó, kiên nhẫn chút. Chút nữa dẫn một ít tiền lương đi, thiên phát nửa tháng đồng lộc, giải mối lo trước mắt đến Hà Đông nghĩ biện pháp chủ chút tiền lương làm tiếp so đo Duy Dương Tu lại thở dài một cái bất đắc dĩ gật đầu vẻ mặt đưa đám Lưu Hiệp Thuận Thế nói ngươi cũng muốn muốn như thế nào cải tiến dù sao cũng không phải là mỗi người đều là tứ thế tam công sau áo cơm vô ưu vậy Hạ Dương Tu rất không nói một chán hắt tuyến thế nào nói tới nói lui ngược lại thành trách nhiệm của ta ngươi chỉ lo hoàn trách có từng đặt vào hoàn cảnh đó nghĩ nghĩ bọn họ vì sao như thế nếu như ngươi giống như bọn họ trừ bản thân sau lưng còn có mấy tờ miệng chờ ăn cơm sẽ còn đối buộc tu không thèm đếm xuể sao Dương Tu há miệng, lại không thể không thừa nhận Thiên Tử nói có lý, thân thiện với bệ hạ. Sơ Lâm chính sự, khó tránh khỏi không đủ khả năng, kịp thời tăng thêm cải tiến mới là. Lưu Hiệp dừng một chút, lại nói, ngươi như vậy, chấp cũng không ngoại lệ. Thánh Nhân lời nói có lẽ có lý, nhưng không cách nào giải quyết mỗi cái vấn đề, còn cần chúng ta lấy thân thực hành. Thấy Thiên Tử lại theo thói quen chỉ trích Thánh Nhân, Dương Tu rất muốn vì Thánh Nhân biện hộ mấy câu, làm sao lòng tin thực tại chưa đủ? Hắn ngược lại đầy bụng kinh luân, lại quản không tốt hai mươi giống vậy đọc cả đời thư nho sinh, còn mặt mũi nào lấy Thánh Nhân muôn đồ tự sương? hồi lâu. Dương Tu hay là chỉ có thể tiếp nhận Thiên Tử ý kiến, biện luận chứng minh không được Thánh Nhân đạo cao minh, chỉ có hành động mới có thể. Quân thần hai người Hàn Huyên một hồi, Dương Tu thi lễ cáo tử, Lưu Hiệp không có lập tức trở về doanh, một thân một mình nhìn một hồi chiều tà, nắng chiều đầy trời, ngày mai lại là một khí trời thật là trong xanh. So sánh với một tháng trước, mới vừa tới đến cái thế giới này, hắn bây giờ lớn nhất thay đổi hoặc giả chính là tin tưởng Thái Dương cho dù rơi xuống, ngày mai cũng sẽ cứ theo lẽ thường dâng lên, dù là đêm tối lại dài rằng rằng. rằng. Cho dù đúng như Triệu nói, phải dùng 30 năm mở Thái Bình, hắn cũng trở phải. 30 năm sau hắn mới 45, nhưng là 30 năm sau, không chỉ có viên tiệu treo, Tào Tháo cũng treo, bây giờ những thứ kia cắt cứ châu quận, giá tâm bừng bừng chư hầu cơ bản cũng treo. Trẻ tuổi chính là hắn lớn nhất tiền vốn, kiên trì chính là thắng lợi. Đợi từ đầu, thu thập cũ núi sông, giá dài xe, đập phá hạ lan sơn thiếu. Quy một chương 184, vui mừng quá đỗi. Hà Nội hoài huyện, phủ thái thú. Đồng Chiêu hai tay khép tại trong tay áo, đứng ở dưới hiên, tiên lặng không nói. Đồng Phong đứng ở một bên, sắc mặt tiểu tụy. Cho dù mới vừa rửa mặt qua, hay là không che giấu được đầy mặt phong trần cùng bí thương. Huynh trưởng, ngươi ngược lại ra cái chủ ý a." Đồng Chiêu trầm rãi quay đầu, "Ta có thể làm gì? Báo thủ cho Trương Mặc sao? Công nghĩa, Trương Mặc đã chết, Tào Tháo lại mới vừa bị Triều Đình lệ vì chuyện Châu Mục, thù này không có cách nào báo." Đồng Phóng vừa tức vừa gấp, "Viên Tào một thể, Triều Đình vì sao phải lệ Tào Tháo vì chuyện Châu Mục? Như vậy chẳng phải là đem chuyện Châu chắp tay giao cho Viên Thiệu?" Đồng Chiêu liếc về Đồng Phóng một cái, suy cười một tiếng, "Hạ trùng không thể ngửa băng. Đồng Phóng nghi ngờ nhìn về phía Đồng Chiêu, "Huynh trưởng, chẳng lẽ Triều Đình hành động này có dụng ý khác?" Đồng Chiêu xoay người, chậm rãi trở lại công đường lại chào hỏi đồng phóng nhập tuận, ngươi cho là tào tháo giết trương mạt là phụng viên thiệu chi mệnh, chẳng lẽ không đúng? dĩ nhiên không phải. đồng chiêu cười lạnh nói, viên thiệu trước đích xác ra lệnh tào tháo giết trương mạt, nhưng đó là 3 năm trước đây chuyện. tào tháo bây giờ giết trương mạt, lại đồ này tộc, là bởi vì trương mạt cùng lữ bố hâm nhu, gãy tào tháo đừng lui. tào tháo là báo thủ riêng. đúng thế. về phần sau này có thể hay không đem trách nhiệm đẩy tới viên thiệu trên người, tia liền không nói được rồi. đồng chiêu khoẹt miệng khẽ hất. chiêu lệ tào tháo vì châu mục chính là nhìn ra viên tào mạo hợp mà trong tâm, không thể lâu an cho nên lấy Tào Tháo vì ứng quyền, thủ phương Đông cửa ngõ, đồng phóng như có điều suy nghĩ, thì ra là như vậy, ngược lại ta sơ sót, vẫn cho là Tào Tháo duy viên Tiểu Chi mệnh là tử. hắn suy nghĩ chốc lát, lại nói, tuy nói như thế, Tào Tháo mới vừa thu phục Duyện Châu, bộ đội sở thuộc lại có bao nhiêu viên Tiểu Chi binh, sao dám đoạn tuyệt với Viên Tiệu? Dù không đến nỗi quyết liệt, nhưng có triều đình chiếu thư, Tào Tháo liền có thể ung dung kinh doanh Duyện Châu. Lại Viên Tiệu vì công tôn toàn khó khăn, nhất thời cũng vô lực tranh đoạt Châu. Quay đầu đi về phía Tây kiến giá, chính là Viên Tiệu chuẩn dạng, muốn cùng triều đình cầu hòa, để tránh hai mặt thủ địch. Đồng Chiêu cười lạnh một tiếng, chỉ tiếp Quách Đồ cuồng vọng tự đại, không hiểu Viên Thiệu chi khốn, ngược lại đuổi theo Trung Diêu, sợ làm muốn hỏng việc. Đồng Phong đã nghe nói Quách Đồ chạy qua Hà Nội, nhưng lại chuyển đường đuổi theo Trung Diêu chuyện, đối Đồng Chiêu đánh giá không quá công nhận. Huynh trưởng, Quách Đồ cũng là dính xuyên danh sĩ, lưu chí xuất chúng. Hắn đuổi theo Trung Diêu, hoặc giả chính là lo lắng Trung Diêu chiếm cứ Thượng Đảng, uy hiếp nghiệp thành. Triều Đình hoặc giả đích xác có ý đó, nhưng Quách Đồ coi như đuổi kịp Trung Diêu, lại có thể thế nào? Viên Thiệu vì hát Sơn quân ngăn lại, tạm thời không cách nào xâm nhập Thượng Đảng. Đối Viên Thiệu mà nói, cùng Đình cầu hòa mới là đường giải quyết chênh đoạt thượng đảng thời là rõ ràng đối địch với triều đình, mất đại nghĩa, làm sao có thể hiểu viên triệu 4 bề thụ địch chi khốn, bỏ bản cầu mạng, quét đổ bao nhiêu ngu xuẩn. Đồng phong cuối cùng nghe hiểu đồng chiêu ý tứ, há hốc mồm, nhưng không biết nói cái gì cho phải. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rồn rập, một người hầu chạy vào, ba chân bốn cẳng, chạy tới dưới thềm. Đồng quân, có chiếu thư đến. Chiếu thư. Đồng chiêu mi tâm khẽ to, phụng nghĩa tướng quân đã đi hà Đông, không ai tiếp chiếu a. Hắn ngay sau đó lại nói, không đúng a, y theo nhật trình tính toán, phụng nghĩa tướng quân cũng đã kiên mới đúng, cần gì phải chiếu thư. Không chiếu thư là cho đồng quân ngươi, Người hầu mừng ra mặt. đồng quân nhất định là phụng nghĩa tướng quân hướng thiên tử để cử ngươi, thiên tử hạ chiếu ban thưởng đồng quân công lao. đồng chiêu cùng đồng phong trao đổi một cái ánh mắt, cũng cười. đây cũng là có thể. ban đầu tào tháo phái sứ giả đi về phía tây Lúc, từng bị trương dương ngăn lại, là đồng chiêu khuyên trương dương cho đi, cũng thượng thư biểu tiến tào tháo. bây giờ trương dương đến ra trước, nói về chuyện này, thiên tử hạ chiếu ban thưởng, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. công nghĩa, ngươi đoán thiên tử sẽ có cỡ nào ban thưởng? đồng chiêu đứng dậy, một vừa sửa sang lại y quan, chuẩn bị tiếp chiếu, một bên cười nói. Kể từ rời đi Viên Tiểu sau, hắn ở Hà Nội đợi lâu như vậy, chính là vì tìm mới đường ra. Bây giờ đường ra rốt cuộc đã tới. Làm vì Thiên Tử cẩn thận, Đồng Phong cũng tâm tình thật tốt, lấy Minh trưởng tài hoa, đợi một thời gian, hai ngàn thạch có hy vọng. Ha ha, Đồng Chiêu cười to. Huynh đệ hai người ra Thiên Viện, đi tới chính đường, Thiên Tử sứ giả đã ở công đường chờ. Đồng Chiêu tiến lên hành lễ, sứ giả mỉm cười thăm hỏi. Đồng Chiêu lễ nằm trên đất, sứ giả háng dọn một cái, triển khai chiếu thư tuyên đọc. Cho nên Bách Nhân lệnh Đồng Chiêu, thiên tính trung có thể, mới có thể lý loạn, trí năng trừ gian chiếu lệ Hà Nội Thái thú, an đất an dân, lấy an ủi cho bí, đồng chiêu khé giun, ngay sau đó lại khôi phục bình tĩnh, chẳng qua là khỏe mắt có quắp hai cái. Hán tạ ân, nhận lấy chiếu thư, lại nhìn một lần, lúc này mới tin chắc bạn thân không nghe lầm. Thiên tử bái hắn vì Hà Nội Thái thú, cái kết quả này nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn liền Thiên tử mặt cũng chưa thấy qua, chỉ dựa vào Trương Dương đề cử, Thiên tử liền bái hắn vì Hà Nội Thái thú. Đây là đối Trương Dương tín nhiệm, hay là đối với hắn coi trọng, hay hoặc là cùng có đủ cả. Bất kể nói thế nào, cái này cũng làm cho hắn vui mừng quá đỗi, đồng phóng giống vậy vui mừng quá đỗi nhưng hắn không phải người trong cuộc, so đồng chiêu muốn tỉnh táo nhiều lắm. thấy đồng chiêu xuất thần, vội vàng nhắc nhở đồng chiêu, đồng thời sai người chuẩn bị thực rượu, khoản đại sứ giả. đồng chiêu cũng lấy lại tinh thần tới, giả sử người ngỏ ý cảm ơn, do xét chiều đỉnh tình trạng gần đây, sứ giả thật cao hứng, khổ cực lâu như vậy, rốt cuộc có thể ăn mấy trận tốt, còn có thể thu chút lễ vật. hắn lớn nói đặc biệt nói thiên tử đại phá lý giác trải qua, tuy nói hắn phần lớn thời gian đều ở đây ngự danh, cũng không có thân lịch chiến trường, nhưng thiên tử xuất trận một khắc kia, hắn hay là thấy rất rõ ràng. giờ phút này nói đến, vẫn hớn hở mặt mày, nhiệt huyết sôi trào. Phủ quân, thiên tử dù còn trẻ, lại có anh chủ chi tướng, có thể nhất dùng người. Cho tới Tam công cửu khanh, cho tới bình thường sĩ ngũ, đều khâm phục thiên tử. Tàn bạo như Tây Lương trừ tướng, cũng đối thiên tử túi đầu xương thần, ôn thuận như ly chó. Kiều kỵ tướng quân vừa thấy, tức dựa thân tự hiệu, muốn lấy cung mã phong hầu. Phủ quân làm cố gắng, phú quý có hy vọng. Đồng chiêu mỉm cười gật đầu, dù không bằng sứ giả như vậy hư phấn, nhưng cũng khó được kích động. Thiên tử anh chủ, đại hán có trung hương cơ hội, hắn bị buộc rời đi viên tiều liền không còn là tổn thất, mà là cơ hội tiến hội kết thúc, lại đưa một ít tơ lùa, đồng chiêu huynh đệ tự mình đưa sứ giả ra khỏi thành, xem sứ giả xe diêu biến mất ở quan đạo xa xa, đồng chiêu quay đầu lại, cùng đồng phóng bèn nhìn nhỏ cười. công nghĩa, ngươi nơi đó cũng không cần đi, liền ở lại hà nội đi. đồng phóng cười to. huynh trưởng, ngươi để cho ta đi, ta cũng không đi à huynh trưởng, thiên tử thiếu niên anh vũ, chẳng lẽ là đại hán thiên mệnh chưa tuyệt hiện ra? đồng chiêu ánh mắt chớp động. bây giờ còn có nói, nhưng thiên tử anh minh, thắng hoàn linh nhị đế, cũng là không thể nghi ngờ. một chiêu này dùng đến tốt, đã an trương dương tìm, lại được huynh đệ ta lực, quan đông nhưng không phải lo rồi. Huynh trưởng, ngươi đây là? Ngươi không nghe được sao? Đồng chiêu mí mắt khẽ hất, chiếu thư trong gọi ta là cho nên bách nhân lệnh, không nhắc tới một lời ta ở cự lộc, ngụy quận mặc cho bên trên chuyện. Đây là không thừa nhận viên thiệu theo có ký châu, càng không chịu cùng viên thiệu cầu hòa để cầu cầu ăn. Viên thiệu nếu túi đầu sưng thần, tắt mặt mũi mất hết. Nếu theo ký châu kháng chiếu, tất do kẻ không theo phép bề tôi ý người trong thiên hạ lại không thể chi phối phù nguyên, chỉ có thể ở triều đỉnh cùng viên thị giữa chọn một. Như vậy, Hà Nội vì vùng giao tranh, huynh đệ ta ngươi đứng núi chịu xào. đồng phóng như ở trong mới tỉnh, ánh mắt trường phải tròn xue. Đây là người nào thủ đoạn? Lại như thế thay độc, đưa Minh Đệ ta vào chỗ chết. Đồng Triêu suy nghĩ một chút, nếu đoán không sai, trừ giả hủ ra không còn có thể là ai khác. Quy một chương 185, bất đồng lựa chọn. Uống khâu bên ngoài thành, cái mã chống chất Toất Lục đứng ở trung ương, cô đơn, vẻ mặt tiêu điều. Ở trước mặt hắn, có hai ngồi cái mã, một tòa thuộc về Trương Mạc, một tòa thuộc về Trương Siêu. Trương Siêu sẽ chết ở trước mặt của hắn. Hắn vì Trương Siêu cầu qua tỉnh, nhưng Tào Tháo không có đáp ứng. Giống như năm ngoái ở Từ Châu vậy, Tào Tháo giết đỏ cả mắt, ai vậy cũng không nghe lọn. Toất Lục sinh lòng mê mang, Tào Tháo là hắn hy vọng phụ tá người sao? Chỉ có một châu đất, liền dám tùy hứng vọc giết, hở ra là đủ thành. Tương lai thế lớn, lại có ai có thể ngăn cản hắn giết người? Trương Mạc huynh đệ tuyệt không phải cuối cùng hy sinh. Tuân Lục sâu kín thở ra một hơi, buồn từ trong tới. Từng có lúc, Trương Mạc là viên Thiệu chí dao, vì viên Thiệu trước sau bôn đầu, vì Tào Tháo khởi binh gom góp tiền lương, bây giờ lại rơi vào kết cục như thế, tuyệt không phải ban đầu có thể dự liệu. A ông, a ông. Tuân Vân xách theo vào áo, chạy vội tới, cẩn thận để cho qua mới buồn, tránh cho dơ bẩn vào áo. Vớ. Tuân Lục mi tâm khẽ to. Tuân Ún sợ hết hồn vội vàng thả chậm bước chân, hai tay đưa qua một con thanh túi. Vâng, là đường gia tỷ tỷ thư tín. Tuân úc khẽ nhíu mi, ngay sau đó chạy tới, nhận lấy Tuân luận trong tay thanh túi, tiếp mở dây lụa, lấy ra bên trong thẻ tre. Trên thẻ chút giấy dán hoàn hảo, nhưng nhãn sách trên có quen thuộc chữ viết. Hoàng nông vương phi tồn hỏi tuân quân văn lượng. Tuân úc thở ra một hơi dài, hai tay ôm thẻ tre, hướng trời cao lệ hai lệ. Mấy năm trước Tây lương quân lý giác bộ cướp bóc dĩnh xuyên, sinh linh đổ thán, vô số người mất tích, hoàng nông vương phi cũng ở trong đó. Mấy năm này hắn một mực đang hỏi thăm hoàng nông vương phi tin tức, lại một chút tung tích cũng không có hắn cho là Hoàng Nông Vương phi đã chết. Loạn thế người không bằng chó, chết ở khe trong người đến cung suệ, cũng mặc kệ thân phận của ngươi tôn quý hay không. Đột nhiên nhận được tin tức của nàng, trầm ổn như hắn, cũng không khỏi thất thố. Tuân Lục vội vã gõ rơi dày rán, triển khai thẻ tre, đang ở cái mà giữa độc lên. Tuân Hoẩn đứng ở một bên, động một cái cũng không dám động, lén lén xem Tuân Lục sắc mặt. Tuân Lục trên mặt sắc mặt vui mừng càng ngày càng đậm, lau một cái nét cười từ khỏe mắt tràn ra, cuối cùng hoàn toàn không nhịn được cười ra tiếng. Tuân sinh lòng nghi ngờ. Hoàng Nông Vương phi trong thư rốt cuộc nói chút gì, hoàn toàn để cho phụ thân như vậy vui sướng? Tuân Lục đọc xong thư tín, cất xong thẻ tre, quay đầu nhìn một cái trước mặt, trương siêu cái mả, không người bái một cái. Mạnh chắc, mạnh cao, xin từ biệt. Đợi thiên hạ thái bình, thiên tử về lại lạc dương, ta trở lại thăm các ngươi, cho các ngươi rời một phần, quy táng quê cũ. Tuân Uẩn nghe chân thiết, không nhịn được hỏi, à ông, ngươi muốn rời khỏi tà mục? Thiên tử cho đòi ta, há có thể không đi? Tuân Lục hừ một tiếng, sai bước hướng rừng ở ven đường xe ngựa đi tới, tào tháo kinh ngạc ngẩn đầu, nhìn chăm chăm Tuân Lục xem đi xem lại. Thiên tử, cho đòi ngươi tiến về. Tuân Lục hơi gật đầu, sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh. Thiên tử được với ngày chỉ dụ chỉ ở trung hưng, cho đòi ta đi trước. Nhưng là Duyện châu sơ định, ta chỗ này không thể rời bỏ văn ngã. Tào Tháo về phía sau tựa vào bằng mấy bên trên, giơ tay lên nắm mi tâm, mặt không thôi. Tuấn Lốc cười cười. Đao khiêm đã mất, lữ bố đông chạy cùng lưu bị vi ngũ, lấy công chi vi vũ phá đi như lật bàn tay, cần gì phải Úc. Lại sứ quân đã dẫn triều đình nhân thụ, có cống sĩ chức vụ. lúc nếu không hướng làm người chỗ cấu, liền cung sứ quân trung nghĩa, há không đáng tiếc. Tào tháo đuôi mày khẽ hất, trầm ngâm hồi lâu, hơi gật đầu. Văn được nói cũng có đạo lý chiếu thư không thể trái, thiên tử đã có trung hương ý chí, bọn ta vi thần người nên đuổi phi. đừng nói là văn ngược, cho dù là ta, nếu có chiếu thư tới, cũng làm buôn phó. bất kể ngày đêm. hắn đứng lên, đi tới tuân đúc trước mặt, nắm tuân đúc hai tay. văn ngược chuẩn bị khi nào lên đường, ta vì ngươi tiến hành. tuân đúc cũng đứng lên, không chút biến sắc tránh thoát tào tháo tay, chắp tay cười nói, đa tạ sứ quân ý tốt. chẳng qua là thời sự nhiều gian khó, sứ quân quân chính bộ bể, cũng không cần hành ngày hư lễ. ta sáng mai đi, cũng không mang theo những người khác, tiểu nhi trưởng tiến đi theo phục dịch là đủ. tào tháo thở dài một cái, thiên tử có văn ngược phụ tá. Đại hán nhất định có thể trung hưng. Thiên tử trước mặt mong rằng văn nhược nhiều hơn nói tốt. Duyện châu tàn phá, ta có thể cản mặc cho nặng, không chịu nổi này phụ a. Tuấn Uốc lui về phía sau một bước, không người lại lại, xoay người rời đi. Tào Tháo đi tới cửa, xem Tuấn Uốc thân ảnh biến mất ở phía xa, sâu kín thở dài một cái. Quách gia từ một bên đi tới, nhìn một chút xa xa, lại nhìn một chút Tào Tháo. Chúa công, Tuân Văn Nhược đã xa, không cần coi lại. Tào Tháo xoay người trở lại công đường, lần nữa nhập tòa, tay máy trên bàn thư gọn, trong mày trầm ngâm hồi lâu. Phúc Hiếu, là bởi vì Trương mạnh minh đệ sao? Quách Gia ở một bên ngồi xuống, đạo khác biệt, không thể cùng nhau đồ. Tuân Văn Nhược phụng hành chính là vương đạo, nhưng là vương đạo không thể được, bất kể hắn ở nơi nào đều khó mà như nguyện. Ban đầu từ nghiệp thành, hôm nay từ chỗ công, tương lai không khỏi còn phải từ thiên tử. Tào Tháo liếc về Quách Gia một cái, không khỏi cất tiếng cười to. Hắn giơ tay lên, chỉ chỉ Quách Gia, muốn nói lại thôi. Quách Gia lại nói, nhưng thiên tử chiêu mộ thiên hạ hiền năng, chấp nhận sợ rằng không chỉ là văn lược, chỗ công vẫn là phải làm chút chuẩn bị mới tốt. Tào Tháo gật đầu một cái, nụ cười trên mặt dần dần nhạt. Lục mở miệng xin lui, hắn liền nghĩ đến một điểm này. Tuân Lục vừa đi. Đi tuyệt không chỉ là tuấn úc một người, mà là một đoàn người. Cũng may quách gia sẽ không đi. Thiên hạ là lưu thị thiên hạ, thiên tử muốn chiêu mộ hiền năng, ai có thể chịu chiếu? Tào Tháo không nhanh không chậm nói, bất quá cần nhất lo lắng không phải ta, mà là viên bản sơ. Phùng Hiếu, ngươi nói, thiên tử đánh bại Lý Giác về sau, đem thuộc về Trường An Hổ, đem thuộc về Lạc Dương. Quách gia cười nói, tuân Văn nhược đi về phía tây, thiên tử rất không có khả năng trở về Lạc Dương, nếu hắn không là rất không cần vội vã như thế. Trường An, Trường An là Tây Kinh, núi sông hiểm cố, là loạn thế tranh bá đất. Tuy nói Lý Giác, Quách Tỷ làm hại mấy năm. Mười phần mất chín, nhưng thiên tử ở chỗ này chạy nạn trăm họ tất như bách xuyên quý hải, không dùng đến mấy năm liền có thể khôi phục nguyên khí. Quách gia dừng một chút, lại nói, lại trường an cách xa trung nguyên chiến trường, nhưng để tránh cho đối mặt viễn diệu. Chúa công, ngươi ở hai viên giữa, sau lưng không chỗ nương tựa, bốn bề đều địch, không thể không có đề phòng. Tào Tháo giơ tay lên nắm mi tâm, mặt ủ mày cho. Phùng Hiếu nhưng có kế giải khốn. Chúa công cho là, thiên hạ đem thuộc về Lưu Hồ, đem thuộc về Viên Lư. Quách gia dùng mới vừa rồi Tào Tháo giọng điệu hỏi ngược lại. Tào Tháo mí mắt khều một cái, nhìn về phía Quách gia, không nói cười. Phùng Hiếu. Cái này từ đâu nói đến? Thiên hạ này bạn chính là lưu thị. Chúa công, Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập. Nếu đây chính là ý trời, coi như Viên Tiệu không phải thiên mệnh chỗ, Đại Hán Trung Hưng cũng là hoa trong gương, trong trong nước, mong muốn mà không thể thành. Chúa công phụ thiên hạ hùng tài, há có thể không xá quy? Tào tháo con ngươi đi lòng vòng, ngồi ngay ngắn người lại. Phùng Hiếu cho là Đại Hán không thể phục hưng. Lúc này chắc chắn, hơi sớm. Quách gia khẽ mỉm cười. Thân chẳng qua là nhắc nhở chúa công, đừng tùy tiện làm ra lựa chọn, để tránh bị người không chế, không phải tự chủ. Quy một chương 186, đạo khác biệt. Tào Tháo yên lặng không nói, con ngươi tới quay trở lại hai vòng, yên lặng gật gật đầu. Bị ngươi khống chế, tuyệt không phải thượng sách. Năm ngoái lữ bố tập dự Châu, hắn không chỗ đặt chân, từng tính toán hướng Viên Thiệu túi đầu, đưa người nhà đến nghiệp thành, trình dục chính là như vậy khuyên can. Bây giờ Quách Gia cũng dùng lời tương tự nhắc nhở hắn. Đây đều là trung cảnh tri thần. Phú Hiếu, Đinh Âu Dương có rất lâu không có tin tức, sợ là có biến. Có hay không an bài người tiến thấy thiên tử, hỏi thăm một ít tin tức. Quách Gia bày tỏ đồng ý. Trước liên lạc Trung Diêu, Đinh Sung bọn người không có tin tức. Chúng tập ngược lại ở Duyên Châu, nhưng hắn đi xứ lúc Thiên tử chưa cùng Lý Dắt tiếp xúc, đối đại chiến trải qua giống vậy không biết gì cả. Hoa âm rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cái này là trước mắt gấp cần làm rõ ràng vấn đề. Trọng trách này liền rơi xuống ở Quách Gia trên vai. ở Tuân Đốc quyết định đi về phía tây sau, phái người nào đi thấy Thiên Tử là được một cần phải nghiêm túc suy tính vấn đề. Nếu như cùng Tuân Đốc quan hệ mật thiết, người này rất có thể chỉ tiến không lùi. Trung Diêu chính là điển hình nhất ví dụ. Nếu như không nghĩ lại xuất hiện tình huống tương tự, liền cần cẩn thận chọn lựa nhân viên. Hay là phái Vương tất đi đi. Quách Gia nói, lần trước đi sứ, biểu hiện của hắn rất tốt, không phụ sứ mạng. Tào Tháo cũng cảm thấy có thể được, liền phái hắn đưa văn nhược đi đi. Quân thần một trận, vui vẻ gặp mặt, vui vẻ chia tay. Dạ. Quách gia không người linh mệnh, đứng dậy cáo từ. Ra cửa, Quách gia thẳng đi tới Tuân Lục trụ sở. Cửa mở ra, Tuân Lục đứng ở trong viện, một bên chỉ huy Tuân Huyền thu thập hành lý, một bên sai người chuẩn bị xe ngựa. Quách gia chậm rãi bước vào, cười văn nói, Tuân Văn được, ngươi đây là chuẩn bị cả đêm đi sao? Tuân Lục quay đầu nhìn Quách gia một cái, hiểu ý mà cười. Phùng Hiếu, ta đoán ngươi cũng nên đến rồi. Quách gia cười hì hì nói, ngươi đi vội như vậy, chúa công rất mất mát. Ta không thể không đi quên giải mấy câu trở lại gặp ngươi, tuấn úc hiểu gật đầu, hắn cũng biết bản thân đi có chút gấp, có chút hành động theo cảm tính, rất có thể sẽ đưa tới tảo tháo khó chịu. nhưng lời đã nói ra khỏi miệng, hối hận cũng vô ích. cũng may có quách gia giúp hắn bổ túc. văn lược, triều đình tuy là chính thống, nhưng đại hán 400 năm, khí số sắp hết, còn có thể chống đỡ bao lâu, ai cũng không nói chắc được. ngươi muốn vì đại hán tận trung, thành vì quân tử chuyến đi, nhưng tuân gia tiền đồ cũng không thể không cân nhắc. có phải hay không để cho hữu nhược tới? tuấn úc yên lặng không nói, hắn nghe hiểu được quách gia ý tứ. tình thế không rõ trước, thế ra chia nhau đặt tiền cuộc, lấy sách và toàn cái này không có gì lỗi nhưng là hắn đối tào tháo thực tại không có lòng tin gì không nghĩ lơ bốn huynh tuấn ham văn được Duyện châu hoang tàn 10 phần mất 9, chu linh bối đi ở chưa định mới vừa nhận được tin tức tăng tử nguyên tăng hồng theo đông vũ dương phản muốn vì trương mạnh cao trương siêu bảo thủ viên bản sơ không lâu tất dẫn quân xuôi nam cắt đông vũ dương về sau có thể hay không thừa dịp lấy Duyện châu ai có thể đoán chừng nếu Duyện châu thuộc về viên diệu dự châu tất hạ lưu cảnh thăng hô ứng lẫn nhau viên bản sơ tiến binh lật giường với triều đình làm sao tuấn úc quan sát quét ra một cái hữu ngược du lịch không về chẳng biết đi đâu. Nếu là có tin tức, ta có thể hỏi một chút ý của hắn. Không đợi Quách Gia nói chuyện, Tuân Lục lại nói, ban đầu Duyện Châu vì lư bố phá, còn sót lại ba huyện, sứ quân cũng chưa từng hướng Viên Bản Sơ xưng thần. Bây giờ Duyện Châu hơn phân nửa khôi phục, lại có triều đình chiếu thư phong lại, sứ quân sẽ còn đem Duyện Châu chắp tay nhường cho. Coi như hắn chịu, người cũng không chịu a." Quách Gia ánh mắt lóe lên, có chút thất vọng. Tuân Lục kiên quyết không chịu để cho Tuân Khang tới phụ tá Tào Tháo, hiển nhiên là đối Tào Tháo không ôm bất kỳ hy vọng nào. Quách Gia chưa từ bỏ ý định, lại quy nủ, vãn vương đạo trị là bình, không thể lý luận bây giờ cái này tình thế phi bá đạo không thể tuân lúc thở dài một cái nhìn chung quanh một chút đem quách ra dẫn tới công đường phùng hiếu quân tử xử thế có việc nên làm có việc không nên làm giết người nếu có thể giải quyết vấn đề cần gì phải sứ quân động chắc càng có thể giết người trương mạnh chắc ban đầu vì bản sơ buôn đầu vì sao trở mặt nhân bức hàn văn tiết quá đáng sứ quân vì sao mất duy châu nhân giết bên nguyên lễ biên lượng. bây giờ giết trương mạnh chắc vinh đệ hoặc vị có bất đắc dĩ chỗ làm sao diện lúc nói đến kích động thanh âm cũng dần dần lớn lên quét ra vội vàng giơ tay lên cắt đứt ván được, hướng người đã vậy, người tới nhưng buổi chúa công đã hối hận, thật không tái phạm. Tuân úc hừ một tiếng, chỉ hy vọng như thế. Duy phụng hiếu phụ chi. hắn suy nghĩ một chút, lại nói, tạo chi kế sách có thể hành vậy, có lương tắc có thể nuôi quân an dân, duyện châu có thể bảo vệ. Bác thượng thái hành sơn, đạo này làm thất khí. Sơn đạo như ruột dê, suối tiếng như ngẹn nào. Hành hành này đã cao, nhân mã chung đoái số, khuyên quân chớ từ chối khổ. Thiên tử ở ta trước, tiếng hát du dương ở thung lũng vang vọng. Một chi đội ngũ ở khúc chết như ruột dê trên sơn đạo bốn lượn về phía trước, không thấy được đầu, cũng không nhìn thấy đuôi cơ sĩ vù vù, các tướng sĩ dẫn ngựa, đem xe đẩy, cố gắng về phía trước. Cách ngôi mấy trăm bước, ven đường có thể đặt chân chỗ, liền có hai ba nữ tử, lớn nhiều trẻ tuổi đẹp đẽ, thanh âm trong trẻo, đánh nhịp, hát ca dao, hướng đi qua trước mặt tướng sĩ ôm lấy mỉm cười, hoặc là đưa lên một chén nước, để cho mồ hôi thấu nặng áo phong tướng sĩ tinh thần vì đó dùng một cái, uống một chén nước, nghỉ ngơi chốc lát, nhân cơ hội nhìn hơn hai mắt mỹ nhân, sau đó cười toe tuét tiếp tục hướng phía trước. Cái này so mới vừa rồi cái đó như thế nào? Tạm được, xem cũng không là người nhà bình thường xuất thân. Ta hỏi ngươi vóc người, ai quan tâm nàng xuất thân? xuyên nhiều như vậy, sao có thể thấy được vóc người? thiện nô, cũng biết thèm người ta thân thể. lại, ngươi cho là ngươi có nhiều cao nhã, biết chữ còn không có ta nhiều đây. cái này cũng không oán ta, là tiên sinh dạy không được há? không nói gần ngươi, ta chuẩn bị xin phép đổi tiên sinh. còn có thể đổi tiên sinh? dĩ nhiên có thể. ngươi muốn đổi ai? ta muốn đổi thái lệnh sử. nghe nói thái lệnh sử không chỉ có học vấn tốt, còn đặc biệt mê người. phi, ngươi cũng xứng. mê người cũng dụ không tới ngươi. không không không, không phải ngươi nói cái này mê người, là nàng sẽ dạy thư, thiện mê người. đều cái gì? Cái gì? Ai, bọn họ người đọc sách nói, ta cũng nghe không hiểu, liền nghe hiểu mê người hai chữ Dần dần nhưng tiện mê người. Đúng, đây là liền cái. Phi. tiên ô, đó là phu tử nói, như vậy có đạo lý lời, thế nào đến trong miệng ngươi liền tiện hề hề. Thật sao? Ha ha ha. Nói như vậy, phu tử cũng là người đồng đạo a. Cái đó là. Ta đã nói với ngươi, phu tử cùng một cái gọi nam tử nữ nhân, nghe nói còn là cái đàn bà có chồng. Lưu Hiệp cùng Thái Diễm đứng ở ven đường một tảng đá lớn bên trên xem hai cái mặt mũi mặt đen sĩ tốt một bên đem xe đẩy một bên thấp giọng nói đùa từ trước mắt trải qua quay đầu nhìn một chút thái Diễm, giờ khóc giờ cười thái Diễm ngược lại rất lạnh nhạt không ngờ biết dần dần nhưng thiện với người học được rất nhanh quay đầu lại hỏi hỏi ai là giáo sư thưởng rượu một ly thịt nửa cân lưu hiệp thật bất ngờ lệnh sử không hổ là ra mắt thiên địa ra mắt chúng sinh lòng dạ chi rộng mở lệnh vô số bực mày dâu xấu hổ thái Diễm ánh mắt lóe lên thấy thiên địa thấy chúng sinh nàng thưởng thức chốc lát sâu kín thở dài nói vậy hà nói tổng như thần trung Mộ cổ đang nói nhã vui phát người ưu tư quy mô chương 187, dùng người không lo. Các doanh phối trí giáo sư hiệu quả không hề tốt, ít nhất không có đạt tới lưu hiệp yêu cầu. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Giáo sư ít, bao gồm Dương Tu ở bên trong mới 21 người. Nghiệp vụ trình độ chiến lệnh, phần lớn người căn bản không biết nên thế nào trường học, nhất là dạy loại này linh cơ sở, ngay cả mình tên cũng người không có biết. Nhưng ảnh hưởng lại cực kỳ tốt. Hậu tướng quân Dương định doanh lấy được thiên tử đặc biệt ban ơn, không chỉ có thiên tử cẩn thận, Tam công chi tử Dương Tu vị quân sư, lại an bài 20 tên tiến sĩ làm giáo sư dạy bình thường tướng sĩ đọc sách viết chữ, chư tướng trong phần độc nhất, nguyên bản xuống thấp sĩ khí lập tức ngẩng cao đứng lên. mặc dù rất nhiều người căn bản không phân rõ những thứ này nho sinh có phải hay không tiến sĩ, dương định bản thân cũng không cần nói, bước đi như gió, gặp người liền cười, thỉnh thoảng túm mấy câu dở ông dở thẳng thánh nhân trích lời. cũng may đoạn đổi, dương phụng đều đã rời đi đại bộ đội, đơn độc hành động, bản không nhất định sẽ có thành kiến. bình thường tướng sĩ cũng cảm thấy mình phải thiên tử thưởng thức, không chỉ có danh tiếng vượt trên đều là tây lương người tiền tướng quân đội danh, càng vượt trên nam bắc quân, cũng không tiếp tục cảm thấy mình kém người một bậc. Như vậy mang đến kết quả trừ làm cái gì cũng có kinh, ra, chính là học tập nhiệt tình dân cao, xuất hiện mấy cái biểu hiện đặc biệt tốt học sinh, đem sở học chương trình học đọc thuộc lầu lầu. Giống như mới vừa rồi cái này, tốc độ học tập siêu nhanh thì có hẳn mấy cái. Sự thật chứng minh, cũng không phải là người Tây lương trời sinh liền ốc, chỉ là bọn họ cơ hội đi học thiếu. Nếu như có cơ hội đọc sách, biểu hiện của bọn họ không hề so người Trung Nguyên trên lệch. Đối cái kết quả này, không chỉ có Dương Tu ngoài ý muốn, Thái Diễm cũng cảm thấy không thể tin nổi. 20 cổ hữu thư sinh, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, hoàn toàn có thể tạo được như vậy rõ rệt tác dụng. Nếu như lại nhiều hơn chút người lại nhiều một ít thời gian, những thứ này hổ lang bình thường tây lương binh có thể hay không thật thành vì thiên tử sắc bén nhất nên bớt, ít nhất đáng giá thử một lần. cho nên đối diện với mấy cái này sĩ tốt to nói lời bận chịu, không chỉ có thái diễm biểu hiện ra đủ kiên nhẫn, tư độ triệu ôn mấy người cũng hứng thú tăng nhiều, cảm thấy giáo hóa tây lương người chưa chắc không thể được. lý thức vì vậy xui xẻo, ngày ngày bị triệu ôn tận tâm dạy bảo, chứ phải nghe triệu ôn nói thư, còn phải mỗi ngày đọc thuộc lòng văn chương. kỳ quái chính là một hướng sủng chìm lý thức hộ thị phi thường chống đỡ triệu ôn cách làm, chủ động phối hợp. theo lưu hiệp, khả năng này chính là trồng hoa không phát, cắm liêu thành ấm dĩ nhiên phiền não cũng không phải là không có thái diệm đối hắn sùng bái càng ngày càng tăng theo thói quen đề cao có việc hắn thành thánh xu thế rõ ràng là thuận miệng nói lại bị nàng nói đến giống như thánh nhân trích lời lời vàng ý ngọc vậy như vậy không tốt lệnh sử chấm không phải thánh nhân cũng không muốn thành thánh lưu hiệp suy nghĩ một chút lại bồi thêm một câu chấm có quá nhiều dục vọng người bình thường có thói xấu chấm cũng sẽ có tiểu sắc tài sắc đều không ngoại lệ thái Diễm sắc mặt đỏ lên ánh mắt lóe lóe vậy hạ có từng đọc qua mạnh tử chi lương huệ vương Thiên. lưu hiệp bất đắc dĩ xem thái diệm Lệnh sử, chấm chưa chắc có thể nội thánh ngoại vương, ngươi lại nhất định có thể vượt qua mạnh tử. Chẳng qua là không biết người đời sau sưng hầu ngươi như thế nào, thái tử. Thái Diễm không khỏi tức cười, xoay người. Một lát sau, nàng chuyển trở lại, khẽ nói, thần không dám cùng mạnh tử sánh bay, chẳng qua là so mạnh tử may mắn. Lưu Hiệp trầm ngâm hồi lâu, mạnh tử cũng không phải là bất hạnh, mà là không hợp thời. Thái Diễm nhíu mày, muốn nói lại thôi. Thiên hạ phân tranh, sinh tồn chính là thứ nhất yếu nghĩa, nước giàu binh mạnh là sinh tồn cơ sở, tuyệt không phải có cũng được không có cũng được vật. Lưu Hiệp thở dài một cái. Ngươi phải có đầy đủ lực lượng để cho địch nhân không dám liều lĩnh manh động, mới có cơ hội nói nhân nghĩa. Nếu là địch nhân một đao bổ tới, ngươi liền ô hô ai thay, ai sẽ nghe ngươi nói nhân nghĩa? Vậy hạ, Lệnh sử, nói xuống vô ích. Nếu là thiện biện là có thể thành công, mạnh tử sớm là thành công, cần gì phải đợi đến đồng trọng thư. Thái Diễm bất đắc dĩ ôm lấy cười khổ. Đại quân Hoa ba ngày mới vượt qua điên linh phản, đến An ấp Nam hồ chứa nước làm muối. Dương Phục nhận được tin tức, ra doanh 10 giảm tiếp giá. Vậy hạ, thần đã khống chế toàn bộ hồ chứa nước làm muối. Dương Phục lông mày sắc múa, như cái tài chủ vườn Hơn nữa còn là mới vừa chợt giàu cái loại đó. Cũng khó trách, Bạch Ba Quân ở Hà Đông nhiều năm như vậy, vô số lần muốn đem hồ chứa nước làm muối không chế ở trong tay, nhưng vẫn không thể như nguyện. Bây giờ, hắn rốt cuộc thực hiện cái này nguyện vọng lâu nay. Muối chính là tiền, hồ chứa nước làm muối chính là tiền ao. Có từng cùng quân phản loạn giao chiến? Không có. Dương Phục lắc đầu liên tục, vẻ mặt không thèm. Thần tới cũng nhanh, căn bản không người ngăn trở. Mấy cái thủ hồ chứa nước làm muối muối tốt cũng không dám đánh, thấy được thần đem cờ liền chạy. Phạm Tiên ngược lại xuất bộ chạy tới tăng viện, lại không dám giao chiến, xa xa nhìn một hồi liền đi. Nghe Dương Phụng tự thuật, Lưu Hiệp cũng có chút không nghĩ ra. Hồ chứa nước làm muối trọng yếu như vậy vật liệu chiến lược, vệ cố, Phạm Tiên nói thế nào bông tha cho liền bỏ qua rồi. Dương Phụng binh lực cũng không nhiều, toàn bộ tướng sĩ thuộc lại chung vào một chỗ, cũng chính là hơn 4000 người. Theo Vương ấp giao phó, vệ cố, Phạm Tiên có nhân mã gần 10000 người, coi như khấu trừ thủy phân, ít nhất cũng có 5000 người, làm sao sẽ liền thử cũng không thử một chút liền đi, có từng gom góp đến lương thực. Lưu Hiệp hỏi, đây là dưới mắt vấn đề mấu nhất. Tịch thu được lý giác Quân Nu, Lưu biểu cảm hiến, Trương dương dùng người con đến lương thực trước sau lần lượt, hơn nữa tính toán tỉ mỉ. Hắn miễn cương chống đỡ đến ăn ốc, sẽ chờ Dương Phụng gom góp lương thực cứu cấp, ăn một bữa cơm no. "Có, còn có hơn 1000 đá đâu." Dương Phụng Dương Dương đắc ý nói. Lưu Hiệp nụ cười trên mặt còn chưa kịp triển khai, liền cứng lại. "Hơn 1000 đá." Cộng thêm Trương Dương mang đến 3000 người, hắn bây giờ tổng binh lực vượt qua 30000 người, còn có hơn 4000 con chiến mã. Coi như ngựa chiến ăn cỏ, phụ nữ trẻ em chỉ cùng ứng bình thường định mức một nửa, hơn 30000 người mỗi ngày ít nhất phải ăn hết 1500 thạch lương thực. Kết quả Dương Phụng chỉ có 1000 thạch lương, đủ ăn một bữa, còn cảm thấy rất nhiều. Xem Dương Phụng cười đắc ý mặt, Lưu Hiệp chợt hiểu. Dương Phụng căn bản không có cho hắn chuẩn bị lương thực, kia hơn một ngàn đã cũng là chính hắn ăn. Nói không chừng còn trông cậy vào hắn mang một ít lương từ tới. Lưu Hiệp nghĩ quất chính mình hai cái bạn hai. dùng người không lo. Dương Phụng loại này giặc có khí tức nghiêm trọng người căn bản không phải làm tiên phong tài liệu. An ấp cách chỗ này có bao xa? Hơn 30 dặm. Dương Phụng không hiểu hỏi, bệ hạ phải đi an ấp hạ trại, không đi an ấp ở chỗ này liếm muối ăn. Lưu Hiệp chừng Dương Phụng một cái, hay là nói, cho ăn ngươi kia hơn một thạch lương từ sau, cùng nhau bị đói. Dương Phụng thất kinh, vậy hạ, ngươi cạn lương thực cả Lưu Hiệp cực giận mà cười có nhiều thú giống như ta lúc nào không thiếu lương vậy đuổi tiêm đâu đi thiết quan tham dự phản loạn nhân chung, cách chỗ này gần đây chính là kia một nhà vệ thị một mực đi theo lưu hiệp bên người thái diêm nói thấy lưu hiệp nhìn sang nàng lại nói vệ thị kinh doanh muối sắt ở phụ cận có biệt viện ta từng tới ở qua có lương từ sao biệt viện sẽ không có bao nhiêu tổ lương thành an ớp ngoài đại trạch nhất định là có chẳng qua là đại trạch có ổ bảo không dễ đánh chiếm lưu hiệp rất nhức đầu không dễ đánh chiếm cũng phải công bằng không thực sự cạn lương thực đi đi vệ thị Quy một chương 188, kẻ thù gặp mặt. Thành an ở ngoài, vệ thị đại trạch. Vệ ký chắp tay đứng ở trong đình, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn yên tĩnh không tiếng động nội thất, không tiếng động thở dài. Ngay đã ngã về tây, say rượu vệ cố còn không có tỉnh, cũng không biết ngủ tới khi nào, có thể vượt qua hay không bữa ăn tối hôm nay. Sớm biết vệ cố như vậy cả dở, hắn liền không nên tới, chọc phải một thân canh. Nếu như không phải vương ấp một đi không trở lại, vệ thị phản loạn cái tội danh này sợ là chạy không thoát, hắn mới không muốn cùng vệ cố có bất kỳ giao tập. Phản loạn nhưng là muốn tốc giết. Bá Nho, ngươi thế nào ở chỗ này? Một người trung niên từ bên ngoài vào vào thấy vệ ký đứng ở trong viện, cảm thấy ngoài ý muốn. Vệ ký quay đầu nhìn một cái, thấy là con trai của vệ cố, Tô huynh vệ bình, vui mừng quá đỗi, liền vội vươn tay kéo vệ bình. "Huynh trưởng, ngươi đến rất đúng lúc." Vội vàng mời ba phủ đứng dậy đi. "Ta cũng chờ đã lâu. Ngươi có chuyện gì?" Vệ bình nghi ngờ xem vệ ký, tuy nói là đồng tộc, nhưng giữa bọn họ lui tới cũng không nhiều. Vệ ký huynh đệ thích đọc sách, hở ra là thánh nhân lời nói, tôn ti chi lễ, để cho người chẳng ghét. Vương phủ quân không trở lại, triều đình thái độ không thể biết. Nếu là nhận định vệ thị phản loạn, giơ đại binh đánh đẹp, chẳng phải đá ngọc cũng tan? Vệ Bình tức giận cười một tiếng, yên tâm đi, không có Vương Phủ Quân, còn có Dương Thái Uy, coi như triều đình nhận định chúng ta phản loạn, đốt cũng là cha con chúng ta như vậy đá, sẽ không vạ lây minh đệ các ngươi đẹp như vậy ngọc. Nói, Vệ Bình tránh thoát Vệ Ký tay, xài bước đăng đường. Vệ Ký giận đến nói không ra lời. Đến lúc nào rồi, còn nói lời như vậy? Vệ Bình dừng bước, quay đầu nhìn Vệ Ký, ngươi còn có việc sao? Ta có chuyện quan trọng hướng A ông bẩm báo, không thích hợp vì ngoại nhân nói, ngươi như vô sự, hay là đi trước đi. Nếu đang có chuyện, đợi được tiền đình chờ một chút, ta bẩm báo xong, sẽ giúp ngươi hỏi một tiếng. Vệ ký bất đắc dĩ, làm phiến minh trưởng, ta đến tiền đình chờ. Vệ bình xem vệ ký chuyển ra trung đỉnh, lại sai người bảo vệ cửa viện, cái này mới cởi giày, bước nhanh đi vào nội thất. Vệ cố nằm ở trên giường, chặn trói mắt, không chấp mắt xem vệ bình. Vệ bình thấy, hiểu ý. A ông, ngươi cũng chán ghét kia thụ tử. Vệ cố ngồi dậy, hừ hai tiếng, móc móc lỗ thay, con lại gảy nhẹ, phảng phất đem vệ ký văng ra một phen. Trẻ tuổi kỳ kỳ, đọc mấy câu tử rằng thì nói, cũng không biết trời cao đất rộng. Trong mắt hắn, ta người gia chủ này không đáng giá nhất tới, chính là cái ngu vật, tương lai vệ thị phải dựa vào hắn quang tông diệu tổ. Vệ Cố dùng sức vỗ một cái bắt đuổi, tức giận bất bình. Chẳng phải biết, nếu không phải ta ở quận trong làng Quan, bọn họ kia có cơ hội bợ đỡ được viên thị, Trọng Đạo lại kia có cơ hội cùng Thái thị kết thân. Chỉ tiếc, nhìn tính và tính, chính là không có tính tới Trọng Đạo là con ma chết sớm, lãng phí một cách vô ích một số tiền lứa tải. Vệ Bình trong mắt lóe lên một tia ghen ghét. "A ông, ta cũng đã sớm nói, Trọng Đạo từ nhỏ đã yếu rớt bệnh tật, sống không được lâu đâu." Vệ Cố ngẩng đầu lên, ngo ngó, ngó vệ Bình, muốn nói lại thôi. Hắn biết vệ Bình năm đó liền thấy thèm Thái Diễm, nghĩ cưới Thái Diễm làm vợ, hắn cũng hy vọng như vậy nhưng Thái Ung có thể đem nữ nhi gả cho vệ trọng đạo, trừ cho Viên Thị mặt mũi, cũng là nhìn chúng vệ trọng đạo thiên tư. Hai người thiếu này một, Thái Ung cũng không thể đáp ứng, Viên Thị cũng không thể nào đáp ứng, hắn còn không có lớn như vậy mặt mũi, để cho Viên Thị nghe hắn định đoạt. Vệ Cố chuyển hướng đề tài, người tới gặp ta, nhưng là tiểu hoàng đế đến rồi. Vệ Bình lúc này mới nhớ tới chính sự, vội vàng hội báo tình huống. Hắn mới vừa mới vừa nhận được tin tức, thiên tử hạ điên linh phản về sau, trực tiếp đi tìm hiểu lao. Vệ Bình chưa nói xong, Vệ Cố liền cười, hắn đứng dậy, hai cánh tay, đứng ở một bên tỷ nữ vội vàng chạy tới gỡ xuống treo ở một bên áo khoác, cho hắn mặc tốt, lại cột lên đai lưng. Đi, theo ta đi thấy Quách công tác. Vệ binh đại hỉ, vội vàng đuổi theo. Quách đồ đến rồi hơn nửa tháng, hắn lại một lần cũng chưa từng thấy qua, nghĩ lấy lòng cũng không có cơ hội. Hai cha con ra chính viện, đi tới Tây khóa viện nhất Bắc một gian. Cửa viện trước có bốn cái vệ sĩ, khoác giáp da, đeo trường đạo. Nghe được thanh âm liền nhìn lại, ánh mắt cam cam. Thấy là vệ cố, sắc mặt mới trầm chút, tỏ ý vệ cố chờ một chút. Một người trong đó đi vào báo cáo. Nhân cơ hội này, vệ cố khẽ nói, Quách công tác bị chút thương, mặt mũi có hại. Chờ một lúc ngươi thấy hắn, tuyệt đối không nên cười. Vệ Bình bình tĩnh. Không trách Quách Đồ thâm cư giản suất, nguyên lai là bị thương, phá tướng. Danh sĩ nặng nhất nghi dung, tình huống như vậy xác thực không thích hợp gặp khách. Sau một lát, vệ sĩ đi ra, tỏ ý vệ cố đi vào. Vệ cố chỉnh sửa một chút nghi dung, mang theo vệ bình tiến sân, đăng đường nhập thất. Trước cửa sổ một án, Quách Đồ mặt lưng cửa sổ mà ngồi, mặt dấu ở trong bóng ma. Vệ cố kể từ vào cửa, liền tối đầu. Vệ Bình dập khuôn theo, cũng tối đầu, làm hết sức không nhìn tới Quách Đồ mặt. Lưu Hiệp đến rồi. Quách Đồ nói, thanh âm có chút quái dị. Vệ cố thọt vệ bình Vệ Bình vội vàng hướng trước rời nửa bước, nhỏ giọng hội báo lên mới vừa lấy được tin tức. Quách Đồ phát ra như rắn độc tê tiếng cười. Có thể hay không bảo vệ Hà Đông, có thể hay không bảo vệ Vệ Thị gia nghiệp, liền nhìn Hiền Tra con bản lãnh. Vệ Cố khẽ nói, vạn nhất hắn không đến đâu, hắn nhất định sẽ tới. Quách Đồ tê tê cười nói, ba quân không nhúc ních, Lương Thảo đi trước. Quan Trung đã tàn phá, chỉ dựa vào đoạn đội chi lương, sống đến bây giờ đã khó được. Có thể cứu hắn, chỉ có Hiền Tra con cùng Phạm Tiên. Hắn dừng một chút, lại nói, các ngươi nếu là chịu với lương, phong hầu không đáng nói đến. Vệ Cố lại lại, cố chi lòng son đã bày minh chủ, không dám có hắn. Quách đổ gật đầu một cái. Nếu như thế, ta lại vì ngươi ra một kế. Mời Quách quân chỉ giáo. Ngươi trong tộc nhưng có không muốn chiến người? Vậy cố do dự chốc lát. Không nhiều, chỉ có một hai thụ tử, không biết thiên mệnh, vẫn om sòm. Ngươi có thể để cho bọn họ đi mời hàng, nhìn bầu trời tử có hay không chịu đặc xá vệ thị. Quách quân, Quách đổ giơ tay lên, tỏ ý vệ cố không nên gấp. Trọng kiên, ta nếu không tin ngươi, há có thể chạy lưu ở đây? Này phi thử do xét, chính là kế hoan minh ngươi. Tộc nhân của ngươi xin hàng, thiên tử nếu là không chịu. Tất Hà Đông đại tộc đều biết Thiên Tử Hổ làn tim, đem cùng ngươi đồng cửu địch thi. Thiên Tử nếu chịu, kia ngươi liền nghĩ biện pháp kéo hơn mấy ngày, đợi hắn không có lương thực tự tan, lại sau đó đánh lén. Lúc cần thiết, thậm chí có thể hiến chút chân bảo tiền lụa, chút ít lương thực, tỏ vẻ thành ý. Vệ Cố bừng tỉnh ngộ, liên tiếp khen ngợi. Quách Quân Không Hổ là vô song trí sĩ, ca minh. Này không đánh mà thắng chi binh vậy? Quách Đồ cười hắt hai tiếng, không nói thêm gì nữa. Vệ Cố hiểu ý, đứng dậy lại lại lui ra ngoài, thuận tay gài cửa lại. Quách Đồ ngồi ở trong phòng, nghe Vệ Cố tra con tiếng bước chân ra cửa, lúc này mới xoay người nhìn về phía ngoài cửa sổ dưới ánh mặt trời quét đồ mặt vằn mèo tràn đầy cứu hận trên mặt hắn thương đã được rồi nhưng hai viên răng sửa nhưng không cách nào xuống lại nguyên bản đầy đặn môi trên lõm xuống đi nhìn một cái mặc dù có hàm dâu cản trở cũng không rõ ràng lại không thể mở miệng nói chuyện nếu không lộ rõ nhóc con miệng còn hơi sữa lần này xem ngươi còn thế nào lịch thiên cải mệnh quy một chương 189, đội khách làm chủ vệ cố trở về chính viện đi tới tiên đình dưới hiên vệ ký thấy vậy vui mừng quá đỗi liền vội vàng nên đón vệ cố không lời trước cười hòa ái dễ gần bá Ngươi đến rồi thế nào cũng không nói một tiếng, hoàn toàn đợi lâu như vậy. Vệ ký dở khóc dở cười, chỉ đành phụ họa mấy câu. Ngay sau đó nhắc tới chính sự. Bá phụ, Thái thú vương ấp một đi không trở lại, thiên tử lại tự mình dẫn đại quân sắp tới, hiểu lầm sợ là đã thành. Đến nay kế sách chỉ có chủ động nên giá, để tránh phúc xảo hỏa. Vệ cố thở dài một tiếng. Đúng vậy à, ta cũng đang vì này lo lắng. Chẳng qua là nhất thời không kế, không tìm được ứng cử viên phù hợp. Cha con ta ít đọc sách, không biết lễ. Bây giờ người mang tiếng xấu, đã vô lực cãi lại. Vạn nhất quân trước thất lễ, tội càng thêm tội, làm sao? Thấy vệ cố có hối tội ý. Vệ Ký như chút được cái nặng, vội vàng chủ động xin đi. Vệ cố gãi đúng chỗ nữa, hư tình giả ý khích lệ mấy câu, liền ủy thác Vệ Ký kiến giá xin tội. Hy vọng thiên tử có thể cho cái cơ hội giải thích. Vệ Ký không dám thất lễ, vội vã rời đi. Thân ảnh của hắn mới vừa vừa biến mất ở ngoài cửa. Vệ cố, Vệ Bình liền bèn nhìn nhau cười. Chỉ chốc lát sau, Vệ cố khoát khoát tay, Từ Quân, sai người giết Miêu làm thịt dê. Ta lớn hơn hưởng xỉ si tốt, chuẩn bị nên chiến. Đại chiến sắp tới, nếu có thể đánh lui tiểu hoàng đế, không chỉ có có thể giữ được vệ thị sản nghiệp, càng là quang tông diệu tổ cơ hội tốt. Hắn chắp tay cười lạnh. Trong lần thế, binh cường mã tráng người là vua, đọc sách nói xuống có ích lợi gì? Vệ bình trong lòng vui mừng, định ngọt mấy câu, hùng dũng hai vệ, khí phách hiên ngang đi. Công đạn, làm sao? Nhìn phía xa cao vút ổ bảo, Lưu Hiệp cau mày, tâm tình không tên nóng này. Tuân Du lắc đầu một cái. Cường công khó có thể đắc thủ, phi 3 năm ngày nhưng hạ. Lưu Hiệp hít sâu một hơi, lại nhẹ nhàng phun ra, phản phục mấy lần. Tuân Du nói chính là sự thật. Vệ thị đại trạch nhìn như là một tòa bình thường trang viên, thực tế là một chắc chắn bảo lũy, Nhất là chủ bảo, cao lớn chắc chắn, không thua gì phủ thành, chỉ dựa vào đơn giản thang mây là không bắt được tới. Cho dù là thang mây, cũng cần thời gian chế tạo. Đốn tuổi, chế tạo quân giới, công thành, trong năm ngày bắt lại chủ bảo có khả năng cũng không đáng kể. Không bắt được chủ bảo, chỉ lấy hạ vào ngoài trang viên, không có bất kỳ tính thực chất ý nghĩa. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể nghĩ ra được lương thực giấu ở nơi nào. Không có lương thực, muốn trang viên này có ích lợi gì? Vào giờ phút này, tình cảnh này, Lưu Hiệp hiểu Phạm Tiên vì sao không công kích Dương Phục? Hồ chứa nước làm mối đích xác là tiền ao, nhưng nhiều hơn nữa mối cũng không cách nào thay thế lương thực. Vậy cố, Phạm Tiên đám người vườn không nhà trống có rút lại binh lực, đem toàn bộ lương thực cũng giấu ở chắc chắn ổ vào trong, muốn cho hắn không có lương thực tự tan. Đây là nhằm vào Triệu Đình thiếu lương thực tế mà thiết một kế, đơn giản mà hữu hiệu. Đối mặt tình huống như vậy, hắn dù có 30000 bộ kỵ cũng hết cách. Hắn chỉ còn lại không tới 2 ngày khẩu lương. Nếu như ấn tiêu chuẩn khẩu lương định mức, chỉ có 1 ngày. Đem hy vọng gửi gắm vào Dương Phụng trên người là cực lớn sai lầm, không đoán được người. Khảo nghiệm Tuân Du thời khắc đến. Bất quá bệ hạ không cần phải lo lắng. Tuân Du bình tĩnh như lúc ban đầu. Xin hàng người rất nhanh liền đến, bệ hạ chỉ muốn nương phó thích đáng, lương thực dễ dàng đạt được ngược lại lòng dân, bệ hạ không thể lơn là sơ sẩy. lòng dân. Lưu Hiệp quay đầu nhìn về phía Tuân Du. Tuân Du hơi gật đầu. Bệ hạ, Hà Đông Dụ trải qua cướp bóc, còn có trăm họ mấy mươi ngàn hộ, vệ phạm bất qua trong đó một hai. Coi như là vệ phạm trong, cũng không phải tất cả mọi người cũng nguyện ý theo bọn phản địch. Bệ hạ bình loạn, giết này đầu đảng tội ác là được, tuyệt đối không thể dính líu vô tội, đoạt quách đồ bế. Ngươi xác định quách đổ ở chỗ này? Da thịt tổn thương dễ phục, gãy răng khó tái sinh, không kinh thiên công, hắn có mặt mũi nào trở về nghiệp thành? Tuân Du thở dài một cái. Mộ hư danh mà họa lấy thủ riêng mà hại công nghĩa, quét đổ chi tội không thể tha vậy. Lưu Hiệp nửa tin nửa ngờ, không thể nói Tuân Du nói đến không có đạo lý, nhưng hắn tư tâm cũng rất rõ ràng, hắn không tán thành đối lấy vệ phạm làm đại biểu Hà Đông đại tộc hạ nặng tay, thậm chí không đề nghị tộc giết vệ phạm như vậy phản nghịch, chỉ giết đầu đảng tội ác, có thể giải quyết vấn đề sao? Vậy hạ, vệ thị có người xin hàng. Một hổ bí lang bước nhanh tới, không mình hành lễ, hai tay đưa lên một phần danh thiếp, người đâu tự xưng vệ ký, danh thiếp bên trên viết Hà Đông ấp vệ ký, chữ ba nhò, hỏi tới cương, chữ viết đoan chính nghiêm cẩn, khá có công lực. Lưu Hiệp không nhịn được lại nhìn Tuân Du một cái, chuẩn như vậy, mới vừa nói sẽ có người xin hàng, người đã đến. Tuân Du thản nhiên nói, người đâu hoặc là làm người chỗ Hiệp, hoặc là cố ý trả hàng, xem ta hư thực, thi kế hoa binh. Vậy hạ nhưng tùy cơ ứng biến, không cần nóng lòng nhất thời. Lưu Hiệp gật đầu đồng ý, tỏ ý hổ bí dẫn vệ ký tới gặp. Thừa dịp vệ ký chưa tới, Lưu Hiệp hỏi một bên Thái Diễm nói, lệnh sử nhận biết cái này vệ ký sao? Thái Diễm dừng lại trong tay bút, không người nói, hắn là Tiên Phu Bảo Hinh, chữ bá nho, lại chữ bá du, khá có tài học. Nhân thiếu mất chỗ rửa tẩy, chỉ ra có đạo, khá có tài cán là một vụ thừa người. Y thì theo thần tiền ý, hắn không dám có khi con tim, lại có bị tiểu nhân trộm hiếp có thể. Ngươi quy ninh trần lưu, cùng hắn có quan hệ sao? Thái Diệm mí mắt khẽ run, lén lén nhìn Lưu Hiệp một cái, ngay sau đó lại thu hồi ánh mắt. Thần quy ninh trần lưu, là bởi vì phu mất mà không còn, cùng vệ thị không liên quan, cũng không quý bá chi tội. Lưu Hiệp không nói gì nữa. Hắn sở dĩ đặt câu hỏi, cũng không phải là muốn vì Thái Diệm lấy lại công đạo, mà là nghĩ thử dò xét Thái Diệm thái độ. Nếu như tất cả mọi người cũng giống như Tuân Du, phản đối Thanh Tẩy Hà Đông Đại Tộc, hắn liền không thể quá đơn giản thu bạo thúc đẩy lý niệm của mình để tránh thành chân chính người cô đơn. Thái Diễm trả lời đã biểu lộ thái độ của nàng, nàng đứng ở Tuân Du một bên. Vệ ký gọi tên mà bảo, thân như gay khánh, hành tham kiến đại lễ, cẩn thận tỉ mỉ. Lưu Hiệp âm thầm gật đầu. Người này đối lễ nghi rất quen thuộc, tuyệt không phải thô lâu vô tri hạng người. Có thể để cho thái ung gà nữ nhi người ta, đích sắc cũng rất không có khả năng là thổ hào đơn giản như vậy. Ngẩng đầu lên. Duy. Vệ ký lại lại, ngồi dậy, ngẩng đầu lên, bình tĩnh cùng Lưu Hiệp mắt nhìn mắt, bình tĩnh đúng mực. Vệ ký trường 40, mặt trắng cẩn, tướng mạo đoan chính nho nhã, chẳng qua là ánh mắt bén nhạy lộ ra một tia không khéo, cùng bình thường người đọc sách bất động. ngươi là cùng vệ cố là quan hệ như thế nào? vệ cố chính là vệ thị gia chủ, mong muốn chi tộc cha. ngươi tới xin hàng, là phụng hắn chi mệnh. vệ ký không nhanh không chậm nói, mong muốn tới gặp giá, đích xác là phụng tộc cha chi mệnh, nhưng cũng không phải là xin hàng, mà là giải thích. ồ, vệ thị du hàn tộc, tự tăng tổ vệ cảo lấy nho tên khoa học thế, phải hiếu minh nhân trạch, trôn ở hà đông, đến thế lấy vừa làm ruộng vừa đi học truyền gia. thái phụng bệ hạ chiếu thư, cầm tiết an hà đông, tộc tra tận tình địa chủ hữu nghị, có nhiều hiệp trợ, không ngờ làm người chỗ vu. Xa vào phản địch thấp thỏm lo sợ. Người tiên tử giá lâm, mong muốn mạo muội trở lệnh, nguyện bệ hạ minh xét. Nói xong, vệ ký quỳ mọp xuống đất, liên tiếp khấu đầu. Nếu mong bệ hạ ân chuẩn, mong muốn nguyện cùng thủ cáo người đối chất. Lưu Hiệp khỏe miệng khẽ hất. Nhân tài A, đổi khách làm chủ, trả đua. Quy một chương 190, thua chị kém em. Không thể không nói, vệ ký phản kích rất có lực. Lưu Hiệp đích xác không bỏ ra nổi chứng cứ, càng không có người chứng. Vốn là vương ấp, dương mưu đều là nhân chứng nhưng vương ấp vì vệ thị giải thích ở phía trước dương biêu nếu có thể toàn thân trở lui nhất định phải cắn chắc vệ thị tạo phản có khả năng cũng không lớn nếu như vệ cố nguyện ý buông tha cho hắn còn thật không có cách nào dồn vệ thị vào chỗ chết vô cớ xuất binh cho dù hắn là hoàng đế cũng không thể làm sát kẻ vô tội tuân du nên sớm liền nghĩ đến một điểm này cho nên mới phải nhắc nhở hắn không nên trúng quách đồ kế quách đồ chính là muốn chọc giận hắn hy vọng hắn ở cũng không đủ lý do điều kiện tiên quyết đại khai sát giới đem danh chính ngôn thuận bình loạn biến thành không có lý do tàn sát kích thích nhiều hơn đại tộc sợ hãi cùng phản đối buộc những người kia chống đỡ viết điệu nghĩ thông suốt một điểm này. Hắn cũng đã nghĩ thông suốt Tuân Du tương kê tiểu kế ý tứ, vệ thị chưa phản. Lưu Hiệp nghi ngờ nói, vệ thị chưa phản, vệ ký chém đinh chặt sắt, mong muốn tới gặp giá, chính là Phụng tộc cha vệ cố chi mệnh, mời bệ hạ minh xét. Lưu Hiệp gật đầu một cái, chấm màu sắc, ngay sau đó lại hỏi, đã như vậy, kia chấm liền cho hắn một giải thích cơ hội. Tạ bệ hạ. Vệ ký vội vàng tạ ơn. Có thể thuận lợi như vậy đạt thành mục tiêu, hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá thấy được Thái Diễm ngồi ở một bên, hơn nữa mặc quan phục, hắn cũng liền bình thường trở lại. Nên là Thái Diệm rút một chút. Lưu Hiệp quay đầu nhìn về phía Tuân Du. Công đản, y theo lễ là nên để cho vệ cố tới gặp giá, hay là? Tuân du không người nói, vậy hạ, phản nghịch là tội lớn, phạm chi người làm độc giết, vệ cố làm người chúc cáo, bất luận có tội vô tội, làm nghệ đình ý tự biện, mà không phải phái một hậu bồi kiến lên giá, giải thích mấy câu liền có thể thoát thân. Hắn chuyển hướng vệ ký, ánh mắt trở nên lăng lệ. Các ngươi là hiếp thiên tử còn trẻ, chưa quen thuộc triều đình chế độ, hay là nghĩ thi kế hoa binh? Vệ ký sợ tái mặt, túc hạ thế nào nói ra lời này? Thế nào nói ra lời này? Thái ủy dương công phụng chiếu an Hà Đông, nếu như ngươi nói. Vệ thị không chỉ có khương phản, ngược lại có hiệp trợ công, chẳng qua là làm người chô vu. Chỉ cần thái úy một lời, vệ thị là được tẩy thoát tội danh, cần gì phải để cho một mình ngươi háo vải cầu kiến. Thái úy ở chỗ nào? Cái này. Vệ ký đánh cái lấp bắp, nhất thời không biết giải thích như thế nào. Hắn chủ động tới kiến giá, là ông có tiến có thối tâm tư. Nếu như có thể thành công, chắc có thể cứu vớt vệ thị, tương lai ở vệ thị địa vị rất cao. Nếu như không thể thành công, cũng có thể rửa sạch trách nhiệm của mình, không cần vì vệ cố trốn theo. Nhưng tân du một câu nói, liền phá vỡ hảo tưởng của hắn. So với hắn. Dương Biêu thích hợp hơn vì Vệ Thị giải thích, Thiên Tử đều đã đến, Dương Biêu vẫn chưa xuất hiện, chỉ có một khả năng, hắn mất đi hành động tự do, thậm chí có thể bị giết. Nói cách khác, chỉ là hạn chế Dương Biêu tự do một điểm này, cũng đủ để chứng minh Vệ Thị kẻ không theo phép bề tôi tuyệt không phải đồn vô căn cứ. Hắn giải thích cũng có khi quân chi ngại, coi như Thiên Tử tha thứ, chỉ hắn một không phân phải trái, làm người chỗ hiếp tội cũng là nhẹ. Tuân Du xoay người hướng Lưu Hiệp hành lễ, phủ ngay phía dưới đều là vương thổ, đất ở xung quanh, chẳng lẽ vương thần? Vệ Hạ giá Lâm Hà Đông, Hà Đông thần dân đều làm vũng nén, dê hiến rượu, lấy hưởng vương sư. Vệ Cố đóng cửa không ra, Tung Mô Nưu ngược lại ý, cũng không phải nhân thần chi lễ. Thần mời cho đòi vệ Cố trị tội. Nếu vệ Cố không đến, làm dùng vũ lực đòi lại, lấy nhìn thẳng nghe. Lưu Hiệp thuận Thế nói, lý làm như thế. Vệ ký, ngươi trở về đi thôi. Chấm cho ngươi nửa canh giờ, nếu trong nửa canh giờ còn không thấy được thái Lý cùng vệ Cố, coi như chấm nguyện ý tin tưởng ngươi vậy, cũng không cách nào thuyết phục văn võ, chỉ có thể hạ lệnh tấn công. Đến lúc đó đá ngọc cùng tan, hối hận thì đã muộn. Vệ ký không dám nói nhiều, vân vân dạ dạ cáo lôi trở lui. Lưu Hiệp rất hài lòng lại bất luận Tuân Du đối Đại Hà Đông đại tộc thái độ có phải hay không cùng hắn có khác nhau, mới vừa rồi phối hợp rất ăn ý. Cùng đại đa số người so sánh, Vệ Ký coi như bình tĩnh đúng mực, có dũng có mưu. Cùng dám mưu thích đồng chắc Tuân Du vừa so sánh, hắn chính là thứ cặn bã, toàn không còn sức đánh trả. Công đạt, nếu Vệ Cố không đến, như thế nào? Truyền chiếu chưa huyện, cùng thảo phạt Vệ thị. Lưu Hiệp sững sốt một cái, mới phản ứng được Tuân Du ý tứ. Quả nhiên là chữ càng ít, chuyện càng lớn. Tuân Du ngắn ngủi một câu nói, tám chữ, liền bày ra một nghịch chuyển tình thế lại cục. Vệ Ký còn chưa nói hết, liền bị Vệ Cố cắt đứt. Vệ Cố càng xem càng cảm thấy Vệ Ký đọc sách đọc kẻ ngu, đầu óc có vấn đề. Nhưng hắn không có nói toạc, suy tư chốc lát, khẩn thiết nói, Bá Nho nói, tự nhiên có lý. Chẳng qua là Thái Uy thân thể có việc gì, đêm xương lạnh nặng, không thích hợp kinh động. Không bằng Bá Nho lại đi một chuyến, vì ta dồn nói thiên tử, mời hắn cho ta một đêm. Sáng mai đưa Thái Uy kiến lên giá, như thế nào? Vệ Ký cũng thấy rõ, Vệ Cố chấp mê bất ngộ, cố ý trì hoãn thời gian. Vô luận như thế nào, không thể lại cùng loại này người đứng chung một chỗ. Bá Phụ Thành nếu có tâm, mong muốn tự nhiên không ngại lại đi một chuyến chỉ bất quá quân thần lễ độ, vậy hạ giá lâm, bá phụ cho dù lòng có bất an, không thể tự mình ra đón, cũng làm phụng dây rượu, lấy hưởng đại quân. vệ cố không để ý, cái này không cần bá nho nhắc nhở, ta đã chuẩn bị xong, đợi lát nữa liền đưa ra ngoài. còn mời bá nho tại thiên tử trước mặt nói tốt vài câu, cho ta tự xét lại. vệ ký miệng đầy đáp ứng, xoay người cáo tử, ra chính viện, vệ ký bản thân theo người đi dẫn vệ cố chuẩn bị xong lương thực, dây bỏ cùng rượu thịt, đồng thời lặng lẽ sai người trở về viện tử của mình, nhường vợ tiếp thu thập một phen, theo hắn ra trang. vệ thị trang viên đã thành uy, không thể lưu lại. sau nửa canh giờ. Vệ Ký lần nữa đi tới Thiên Tử Đại Doanh xin gặp. Lần này hắn không chỉ có mang theo khao thưởng Thiên Tử ba quân thức ăn, còn mang theo thế thiếp của mình. Hắn thành ra nhiều năm có một vợ một thiếp, thượng không có con nối dõi. Người đã trung niên, còn không có ruột thị huyết mạch, đây cũng là hắn ở vệ thị không quá được người coi trọng một trong những nguyên nhân. Lần nữa mời thấy Thiên Tử về sau, Vệ Ký chi tiết hồi báo cùng Vệ Cố giao thiệp trải qua, bày tỏ bản thân tận lực. Vệ Cố phản không phản, hắn không dám hứa chắc, nhưng chính hắn khẳng định trung thành với triều đình, nguyện lấy thân là chết. Lưu Hiệp không thể không thừa nhận, Vệ Ký có thể trở thành Hà đồng vệ thị quật khởi nhân vật then chốt, tự có đạo lý riêng chỉ là phần này cơ cảnh, liền vượt qua vô số người. Về phần vệ cố như vậy ngu vật, chỉ có bị người lợi dụng mệnh. Bất kể hắn đầu nhập cái nào trận doanh, cũng không sống hơn ba tập. Giơ tay không đánh người mặt tươi cười, lưu hiệp chỉ có thể tiếp nhận vệ ký thần phục, còn phải lấy lễ để tiếp đón, lệ vị thượng thư lang. Bằng không sau này liền không ai nguyện ý thần phục. Ở lễ nộ vệ ký đồng thời, lưu hiệp sai người mang đến Hà Đông thái thú vương ấp. Vương ấp bị nốt hơn nửa tháng, hình tiêu mảnh rẻ, từ tinh thần đến thân thể cũng đến gần sụp đổ. Nghe xong vệ ký tự thuận, vương ấp sừng sốt nửa ngày, chậm rãi ngồi dậy, ủy giảm xuống lưu hiệp trước mặt. Thần có mắt không tròng, vì vậy cố, Phạm Tiên chô hiếp. Tử tội, tử tội. Người không phải bậc thánh hiển, ai không từng mắc lỗi? Qua mà có thể thay đổi, chuyện tốt vô cùng. Lưu Hiệp lệnh nhặt nói, chấm cho một mình ngươi lấy công chuộc tội cơ hội. Vương ấp chậm rãi ngẩng đầu lên, hai hàng trọc lệ xông ra. Bệ hạ Tử Bi, thần không chỗ dung thân. Nếu có thể bù đắp, thần nguyện chết không chối tử. Quy một chương 191, Đồng bệnh tương liên. Y như theo tuân du kế sách, Lưu Hiệp mệnh Vương ấp lấy Hà Đông Thái thu thân phận ra lệnh, yêu cầu các huyện tập lương thực, mang đến ốc, cùng ứng đại quân. Dựa theo chế độ, hàng năm thu hoạch vụ thu sau chứ muốn lên đóng chiều đỉnh vựa lương lương thực còn giữ lại cũng tồn tại ở các huyện trong kho hàng một là làm các quan huyện lại đồng lộc một là làm cứu hai dự trữ quân trị sở tại huyện vựa lương sẽ lớn một chút nhưng cũng sẽ không đem mặt các huyện vơ vét không còn gì sẽ ở các huyện lưu lại tương đương số lượng lương thực vậy thị phạm thị đều ở đây ăn ấp ăn ấp huyện kho trong lương thực sát xuất lớn bị bọn họ giấu đi nhưng trung quanh giải huyện văn hỷ y lỵ thị còn có lương có thể dùng tới cứu gấp sở dĩ muốn vương ấp ra mặt mà không phải trực tiếp hạ chiếu trừ muốn từ vương ấp làm ác nhân trở ra còn có một cái lưu hiệp mặc dù khó chịu lại không thể không đối mặt vấn đề thực tế đối các huyện mà nói, triều đình chiếu thư kém xa phủ thái thú ra lệnh hữu hiệu. Châu còn nhớ, như xét đánh, phải chiếu thư, nhưng chéo vách. Đây không phải là một câu nói đùa, mà là đống máu thực tế. Vương ấp bản thân chính là điển hình. Hắn có thể chạy tới thiên tử trước mặt vì vệ thị, phạm thị biện hộ, đem vệ thị, phạm thị đem so với triều đình còn nặng. Những thứ kia bị người hắn bảo vệ, như thế nào lại đem triều đình chiếu thư để ở trong mắt? Chuyện gấp phải toàn quyền, vì giải quyết lửa xém lông mày vấn đề ăn cơm, lưu hiệp không thể không trước nhịn xuống khẩu khí này. Sự thật trước mặt, Vương ấp không có lựa chọn nào khác, để cho hắn làm gì liền làm cái đó. Hơn 10 ngày lao ngục thai thường, đủ để cho hắn nhận rõ một sự thật, thiếu niên ở trước mắt thiên tử không phải mềm yếu có thể bắt nạt hàng người. Đầu lại sắt, cũng sắt bất quá bướu dịu. Lưu Hiệp sai người gọi đến thượng thư lệnh Bùi Mậu, để cho hắn mang theo người, đổi Vương ấp trở về thành ăn ấp. Lần này, Lưu Hiệp hấp thụ dạy dỗ, đối Bùi Mậu nói rõ: "Ta không có yêu cầu khác, ta chỉ cần lương thực. Trong vòng 2 ngày, nhất định phải gom góp đến đủ đại quân ăn nửa tháng lương thực, càng nhiều càng tốt." Lấy 40000 người kế, nửa tháng cần gần 40000 lương. Nhiệm vụ này không thoải mái. Nhưng Lưu Hiệp không có những biện pháp khác, vì thế không thể không khiến Bùi Mậu ra mặt, tỏ vẻ đối Hà Đông đại tộc lợi ích tôn trọng. Thời khắc có thể cạn lương thực cảm giác quá khó chịu. Bùi Mậu lĩnh mệnh đi. Xử lý xong quân chính, đã là đêm kia. Lưu Hiệp tâm tình không tốt lắm, khó được uống một ít rượu. Rượu La Vệ cố đưa tới, Lưu Hiệp chỉ chừa một chút, cái khác cũng phân cho Văn Võ đại thần cùng tương sĩ, tỏ vẻ có phúc cùng hưởng. Số lượng có hạn, uống say là không thể nào, cũng chính là giải thèm một chút. Nói là hủy lạo quân đội, càng giống như là nhục nhã. Rượu rất thơm, vào cổ học lại khổ. Lưu Hiệp ném ly lên, phủ thêm áo khoác, đi ra đại trướng leo lên mới vừa đứng lên đem đài, xem mấy dặm ngoài vệ ra ổ bảo, bảo trong đèn chập chờn, mơ hồ nhưng thấy bóng người, bọn họ đang làm gì đó. Lưu Hiệp suy nghĩ, bất chi bất giác siết chặt quả đấm. đem dưới đài có tiếng bước chân vang, dần dần đến gần, dừng lại. Lưu Hiệp cúi đầu nhìn, hơi có chút ngoài ý muốn, lại là tẩu tẩu Đường Cơ đang lắc đầu, nhìn lên trên. Lưu Hiệp tay viện túi người, tẩu tẩu, có chuyện. Đường Cơ giống như chần chờ, một lát sau, nàng một tay che kín cú áo khoác, một tay nhấc lên gấu váy, chậm rãi leo lên đem đài, đi tới Lưu Hiệp bên người, bệ hạ uống rượu. nàng hít mũi một cái thời kinh ngạc, uống hai ngụm, mượn rượu tiêu buồn, Lưu Hiệp chật chật lưỡi, coi là vậy đi. Đường cơ chớp chớp mắt, sâu kín nói, năm đầu Nguyên Bình tháng 3, tân hội đêm, tiên đế cũng như vậy hạ giờ phút này, uống rượu vài chén, bồi hồi phục trên đường, trắng đêm chưa ngủ. Lưu Hiệp đối với lần này không có chút nào ấn tượng, nhưng hắn biết năm đầu Nguyên Bình là khăn vàng khởi sự một năm kia, cùng khăn vàng có liên quan. Đường cơ gật đầu một cái, lại lắc đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, tiên đế hạ chiếu, đại xá thiên hạ là người, còn chưa tỷ người, duy trương giác không tha. Lưu Hiệp há miệng, nhưng không biết nói cái gì cho phải chỉ cảm thấy trong miệng khổ hơn, từ trong đáy lòng hiện lên tới khổ. Sông băng kết hợp, phi một ngày chi lạnh, tích đất thành núi. Phẹt cần làm. Bệ hạ có chi khí, càng nên có kiên nhẫn, không thể tranh thắng nhất thời. Lưu Hiệp im lặng cười một tiếng, Tẩu Tẩu nói có lý, ta đã lập 30 năm ý chí. 30 năm không đủ, liền lại thêm 30 năm. Đường Cơ quay đầu, xem Lưu Hiệp, khỏe miệng khẽ hất, ngay sau đó lại thất vọng mất mát, nhẹ giọng thở dài. Thấn Văn Công chạy trốn 19 năm, cuối cùng thành người bá. Bệ hạ mấy năm này cũng là được kích lợi không nhỏ. Trên trời hạ xuống chức trách lớn với bệ hạ, thành phi hương luôn. Lưu Hiệp không lên tiếng. Hắn không biết trời cao để cho hắn chuyển tiếp tới là trên trời hạ xuống trước trách lớn vẫn là ngẫu nhiên bug, nhưng hắn rất rõ ràng, thay đổi lịch sử không dễ dàng như vậy, hắn hai ngày này đã cảm nhận được quá nhiều lực cản. Thái Hành Sơn vậy lực cản. Đường Cơ cũng không nói chuyện, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hai người mỗi người yên lặng. Một lát sau, Đường Cơ hốt nhưng thức tỉnh, có chút bối rối giơ tay lên, lướt nhẹ tóc mai. Thiếu chút nữa đã quên rồi chính sự. Bậy hạ, thân thiếp nhận được toan đốc thư trả lời, hắn đang chạy tới Hà Đồng trên đường. Thật sao? Lưu Hiệp tâm tình vì đó dung một cái. Đây là một tin tốt nhưng hắn ngay sau đó lại sinh lòng nghi ngờ. Nếu tuấn lúc chạy tới, vì sao không trực tiếp thượng thư, ngược lại cấp cho đường cơ thư trả lời? Chẳng lẽ là hắn có lợi bất tiện nói thẳng, chỉ có thể mời tẩu tẩu chuyển đạt. Đường cơ thở dài một cái, bệ hạ quả nhiên là nghe dây đàn âm biết nhà ý, thông tuệ người phi thường có thể đụng. đúng vậy, hắn đích xác có lo lắng. lo lắng cái gì? lo lắng bệ hạ như tiên đế bình thường, coi đảng người như hồng thủy manh thú. lưu hiệp đôi mày khẽ giơ lên, muốn nói lại thôi, mới vừa phấn chấn tâm tình cũng cùng rơi xuống. không trách đường cơ mới vừa rồi cố ý nói tới tiên đế đại xã đảng người chuyện, nguyên lai like là vì cửa hàng cho lúc người còn chưa tới, trước vì đảng người lên tiếng, từ hắn phụ chính còn có thể thúc đẩy cải cách, lại hưng đại hán sao? thấy lưu hiệp không nói, đường cơ tựa hồ đã sớm chuẩn bị, ung dung nói, bệ hạ có biết tào tháo hiểm mất chuyện châu chuyện? lưu hiệp còn chưa phải nói chuyện, yên lặng chờ đợi đường cơ phát nói, nhìn nàng một cái rốt cuộc có thể nói ra chút gì tới. trương mạc bản cùng tào tháo đồng đảng, tào tháo có thể chủ chính duyên châu, trương mạc công đầu, nhưng tào tháo phương ngất trí, lợi dụng ngôn ngữ bất hòa, giết danh sĩ biên ngưỡng, nên Duyện châu danh sĩ cười chê đau lòng, trần cung cùng trương mạc đồng yêu, nên lữ bố nhập châu, muốn đổi tào tháo nếu không phải viên thiệu xuất binh viện trợ, lại mệnh tăng hồng theo đông quận trấn an huyện châu sĩ thứ, chỉ sợ tào tháo đã chết không có chỗ trôn. viên thiệu xuất binh tăng viện tào tháo, lưu hiệp cảm thấy ngoài ý muốn, Đường cơ gật đầu một cái. là lúc tào tháo phương trình từ châu phía sau trống không còn sót lại phạm đông hà quyên thành ba huyện quân không đủ vạn, không một đêm chi lương nhất khốn quan lúc, người tướng ăn, nếu không phải viên thiệu xuất binh ra lương, tào tháo làm sao có thể lại lên? lưu hiệp thở ra một hơi, chợt có chút đồng tình tào tháo sáng nghiệp không dễ, tào tháo so với hắn khó nhiều, bất kể nói thế nào, hắn ít nhất còn có cái hoàng đế danh nghĩa. Tào Tháo có gì? Viên thiệu đàn em, hay là không được cưa cái loại đó. Tào Tháo cũng có thể bất khuất không buông tha, cuối cùng thành tựu một phen sự nghiệp, bản thân có cái gì tốt kia khổ. Tào Tháo, Lưu Hiệp lời đến quẹt miệng, lại nuốt trở vào, lại đồng bệnh tương liên, hắn cũng không thể bày tỏ đối Tào Tháo đồng tình, nhất là ở đường cơ trước mặt. Cái này nếu là truyền tới Tuân Úc trong lô thai đi, Tuân Úc đoán chừng nửa đường liền phải quay đầu về nhà. Quy một chương 192, quy bức lợi dụ, chớ làm đường cơ cố ý nhắc nhở, Lưu Hiệp cũng biết hắn không thể rời bỏ đảng người chống đỡ, ít nhất trước mắt như vậy. Nắm giữ kiến thức tinh anh giai tần phần lớn là đảng người coi như không phải là người, ít nhất cũng là đảng người người ủng hộ, cùng đảng người quyết liệt, tương đương với cùng toàn bộ tinh anh giai tầng là địch, hắn chỉ có thể dựa vào dương phụng như vậy, không có văn hóa gì thô nhân, hành quân tác chiến còn có thể miễn cương ứng phó, hành chính quản lý căn bản không thực tế, không có bùi tiềm hiệp trợ, dương phụng liền gom góp lương thảo ý thức cũng không có, nốc niết coi chừng hồ chứa nước làm muối, đắng người cho hắn đưa lương. bất kể đây là bụi tiềm sơ sót, hay là bùi tiềm cố ý gây nên, thực tế tàn khốc cũng đủ để tỏ rõ, ngay mặt cùng đảng người làm địch cơ hội thượng không chính ngôi, hay là thu liễm tài năng cho thỏa đáng, trước giải quyết trước mắt khó khăn lại nói cũng may bất luận là đại nghĩa hay là tuổi tác hay hoặc là trước gặp trước, ưu thế ở ta. Lưu Hiệp một bên âm thầm an ủi mình, một bên điều chỉnh tâm tình, hỏi tới Tuân Úc cùng với quan đông tình thế. Nhưng đường cơ biết cũng có hạn, Tuân Úc trong thư cũng không có nói tới quá nhiều, chỉ nhắc tới đến một chuyện. Tao tháo cố ý ở hứa viện cho điện. Lưu Hiệp hơi suy nghĩ một cái liền hiểu, Tuân Úc cố ý nói tới chuyện này hẳn không phải là thuận miệng nói, mà là cố ý nhắc nhở hắn. Chủ lương trung quy chỉ có thể ứng cấp, muốn từ trên căn bản giải quyết lương thực thiếu hụt vấn đề, chỉ có chuyên điển. Quan trung có thể chuyên điển, Hà Đông cũng có thể chuyên điển. Đại lượng nhân khẩu tổn thất dù rằng làm người ta bóp cổ tay, lại cũng mang đến một không cần nói cũng biết chỗ tốt. Đất canh tác chưa đủ vấn đề giải quyết dễ dàng. Cho dù có đại hội nhân cơ hội thối tính, vẫn có đại lượng đất canh tác ruộng bỏ hoang. Lúc này chỉ cần có thể khống chế nhất định nhân khẩu, tiến hành chuyên điền, kịp thời trồng trọt, năm đó liền có thể giải quyết lương thực vấn đề. Cùng này vội vã đoạt lại đại tộc trong tay thổ địa, không bằng trước đem ruộng bỏ hoang đất lợi dụng. Hà Đông có muối có sắt, điều kiện ưu việt, chỉ cần tình thế ổn định, không phát sinh trọng đại xung đột, triều đình trong thời gian ngắn đặt chân không thành vấn đề, vừa đấm vừa xoa. Uy bức lợi dụng, nhân tiện còn khảo nghiệm sự thông minh của hắn, nhất cử tam đắc. Nghĩ thông suốt một điểm này, Lưu Hiệp trong lòng rất cảm giác khó chịu, dâng lên một câu ngọn lửa vô danh. Đây là không thấy mặt khảo hay sao? Có phải hay không không đạt tới yêu cầu, Tuân Úc dứt khoát liền không tới. Hắc hắc, ngươi không đến liền thôi, đến rồi, nhưng liền không phụ thuộc vào ngươi rồi. Tuân Văn Nhược năm nay bao nhiêu tuổi? Có con cái mấy người? Nên là 3435, mấy năm trước thường có một con trai một con gái, cũng còn tuổi nhỏ, sau đó có hay không tái sinh, ta không rõ lắm. Ta nghe nói Dĩnh Nghiêm Tuân Thị cùng Hứa Trần Thị giao tình rất tốt. Bọn họ là thế giao? từ dinh xuyên bốn lớn lên đồng lứa thì có giao tình Nha! lưu hiệp gật đầu một cái trần gia có cái gọi trần quân ngươi quen thuộc sao đường cơ có chút mà mịt suy tư chốc lát lắc đầu một cái không quá quen thuộc thân thiết đối hứa huyện trần thị không hiểu nhiều giới hạn với ba quân phụ tử Bậy hạ nếu là có ý chiêu mộ không bằng hỏi tuân văn được hắn nhất định rõ ràng lưu hiệp ử một tiếng không tiếp tục hỏi trần quân không phải trọng điểm hắn có thể phải cưới tuân lúc chi nữ mới là trọng điểm ta nếu là đem con gái của tuân lúc mời làm quý nhân tuân lúc còn có thể hay không tránh như vậy ta thấy được ít nhất đáng giá thử một lần Vương Ấp tới lúc có thể phản ứng, lưu hiệp tâm tình buồn bực rốt cuộc chữa hiểu chút. An ấp, phủ thái thú. Bùi Mộ ngồi ở bàn tiệc, trong tay cầm tiết, lưng eo thẳng tắp, không giận tự uy. Vương Ấp ngồi ngồi ở công đường, lên dây cót tinh thần. Đường hạ đứng một đoàn người, cũng là vừa vặn nghe tin chạy tới phủ thái thú rồi lại, từng cái một quần áo xốc xếch, vẻ mặt bất an. Bọn họ đều là bị người nửa đêm đánh thức, cho đòi đến phủ thái thú, cũng không biết chuyện gì xảy ra. buổi chiều lúc, tin tức linh thông người đã biết tiên tử xuất lĩnh đại quân đã đến An ấp, đại chiến trực chờ bùng nổ. Vào lúc này, thái thú Vương Ấp đột nhiên trở về thành, còn mang đến thiên tử sứ giả. Cuối cùng đại biểu cái gì, mỗi người đều có suy đoán, nhưng là có một chút không thể nghi ngờ. Vương ấp chỉ sợ là thay đổi thái độ, muốn cùng triều đình chung tiến thối. Bùi Mậu quay đầu nhìn một cái Vương ấp, phụ quân người đều đến đông đủ. Vương ấp vô lực gật đầu. Sắp xỉ. vậy thì mời phụ quân tuyên bố ra lệnh đi. Vương ấp gật đầu đáp ứng, dáng chống đỡ đứng đứng lên, đi tới dưới hiên, quét mắt một cái đường hạ thuộc lại, âm thầm thở dài một cái. Những người này phần lớn là Hà Đông đại tộc, trong đó lại có một phần ba là người An ấp. Tuy nói nói riêng về thực lực cũng không bằng Vệ Thị, Phạm Thị, liên hiệp lực lượng lại không kém chút nào cũng không biết là ai cho thiên tử ra chủ ý, lại muốn ra như vậy kế sách. vệ thị trang viên đã bị thiên tử đại quân bao quanh nước chạy không lọt, phạm thị nghĩ đến cũng không tốt đến đến nơi đâu. những người khác không cách nào cùng vệ cố, phạm tiên liên lạc, tự nhiên sẽ đem tất cả hy vọng đặt ở trên người hắn. hắn nhất định phải ở vệ thị, phạm thị cùng cái khác người an ấp giữa làm ra lựa chọn. trư quân, vị sứ giả này các ngươi nên đều biết ta. vương ấp xoay người chỉ hướng bùi mậu, có người gật đầu, có người yên lặng. văn hỷ bùi thị bùi màu, cho nên độ liêu tướng quân, châu thứ sử con thứ, quan cư thượng tư lệnh, hà đông danh sĩ, tự nhiên không ai không nhận biết. Thiên tử nghe ta biện bạch, nguyện ý cho vệ cố Phạm Tiên một tự biện cơ hội, cũng nguyện ý cho Trư Vị một lấy công trục tội cơ hội. Bất kể vệ cố Phạm Tiên có nguyện ý hay không sửa đổi, chỉ cần Trư Vị có thể tận trung cương vị, Thiên tử là được chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vương ấp dừng lại, thở hổn hển một hồi khí. Có người lớn tiếng nói, vậy hạ đã nghe phụ quân biện bạch, kia vệ cố Phạm Tiên có tội gì? Tổng sẽ không nhận định vệ cố Phạm Tiên kẻ không theo phép về tôi, còn có thể đặc xá hắn A. Vương từng ngụm từng ngụm thở hào hền, một bộ lúc nào cũng có thể khí tuyệt bộ dáng. Bùi đứng lên, chậm rãi đi tới dưới hiên, cầm trong tay tiết nhẹ nhàng dừng lại thấy được thiên tử chi tiết, đám người không tự chủ được nín thở, không người thi lễ. Thấy tiết như thấy thiên tử, không được mất lễ. Dù là trong lòng khinh khỉnh, cũng không đến nỗi ở trên mặt biểu hiện ra. Bùi Mộ ánh mắt nghiêm nghị quét qua đám người, lạnh giọng nói: "Chư quân, nơi này không có có người ngoài, chúng ta cũng không cần vu hồi, nói thẳng đi." Lại bất luận vệ cố, phạm tiên có hay không ý đồ không tốt, thiên tử giá lâm, Hà Đông chư tộc không có tiếp giá, cũng không hợp quân thần chi lễ. Các ngươi thật sự cho rằng thiên tử không thể làm gì? Các ngươi đừng quên, thiên tử mới vừa ở Hoa Âm trận chém Lý giác, Nghe được Lý giác danh tiếng, không ít người dùng mình Lý giác chết trận, Quách tỷ lấy thân chủ tội, mấy mươi ngàn Tây lương tinh nhuệ tận chầu trời tử. Vệ cố, Phạm tiên có tường cao cất giấu, nhưng cho phép có thể ủng hộ nhất thời, các ngươi lại có thể kiên trì mấy ngày, Đám người hoảng sợ biến sắc. Triều đình chi uy có lẽ có điểm hư vô phiêu miểu, Tây lương binh sợ hãi cũng là thật thật tại tại. Mấy năm trước, như phụ xuất bộ cùng bạch ba quân giao chiến, chỗ đến, sinh linh đồ thán, không ít người nhà cũng gặp binh thay, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Bui mậu thở phào, khuyên nụ, thiên tử nguyện ý mở một mặt lưới, chẳng qua là không nghĩ tàn sát quá nặng. Chư quân vạn vạn đừng hiểu sai ý, đem thiên tử nhân tử làm mềm yếu. Đao binh cùng nhau, nhưng chỉ là diệt tộc mất loại chuyện. Vệ thị mới đến Hà Đông mấy đời người, chư quân cũng đều là Hà Đông đại tộc, mấy đời, mười mấy đời người tích lũy bị hủy trong chốc lát, há không đáng tiếc. Quy một chương 193, kẻ thức thời mới là Tuấn kiệt, ở hoàng quyền cùng Tây Lương binh đồng thời dưới áp lực, phần lớn người cũng lựa chọn phục tùng. Dù sao đối với phần lớn người mà nói, chống đỡ triều đình cũng tốt, chống đỡ Viên Tiệu cũng được, cũng bất quá là vì lợi ích. Viên Tiệu ở Sa Thái Hành Sơn lấy đông, cho dù Đức Như Đông Hải nước cũng không cứu được trước mắt hai đường. Thiên tử lại gần ngay trước mắt, lúc nào cũng có thể đưa bọn họ nổ tận gốc. Kẻ thức thời mới là tuân kiệt. Bùi Mậu ngay sau đó chọn lựa người, an bài bọn họ đi giải huyện, ý, ý thị điều lương. Bất kể các ngươi dùng biện pháp gì, trong vòng 2 ngày nhất định phải đem gom góp đến đủ lương thực, hơn nữa vận đến Thiên Tử Hành Tại. Về phần văn hỉ, Bùi Mậu tự mình thi hành. Về phần cái khác tương đối khá xa các huyện, Bùi Mậu cũng phái ra sứ giả, ra lệnh cho bọn họ ở năm mới đến trước khi tới, đem vốn nội phú thuế đủ số đưa đến Thiên Tử Hành Tại. Nếu như có điều kiện, hoang nên cống phú, Thiên Tử sẽ căn cứ cống phú bao nhiêu để cho khấn thưởng. Những người này chưa chắc tin tưởng Thiên Tử chiếu thư, nhưng bọn họ nguyện ý tin tưởng Bùi Mậu. Bùi Mậu có thể đứng ở chỗ này, bản thân đã nói lên Hà Đông Đại Tộc có cùng triều đình trả giá quyền lợi. Nếu như có người không phối hợp, vậy thì không chỉ là đối kháng triều đình, hay là cùng muốn cùng triều đình trả giá Đại Tộc đối kháng, đúng như trước mặt Bùi Thị. Bất kể triều đình có thể hay không kéo dài, vậy thị, Phạm Thị cơ bản chết chắc Trong khoảnh khắc, đám người tan tác như ong vỡ tổ, cả đêm lên đường. Thời gian cấp bách, dung không được trì hoãn. Đinh viện không còn, Vương ấp cũng không chịu nổi, xoay người hướng Bùi Mậu thi lễ, thấu tri thể lực, kính xin lệnh quân từ bi. Bùi Mậu lệnh lùm quét Vương một cái, lệ quân liền tại hậu viện dưỡng thương đi, đừng tùy ý đi lại dạ vương ấp lại lạy sớm liền nhận được tin tức ở một bên chờ người ở chạy tới đem vương ấp đỡ hướng phủ thái thú hậu viện nghỉ ngơi vương ấp vợ con cũng đang chờ thấy được vương ấp bộ dáng như thế sợ tái mặt có khóc không thành tiếng vương ấp phiền lòng ý nóng nảy quát bảo ngưng lại các nàng tự trở về nội thất nghỉ ngơi thân thể một triệu sạch sẽ gọn gàng trân nệm, hắn liền không nhịn được nước mắt tràn mi ra từng có lúc hắn cho là mình cũng nữa không có cơ hội đi gia đình nghỉ ngủ. sắp trời sáng trang vệ ký thật sớm rửa mặt xong mặc quần áo tử tế tính tọa dưỡng khí tối hôm qua hắn bị thiên tử lệ vì thượng thư lang Hôm nay phải đi bài kiến thượng quan, nhận ấn thụ cùng quan phục trang sức, sau đó mới có thể chính thức nhập chức. Nghĩ tới đây hết thảy, hắn cảm thấy mình giống như làm cái mộng. Nhược quan tới nay, nhập sĩ chính là hắn mơ ước lớn nhất, nhưng lại một mực cách hắn vô cùng xa xôi. Mặc dù hắn tuổi gần chữ trạng, lại đọc đủ thứ thi thư, nhưng ngay cả ở quận trong vì lại cơ hội cũng không đợi được. Tộc tra vệ cố vô tình hay cố ý bài xích hắn, không cho hắn xuất sĩ cơ hội, còn nghiêm trang nói hắn như vậy tài học, làm cột lại quá đáng tiếc, nên đi lạc dương làm quan. Vệ thị sĩ đồ mới vừa khởi bộ, không có 2000 thạch cao quan, nghĩ đến lạc dương làm quan, chỉ có thể gửi hy vọng vào người khác tiến cử. Tỷ như Châu Dơ mậu tải, quận Dơ hiếu liêm, chính là thường thấy nhất tiến cử. Nhưng những thứ này cũng không có quan hệ gì với hắn. Nguyên bản vì nhị đệ trọng đạo cưới Thái Diễm là một phi thường khó được cơ hội, có đại nho Thái Ung như vậy ngoại thân, nhọc sĩ sắp tới mặt đợi. Không nghĩ tới nhị đệ Phúc bạc, mới vừa thành thân không lâu liền bệnh chết. Ngay sau đó, Thái Ung lại ứng đồng chát trinh đích, danh tiếng cực xấu. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, hắn cố ý xa lánh Thái Ung, lại đối vệ cố cha con cố ý gây hấn đứng ngoài cuộc, làm cho Thái Diễm Đinh, chặt đứt cùng Thái Ung liên hệ. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, quanh đi của lại. Thái Diễm hoàn toàn thành Thiên Tử cẩn thần, mà hắn lại lấy cùng vệ cố cắt rời làm cơ hội, thành thượng thư lang hoàn thành nóng vội để cầu nhập sĩ mục tiêu. Đây hết vậy, thoáng như trong động Vệ quân đứng dậy sao? Bên ngoài trướng truyền tới một thanh âm vang dội. Vệ ký thất tỉnh, vội vàng lên tiếng, mong muốn ở đây, không biết là vị nào. Vừa nói, một bên đứng dậy ra trướng. Bên ngoài trướng đứng một hổ bí thị lang. Vệ ký một cái nhìn ra là Thiên Tử người bên cạnh, không dám thất lễ, vội vàng chắp tay thi lễ. Bộc tức vệ ký, không biết có gì chỉ giáo. Hổ bí thị lang nhìn một chút vệ ký, hơi gật đầu. Thiên Tử cho loài ngươi đi theo ta, dạ. vệ ký bước nhỏ gấp xu thế, đi theo. đi tới ngự trường, hổ bí thị lang chỉ chỉ đem đài, tỏ ý vệ ký bản thân đi lên. vệ ký thận trọng lên đài, liếc nhìn thiên tử tay đỡ lan can mà lập, trong tầm mắt chính là vệ thị ổ bảo phương hướng. thượng thư lang, thần mong muốn, kiến giá. lưu hiệp quay đầu nhìn vệ ký, ngủ ngon rất không. vệ ký không chút nghĩ ngợi, tạ bệ hạ quan hoài, thần nhận bệ hạ ân trạch, một đêm không ngon. lưu hiệp mỉm cười, đưa tay chỉ hướng vệ thị ổ bảo, nhưng là chắp ngủ không được khá sắc trời đã minh, vệ cố sẽ giữ hẹn sao? Vệ ký quay đầu nhìn quen thuộc quê hương, trong lòng một sợ. Đao binh cùng nhau, mấy đời người thích lũy quê hương chỉ biết bị hủy trong chốc lát. Nếu hắn có thể vẫn còn tồn tại một kia tâm trí, chắc chắn sẽ thịt phanh xin tội, nếu không chính là chỉ có thể tự trách. Hắn dừng một chút, lại thở dài một cái. Chỉ tiếc vệ thị tông tộc đá ngọc cùng tàn, những thứ kia tâm hướng triều đình người vô tội cũng bị hắn dính lửu, làm người ta không đành lòng. Bên trong còn có giống như ngươi tâm hướng người của triều đình. Tự nhiên, vệ ký sinh lòng hy vọng, lần nữa chắp tay. Vệ thị tự phụng hiếu minh chiếu thư, định cư an ấp tới này, vừa làm rộn vừa đi học truyền ra. Tâm tổn chung nghĩa người khối người như vậy, chẳng qua là đồng trách luật chính, Triều đình Bá Thiên thương bị người vô chủ có thể dựa, vì vệ cố mê hoặc, tuyệt không phải chủ động theo bọn phản nghịch. Lưu Hiệp khẽ miệng khẽ hất, trầm ngâm chút lát. Nưu phản là tội lớn, nên tập giết, nhưng thương tới vô tội, khó tránh khỏi làm lòng người vỡ, cũng không phải Triều đình bản ý nghe nói ngươi tài học qua người, chấm mệnh ngươi soạn một đạo cáo vệ thị phụ lao chiếu thư, nói rõ chuyện tướng. Nhưng có thể phiên nhiên tỉnh ngộ người, Triều đình cũng không chỉ tội này. Nếu vẫn không phân phải trái, đừng trách chấm. Triều đình tự có chế độ, không thể nhượng. Vệ khí gai đúng chỗ ngựa, không người lĩnh mệnh cái này vừa là một cứu vớt vệ thị tộc nhân cơ hội, cũng là một biểu hiện tài hoa cơ hội. Lưu Hiệp phất tay một cái, sai người chuẩn bị bút mực. đang ở đem trên này, vệ ký làm sơ suy tư, liền gửi bút đu mực, vung lên mà liền. mời bệ hạ xem qua. vệ ký hai tay đưa lên vết mực chưa khô chiếu thư. Lưu Hiệp nhìn một lần, khen đôi câu. vệ ký văn tài thật không tệ, lại người đã trung niên, trải qua nhiều năm lắng đọng, tuy nói không bằng Dương Tu luận văn như vậy văn tài tung bay, lại tự có một phen đau thương nội liễm, khá có thuyết phục lực. có Thiên Văn chương này đi vào sử sách, nếu như vệ cố vẫn không hàng. Vậy hắn coi như đem vệ thị diệt môn cũng có thể hùng hồn. Chấm đã nhân nghĩa tới tận. Quân văn tài nổi bật, nói rõ lý lẽ thấu triệt, phàm là có một tia nhân tính ở, sẽ làm thay đổi triệt để, mở cửa nên giá. Vệ ký kích linh linh dùng mình một cái. Thiên tử lời nói này hiểu. Nghe xong phần này chiếu thư còn không mở cửa đầu hàng chính là không có nhân tính, giống như cầm thú. Nếu là cầm thú, tự nhiên chỉ có một con đường chết. liền do ngươi đi chuyển chiếu, như thế nào? Lưu Hiệp mỉm cười xem vệ ký, chờ vệ ký tạ ơn. Vệ ký chắp tay lại lại. Thần, tuân chiếu. Quy một chương 194 đạo nghĩa cao địa, ở thực hiện tương quan thủ tục, bao gồm sao chép chiếu thư toàn văn về sau, vệ ký mang theo đóng dấu chồng ấn tỷ chiếu thư, đi ra thiên tử đại doanh, đi tới vệ thị trang viễn cửa, vệ cố nhận được tin tức, tự mình chạy tới cửa, mắng to vệ ký thất tín bộ nghĩa, dùng vệ thị tộc nhân sinh tử đổi cá nhân hắn phú quý, vệ ký giận đến khóc không ra nước mắt, hắn triển khai chiếu thư, lớn tiếng đọc, khổ sở cầu khẩn vệ cố cải luyện dứt chuyện, đừng mắc thêm lỗi lầm nữa. Vệ cố nghe mấy câu, liền tức giận đến xanh mặt, ra lệnh bộ khúc bán tên, bán chết vệ ký. Hắn mặc dù tài học bình thường, lại nghe hiểu cái này phong chiếu thư lực sát thương, nếu như động lòng người đung đưa. Hoặc giả không cần Thiên Tử tấn công, bảo trong sẽ có người giết hắn, dùng thủ cấp của hắn tấn công chủ tội. Hắn từ nay liền không thể ngủ yên. Nhưng vệ cố bộ khúc phần lớn cũng là vệ thị tộc nhân, để cho bọn họ bắn tên bắn chết vệ ký, cũng không phải là dễ dàng như vậy chuyện. Hùng Chi vệ ký đứng ở chỗ này, liền đủ để chứng minh Thiên Tử thành ý. Lúc này cùng vệ cố một con đường đi đến đen, thật không đủ sáng suốt. Do dự giữa, vệ ký lại đọc hơn phân nửa. Vệ cố giận tím mặt, tự mình thao cung lắp tên. Bá Nho, ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Nếu là không đi, đừng trách ta vô tình. Vệ ký không để ý tới hắn, tiếp tục đọc. Vệ Cố khẽ cắn răng, một mũi tên bắn ra. Lệnh. Vệ Ký hù dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, cũng không dám rút lui, chỉ đành phải cắn răng tiếp tục đọc chiếu. Hơn nữa thanh âm lớn hơn, lưỡi tóc nhanh hơn. Vệ Cố đỏ lên vì tức mắt, lắp tên lại bắn. Một vệ sĩ vọt tới, đem Vệ Cố trong tay cung đụng lệch nghiêng, lớn tiếng nói: Chủ quân không thể. Bá nho là ta vệ thì không thấy nhiều nhân tài, giết há không đáng tiếc. Đúng vậy. Có nhân đại âm thanh phụ họa Vệ Cố càng phát ra tức giận, ném xuống cung, rút ra chiến đao, dọn gầm lên. Các ngươi muốn tạo phản sao? Trong phút chốc, vô số người đưa mắt nhìn nhau rõ ràng là ngươi muốn tạo phản, thế nào ngược lại nói chúng ta muốn tạo phản? Vệ Cố cũng có chút nộ. Nhân cơ hội này, Vệ Ký đọc xong chiếu thư, lần nữa lớn tiếng kêu gọi tộc nhân đừng chấp mê bất ngộ, mở cửa tiếp giá, để tránh có lật tộc họa. Vệ Cố kêu la như sớm, lần nữa nhặt lên cùng, nghĩ bắn giết Vệ Ký. Vệ Ký cũng đã đi ra khỏi tầm bắn, trở lại hồi thiên tử đại doanh đi. Vệ Cố giận dữ, ngược lại ra lệnh đem mới vừa rồi ngăn cản người của hắn buộc lại, nghiêm gia trong chừng, lại gần dọa quát, cấm chỉ đem Vệ Ký nói khắp nơi truyền bá, nếu không giết không cần hỏi. Không có người nói chuyện, nhưng không khí lại rõ ràng có khác thường. Lúc này, một đội kỵ binh từ phía trên tử trong đại doanh lao ra, chia làm hai đội, hướng trang viên hai bên bay đi, đồng thời đem một nhánh mũi tên bắn vào trang viên. Rất nhanh, có người tới báo cáo, trên tên chói chiếu thư phó bản, đều là khuyên hàng. Vệ Cố tức bực dậm chân, vội vã chạy tới ngăn lại. Lưu Hiệp đứng ở đem trên này, xem vệ ký trở về doanh, lại xem kỵ binh mang theo chiếu thư phó bản lao ra đại doanh, tâm trung bình tĩnh không gợn sóng. Hắn cũng không hy vọng vệ Cố có thể phiên nhiên tình ngộ, cũng đúng vệ thị nội chiến không ôm lòng tin. Hắn chẳng qua là muốn chứng minh bản thân cũng không phải là hiếu sát đứng đầu, giết người là hành động bất đắc dĩ. Hắn muốn giết rất nhiều người, lại không muốn đi lên động chắc đường cũ, thậm chí không nghĩ giống như Hán vũ đế làm dân thanh sôi phản, sau lưng tiếng mắng một mảnh. Dư luận cao địa, ngươi không đi chiếm lĩnh, kẻ địch chỉ biết đi chiếm lĩnh. Đúng như vào giờ phút này, hắn không chiếm lĩnh đạo nghĩa cao địa, đảng người chỉ biết dơ lên cao đạo nghĩa đại kỳ, lấy dân ý tự sưng. Nếu muốn đấu, kia liền đảng hoàng đấu một trận. Bất kể là đấu văn hay là đấu võ, một mực phụng đuổi tới cùng. Bệ hạ, Tư đồ, tư không đến rồi. Sử a đi lên đem này nhắc nhở. Lưu Hiệp xoay người hạ đem này đi vào đại chướng Tư đồ triệu ôn. Tư Không chương Hỷ đứng dậy chào đón. Trương Hỷ trước mặt trên bàn có một phần chiếu thư phó bảng, còn có Thái Diễm chuẩn bị xong hội thoại đi chép. Tư Đổ, thân thể có khỏe không? Triệu Ôn không người trí tạ. Đa tạ bệ hạ quan hoài, thân phục dùng Thái Y Thuốc về sau, thân thể tốt hơn nhiều. Vậy thì tốt, Hà Đông nhiều chuyện, dựa vào Tư Đổ chúa rất nhiều. Dĩ nhiên, Tư Không cũng không thể nhàn rỗi. Ngồi, ngồi. Triệu Ôn, Trương Hỷ trao đổi một cái ánh mắt, tạ ơn nán vị. Tuấn Đúc đã ở trên đường chạy tới, hắn đề một cái đề nghị, muốn ở Hà Đông chuyên điện. Hôm nay mời hai vị tới, chính là muốn nghe một chút hai vị ý kiến. Chuân Điền là chuyện lớn, dùng cái nào đất canh tác, như thế nào chiêu mộ nhân thủ, có phải hay không cần sửa trị thủy thổ, bên nào cũng muốn chuẩn bị xong. Năm mới sắp tới, cái bữa vụ xuân cũng sắp, không thể bị dở giang a. Ở Hà Đông Chuân Điền, Triệu Ôn vừa mừng vừa sợ. Dân di thực Vi tiên, Triều Đình cũng không ngoại lệ. Lưu Hiệp cười khổ nói, những ngày này đừng nói động lộc, ngay cả cơ bản nhất ăn cơm cũng không thể bảo đảm, liên lụy công khanh đại thần chịu đói chịu khát, chấm tâm rất đúng xấu hổ. Nếu không Chuân Điền, chấm sợ triều Đình quan chức không đủ đổi. Triệu Ôn hơi biên sắc mặt, chần chờ chốc lát, không người xin tội. thân thất trước, thẹn với bệ hạ. Trương Hỷ sắc mặt cũng không tốt lắm. Triều đình thiếu lương, chỉ có thể dùng quan tước cùng Hà Đông đại tộc làm trao đổi, đây cũng không phải là hắn nguyện ý thấy được kết quả. Danh tiếng ngược lại tiếp theo. Một khi Hà Đông nhân đại nhóm nhập sĩ, tại triều đình chiếm cứ đủ quyền phát biểu, không chỉ có đối với hiện tại triều đình cách cục sẽ có ảnh hưởng, tương lai ảnh hưởng lớn hơn. Người quan đông rất có thể sẽ bị nạn ra triều đình. Làm sơ do dự, Trương Hỉ không người thi lễ. Bệ hạ, thần cho là, thưởng không thể lạm, lại Hà Đông vị kinh kỳ chỗ, thiên tử thứ công phú vốn là chức trách, há có thể dùng để uy hiếp triều đình, xin đổi quan tước. Nhưng có này tâm người, chính là loạn thần tự tử người người có thể chu diệt, chu diệt. Lưu Hiệp quan sát Trương Hỷ, ánh mắt mang theo trầm trọng. Vương ấp tự nghệ đình ý, mấy lần hạ chiếu công khanh hội thẩm, chính là phải không ra kết luận. Người người ngoài sáng trong tối tìm lý do, vì Vương ấp dài vây. Trương Hỷ chính là trong đó kiên quyết nhất một cái kia. Bây giờ Hà Đông người muốn hiến lương đội quan, Trương Hỷ biến thái độ, nói Hà Đông người là loạn thần tự tử, người người có thể chu diệt. Nói cho cùng, động quan đông quan viên lợi ích cũng không có cái gì giao tình cùng sâu xa có thể giảng. Trương hỉ mèo giả hoa cáo, tự nhiên đọc được Thiên Tử ý tứ, nhưng hắn lại không thể nhượng bộ. vậy hạ chuẩn bị ở Hà Đông Chú ở lại bao lâu? Lưu Hiệp nghi ngờ xem chững hỉ, tư không thế nào nói ra lời này, Vậy hạ nếu là ở tức đi, tìm một cái lớn một chút thành trì dừng chân là đủ. Nếu là chú lưu thời gian khá dài, liền không thể quá tùy ý làm đốn tuổi thủ tài, xây dựng hành cung. Hà đông hướng không cơ sở, vận dụng nhân tài vật lực sợ là không nhỏ, thần làm dụng tâm suy tính, chuẩn bị sớm. Không cần như vậy phí sự. Lưu Hiệp quát quát tay. Thiên hạ bất an, chẳng sợ rằng hơn phân nửa thời gian muốn ở trong quân doanh, trên lưng ngựa vượt qua, không cần hao phí nhân lực vật lực xây dựng rầm rộ. Tư không có lòng, không bằng nhiều tạo một ít xưởng, chế tạo quân giới. Trương hỉ nghe, trong lòng vui mừng. Triệu Ôn cũng rất hài lòng. Thiên tử ý ở trinh phạt, trong chiều sự vụ tất nhiên muốn giao cho tam công. Nhìn trước khi tới nói phải trả chính chuyện, tuyệt không phải nhất thời này ý. Đây là bọn thần ứng tận chức vụ. Quy một chương 195, lòng người còn ở. Lấy được phương hướng bên trên nhận thức chung, vốn là có thể phát sinh khác nhau không cánh mà bay. Đối gần ngay trước mắt vệ thị, thiên tử đã cho hai lần cơ hội, nhưng vệ cố ngu xuẩn mất hôn, làm như không nghe, không được nữa thủ đoạn xâm xét, chỉ sợ những người khác sẽ cùng noi theo, triều đình tôn nghiêm không còn sót lại gì. Võ lực trừng phạt bắt buộc phải làm. Sau đó phải thảo luận liền là thế nào làm. Cụ thể nhiệm vụ tác chiến tự có giả thái úy sĩ Tôn Thụy phụ trách, Triệu Ôn, Trương Hỷ muốn cân nhắc vấn đề là lương thực cùng quân giới. Lúc này, Lưu Hiệp mới nói cho bọn họ biết, hắn đã cả đêm an bài buổi mậu đi ăn ấp, lấy thái thú vương ấp dưới danh nghĩa lệnh các huyện điều vận lương thực. Thuận lợi, chấm nhất là ngày mai sẽ, sẽ có lương thực vận đến đại doanh. Bất quá, vì dự phòng người vận nhất, Lưu Hiệp còn có dự phòng phương án. Mệnh hậu tướng quân Dương định xuất bộ hướng ăn ấp, chuẩn bị dọc theo tốc nước lòng chảo, hướng Y địa thị, giải huyện tiến quân, võ lực Trương Thu chư huyện chữa lương, cùng ứng đại quân. Triệu Ôn, Trương cảm thấy không ổn nhưng lại không có biện pháp tốt hơn. Giả thái y sĩ Tôn Thụy xuất lĩnh nam bắc quân là thiên tử thân quân, loại này công việc bẩn thỉu không để cho Dương Định xuất lĩnh Tây lương quân đi làm, cũng không thể để cho thiên tử thân quân đi làm. Giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn, cũng chỉ có thể như vậy. Hy vọng Hà Đông Chư huyện có thể biết lợi hại, đừng mắc thêm lỗi lầm nữa. Lấy được Triệu Ôn, chương hỷ chống đỡ về sau, Lưu Hiệp ngay sau đó sai người gọi đến sĩ Tôn Thụy. Đối Lưu Hiệp an bài, sĩ Tôn Thụy cũng không có ý kiến gì, tuân theo thi hành. Lưu Hiệp ngay sau đó hỏi sĩ Tôn Thụy, vấn đề lương thực, ta giúp ngươi giải quyết, ngươi phải mấy ngày mới có thể bắt lại vệ thị ổ bảo. Sĩ Tôn Thụy rất có năm chắc nói, chỉ cần lương thực có thể cung ứng được với, nhanh nhất năm ngày, chậm nhất 10 ngày, nhất định có thể đánh hạ vệ thị Ổ Bảo. Lưu Hiệp đồng ý, ngay sau đó lại nói, ngươi xuất lĩnh vệ uy doanh cùng Bắc quân Ngũ Hiệu tấn công vệ thị Ổ Bảo, chấm xuất Hồ Bí, Vũ Lâm Lang cùng Kiêu Kỵ tướng quân Trương Dương Bộ vì ngươi lựa trận, tranh thủ tịch tế trước Bình Định Hà Đông, qua một án ổn năm. Lời vừa nói ra, Triệu Ôn ba người không khỏi lố muối mặt đi. Kể từ đồng trắc loạn chính, Triều đình hoàng hốt không chỗ nương tựa, quân thần cũng sinh hoạt ở trong sự sợ hãi. Mỗi ngày lúc ra cửa giống như sanh ly từ biệt, không biết còn có thể hay không còn sống trở về bây giờ dừng chân Hà Đông, rốt cuộc có thể qua một tan ổn năm mới. Vừa nghĩ đến đây, Vệ Thị, Phạm Thị tội trạng lại thêm nhất đẳng, vô chi bọn chuột nhắt. thiên tử gia lâm, không đường hẻm hoang nên lại dám đối địch với triều đình, đơn giản là chết chưa hết tội. Quân thần đồng tâm, chém như thế loạn thần tặc tử thủ cấp, tế cờ hơn chống, lấy trúc đại hán trung hưng. Sĩ tôn thụy đi an bài vây công Vệ Thị các loại công việc, lưu hiệp tác sai người gọi đến Dương Định, Trương Dương, để cho bọn họ làm xong rời doanh chuẩn bị. Phạm Thị ổ bảo ở thành An ấp đông bắc phương hướng, cùng Vệ Thị trung gian cách thành An ấp ở tốc nước bờ sông. Dương Định, Trương Dương đều có gần ngàn kỵ binh. Ngựa chiến cần đại lượng thảo liêu, chú đóng ở tốc bờ nước, tiện dùng cỏ khô thay thế thảo liêu, hóa giải thảo liêu thiếu hụt vấn đề. Ngoài ra, cân nhắc đến người Hung Nô chú đóng ở Bình dương, cách án ấp bất quá 300 dặm. Nếu như xuôi Nam Tăng viện vệ thị, Phạm thị, bọn họ cũng có thể cung cấp cần thiết để phòng cùng nghiệm hộ. Tuy nói không có chứng cứ tỏ rõ vệ thị, Phạm thị cùng người Hung Nô có cấu kết, nhưng người nào cũng không thể bảo đảm. Hành quân tác chiến, không thể tâm tồn may mắn. Nếu như Sĩ Tôn Thụy đang tấn công vệ thị thời điểm bị người Hung Nô tập doanh, hậu quả khó mà lường được. Dương Định, Chương Dương vui vẻ mệnh, ngay sau đó trở về doanh chuẩn bị. Vào buổi trưa, nhóm đầu tiên lương thực đưa đến đại doanh. Đây là bùi mậu từ thành an ấp trong gom góp tới lương thực, là một vài gia tộc quyên hiến tổ lương, số lượng có hạn, tổng cộng chỉ có hơn 800 đá, chỉ có thể dùng để cứu cấp, khiến đại quân không đến nỗi hết gạo tối cơm. Bất quá bùi mậu rất có lòng tin, huyện khác không dám nói, văn hỉ nhất định sẽ hưởng ứng triều đình chiếu thư. Gần đây tối mai, nhất định sẽ có lương thực đưa đến. Lưu hiệp trong lòng ngũ vị tặc trận, bùi mậu ra sức như vậy, tự nhiên không phải không có đền bù công hiến, triều đình nhất định phải cho ra tương ứng hồi báo mới được. Lưu Hiệp đem phần lớn lương thực cũng để lại cho sĩ tôn thụy, bản thân chống không trên một đường, chuẩn bị đến ăn ấp ăn nước cơm. Sĩ tôn thụy vô cùng cảm kích, triệu ôn, chưng hỉ mấy người cũng rất xấu hổ. Mặc dù đói bụng phải cũng gọi, lại cũng không tiện nói gì. Thiên tử cũng chịu đựng, bọn họ làm thần tử tự nhiên cũng phải nhịn. Cũng may mấy năm này chịu đói chịu khắc quen, lại đói một bữa cũng không không có sao. So sánh với hai tháng trước, đến nay bây giờ đã thấy hy vọng. Còn chưa tới thành ăn ấp, Lưu Hiệp liền gặp nhóm thứ hai vận lương đội ngũ, số lượng ít hơn, chỉ có một chiếc xe bò, mấy con ba bố, đoan trưởng cũng liền ba 40 đá tả hữu, kéo xe không phải nhiêu mà là mấy cái gầy đến da bọc xương nâu vu, dẫn đầu thời là một ông lão, làn da ngăm đen, đầy mặt nếp nhăn, quần áo trên người rách nát, thấy được quân đội, bọn họ vô cùng gấp gáp, bỏ dạp ở bên đường, liền đầu cũng không dám ngẩng lên một cái. Lưu Hiệp đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó lại cảm thấy phẫn nộ, bối mộ vì tham quan, đây là không trừ thủ đoan nào, liền phổ thông bách tính trong nhà khẩu lương cũng muốn đoạt lại sao? Cái này mấy trụ thạch lương thực có thể giải quyết bao nhiêu vấn đề, nhưng là đối với những người dân này mà nói, rất có thể chính là mạng sống bảo đảm. Lưu Hiệp chịu đựng giận, xuống ngựa, ngồi ở bên đường, sai người đem triệu ôn đám người mới tới. Triệu Ôn nhìn một cái những thứ kia xe bỏ cùng nông phu, liền hiểu là chuyện gì xảy ra, mặt cũng cùng âm xuống dưới. Hắn nhẫn cơn giận, không người nói, "Bệ hạ, thần đi hỏi một chút." Hút. Lưu Hiệp gật đầu một cái, không nói tiếng nào. Triệu Ôn đi tới, đỡ dậy ông lão, hỏi mấy câu, trong lúc chỉ chỉ Lưu Hiệp phương hướng. Một lát sau, hắn dẫn ông lão đi tới, vẻ mặt có chút phấn khởi. Ông lão chạy tới Lưu Hiệp trước mặt, khi mắt, nhìn Lưu Hiệp một cái, bình một tiếng quỷ dưới đất. "Thần Triệu Thanh, bái kiến bệ hạ." Lưu Hiệp đưa tay đem ông lão đỡ dậy, ánh mắt nghi hoặc lại nhìn về phía Triệu Ôn. Triệu Ôn trong mắt hiện lên lệ quang, nhưng không nói lời nào. Lưu Hiệp bất đắc dĩ, quay đầu nhìn về phía ông lão, lại phát hiện ông lão cũng là lệ rơi đầy mặt, hoa dâm hỗn độn hàm dâu cũng dính đầy nước mắt cùng nước muối. Lão Trưởng, người đây là? Thần là người An Nấp Thị, dắt con em cùng trong nhà tổ lương, chạy tới nên giá. Triệu Thanh một bên rơi lệ vừa nói, thần 7 năm trước vì vệ sĩ, từng ở lạc dương một năm. Tiên Đế Bình Trong xem trường học bình, thần lấy vũ dũng làm trước, may mắn trông thấy Thiên Nhan. 7 năm qua nhớ mãi không quên, vô ý hôm nay lại thấy đại hán uy nghi. Lưu Hiệp cái này mới phản ứng được, những thứ này không phải bùi mậu trương tập tới lương thực, mà là cái này Triệu Thanh chủ động đưa tới mà hắn chủ động hiến lương nguyên nhân hoàn toàn là bởi vì 10 năm trước từng ở Lạc Dương tham dự trường học binh, ra mắt tiên đế một mặt, biết qua Đại hán Uy Nghi. Kỳ thực hắn chỉ là một bình thường vệ sĩ, tiên đế căn bản không nhớ ra được hắn, cái gọi là Đại hán Uy Nghi cũng cùng hắn không có quan hệ gì. Cái này mấy chục thạch lương thực, lại có thể là hắn một nhà toàn bộ khẩu lương, thậm chí bao gồm sang năm hạt giống. Lão trưởng, những thứ này lương thực, Lưu Hiệp Lô mũi cái tí, không biết nói cái gì cho phải. Triệu Thanh lau một cái lỗ mũi, dương dưng cười nói, "Vậy hạ giá Lâm, thần không có gì hay tiền hiến, chỉ có điểm này lương thực. Thần ra rồi, không thể lại vì bệ hạ chấp kích." Nếu là bệnh hạ không ngại, liền từ mấy cái này bất hiếu tử trong chọn mấy cái, để cho bọn họ thay thế thần phục dịch bệnh hạ đi. Trương Hỉ nhướng mày, vừa muốn tiến lên nói chuyện, lại bị Lưu Hiệp ngăn cản. "Lão trưởng, ngươi năm nay bao nhiêu niên kỷ?" "50 có ba. Lưu Hiệp lấy làm kinh hãi. "53?" Hắn còn tưởng rằng 73 đâu. "53 tuổi, đang lúc tráng niên, cần gì phải nấu lão." "Bọn họ, chấm thu, ngươi cũng lưu lại." Không thể chấp kích, liền vì trong chăn ngựa. "Ngươi sẽ chăn ngựa sao?" "Nếu như không biết, cũng không có sao, làm cái gì đều được, như thế nào?" Triệu Thanh vui mừng quá đỗi bệ hạ, thật chứ, thiên tử một lời, tứ mã nan truy, quy một chương 196, dị di khúc đồng công, triệu ôn, trương hỷ cũng sửng sốt, không thể lấy quan tước đổi lương thực lời còn chưa dứt, đã mắt liền vì một xe lương thực thụ quan mấy người, trương hỷ vội vàng ngăn cản, bệ hạ, trăm họ cơm dò cái nhóm, lấy nên vương sư, đích xác đáng quý, nhưng quan tước là triều đình trọng ký, không thể nhẹ thụ. nếu hà đông trăm họ nghe tiếng hưởng ứng, bệ hạ không thể thưởng thức, phải người dù rằng cảm ơn, không phải người cũng phải quả với bệ hạ danh tiếng có hại, triệu niên lặng không nói, thì trung lưu ngài cũng quy nhủ. Từ không nói rất đúng. Lại Triệu thanh cảm giác với Tiên Đế ân nghĩa, nhưng này toàn bộ, trung thành dù rằng có thể tăng, này phong lại không thể rút. Trong họ bạn không giàu có, nếu có người vì vậy chết đói, chẳng phải vi phạm bệ hạ bản ý. Thái Thượng Vương dáng đám người dối rít phụ hoạn. lưu hiệp bất động như núi. Không thể nói bọn họ lý do không có đạo lý, nhưng hắn có đủ lý do tin tưởng, đây cũng không phải là bọn họ trọng yếu nhất lý do. Dĩ nhiên, bọn họ nhằm vào mục tiêu cũng không phải Triệu Thành, mà là có nhiều hơn lương thực hà đông đại tộc. Nếu như Triệu thanh cha con hiến mấy chục thạch lương là có thể vì thủ quan, sông đông đại tộc đem đổi đi bao nhiêu con chức nhưng hắn quyết không là nhất thời xung động. gặp phải triệu thanh chuyện này thật là tình cờ, nhưng như thế nào ở hà đông đặt chân, đồng thời lại không thể bị hà đông đại tộc tả hưu, chuyện này đã ở trong đầu hắn tính toán rất lâu. triệu thanh chẳng qua là vừa đúng đụng phải mà thôi. lưu hiệp nói với triệu thanh, những thứ này lương thực là trong nhà người chỉ có tồn lương a, có phải hay không còn bao gồm hạt giống. triệu thanh chắp tay nói, vậy hạ, đây chính là trong nhà của ta chỉ có tổn lương. bất quá không có sao, thần tuy già mua, năm đó võ nghệ vẫn còn, có thể lên núi săn thú, bán đội chút lương thực. Về phần hạt giống, thần cũng có thể đi mượn một ít, mười mấy mẫu đất cũng dùng không được bao nhiêu hạt giống. Hắn lần nữa ngã quỷ khấu đầu. "Bệ hạ hồng ân, thần vô cùng cảm kích, quan chức cũng không dám bị. Chỉ mong bệ hạ có thể hưng đại hán, xây thái bình, có thể để cho hậu xanh tiểu bối vượt qua ngày yên ổn, thần coi như chết đói, cũng thì nguyện ý." Lưu Hiệp đem Triệu Thanh đỡ dậy. Lao trưởng lấy chân thành đợi Triệu Đình, Triệu Đình lại có thể bỏ lão trưởng không để ý. Như vậy đi, ngươi những thứ này lương thực, chấm nhận lấy. Trong nhà người còn có mấy miệng người, mỗi ngày muốn ăn bao nhiêu lương thực, cũng từ chấm tới cung cấp có chấm một miếng ăn, liền nhất định có ngươi một miếng ăn. Ngươi nếu có tinh lực lên núi săn thú, lấy được cũng từ triệu đỉnh tới thu mua. Chẳng qua là triệu đỉnh nghèo, giá cả sẽ không quá cao. Lao trưởng nguyện ý không? Triệu Thanh sửng sốt, nháy đôi mắt giàn mua, không hiểu Lưu Hiệp là có ý gì. Triệu Ôn nhưng trong nháy mắt phản ứng kịp, tiến lên một bước, lớn tiếng nói: vậy hạ có thể cùng thần dân đồng cam cộng khổ, là đại hán may mắn vậy. Trương hỉ, Lưu Ngải đám người nghi ngờ xem Triệu Ôn, không biết là nên tán thành, còn tiếp tục khuyên can. Triệu Ôn thở dài nói: Hà Đông chăm họ trung nghĩa, khó được đắt quý. Nếu thiên hạ đều có thể như Hà Đông bình thường cùng triều đình trung tiến tối, lo gì đại hán không thể, thiên hạ không yên ổn. hắn nghiêm túc trịnh trọng lại thi lễ một cái. vậy hạ, thần cho là có thể được. không chỉ có hà đông có thể được, mà làm chiếu hành thiên hạ. lưu hiệp hài lòng gật đầu. tư đồ dù tuổi gần hoa giáp, hùng bay tim không ngừng, này cũng triều đình may mắn, chấm may mắn. triệu ôn khiêm nhường mấy câu, vắt ngang ở trong lòng đã lâu một khối đá lớn cuối cùng đung xuống. trương hỷ đám người thấy vậy, cũng chỉ đành bày tỏ đồng ý. dân sự là tư đồ phạm vi chức trách, nếu tư đồ triệu ôn tán thành thiên tử quyết định, bọn họ liền không tốt lắm ngăn trở. Lưu hiệp ngay sau đó hạ lệnh, đem Triệu Thanh mấy con trai sắp xếp đội ngũ, trước phụ trách chuyển thâu nhiệm vụ, làm chút việc nặng. Triệu Thanh bản thân tác tụ lấy Vũ Lâm Lang con trước, đặc biệt rời ở ngự danh vì thiên tử nuôi ngựa. Triệu Thanh cha con vô cùng cảm kích, ủy xuống đất tạ ơn. Lần nữa lên đường, chạy tới ăn ấp. trương Hỉ cùng Triệu Ôn cùng xe, nhỏ giọng nói, "Tử Nhung, ngươi đây là chuẩn bị đầu độc thiên tử bán con sao?" Triệu Ôn liếc hắn một cái, khẽ cười một tiếng, "Ngươi biết Hà Đông còn có bao nhiêu hộ khẩu?" Chương Hỉ lắc đầu một cái. "Hà Đông hộ khẩu nhiều nhất tưởng có hơn 90 ngàn hộ, hiện ở không đến một nửa." Theo đuổi cự quan đón trưởng có thể không tới 40.000 ngàn hộ vậy thì như thế nào trương hỷ không vui nói lưu vong phần lớn là trong họ đại tộc lại tổn thất có hạng nói không chừng ngược lại phong phú hơn người nói đúng triệu ôn gật đầu một cái hỏi ngược lại lương thực cũng trong tay bọn họ có cho hay không cho bao nhiêu cũng từ bọn họ quyết định nên như thế nào giải quyết nếu để cho quan chức nhỏ bọn họ không muốn đổi triều đình lại làm sao gom góp lương thực vượt qua trước mắt cửa hải khó trương hỷ chép miệng một cái không biết nói gì vẻ mặt có chút xoan xuyết triệu ôn nhắc tới cái vấn đề này hắn cũng nghĩ đến lại không có đường giải quyết nếu như hà đông người hết giá tam công hoặc giả không dám muốn, cựu Khanh lại hoàn toàn có thể tranh thủ một hai. Triệu Ôn nuốt nuốt trong dâu, một tiếng thở dài. Bệ hạ khen thưởng Triệu Thanh cha con, không chỉ có có thể để cho Hà Đông đại tộc xấu hổ, còn có thể gom góp lương thực. Phổ thông bách tính trong nhà dư lương có hạn, nhưng nhân số lại nhiều, gom ít thành nhiều, số lượng cũng rất là khả quan. Nếu có 30.000 hộ trăm họ, dù là một hộ cống hiến một thạch lương thực, đó chính là 30.000 đá. Trương hỷ sửng sợ, vân vê dâu tay run run một cái, kéo xuống hai cây hoa dâm hàm dâu. Đúng vậy, 30.000 đá, tiết kiệm một chút ăn, có thể cung ứng Triệu đình một tháng. Nếu là một hộ hai ba đá chống đỡ thời gian sẽ dài hơn. Hắn nghĩ lại, lại nói, nhưng là nhiều như vậy con trước, cái này bẩm lậu. Triệu Ôn cắt đứt hắn. Người bao lâu không có dẫn bổng lộc rồi? Đây, Trương Hỷ cười khổ. Mấy năm này có thể ăn cơm cũng không tệ, nơi nào còn có bổng lộc như dẫn? Tam công cũng không có bổng lộc, thiên tử cũng chỉ có thể ăn mặc cơm, lang quan nơi nào còn có bổng lộc có thể nói. Một ngày có thể có hai chén mặc cơm, nhét đầy cái bao tử, liền đã hài lòng. Nhưng lại như vậy vừa đến, Triệu Đình Chí ít có thể gia tăng hai, bà và binh. Cái này cũng đều là chịu khổ chịu cực, trung thành với bệ hạ thanh niên trai tráng nhàn dôi chuyên điển thời chiến xuất trình không so với cái kia tay ăn chơi tạo thành nam bắc quân mạnh trương hỷ ngạc nhiên hồi lâu quay đầu nhìn triệu ôn người xác định đây là thiên tử nghĩa gốc triệu ôn hừ một tiếng không để ý tới trương hỷ vẻ mặt trong nhiều hơn mấy phần không thèm trương hỷ có chút lúng túng có phải hay không thiên tử nghĩa gốc cũng không trọng yếu chỉ muốn cái phương án này đối triều đỉnh có lợi đối bọn họ có lợi liền có thể thi hành về phần cuối cùng thi hành thành cái dạng gì thiên tử nói không tính bọn họ nói mới tính liền trước mắt mà nói nếu như triệu ôn nói có thể được thực hiện Triều đình trong tay nắm chắc vạn thạch lương thực, lại lấy được Hà Đông chăm họ chống đỡ, Hà Đông đại tộc trả giá lòng tin liền bị suy yếu. Bọn họ chịu hiến lương, có thể đổi được cái dạng gì quan chức, cũng chỉ có thể nghe thiên tử ban thưởng. Nếu là không chịu hiến lương, thiên tử đó cũng có đủ thực lực, hoặc là đe dọa, hoặc là võ lực trừng phạt. Thừa Nu, hay là ngươi xem thời cơ nhanh, nghĩ thông suốt trong đó lợi hại, trước hỉ chủ động hướng triều ôn xin lỗi. Thời kỳ phi thường, Tam công không thể lên nội chiến, làm người ngồi. Triệu Ôn nhìn về phía trước, ánh mắt lấp lóe. Thành án ấp thấy ở xa xa, quy một chương 197 người không bằng chim. Tiến thành ăn ấp, Lưu Hiệp chạy thẳng tới quan kho. Kho trong trống không, so thái thú vương ấp mặt tái nhợt còn sạch sẽ. Hà Đông mấy năm này nên nộp triệu đỉnh lương vũ đâu? Lưu Hiệp xoay người, xem coi lại thành một đoàn vương ấp, lại nhìn một chút một bên thuộc lại. Vị nào là thương tảo? Vương ấp cúi đầu, không nói một lời. Một y quan chỉnh tề người trung niên đứng dậy, vì sụp xuống đất, liên tiếp khấu đầu. Những người khác cũng đều cúi đầu, dụi mi mắt, từng cái một như tượng gỗ tựa bùn. Người rời quan trước, cái này kho trong liền là thế này phải không? Vương ấp do dự chớp lát, chậm rãi ngẩng đầu lên. Vệ hạ muốn tội lỗi đều ở đây thần một người thần lý chính bất lực làm người chỗ hiếp không xứng là có trưởng mời bệ hạ miễn thần chức vụ trị thần chi tội lưu hiệp dây dưa không thôi Người mời chính là sơ sót cương vị chi tội hay là cấu kết phản nghịch chi tội vương ấp trần chờ chốc lát thần sơ sót cương vị lưu hiệp gật đầu một cái quay đầu nhìn về phía quỷ dưới đất thương tảo cái này quận kho trong tổ lương là ai trở đi lại là lấy phương thứ gì là gạt hay là trộm hay hoặc giả là cướp thương tảo còn chưa phải nói chuyện chỉ khấu đầu lưu hiệp xoay xoay cổ trong mắt sát khí thoáng hiện đình ý đình ý tuyên ba bước ra khỏi hàng chắp tay nói thần ở đem chuyện này ra rõ, đừng oan uổng một vô tội, cũng không cần bỏ qua cho một có tội người. Vâng. Tiên bà xoay người, đều đến hai cái đỉnh úy lại, đem quỷ dưới đất thương tào kéo đi ra ngoài. Đồ không kiếp, lại dám cấu kết vệ cố, phạm tiên tạo phản, làm lao tử không có cơm ăn, không lột ngươi một lớp da, đại hán còn có luật pháp sao? Vương ấp đã đứng cứng vững, co cắp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Tư đồ. Triệu Ôn bước ra khỏi hàng. Thần ở. Ủy khuất tư đồ tạm dẫn thái thú, đem cái này hà đông sự vụ chỉnh lý một chút, lại chọn một đạc chuẩn thái thú đi ra. Duy. Triệu Ôn năng nổ mười phần ngay sau đó triệu tập ở thành phủ Thái thú duyệt lại huấn thoại, liền an ấp huyện huyện lệnh cũng truyền tới. Trước mặt của mọi người, hắn tuyên bố thiên tử khen thưởng triệu thanh tra con chuyện, yêu cầu đem chiếu thư truyền tới các huyện, khích lệ trăm họ nạp lương, nhập ngũ. Nếu nghiêng nhà mà hiến, tất triều đình không chỉ có thụ quan, còn đem bảo đảm bọn họ cơ bản nhất tấm no, tỏ vẻ đồng cam cộng khổ. Nghe xong tin tức, phủ Thái thú duyệt lại nhóm liền đổi sắc mặt, chố mắt nhìn nhau. Đây là chủ ý của người nào? Quá đắt, Phạm La không nốc cũng nghe ra được cái này đạo chiếu thư sau lương tâm ý, cũng có thể dự cảm đến đối phổ thông bách tính sức hấp dẫn đối những người kia mà nói, nếu như triều đình có thể bảo đảm bọn họ cơ bản ấm no, nghiêng nhà mà hiến so hiến mấy thạch lương thực càng có lợi, huống chi còn có thể thụ quan, dù là cái này quan không có bổng lộc nhưng dẫn nhưng là người đối diện nghiệp phong phú đại hộ mà nói, cái này chiếu thư một chút ý nghĩa cũng không có. bản thân họ có tiền có lương, ấm no vô ưu, cần gì phải cùng thiên tử ăn dưa nuốt món ăn, hiến cái mấy chục đá, trên trăm đá, thay cái làm quan là được. nghiêng nhà mà hiến, kia nhiều lắm ngu, có lẽ sẽ có người làm như thế, nhưng số lượng tuyệt đối có hạn. nhưng là như vậy vừa đến, cả trăm thạch lương có thể đổi lại quan chức phi thường có hạn phần lớn hay là hư danh, không có thực lợi có thể nói. Không hiến, có thể hay không bước vệ thị, phạm thị hậu trần sao? trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người hận triệu thanh tra con hận đến nghiến răng nghiến lợi. nhưng chiếu thư hay là phát ra, triệu ôn lấy tư đồ thân phận hạ lệnh, dựa theo triều đình văn thư chế độ, các huyện nhất định phải ở trong thời gian quy định đem chiếu thư truyền khắp mỗi một cái hương tụ, cố ý kéo dài người, nhất luật đưa đình ý trừng phạt. nhất là huyện an ấp, nhất định phải ở hai ngày trong vòng hoàn thành thông báo. hiện nay thiên tử dừng chân hà đông, đỉnh ý cũng đi theo, rất tiện. vương ấp tự nghệ ý, bị nốt hơn 10 ngày. Suýt nữa nộp mạng chuyện đã truyền ra, ai cũng không muốn vào lúc này tự làm mất mặt. Nhất là An ấp lệnh, Triệu Ôn mới vừa tuyên bố hội nghị kết thúc, hắn giống như thỏ vậy vọt ra ngoài, vội vã đuổi về huyện đỉnh, an bài tường quan công việc. An ấp vừa là quận trị lại là huyện trị, đang ở triều đỉnh dưới mí mắt. Triệu Ôn có lẽ không thu thập được người khác, nhất định có thể thu thập hắn. Làm rất khá, đây là tiến hơn một bước cơ hội, nói không chừng có thể đỉnh vương ấp lưu lại thái thu thiếu. Làm không được tốt, hắn có thể chính là bị dùng để giết một người dân trăm người một. Trong màn đêm, Lưu Hiệp leo lên thành lâu. Trong điều núi vắt ngang thành An ấp đông, Minh Điểu cương vị vắt ngang thành An ấp tây bình ra vùng giao tranh lưu hiệp cảm khải nói tuân du lạnh nhạt nói hà đông vốn là nước ngụy trốn cũ thần nhớ ngô khởi từng đối ngụy vũ hầu nói nước ngụy chi bảo không ở núi sông kiên cố mà quan tâm dè hạ lấy không được dù cư an ấp khó tránh khỏi vì thương tiêu diệt Chấm có không được công đạt không ngại nói thẳng lưu hiệp không tiếng động mà cười Chấm dù là phách điểm này độ lượng vẫn có tuân du một tiếng thở dài bế hạ thần sao dám chẳng qua là thành an ấp trong tối nay không phải ngủ yên vậy không làm việc trái với lương tâm tự nhiên có thể ngủ yên lưu hiệp không khách khí chút nào đối một câu Hắn rất thưởng thức Tuân Du năng lực, nhưng là nếu như Tuân Du lựa chọn thế gia đại tộc, không muốn phụ ta hắn, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Tuân Du yên lặng không nói, sắc mặt ở trong màn đêm khó hiểu không rõ, không thấy rõ vui giận. Lưu Hiệp suy nghĩ một chút, thở phào. Nghe nói dính xuyên Tuân thị gia tử Lan Lăng Tuân Hành. Tuân Du không nhanh không chậm trả lời một câu. Trong nhà người xưa truyền lại như vậy, cùng nước Tấn Tuân thị có sâu xa sao? Tuân Du trầm mặc chốc lát, sâu kín thở dài một cái. Quân tử chi trạch, tam thế mà chém. Coi như là Tuân Hành, cũng nhân duyên đại xa xưa, không người có thể nói rõ được, huống chi trước kia Lưu Hiệp có chút kinh ngạc, nghe được, Tuân Du không quá nguyện ý nói cái đề tài này, hơn nữa không phải là bởi vì khiêm tốn, ngược lại có chút kháng cự ý tứ. Cũng may Lưu Hiệp nói cái này cũng chỉ là nhắc tới đề tài, bình thường không khí, cũng không có hỏi thăm hắn riêng tư ý tứ, không nghĩ nói cũng không nói. Nói như thế, Tuân thị tổ tiên ở Hạ Thương lúc cũng là không ai biết đến. Tuân Du quay đầu nhìn Lưu Hiệp, ánh mắt lấp lóe, vậy Hạ, Thương chi đức là ở gì? Hạ chi không đức lại là ở gì? Lưu Hiệp không nhanh không chậm nói, thanh âm bị đêm gió thổi có chút phiu hốt. Phu tử nói, dùng đức báo đức, lấy thẳng báo oán. Bất luận là đại tộc hay là thứ dân, lấy đức với ta người, ta lấy đức báo chi; lấy không đức với ta người, ta lấy hoàn báo chi. Làm sai chỗ nào? Tuân du cười khổ. Bệ hạ nói rất đúng, chỉ bất quá thiên hạ dễ loạn khó an. Một khi mở sát giới, còn muốn dừng coi như khó khăn. Bệ hạ sơ tới, nghệ an phủ trung tâm, chậm rãi mưu toan, không thích hợp vội vàng hấp tốc. Vệ, phạm chưa xuống. Nếu có người nhân nghi sinh sợ, thậm chí vẫn mà theo bọn phản định, cùng vệ phạm trong ứng ngoài hợp, làm sao? Lưu Hiệp hơi gật đầu. Công đạt nhắc nhở rất đúng, cho nên trẫm cùng công đạt lên cao, cũng không phải là vì ngắm cảnh. Mà là muốn nhìn một chút rốt cuộc có người nào nghĩ một con đường đi đến đen, vì mấy thạch lương thực tiếp ứng vệ, Phạm, không tiếc bỏ mình tục diệt. hắn thở dài một cái. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Có lúc, nhân Phạm lên ngu tới, chưa chắc như chim. Chim vì thức ăn mà vòng, bất quá bọc bụng cầu sinh. Người vì tiền mà chết, cũng là lòng tham không đáy Tuân Du sinh ra hàn ý trong lòng, không tự chủ được cuốn chặt lời háo khoác. Quy một chương 198, nhân gian bi kịch. Kỳ thực không cần Tuân Du nhắc nhở, Lưu Hiệp cũng biết muốn chuẩn bị sẵn sàng Lịch sử vô số lần chứng minh người có nhiều ngu để cho từng có lợi ích người nổ ra lợi ích lại có thêm khó. Mặc dù hắn cũng không có bức Hà Đông đại tộc quyến hiến, chỉ là yêu cầu các huyện đem dự trữ lương thực vận tới cứu gấp, mà những thứ kia đều là hắn nên được. Hà Đông đã có nhiều năm không có đóng phu thuế, nhưng khi nhìn đến không nhiễm một hạt bụi quẩn kho về sau, hắn ý thức được một chút những thứ kia vốn nên giao cho triều đỉnh lương thực nên đều bị nó riêng. Sông Đông còn như vậy, các huyện cũng không ngoại lệ, đạo chưa chắc chính là đều bị vậy cố Phạm Tiên đoạn đi. Vệ cố Phạm Tiên chẳng qua là phân phải nhiều nhất mà thôi. An ấp làm của chị. Quyền trị cùng thành thành lớn, tham dự chia nhau món lợi người khẳng định nhiều hơn. Nếu như không làm chuẩn bị, vạn nhất những người này thật chó cùng rất dẩu, bản thân có thể lật tuyển trong mương. Nếu như mới vừa chém giết Lý Giác, bây giờ lại bị mấy cái Hà Đông đại tộc làm thịt, đơn giản là người xuyên việt xỉ đủ. Cho nên hắn tiến vào phủ Thái thú, lấy quang lộc hân xuất lĩnh hổ bí lang, vũ lâm lang tự vệ, hậu tướng quân Dương Định, tiêu kỵ tướng quân Trương Dương Tắc chú đóng ở bên ngoài thành, vừa có động tĩnh, tùy thời có thể mở ra phủ Thái thú lân cận cửa thành, có tiến có thối. Vệ úy sĩ tôn thụy ở lại vệ thị ngoài trang viên, công khai đại thần đối quyền trị huy quái yêu nhưu giảng mệnh. Nhưng Tuân Du phản ứng hay để cho hắn có chút thất vọng, cũng đúng tức sắp đến Tuân lúc nhiều hơn mấy phần lo lắng. Nếu như xử lý không tốt, hắn rất có thể bước tảo tháo hậu trận. Đêm do rất lạnh, Lưu Hiệp Tâm cũng có chút lạnh. Một đêm vô sự, đã không có người tạo phản, cũng không có ai quên lương, Thành An ấp trong ngoài bình tĩnh như lúc ban đầu. An Điểm Tâm thời điểm, Lưu Hiệp nhận được đuổi mẫu đưa tới tin tức. Nhóm đầu tiên 2.000 thạch lương thực đã từ Văn Hỷ bắt đầu vận chuyển, hôm nay nhất định có thể đưa đến Đại Doanh. Lưu Hiệp thở phào nhẹ nhõm, hết thổi cơm cơ cuối cùng tạm thời giải quyết. Hắn từ trương dương giới quyền gọi một doanh bộ tốt để lại cho Triệu Ôn tiếp quản Thành An ấp chị an bản thân xuất lĩnh đại doanh ra khỏi thành ở tốc nước lòng trào lập doanh đem thám báo an bài đến ngoài trăm dặm giáng ấp bất luận là bình dương người hung nô hay là bạch ba quốc bạch ba quân hay hoặc giả là từ thượng đảng phương hướng tới việt minh cũng phải trải qua giáng ấp lưu hiệp an bài trương dương xuất lĩnh một ngàn tịnh châu kỵ binh dọc theo hướng văn hỉ con đường đi về phía trước đi nên đón đuổi mậu đưa lương đội ngũ nếu như có người tính toán cướp bóc những thứ này lương thực giết không cần hỏi cùng lúc đó dương định tác xuất giới quyền lương châu bộ kỵ đi về phía tây đi nênh từ giải huyện y thị phương hướng tới lương thực Nếu như hai cái này huyện lương thực còn không có bắt đầu vận chuyển, vậy thì cân nhắc võ lực chiếm lĩnh. Có Dương Tu vị quân sư, Dương định nên có thể thu liễm lại cướp bóc bản tính, an tâm làm ứng huyện, mà không phải hóa thân ác lang. Trương Dương, Dương định sau khi xuất phát, Lưu Hiệp bên người cũng chỉ còn lại có quang lộc hơn đặng tuyển cùng với giới quyền hồ bí, Vũ Lâm cùng với Trương Dương lưu lại 1000 bộ tốt, tổng binh lực hẹn 3000 người. Đặng tuyến rất khẩn Trương, mệnh hồ bí, Vũ Lâm bày trận, tính toán đem Lưu Hiệp bao vây ở trong đó, ngăn cách Trương Dương bộ hạ. Lưu Hiệp ngăn cản hắn, ra lệnh hồ bí, Vũ Lâm kéo dài khoảng cách, trừ lại một mảnh đất trống, đứng lên ban hầu. Bịa, bắt đầu chơi bắn tên trò chơi. Hán Triều cũng có các loại võ nghệ, tỉ như quyền pháp, kiếm pháp, góc chống đỡ cũng rất lưu hành, nhưng đại đa số người cũng không đem những này làm võ nghệ, mà là làm trò chơi. Chân chính võ nghệ chọn đầu cưỡi ngựa bắn cung, tiếp theo là mã chiến, bộ kỵ cũng có thể dùng đến trường mâu, lại tiếp theo là đào thuận đoàn binh. Cho nên trong sách sử nhắc tới võ nghệ cao cường mạnh nhất lúc, phần lớn cùng cung mã, cưỡi ngựa bắn cung như vậy từ không thể tách rời. Tỷ thí ngay từ đầu, Vũ Lâm trung lang tướng Trương Tú liền giáng đòn phủ đầu, một bắn 12 mũi tên, hắn bắn chúng 10 mũi tên, liên tục ba lần trong có thể đang lao vụ một ngựa chiến bên trên bắn trúng mục tiêu không chỉ cần phải dựa vào huấn luyện, cũng phải dựa vào thiên phú. Trương Tú hiển nhiên chính là có thiên phú người, cho thấy cỡi ngựa bắn cung kỹ thuật cho dù là giống vậy xuất thân lương châu 6 quận vũ lâm kỵ cũng mặc cảm. Thấy Trương Tú khí thế trương dương, vênh vênh bao vão, lưu hiệp mệnh Quách võ xuất chiến. Quách võ cũng thuộc về thiên phú hình tuyển thủ. Làm một giang đông con em, hắn không chỉ có thuật cưỡi ngựa tốt, cưỡi ngựa bắn cung giống vậy siêu quần bật tụy. So với có đại lượng công việc hàng ngày muốn quản lý Trương Tú, hắn còn có một cái ưu thế, trừ sẵn khoẻ đáng giá ra, có rất nhiều thời gian dùng cho luyện tập. Quế võ vừa ra tay, bất luận là đội chính xác hay là ra tay nhanh chóng cũng không kém chút nào trương tú thậm chí hơi chiếm tư phong trương tú vừa mừng vừa sợ ngay sau đó thỉnh cầu cùng quách võ tỷ thí trường âu hắn đã sớm biết quách võ là cao thủ chẳng qua là một mực không tìm được cơ hội khiêu chiến hôm nay thừa dịp thiên tử cao hứng muốn thử một chút quách võ thân thủ lưu hiệp đáp ứng trương tú quách võ xuất chiến không khí trở nên nhiệt liệt lên các tướng sĩ nhìn một chút say xương ngó lạnh lưu hiệp gọi tới một cái hổ bí thị lang để cho hắn đi chuyển trương dương lưu lại tướng Lánh dương xỉu thời gian không lâu hổ bí trở lại rồi đi theo phía sau mấy tên kỵ sĩ bọn kị sĩ xa xa xuống ngựa, trên một người trước, đi tới lưu hiệp trước mặt, không mình hành lễ, báo lên tên họ. tiêu kỵ tướng quân dưới quyền giáo úy, thần xấu xí, ra mắt bệ hạ. lưu hiệp gật đầu một cái, chỉ chỉ ngay tại kịch đấu trương tú, quách võ, có hứng thu hay không? dương sửu lúc tới đã thấy cảnh này, kinh ngạc với hai người này võ nghệ lúc, cũng rõ ràng mình tuyệt đối không phải là đối thủ. hai người này đều dũng sĩ vậy, thần không dám đeo xấu, tự dước lấy đủ. lưu hiệp cười to, dương sửu cũng cười, nguyên bản có chút tâm tình khẩn trương lòng chút. lưu hiệp sai người ban thưởng ghế ngồi, cùng dương sửu kéo ra thưởng. dương sửu tự xưng người bình thành vốn là thanh châu khăn vàng một bộ, khắp nơi chuyển chiến, sau đó lưu lạc đến hà nội, ở một lần trong chiến đấu đầu phục trương dương trở thành trương dương bộ hạ. trương dương bộ hạ nguồn gốc rất tạp, chứ hơn một ngàn từ tỉnh châu chiêu mộ tinh luyện ra, còn dư lại đã có hà nội người địa phương, cũng có hà nam nạn dân, khăn vàng bộ hạ cũ, thậm chí còn có một chút người hung nô. trương dương từng cùng vu phủ la có qua một đoạn thời gian hợp tác, sau đó lại trở mặt rồi, bị vu phủ la bắt cóc. hai bên đánh tới đánh lui, có khác nhau thắng bại, cho nên nhân viên cũng rất tạp. ngươi vừa là thanh châu khăn vàng bộ hạ cũ, cùng cố nhân còn có liên hệ sao? Dương Sĩu lắc đầu một cái, trong mắt lóe lên vẻ cô đơn. Thanh Châu bộ những năm gần đây nhất liền gặp kiếp nan, tổn thất nặng nề, nghĩ đến 10 không còn một. Còn nữa loạn thế âm tin không thông, coi như sống cũng liên lạc không được. Nhớ nhà sao? Lưu Hiệp đột nhiên hỏi. Dương Sĩu sững sờ, vẻ mặt chợt có chút hoảng hốt, nửa ngày sau mới nói, vậy hạ, thần đã không có nhà. Khăn vàng khởi sự trước, thần chỉ bán quang trong nhà mấy mâu ruộng tản, liền thế tử, nữ nhi cũng bán, hay là ăn không no? Cha mẹ chết đói, nhi tử cũng chết đói, lại bị... hắn đột nhiên nghẹn ngào, lấy tay bù mặt, bả vai chịu động, nước mắt từ giữa kẽ tay tràn ra ngoài hắn càng khóc càng kích động, khóc không thở được, nằm rạp trên mặt đất. lưu hiệp lặng lặng xem dương xỉ, trong lòng không nói ra được thê lương. hắn đại khái đoán được dương xỉ không nói ra như vậy. hai tử đáng thương kia sát suất lớn là bị người ăn, hoặc là dương xỉ bản thân, hoặc là cùng những người khác trao đổi, coi con là thức ăn. vì xuống tiếp, người có thể làm ra cái gì chuyện, cùng cầm thú chỉ có một gia chi cách. tam quốc sóng cuộn triều dâng anh hùng sử thi sau lưng là vô số ở trên con đường tử vong rẽ rủ cầu sinh phổ thông tính. những người này thậm chí không có tư cách lưu lại tên của mình, bị lưu dân, nga thạch như vậy từ một giải ma qua, là yên lặng đại đa số sương trắng rơi đầy đồng, ngàn dặm không tiếng gáy, mười thất không hơn một, trốn hoang không sợ người. Quy chương 199 hung nô cũ. Xem tướng mạo Thu manh hán tử khóc đủ loa, một bên thái diễm cũng cặp mắt đỏ lên, không thể chấp bút. nước mắt lướt qua gương mặt, rơi vào một đơn giản, nhân mở vết mực, tự có chi nhớ lên, nàng liền theo phụ thân thái ung lưu lạc Giang hồ, ra mắt cao môn thâm viện hoa lãng phí, cũng đã gặp coi con là thức ăn tàn bản thân càng là nữa, trở thành tây lương quân món ăn người. nhân gian khổ vui, nàng cũng biết qua, nhân gian bất công, nàng cũng đích thân thể nghiệm qua. bây giờ thân ở hà đông xem bệ thị phạm thị theo bảo kháng mệnh xem công khanh đại thần ngoài sáng trong tối che chở vệ phạm vì những thứ kia xâm thôn triều đình phú thuế đại hộ cùng thiên tử la địch, lại không để ý chăm họ sống chết nàng trận có chút hiểu thiên tử lo hô cùng phẫn nộ tuân du đứng ở một bên một mực không lên tiếng cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì lưu hiệp đứng dậy phủ lên dương xỉ thiên hạ bất an chăm họ đồ thán đều là triều đình chi tội chăm lấy không đức dám hướng vạn dân thể nếu không thể xây lại thái bình khiến đất canh tác có này ăn dệt người có này áo ít có đuôi già có chỗ lún chết không nhắm mắt nguyễn quân giúp ta giúp một tay Nào dám không đồng mệnh, nào dám không đồng mệnh. Dương Sửu khóc khấu đầu, vẻ mặt trong nhưng có chút phụ họa, hiển nhiên cũng không tin. Lưu Hiệp cũng không nói toạc. Tín nhiệm không phải từ ngôn ngữ được đến, mà là từ hành động tạo nên. Hắn chiêu Dương Sửu đến nói chuyện, chính là muốn biết Trương Dương bộ hạ có dạng gì tâm tư. Trương Dương là một người hiền lành, cũng không phải một người có năng lực. Hắn uổng có một thân vũ dũng, lại không am hiểu trị quân, ngay thủ hạ cũng lung lạc không tốt. Nếu như hắn nhớ không sai, Trương Dương cuối cùng chính là chết ở trước mắt cái này Dương Sửu tay. Nguyên nhân ở trong, hắn không rõ ràng lắm, trong lịch sử cũng không có ghi lại. Nhưng Trương Dương đối với thủ hạ khống chế không đủ, đề phòng chưa đủ cũng là sự thật không thể chối cãi. Thân là đại tướng, bị thủ hạ tướng lánh tiêu diệt có thể đếm được trên đầu ngón tay, Trương Dương tính một. Chờ Dương xỉu tâm tình bình phục, Lưu Hiệp lại hỏi bộ hạ của hắn, kéo kéo tạm tạm hỏi rất nhiều. Trạng văn tối, Trương Dương hộ tống văn hỉ đưa tới 2000 thạch lương thực chạy tới. Lưu Hiệp lưu lại một ít khẩu lương về sau, sai người đem toàn bộ lương thực mang đến vệ thị ngoài trang viên, giao cho vệ lý sĩ Tôn Thụy. Lưu Hiệp liền lập danh, sai người dùng lớn nồi đồng nấu cháo, mỗi cái nồi đồng trong phóng mấy khối thịt, thêm chút thức ăn mặt khí. Hắn đem Chương Dương, đặng đám người gọi tới vừa ăn một bên thương nghị sự vụ, tướng quân quen thuộc hô chủ tuyển người này sao? Lưu Hiệp hỏi Trương Dương đạo, Trương Dương vội vàng thả tay xuống trong chén đũa, theo thói quen dùng tay áo quẹt bụi muộn. Quen thuộc, người này không đáng lo lắng. Lưu Hiệp tỏ ý Trương Dương nói kỹ càng một chút, Trương Dương suy nghĩ một chút, hô chủ tuyển là Vu Phủ La đệ đệ, là tiền nhiệm tiền Vu Khương cử con thứ, từ nhỏ có phụ huynh chiều ứng, hắn cũng coi như tiêu sinh quen nuôi đi, võ nghệ có một ít, nhưng không xuất chúng, thống lĩnh bộ hạ năng lực cũng rất bình thường. Nói như thế nào đây, người không tính hư, nhưng cũng không tốt đến đến nơi đâu. Sau khi Vu Phủ La chết. Hắn mấy năm này coi như an vận, đạo không nghe nói có việc các gì, hắn sẽ xưng thần sao? Sẽ phải đi. Trương Dương nói, nhưng là hắn nhắc an, chưa chắc dám đến. Nói thế nói thế nào? Trương Dương trộm trộm nhìn một cái quang lộc hơn Đặng Tuyền. Đặng Tuyền đang hết sức chuyên chú dùng ngón tay cạo chén bên trên canh thửa, căn bản không có chú ý Trương Dương. Trương Dương thở vào nhẹ nhõm, hướng Lưu Hiệp rời một chút, hạ thấp giọng. Bệ hạ có biết Khương Cử vì sao mà chết? Lưu Hiệp lắc đầu một cái. Khương Cử bị tộc nhân giết chết, là bởi vì người hung nô cảm thấy hắn dựa dẫm người Hán, chối bỏ bộ lạc ban đầu khương cử có thể lập làm thiền vu cũng là bởi vì khiến hung nô trung làng tướng trương tu tự tiện giết tiền nhiệm thiền vu lập cùng hắn giao hảo khương cử vì thiền vu sau đó trương tu bị triều đình tru diệt khương cử thiền vu vị lại lấy được triều đình thừa nhận sau cũng vẫn đối với triều đình theo lệnh mà làm triều đình mấy lần bình định lũ tịnh phản loạn khương cử cũng từng phái binh trợ trận nếu khương cử là đại hán trung thần vì sao hô chủ tuyển không dám tới gặp chấm khương cử đích xác trung thành với đại hán nhưng hắn bị tộc nhân giết chết về sau vu phụ la huynh đệ nghệ khuyết mọi binh lại không được triều đình trợ giúp ngược lại bị người bắt trẹn không ít tài vật đi nhất là ngựa chiến có người coi như là man không cho phép bọn họ tiến lạc Dương Thành. Sau đó tiên đế lại sự, lại không người quản sống chết của bọn họ. Bọn họ áo cương không, bất đắc dĩ, cướp bóc Trương huyện, lại tái phát luật pháp triều đình. Chư tội thêm vào một thân, sao dám tới gặp giá? Lưu Hiệp như có điều suy nghĩ, không nói gì thêm. Trương Dương nói đến út út mà mở, mở, không có cụ thể nói người nào bắt chẹt người hung nô, nhưng dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng nghĩ ra được là người nào. Dĩ nhiên là người có quyền thế. Trung bình sau này, thiên hạ đại loạn, ngựa chiến giá cả cứ trên cao không hạ xuống, đắt tiền nhất thời điểm một con chiến mã đáng giá 2 triệu tiền còn chưa hẳn có thể mua được. Thấy được có mấy ngàn con chiến mã người Hung Nô, tự nhiên sẽ có ảnh hình người con rồi vậy nào lên, bóc lột đến tận xương thủy. Nhưng bọn họ thu người Hung Nô chỗ tốt, lại không có giúp người Hung Nô làm việc. Người Hung Nô vì sinh tồn, bị buộc cướp bóc, lại bị những người này coi đây là tử, nghiêm nghị đả kích. Lúc này, hắn phát chiếu thư, cho đòi người Hung Nô kiến giá xin tội. Người Hung Nô nào dám tới? Hoàng đế đổi, nhưng Hoàng đế bên người hay là đám người kia, hô chủ tuyển căn bản không tin tưởng bọn họ, cho nên người Hung Nô chậm chạp không hề lộ diện, cũng liền có thể giải thích. Trong lịch sử người Hung Nô xuất binh trợ trận, nên chiến lý giác đám người cũng không phải là ứng triều Đình chi cho đòi, mà là tiếp nhận Dương phục mời. So với triều Đình, bọn họ càng muốn tin tưởng Bạch Ba Quân. Hô chủ Tuyển sẽ tín nhiệm ngươi sao? Trương Dương suy nghĩ một chút. Trước kia biết, bây giờ khó mà nói. Chó nhà có tang, nhất là cảnh giác. Bệ hạ muốn cho đòi Hô chủ Tuyển, không bằng lấy Bạch Ba Quân vị giới. Người Hung Nô mấy năm này ở Bình Dương, cùng Bạch Ba Quân có nhiều liên hiệp, quan hệ cũng không tệ. Lưu Hiệp không nói gì nữa. Hắn là muốn thu phục người Hung Nô, nhưng không gấp nhất thời nếu hô chủ tuyền không có công kích dũng khí của hắn không bằng tạm để đấy chờ làm xong hà đông đại tộc sau lại nói đang nói có hổ bí báo lại dĩnh xuyên tuân lúc cầu kiến lưu hiệp kinh ngạc nhìn một chút tuân du cười nói tuân quân đến thật nhanh trâm còn tưởng rằng phải đợi chút thời gian tuân du kinh ngạc hơn hắn căn bản không biết tuân lúc phải tới chuyện vậy hạ thần đi nên đón lấy đi cũng tốt làm phiền công đạt tuân du cảm thấy kinh ngạc dừng một chút về sau chắp tay đi trương dương đứng dậy cáo tử lại bị lưu hiệp lưu lại mới vừa rồi nhất định chưa ăn no thuận tiện ăn nữa vài hớp trương dương gãi đúng trông ngứa vui vẻ đáp ứng Lưu Hiệp lấy ra khăn tay, xóa chỉ toàn quẹt miệng, lại sai người chuẩn bị một ít cái ăn. Tuân Lục đường xa mà tới, nên còn không có ăn cơm tối. Bất kể cuối cùng có thể hay không nói chuyện hợp ý, một bữa cơm luôn làm muốn chiêu đái. Lưu Hiệp suy nghĩ một chút, lại sai người đi làm thịt một con dê, chờ một lúc nướng lên ăn, coi như là đặc biệt khoản lãi. Tuân Du đi có hơi lâu, dê cũng làm thịt được rồi, gác ở trên lửa nướng, hắn mới phụng đuổi Tuân Lục đi tới. Tuân Lục gió mùi đường trường, trên mặt coi như sạch sẽ, có thể là mới vừa ở tốc nước rửa qua, tóc mai chưa khô. Hắn ngũ quan đoan chính, tướng mạo đường đường, ôn nhu như ngọc là một không thấy nhiều mỹ nam tử thấy được gác ở trên lửa nướng dê tuấn úc khoẹt miệng hơi chọn tiến lên một bước chắp tay thi lễ cho nên chấn đông tướng quân tư mã thần úc bài kiến bệ hạ quy một chương 200, trăm hiệp chi lấy phương nên như thế nào tiếp đại tuấn úc đã có thể lưu hắn lại lại không đến nỗi mất đi quyền chủ động nhận được đường cơ chuyển thuật tin tức về sau lưu hiệp một mực đang suy tư cái vấn đề này hắn có thể không cần tuấn úc nhưng nhất định phải lưu lại tuấn úc, tuấn úc ý nghĩa không chỉ có là ở hắn là một nhân tài càng là ở hắn lực hiệu triệu không nghi ngờ chút nào tuấn úc là một đời mới như dĩnh sĩ tử lãnh tụ hắn ở nơi nào có thể ảnh hưởng vô số người lựa chọn. Lui một bước nói, Tuân Lục năng lực cá nhân cũng là siêu quần bạch tụy, để cho hắn thành làm đối thủ trí năng, không bằng lưu cho mình sử dụng, nhưng không thể bị hắn định đoạt. Tuân Lục phụng hành chính là đảng người lý tưởng, đại biểu là thế tục hào cường lợi ích, dựa theo lý tưởng của hắn cho dù có thể xây dựng lại thái bình, cũng không phải có thể dài lâu thái bình. Cho nên lựa chọn tốt nhất là trước cải tạo Tuân lúc quan niệm, sau đó sẽ từ Tuân Lục đẩy ra hành con đường mới. Nếu như không thể, vậy thì lui lại mà cầu việc khác, đem Tuân lấy về mình dùng. Thông qua điều chỉnh hắn quan chức hạn chế hắn phát huy, đem tầm ảnh hưởng của hắn khống chế ở trong phạm vi nhất định. Không phải vạn bất đắc dĩ, không đi tào tháo đường cũ. Giết người là nhất càng ngày càng xa suốt lựa chọn. Thấy được Tuân Lục ở trước mặt Hạ Bái, Lưu Hiệp đứng lên, hai tay hư lỡ. Tuân Quân, từ biệt 6 năm có thừa, Tuân Quân phong thái vẫn vậy. Tuân Lục hơn mẫn ra, lần nữa hành lễ. Vậy hạ nhớ rõ, thần là năm trung bình thứ 6 ly cùng, đến nay 6 năm lại 2 tháng. Cái này 6 năm, chấm vì đồng lý giác ép buộc, thân đã linh, tâm cũng không y theo, vô ý hôm nay có thể lại thấy Tuân Quân phong thái, thật đáng mừng. Phượng Hoàng đã tới, Nguyện năm sau một nguyên phục mới, vạn tượng đổi mới. Tuân Lục thân thể dừng lại sát na, không người lại lạy. Thần không thể phụng bệ hạ tại nguy nan thời khắc, tử tội, tử tội. Lưu Hiệp khẽ mỉm cười, kéo Tuân Lục tay an vị. Không có tịch, càng không có bàn trà, chỉ có mấy cái hồ sàng. Lưu Hiệp sớm thành thói quen, Tuân Lục lại rất không được tự nhiên, đứng ngồi không yên. Không chỉ có bởi vì ghế xếp cục xúc, càng nhân vì thiên tử trong lời nói ẩn nút chưa hết ý. Năm Trung Bình thứ sáu, đồng trác chuyên chính, mới vừa bị dơ vì Hiếu lầm, lệ thủ cung lệnh không lâu hắn chủ động cầu ra bổ lại, trừ kháng phụ lệnh nhưng hắn không có đi nhậm chức, bỏ quan mà về, sau đó dẫn tông tộc rời đi Dĩnh xuyên, đi nghiệp thành, đến cậy nhờ Hàn Phước. Hắn vì vậy bảo toàn tông tộc, lại buông tha cho Thiên tử. Làm vì một người bình thường mà nói, su lợi tránh hại, cái này không có sai. Nhưng là đối quân tử mà nói, lâm nạn cầu miễn, đưa triều đình an nguy với không để ý, trung nghĩa có thất, không có dùng hết làm nhân thần trách nhiệm. Vào giờ phút này, mặt đối Thiên tử, hắn không thể trong lòng không thẹn. Thiên tử đối kỳ vọng của hắn càng cao, hắn càng là cảm thấy xấu hổ, cảm thấy thiếu sót Thiên tử, thiếu sót triều đình quá nhiều. Lưu Hiệp tự mình rót một chén nước nóng, đưa cho Tôn Lỗ. Tuân lúc tâm thần có chút không tập trung, theo bản năng tiếp mới ý thức tới cho hắn đưa nước chính là Thiên tử, liền vội vàng đứng lên tạ ơn. Lưu Hiệp khoát qua tay, tỏ ý Tuân lúc đừng giữ lễ. Tăng loạn sau, lễ nghi không hoàn toàn, thậm liền một món vừa người triều phục cũng không có, Tuân quân liền không cần đa lễ. Lưu Hiệp điểm một cái trên người chiến bảo, nửa luân nửa, nửa thật nửa tưởng thật nói, lúc này cũng không phải triều đình, muốn hành lễ cũng làm cháo quân lễ. Tuân lúc càng cảm thấy xấu hổ, mặt có chút nóng, không dám nhìn thẳng Thiên tử, nu nu đáp một tiếng, ngồi về ghế xếp bên trên, nâng liu nước nóng, dụ thân thể, phản phật không kiên nhận đêm lạnh. Mùa đông khắc nhiệt, ban đêm cũng sát thực lạnh. Uống miệng nước nóng đi, ấm áp thân thể. Chờ một lúc ăn thêm chút nữa mời nướng thịt dê, liền ấm. Lưu Hiệp cười nói, Tuân Quân đến đúng lúc, nếu là sớm tới mấy ngày, chớ cũng không có thịt dê chiêu đãi ngươi, chỉ có mạch cơm. Tạ Bội Hạ, Tô Lục nét mặt cũng mất tự nhiên, cũng không biết là đông lạnh hay là thẹn. Tuân Du ngồi ở một bên, lặng lẽ xem đống lửa, cũng không biết đang suy nghĩ gì, đáy mắt có ngọn lửa lập lòe, sáng tối chập trở chờn. Lưu Hiệp cũng không có nói nữa, lặng lặng xem Vương Xương táy máy nướng thịt dê. Trọng tiêu không cần trọng truy, lấy Tuân Lục thông minh, cái này mấy câu như vậy đủ rồi. Quân tử có thể lấn chi lấy phương Đối Tuấn Lục loại này trong lòng còn tồn có lý tưởng người đọc sách mà nói, cho hắn biết bản thân có lỗi, so cái gì cũng có dùng. Bọn họ sẽ cố gắng gấp bội để câu hắn lòng. Cổ quái không khí kéo dài đến thịt dê nướng chín, Lưu Hiệp tự mình dùng đoạn đao cắt khối tiếp theo nướng tiêu non thịt dê, đưa cho Tuấn Lục. Tuấn Quân, nếm thử một chút cái này ăn ướp thịt dê. Tuấn Lục xem kia một khối nhỏ thịt dê, vẻ mặt lúng túng. Thịt dê rất thơm, nhưng hắn không có bộ đồ ăn. Thiên Tử lấy tay cắt, hắn cũng chỉ có thể dùng tay đi đón. Đây là hắn chưa từng có thể nghiệm, nhất thời không biết làm sao. Chần chờ một lát sau, Tuấn Lục dùng đầu ngón tay kẹp lên thịt dê liên tục tạ ơn, quyết tâm, đem thịt dê đưa vào trong miệng. gió đêm ra rét, thịt dê đã có chút lạnh, cũng may không gây. Tuân Lục bất kỳ nhưng nhớ tới trên đường tới thấy được ruộng hoang, những thứ kia nguyên bản đều là phí nhiêu đất canh tác, bây giờ lại mọc đầy cỏ. hoặc giả đầu này dê chính là ăn những thứ kia cỏ lớn lên, cho nên không gây. thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than, ai chi tội dư. Lưu Hiệp lại cắt một khối, đưa cho Tuân Du. Tuân Du thản nhiên nhận lấy thịt dê, tạ ơn, nhanh chóng đưa vào trong miệng, phẩm vị. tướng quân tự dước, chấp liền không khách khí với ngươi. Lưu Hiệp nói với Chu Dương. Sau đó cắt một khối, đưa vào trong miệng mình. Mặc dù không có thể lấy được thiên tử bàn cho ăn, Trương Dương trong lòng ít nhiều có chút mất mát, nhưng là đối mặt Tuân Dục, tuân dù, hắn cũng sát thực sinh không nổi kèn cửa tim. Có thể cùng bọn họ ngồi chung một chỗ, hắn đã cảm thấy rất có mặt mũi. Tạ bệ hạ, kia thần liền cần dỡ. Trương Dương cười hì hì nói, cắt lấy một khối lớn nửa sống nửa chín điểm dê, từng ngụm từng ngụm gặm, nhìn phải Tuân Dục trợn cả mắt lên. Tuân Quân, quan đông tình thế như thế nào? Lưu Hiệp kịp thời kéo trở lại đề tài, đối Trương Dương biểu hiện nhắm mắt làm Hắn lưu lại Trương Dương, chính là muốn để cho Tuân lúc mau sớm quen thuộc loại này không khí. Chấm nhìn được, ngươi không nhìn được. Tuân Lục thu hồi suy nghĩ, nói đến Quan Đông tình huống, hắn đặc biệt nhắc tới Tào Tháo đối chiếu thư phản ứng. Trùng tập đến Duyện Châu về sau, truyền đạt thiên tử chiếu thư, Tào Tháo là cố ý cần Vương, nhưng lúc đó đang đang vây công Ung Câu, không rảnh được tay. Bây giờ Ung Câu đã khắc, Tào Tháo đang gom góp lương thực, ngay hôm đó bắt đầu vận chuyển. Chẳng qua là sau đại chiến, Duyện Châu hoang tàn, Tào Tháo có thể gom góp lương thực có hạn, hơn nữa đường xá xa xôi, không giải được trước mắt trí gốc. Hắn có phần này tâm là tốt rồi, lương thực chuyện cũng không cần quá gấp. Lưu Hiệp cười cười. Tư đồ chủ chính Hà Đông, nếu như xử lý làm, nên có thể giải quyết lương thực cung ứng. Sau đó phải suy tính là an định Hà Đông, không thể làm trễ lại sang năm cày bừa vụ xuân. Hà Đông còn có lương thực, tuân úc nửa tin nửa ngờ, lương thực là có, nhưng có thể hay không nắm bắt tới tay, liền không nói được rồi. Lưu Hiệp nâng người lên, Dụng trưởng căn bám lấy đầu gối, dính đầy mỡ ngón tay cùng đoàn đao treo lơ lửng, vẻ mặt cũng biến thành ác liệt. Cụ thể chuyện, chờ một lúc tử Công đạt cùng người nói. Sáng ai, trẫm phái người đưa người trở về thành. Tư đồ lớn tuổi, thân thể lại không quá tốt, sợ là chịu không nổi mệt mỏi. Người đến rất đúng lúc giúp hắn chia sẻ một ít như thế nào? Tuân Đúc không người linh mệnh. Trẫm nhớ ngươi tại triều lúc là thủ cung lệnh, sau đó mặc trò qua trước gì, kháng phụ lệnh, chẳng qua là binh hoang mã loạn, thần không thể nhận chức. Vậy được, ngươi trước hiệp trợ tư đồ quản lý, chút nữa lại an bài cụ thể chức vụ. Duy, còn có một việc, trẫm trước cùng ngươi nói một tiếng, ngươi trở về thành sau này cùng tư đồ, tư không nghỉ một nghỉ. Mời bệ hạ phân phó. Trẫm muốn cảnh nguyên. Lưu Hiệp nói, còn có mấy ngày chính là năm mới, mời công khanh đại thần soạn mấy cái niên hiệu dự phòng. Quy một chương 201 trăm linh hoa phúc cùng tồn tại. Tuân Du dẫn Tuân Đúc đi lều trại làm vì thiên tử coi trọng thị trung, hắn có đỉnh đầu thuộc với lều của mình, không cần cùng người khác nhét chung một chỗ. Tiến xong nợ, cởi xuống dính đầy bụi đất áo khoác, Tuân Đúc ngồi ở trên giường, ánh mắt xuyên qua màn cửa khẽ hở, nhìn về phía xa xa đống lửa. Thiên tử vẫn còn ở bên cạnh đống lửa, bóng lưng như cung. Công đạt, ngươi như thế nào nhìn hắn? Tuân Đúc dương dương cảm. Tần Hoàng Hán Vũ chi chủ, Tuân Du không chút nghĩ ngợi nói, tiếp Thiếu bị tan loạn, không dành thánh nhân kinh tịch nếu có hiền phụ tá, dạy lấy vương đạo, làm làm một đời anh chủ. Tuân Úc thu hồi ánh mắt, nhìn một chút Tuân Du, hắn có thất đường chi giờ. Tuân Du gật đầu một cái. Vệ cố, Phạm Tiên mang thái úy Dương Biêu mà phản, Thiên Tử ngự giá thân trình, Hà Đông thái thú vương ấp kiến giá giải thích, tự nghệ đình ý, có nhiều làm đủ. Trở về Hà Đông về sau, Thiên Tử dùng ta kế sách, vây vệ thị mà không công, lấy phụ cận trư huyện tồn lương tự túc. Đây có gì không thỏa? Tuân Du cười khổ. Thiên Tử đối thượng thư lệnh Bùi Mậu nói, hắn bất kể Bùi Mậu dùng biện pháp gì, nhất định phải ở trong vòng 2 ngày gom góp đến đủ đại quân nửa tháng lương thực. Hôm nay chính là ngày thứ hai, chỉ có Văn Hỷ vận đến rồi lương thực, cái khác trư huyện, cái khác trư huyện thế nào? Tuân Uc không hiểu xem Tuân Du. Thiên tử khôn quẫn, lấy chư huyện tồn lương cứu cấp, chẳng phải là lẽ đương nhiên chuyện. Sau khi Đồng Chất chết, Hà Đông mấy năm này không có lớn chiến sự, chư huyện bao nhiêu phải có chút tồn lương. Tuân Du cười khổ lắc đầu. Thiên Hạ Châu quận, có mấy cái trong lòng còn có triều đình, quận An ấp kho trong một viên lương phân cũng không có, huyện An ấp kho cũng không tốt đến đến nơi đâu, cũng không biết tư đồ, tư không có hay không gom góp đến lương thực. Nếu là vệ úy công kích bị nẹt, thái úy trưởng binh sợ là lại phải bị ảnh hưởng. Thái úy trưởng binh. Lục trong lòng hơi động, giọng điệu trở nên có chút khẩn cấp. Tuân Du nhìn Lục một cái, trong mắt bất đắc dĩ nặng hơn. Thúc phụ, ngươi không nên cao hứng quá sớm. Tư độ trưởng dân có lẽ có cơ hội, thái úy trưởng binh lại khó chi lại khó. Ngươi cũng nhìn thấy, thiên tử giáp trụ sẵn sàng, muốn làm lập tức hoàng đế, há có thể từ thái úy phân quyền? Tuân úc gật đầu một cái, lại không giống tuân du bi quan như vậy. Coi như là lập tức hoàng đế, tranh chiến bất quá hơn 10 năm mà thôi. Tư độ trị dân cũng là lâu dài sự nghiệp, trần trọng cử, lý nguyên lễ cái sau nối tiếp cái trước, tranh không phải là cơ hội này. Công đạt, ngươi không thể vì trước mắt may hoặc quên kế hoạch lâu dài. Tuân du khinh khỉnh Thúc phụ, thiên tử còn trẻ, chỉ sợ tranh chiến tim cùng nhau, cùng binh mà vũ khó tránh khỏi dẫm vào tần hoàng hán vũ vết xe đổ. Tuân Lục ruốt dưới hàm râu ngắn, ánh mắt lấp loé. "Công Đạt, ngươi đem nhập sĩ tới nay trải qua, nói tường tận cùng ta nghe." Tuân Du đã sớm chuẩn bị, tỏ ý Tuân Lục không nên gấp, bọn họ có nhiều thời gian. Thiên tử để cho hắn an trí Tuân Lục, vốn chính là cái mục đích này. Dựa mặt xong, hai người lên giường, đắp chăn mà nằm, chung giường mà nói. Tuân Du nói thiên tử trung hương đại hán chi hướng, nói giả hộ cùng người Tây Lương Dạ Tâm, nói tư đồ Triệu Ôn, vệ úy sĩ Tôn Thủy đám người lần nữa cầm quyền hy vọng, cũng nói thiên tử mệnh Dương tu phụ tá dương định, an bài nho sinh vì trong quân giáo sư hành động càng nói thiên tử cố ý đem người hung nô đổi ra khỏi biên tắc kế hoạch tuấn úc lặng lặng nghe chân mày càng nhăn càng chặt thiên tử có trí hướng là chuyện tốt công khanh đại thần nghị cẩm quyền cũng là chuyện hợp tình hợp lý bọn họ vì thế đã cùng mà thích hoạn quan tranh đấu trên trăm năm thậm chí người tây lương muốn tranh lấy quyền phát biểu cũng là chuyện tốt bọn họ muốn lập công tự hiệu dù sao cũng so không chút kiên kỵ tàn sát tốt nhưng nhiều như vậy ý tưởng xoán xuýt đến cùng nhau nhưng không thấy phải là chuyện tốt nhất bất lợi chính là thiên tử có thể cùng võ nhân kết mình đem quan văn biến thành người phụ trách văn thư bình thường phụ thuộc đây cũng không phải là nho môn hy vọng vương đạo Thiên tử nể trọng dương phụng cách làm cũng làm người ta lo âu. Cái này tỏ rõ thiên tử nhằm vào Hà Đông đại tộc hành động tuyệt không phải nhất thời kế tạm thời, ngược lại có thể là một lần dự diễn. Ưức chế kiêm cũng không phải là chuyện xấu, nhưng vội vàng hấp tấp, lại thường thường là hỏa loạn gốc. Công đạt, ngươi phụ tá thiên tử tác chiến, không cần có quá nhiều băn khoăn. Tuân Lục suy tính rất lâu về sau, làm ra quyết định. Thiên tử nếu để cho ta đi gặp tư đồ, nghĩ đến cũng là có chút băn khoăn, hy vọng có thể có vạn toàn kế sách. Trong lúc này, người ta làm cùng thiên tử một lòng, chung khắc lúc gian, các không thể hành động theo cảm tính, nhẫn hủy bỏ ăn. Tuân Du gật đầu đáp ứng. Tuân Úc trước bỏ viên thiệu mà liền Tào Tháo, bây giờ lại bỏ Tào Tháo mà liền Thiên Tử, nói rõ viên thiệu, Tào Tháo đều không phải là lý tưởng quân chủ. Dưới so sánh, Thiên Tử còn trẻ, Lý Chính ngắn này còn có phụ đang cơ hội. Sáng sớm ngày thứ hai, Tuân Úc liền bị thanh âm bên ngoài đánh thức. Hắn lật người nhìn một cái, Tuân Du đã không thấy. Hắn ngồi dậy, mới phát giác cả người đau nhức. Một đường chạy tới, xe ngựa lắc lư, hắn mệt mỏi cực kỳ. Ở trên đường vẫn không cảm giác được phải, ngủ một đêm, mới ý thức tới bản thân có nhiều mệt mỏi. Nhưng hắn vẫn kiên trì đứng dậy, trước tiên ở bên trong chướng làm mấy cái dẫn đường, giảm xuống mệt mỏi lúc này mới mặc vào áo khoác, ra đại trướng. trước mặt một mảnh náo nhiệt, thiên tử đang luyện não, làm đối thủ của hắn chính là một cái tuổi trẻ hồ bí, ở một bên hướng dẫn chính là một cái trung niên võ giả, thiên tử đối trung niên võ giả rất lễ kính, chấp đệ tử lễ nói gì nghe đấy, tuấn lúc không khỏi nhiều nhìn một cái, nhớ lờ mờ lên người này hình như là lạc dương nội danh kiếm khách vương việt, năm đó ở lạc dương lúc từng gặp vương việt ở du hiệp kiếm khách trong rất là chửi danh, hàng ung hứa du cũng đối kiếm thuật của hắn rất là sùng bái, từng đem hắn để cử cho viên thiệu, nhưng viên thiệu không có coi ra gì, không nghĩ tới vương việt bây giờ thành thiên tử kiếm thuật sư phó. Toát lúc không khỏi lắc đầu một cái. Từ trên triều đình quyền lực đến một kiếm khách, thiên tử hết thể tất cả gần như đều là Viên Thiệu đã từng dễ dàng đạt được, nhưng Viên Thiệu không phải chủ động buông tha cho, liền là bỏ lỡ. Cái này hoặc giả chính là ý trời. Thúc phụ, ngươi thế nào không ngủ thêm chút nữa? Tuân Du chạy tới. Có phải hay không bị đánh thức? Thiên tử lo lắng ngươi không ngủ ngon, còn đặc biệt chiếu cố đại gia nhỏ dọn một chút, bình thường càng náo như đâu. Toát lúc trong lòng ấm áp. Thiên tử mỗi ngày cũng dậy sớm tập võ. Trong lần thế, tập võ phòng thân cũng là chuyện bình thường khó được chính là thiên tử tự hạn chế rất nghiêm, mỗi ngày luyện tập tuyệt không vương lòng ý. Tuân Du cười nói, hắn có thể một đao trả xuống lý giác thủ cấp, chính là khổ luyện thành quả. So ngươi như thế nào? Tuân Lục hỏi. Dưới mắt còn không bằng ta, nhưng hắn ngộ tính cực cao, lại chịu khổ, vượt qua ta là ngày một ngày hai chuyện. đã có vương việt vi sư, sao không khuyên thiên tử luyện kiếm? Đao vì bá đạo, kiếm mới là quân tử chi khí. Tuân Du không tiếng động mà cười. Thúc phụ không ngại trình lên khuyên ngăn, nhìn một chút thiên tử ứng đối ra sao. Tuân Lục ngó ngó Tuân Du, không nói gì nữa, chỉnh sửa một chút quần áo, hướng thiên tử đi tới. Thấy Tuân Lục đi tới. Lưu Hiệp thu hồi trường đao trong tay, cũng cầm trong tay, ngậm cười nói, "Xin lỗi, đánh thức Tuân Quân." Tuân Lục cười cười. Kinh động thần không phải bệ hạ luyện võ thanh âm, mà là bệ hạ bá đạo. Đao người đến vậy, uyển như hổ gầm sinh phong, ngang ngược có thừa, ôn luyện chưa đủ. Không như kiếm, tựa như dao long hương mưa, mây trưng mà hà sinh, hùng vị kinh người. Quy một chương 202, đại đạo hành trình. Lưu Hiệp ngậm cười hỏi, "Tuân Quân cũng tập kiếm?" Tuân Lục lắc đầu một cái. "Thần không tập kiếm thuật, lại có biết kiếm đạo." Lưu Hiệp đôi mày khẽ hất, kéo trường đao, đi tới lui hai vòng, ở Tuân Đúc trước mặt chẩm định. Mũi lao rủ xuống đất, trên đất vạch ra hai đạo tuyến vừa vặn rơi vào hắn cùng với tuân lúc giữa lưu hiệp năm đầu nhìn thẳng tuân lúc mặt chìm như nước tuân quân không tập kiếm thuật lại có biết kiếm đạo tuân du chân mày khẽ to, lại yên lặng không nói vương việt mấy người cũng cảm thấy thiên tử thái độ cùng hôm qua đối tuân lúc lễ kính khác khá xa cũng không dám lắm muộn chỉ có thể đứng bình tĩnh ở một bên tuân lúc chắp tay không người đúng thế tuân quân chi kiếm đạo là nghe người ta nói tới hay là từ trong sách xem ra tuân lúc thông dong điềm tĩnh đã có nghe người ta nói tới cũng có trong sách đọc tới người nào gì thưa Người có nam dương hà ngung hà bá cầu, thư có trang tử nói kiếm thiên. Lưu Hiệp xoay người tuân du, hà bá cầu kiếm thuật cùng ngươi so sánh như thế nào? Tuân du hơi suy tư, thắng thần một bậc, nhưng có chuyên nhân, chưa từng nghe nói. Lưu Hiệp chuyển hướng tuấn lục, Tuân quân có từng nghe nói hà bá cầu có kiếm thuật chuyên nhân? Tuấn lục nụ cười trên mặt dần dần tàn đi, một tiếng thở dài, Thân cũng chưa từng nghe nói, kia kiếm đạo của hắn đừng nói đi. Lưu Hiệp lạnh nhạt nói, xưa người đã mất, kiếm đạo lại rượu cũng bất quá là nói lục mi tâm dần dần lên, người bệ hạ lời ấy, chẳng lẽ là nặng thuật mà nói nhỏ? Lưu Hiệp nhẹ nhàng lắc đầu, Tuân Quân hiểu lầm, châm chẳng qua là cho là đạo thuật tương y lìa, không thể chia lịa. Có đạo không thuật, bất quá là không trung lâu cát, cho dù gấm hoa rực rỡ, huyến người thay mắt, cũng không từ năm lấy, không ích lợi gì. Tuân Úc thở ra một hơi, lại nói, kia trong sách chi kiếm đạo đâu, trang tử nói kiếm thiên. Lưu Hiệp miệng hơi cười, trong mắt lại nhiều hơn mấy phần kinh khỉnh. Châm chỉ nói Tuân Quân là nho môn quân tử, không nghĩ Tuân Quân hay là đạo gia người tài, chẳng lẽ là cảm thấy nho môn nói rõ lý lẽ không bằng đạo gia cao diệu, không thể không dẫn ngoại viện. Tuân Úc không khỏi cứng họng, vẻ mặt lúng túng. Lưu Hiệp lại nói, Trang Tử là chiến quốc người đương thời, Tuân Quân có biết chiến quốc kiếm, cùng nay kiếm có gì khác biệt? Kiếm tuy có đừng, đạo cũng khác biệt ư. Trâm mới vừa nói qua, đạo thuật tương y ly, không thể chia liệt. Chiến quốc chi kiếm đạo, làm sao có thể ngự nay kiếm? Tuân Lục ứng tiếng hỏi, kia bệ hạ có hay không cho là, lục kinh chi đạo cũng không thể trị nay chi thiên hạ? Lưu Hiệp im lặng cười, hắn quan sát Tuân Lục, nụ cười rực rỡ, chẳng qua là trong mắt nét cười xem ra ý nghĩa khó hiểu, tức có vui sướng, lại có sai lầm trông. Tuân Lục nhìn thẳng Thiên Tử, không có vẻ sợ hãi chút nào, tâm tình lại không tên khẩn trường lo lắng bất an. Luận kiếm chẳng qua là màn dạo đầu, hắn chân chính nghĩ biết chính là một câu cuối cùng. Nếu như Thiên tử tâm ý đã quyết bỏ Thánh nhân lục kinh, hành bá đạo mà bỏ vương đạo, hắn cũng không có lưu hạ ý nghĩa. Rời đi Thiên tử, lại sẽ đi theo con đường nào? Thật chẳng lẽ muốn học trang tử, tiêu giao với giang hồ? Nhìn trên mặt đất kia đạo dùng đao vạch ra tới tuyến, Tuân Đúc trong lòng vắng vẻ, phản phất lục bình phiêu sợi thô. Ở Tuân Đúc nhìn soi mói, Lưu Hiệp thu hồi nụ cười, lạnh nhạt nói, trẫm không biết. vậy hạ, trẫm nói, trẫm không biết lục kinh chi đạo có thể hay không chỉ nay chi thiên hạ, nhưng trẫm nguyện ý thử một lần. Lưu Hiệp run nói. Cao hoàng đế Diệt Bạo Tần, trừ bá vương lúc, cũng không biết lúc này lấy gì đạo trị thiên hạ, hiếu văn, hiếu cảnh thử lấy hoàng lão, cho đến hoàng đế Hiếu Vũ mới độc tôn học thuật nho ra, đúng không? Cái này, toan lúc biết rõ lưu hiệp ở tránh, lại không tìm được lý do phản bác. Đúng như chấm không biết cái gì là kiếm đạo, đao đạo, lại không trở ngại chấm tập kiếm, luyện đao. Chấm luyện đao, cũng không phải là nói kiếm không như đao, chẳng qua là đao pháp thực dụng, có thể giúp chấm bình loạn khám loạn, chém loạn thần tặc tử thủ. Nếu như gặp phải đao không cách nào giải quyết vấn đề, chấm cũng không để ý thử một chút khác binh khí. Không chỉ là kiếm, mâu kích cung tiễn, châm đều có thể thử một chút, cho đến tìm được thích hợp thì ngưng. Lưu Hiệp dừng lại chốc lát, lần nữa lộ ra nụ cười. Tuân Quân cho là, châm chi phương lược được hay không? Tuân Lục trầm ngâm chốc lát, chắp tay nói, thần tử tội, xin hỏi bệ hạ chỉ đạo. Lưu Hiệp gật đầu một cái. Là hắn biết Tuân Lục muốn hỏi cái gì. Vương đạo, Bá đạo, hay hoặc là Hoàng lão đạo, thậm chí Thái bình đạo, Ngũ đấu mê đạo, châm cũng không ngại những thứ này danh xưng, chỉ cần có thể thỏa mãn lòng chấp nguyện, châm đều có thể tiếp thu. Tuân Lục sắc mặt có chút khó coi. Xin hỏi bệ hạ tâm nguyện vì sao? Thiên tử không làm mà trị không cần lo lắng quyền thần xoá vị đại thần trung thành với cương vị không chi phí tâm luồn túi ngươi lửa ta gạt bách tính an cư lạc nghiệp áo cơm vô ưu không cần lo lắng thiên tai nhân họa tuấn lúc đôi mày khẽ hất bệ hạ nói nhưng là lễ ký chi lễ vận thiên trong nói to lớn cùng. lưu hiệp cười cười hai tay đỡ đau mà lập, lửa tiếng đọc thuộc lòng lên lễ vật thiên đại đạo hành chính vậy thiên hạ vì công chọn hiền cùng có thể nói tin tu hòa thuận cố nhân không riêng hôn này hôn không riêng tử con khiến lao có chút cuối cùng chẳng có chút dùng ấu có sở trường tăng quả cô độc phế nhanh người đều có đuôi nam có phần nữ có thuộc về, Hàng ác này bỏ đầy đất vậy, không cần nấp trong mình, lực ác này không xuất phát từ thân vậy, không cần vì bản thân, là cho nên lưu đóng mà không thể, trộn cắp loạn tật mà không làm, cho nên ngoài hộ mà không đóng, là đại đồng. cái này thiên văn trường, hắn kiếp trước liền xem qua, có chút tấn tượng, đời này vì thiên tử, có cơ hội nỗ lực thực hiện đạo, lại để ý xem qua, còn mời thái diệm nói qua, đọc thuộc lầu lầu. giờ phút này tụ tới, sáng sủa có có tiếng, tròn bánh rõ chữ, thanh âm trong trẻo mà không chói tai, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng mà không cố ý, cho dù ai nghe, cũng phải khen một tiếng tốt. lưu hiệp tụng xong chưa thỏa mãn, thở dài một tiếng, ánh mắt lộ ra hướng tới Tri sắc, Đại Đồng tình thế, Ta chi nguyện vậy, làm sao có thể cạn nước mỏng, không dám nói quá, nhưng xây thái bình mà thôi. Nếu sau Tri tự quân may mắn, gặp được Hiền lương tương phụ, có thể dòm ngó tình thế, đến lúc đó An ủi liệt tổ liệt tông, ta cũng có công, liền hài lòng. Lưu Hiệp nhìn về phía Tuân Lục, mặt mũi thành khẩn. Tuân Quân, nếu ngươi lấy Đại Đồng chi nguyện thêm ta, chỉ sợ ta muốn làm người thất vọng. Tuân Lục lại tuyệt không thất vọng, ngược lại, hắn phi thường kích động, thậm chí làm mừng như điên. Thiên tử tuy nói không dám hy vọng xa vời Đại Đồng, nhưng hắn cũng không phải là không muốn mà là lo lắng cho mình không thể. Làm một thiếu niên thiên tử, mới vừa đại phá lý giác, tự tay chặt xuống lý giác thủ cấp thiếu niên thiên tử, như vậy khiêm tốn cẩn thận, thử hỏi ngày có bao nhiêu người có thể cùng. Nếu là viên thiệu lập được công lớn như vậy, hắn sẽ khiêm nhường như thế sao? Nếu là tào tháo lập được công lớn như vậy, hắn đại khái sẽ phú một câu thơ, hào khí ngút trời đi. Đây không phải là anh chủ, ai là anh chủ? Đây không phải là thánh vương, ai là thánh vương? Nếu như vậy anh chủ, thánh vương vẫn không thể thành tựu vương đạo, kia vương đạo còn có thành tựu có thể sao? Tuấn Uc trong lòng dâng lên một cỗ xung động, không người một giá. Bất hạng. Thần bất tài, nguyện vì bệ hạ điều khiển, trung thành đại đồng." Lưu Hiểu cười, đem trường đao trong tay đưa cho Vương Việt, vượt qua trên đất cái tuyến kia, hai tay nhẹ đỡ Tuân Lục. "Tuân quân nếu chịu tướng tá, đại đồng chưa chắc có thể tới, Thái Bình lại tất có thể kỳ. Chẳng qua là luận đạo dễ dàng, hành đạo chật vật, mong rằng Tuân quân có thể cùng ta đạp bằng chung gai, một đường đồng hành." Quy một chương 203, Phượng Hoàng con thanh âm thanh, an điểm tâm song, Tuân Lục lên đường, chạy tới thành An ốc. Tuân Du đem hắn đưa đến ngoài doanh trại quan đà bên. "Có lời cứ nói đi." Tuân lên xe, chỉnh lý tốt quần áo. "Nếu không nói, ta nhưng liền đi." Tuân Du nhẹ giọng thở dài. Thúc Phụ, ngươi không cảm thấy tiên tử thủ đoạn cao minh sao? Ngươi cảm thấy ta bị hắn lừa? Ngươi lấy được nghĩ tới đáp án sao? Ngươi xác định hắn là ngươi hy vọng phụ tá Minh Quân? Tuân Uc cong lại khẽ chọc xe thức, suy tư chốc lát. Công đạt, Hà Bá cầu vì sao mà chết? Tuân Du ánh mắt lóe lên. Buôn giận mà chết. Tuân Uc lắc đầu một cái. Buôn giận chẳng qua là kỳ biểu, tuyệt vọng mới là tâm này. Nhược quan tới nay, hắn liền không lòng dạ nào sĩ buôn đầu khắp nơi, gây nên người gì? Bất quá là quân tử chấp chính, bên trên phụ Minh Quân, hạ an lê dân. Viên thiệu người mang tứ thế tam công chi vọng, lại gồm có đảng người tạm trạch, vốn là chấp chính không có chỗ thứ hai. Nhưng là đối mặt đồng trác, viên thiệu lại đi thẳng một mạch. Tuân du há miệng, lời đến bên mép, hóa thành một tiếng thở dài. Hắn cùng với Hà ngung người thân nhất, cũng vừa là thầy vừa là bạn, đối Hà Ung cuối cùng tâm tính rõ ràng nhất bất quá. Hà Ung tuyệt vọng, cũng không phải là bắt đầu từ ở tù, mà là viên thiệu trốn đi lạc dương lúc. Đảng người nóng vội để cầu, là đổi chiều thay họ sao? Tuân lục đầu quan sát tuân du. Đảng người theo đuổi là vương đạo, là quân thần tương an, là thiên hạ đại đồng. Nguyện hành đạo này người đều là đồng đạo. Không được đạo này người, chính là nho môn chi địch, thế hệ chúng ta mới thủ, người người có thể chu diện." Tuân Du hít sâu một hơi, lại trầm rãi nổ ra. Bất kể hắn họ gì, cũng chẳng cần biết hắn là ai. Tuân Du cúi thấp đầu xuống, chắp tay thi lễ. "Nếu thúc phụ tâm ý đã định, vậy ta cũng không lời thừa. Chẳng qua là Hà Đông tình thế phức tạp, Triệu công nhiều bệnh, ngươi phải chú ý nghỉ ngơi, không thể quá mức mạnh mạo." Tuân Du ngo ngo Tuân Du, không khỏi tức cười. "Được rồi, ta sẽ cẩn thận. Ngược lại ngươi, vinh hùng chiến uy, ta không nên khinh thường." Tuân Du dương dương lông mày. "Điểm này ta cũng không phải lo lắng." Thiên tử trị quân khá có chữ pháp, dụng binh lại cẩn thận, ta chẳng qua là lo lắng hắn hiếu chiến. Đặt chân chưa ổn, liền có ý xua đuổi hung nô. Tương lai quốc lực cường thịnh, chẳng phải là muốn học tần hoàng hắn vũ, khai thác tứ di. Như vậy, tại sao Thái Bình có thể nói? Tuân Lục đồng ý Tuân Du cái nhìn. Công đạt, này chính là ngươi ta dùng sức đất. Nỗ Luchi, 30 năm sau, lại nhìn lại đồng. Tuân Du nhếch mi muốn nói, ngay sau đó lại cười nói, chỉ hi vọng như thế. Tuân Lục chạy tới thành An Úp trong, tiến vào phủ thái thú thời điểm, Triệu Ôn đang nổi trận lôi đình. Phủ thái thú Duyện trúc ở dưới thêm đứng từng cái một chắp tay, túi thấp đầu, như buồn khắc gối nâu, không nói tiếng nào. ba người bị lột quần dưới, nằm sấp ở một bên, đang thi hành truất trách, mông lưng đã đổ máu. bọn họ lại cắn răng, không nói tiếng nào. thấy tuấn lục đi vào, triệu ôn khoát qua tay, tỏ ý tuấn lục tiến lên. vân được, ngươi đến rất đúng lúc. triệu ôn thở hổn hển, ta đều sắp bị những thứ này sủng tài tức chết. tuấn lục chắp tay nói, triệu công tạng nghỉ lôi đình chi nộ, chưa có tức chết thân thể. cùng này cả ngày đối diện với mấy cái này sủng tài, không bằng tức chết, đầu xuôi đôi loạn. triệu ôn lớn tiếng nói, chiếu thư nói phải hiểu, muốn ở hai ngày đem chiếu thư chuyển các huyện, hương đỉnh. Hai ngày trôi qua, một chút động tĩnh cũng không có. Lãnh đạo đến đây, trong lòng bọn họ còn có triều đình sao? Tuân Lục xoay người nhìn một chút dưới thêm dưới lại, hơi có chút ngoài ý muốn. Là Thiên Tử khen thưởng Triệu Thanh cha con, khuyên chăm họ quyên góp chiếu thư. Người cũng biết, Tuân Lục gật đầu một cái. Hắn nghe Tuân Du nói qua cái này đạo chiếu thư, lúc ấy liền cảm giác thi hành đứng lên không quá lạc quan. Bây giờ xem ra, quả nhiên không ngoài dự đoán. Nhưng đây không phải là phụ thái thú dụn lại không phối hợp, trên thực tế, bọn họ không phối hợp là chuyện trong dữ liệu, mà là Triệu Ôn cũng không đủ hành chính kinh nghiệm, đánh giá thấp những thứ này, xử căn đảm. Triệu ôn làm người thẳng thắn, ý khí rất tráng, lấy công khanh con em nhọc sĩ, sĩ đồ thuận buồn xuôi gió, lại cũng không đủ quận huyện thi chính kinh nghiệm, không do huyện sở quận huyện lại có dạng gì thủ đoạn đối phó thượng quan. Thái thú cũng tốt, huyện lệnh dài cũng được, nếu như không chiếm được bản địa, huyện lại phối hợp, cái gọi là ra lệnh cùng chiếu thư đãi ngộ vậy, chỉ có thể treo trên tường, căn bản không thể nào quán triệt thi hành. Tuân lúc mặc dù cũng chưa làm qua Thái thú, huyện lệnh dài, nhưng hắn từng bị Dinh xuyên Thái thú, người Nam Dương Âm Tu Tích làm chủ bộ ở quận trong vì lại biết rõ trong đó con đường, hắn dám tiếp nhận thiên tử khiêu chiến, tới hiệp trợ Triệu ôn đại lý Hà Đông Thái thú cũng chính bởi vì có như vậy lý lịch, triệu công, ta có một sách, có lẽ có thể thi hành. nói nghe một chút. cho nên thái thú vương văn cũng, vương ấp, thân thể có việc gì, về quê dưỡng bệnh, đường xá xa xôi, trên đường không khỏi cần người coi sóc. trong những người này nói vậy có hắn tích trừ cố lại, một ngày vì quân thần, liền có quân thần chi nghĩa. không bằng để cho bọn họ đưa vương văn cũng hồi hương đi. toàn này trung nghĩa. triệu ôn trong lòng hơi động, chưa đáp lại, liền thấy dưới thềm có mấy người sát động. văn nhược nói rất đúng, chẳng qua là, triệu ôn trầm ngâm, thấp giọng nói, nhiều như vậy chống chỗ, ai tới đều bảo tăng thêm người, nếu là chưa quen thuộc tình huống, chỉ sợ sẽ để lỡ chính sự. Tuân úc cười cười, triệu công, chiếu thư đối tượng cũng không phải là đại tộc, mà là phổ thông bách tính. triệu ôn sững sờ, ngay sau đó bừng tỉnh, dùng sức vỗ chán một cái, là ta láo hồ đồ. hắn ngay sau đó xoay người, bước nhanh đi tới trước bậc, lớn tiếng nói, vương văn cũng bệnh miễn, trư quân đã vì cố lại, không thể không hoàn toàn quân thần chi nghĩa. ngay hôm đó lên, các ngươi cũng tự miễn đi, đưa vương văn cũng đoạn đường. đường hạ đám người ngạ ngạ, nhất thời không biết như thế nào cho phải. nhìn nhau một hồi, có người bước ra khỏi hàng, cởi xuống bên hông gấn hai tay giáng lên. Triệu ôn bên người có người hầu tiến lên nhận lấy, có người dẫn đầu, liền có người đuổi theo, không thể làm gì khác hơn trả lại ân thụ, từ đi quan trước. Phủ Thái thú duyệt lại phần lớn từ Thái thú tự ích, cùng Thái thú có quân thần chi nghĩa, vương ấp nhân bọn họ mà miễn, bọn họ nên đầu đào ông lý, coi như không tiến vương ấp về quê, cũng hẳn là chủ động từ đi quan trước, tỏ vẻ trung tiến thối. Sau đó chờ tiếp nhận Thái thú lễ tích, bọn họ không có theo vương ấp cùng nhau từ trước, đã có tiếp cái máng cỏ chi ngại, bây giờ Triệu ôn yêu cầu bọn họ tự miễn, chính là cuối cùng thể diện, lại không từ trước, vậy cũng chỉ có thể bị trước, sẽ bị người châm biếm. Nhưng bọn họ rõ ràng lần này từ trước sau, sợ là đợi không được tân nhiệm Thái thú tích trừ. Cái này mới tới Tuân Lục nhìn như tướng mạo nho nhã, thủ đoạn lại đủ hung ác, cùng Thiên tử giống nhau như lúc, rút tuổi đá nổi. Xem công tào, chủ bộ mấy cái đại quan trước sau từ trước, trong sân chỉ còn dư lại bình thường dội lại. Triệu Ôn sai người lấy tới Thái thú ấn thụ, kể cả những người kia giao lên ấn thụ, cùng nhau giao cho Tuân Lục. Văn được, Hà Đông chuyện liền giao cho ngươi. Triệu Ôn vỗ vỗ Tuân Lục bả vai, cố gắng. Chớ phụ Hà Bá cầu phỏng dám. Tuân Lục không người trí tạ. Triệu Ôn trước mặt của mọi người yêu cầu mấy cái đại quan tự miễn sau đó mới đưa thái thu ấn thụ giao cho hắn, dĩ nhiên là lấy tư đồ tôn sư cho hắn trừ bỏ chứng ngại, tránh khỏi hắn trở thành đích ngắm. bậc này yêu mến đủ để cho hắn cảm động. triệu ôn xoay người rời đi. tuân lục đi tới giới hiên, giơ lên trong tay ấn thụ, lớn tiếng nói: bộ dĩnh xuyên tuân lục, chữ văn lược nhận triều đỉnh không bỏ, triệu công tín mặc cho tạm lý hà đông sự vụ. mong rằng chưa quân nhiều hơn năm nữa. đường hạ đám người mồm năm miệng mười nói lời khách khí, ánh mắt lại nhìn chăm chăm tuân lục sau lưng người hầu trong tay ấn thụ. phàm là có chút đầu óc đều biết cơ hội tới, chẳng qua là cái này sai sử không tốt lắm làm, làm không cẩn thận sẽ đắc tội bản địa lại tộc, thậm chí bọn họ gia tộc của mình. Thiên tử chiếu thư là khen thưởng Triệu Thanh cha con, Tuyệt không mạnh quân ý, Tuân Lục không nhanh không chậm nói, chư quân không cần phải lo lắng không làm được nhiệm vụ, chỉ cần có thể đem chiếu thư đưa đạt hương đình, khiến trăm họ biết triều đình tâm ý là đủ. Trăm họ quên cùng không quên, có tới hay không, không làm khảo bình căn cứ. Đám người như chút được gánh nặng, nu cười nở rộ, nhất thời trở nên nhiệt tình đứng lên, rồi rít tiến lên cùng Tuân Lục Hàn Huân. Quy một chương 204, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Lục cơm trưa trước tiếp nhận Hà Đông thái thú, một lúc lâu sau hay thu đến nhóm đầu tiên quên tặng lương thực. Lương thực đến từ Nguyên Thương Tào lại ngựa vừa, hắn dâng ra một trăm thạch lương. Tô Đốc sai người ghi xuống hắn quyền hiến, đồng thời ủy nhiệm hắn tiếp nhận thương tào duyệt. Nguyên Thương Tào duyệt còn bị nhốt ở nhà ngục trong, sống chết không mở miệng, cho nên cũng không có tự miễn cơ hội. Ngựa vừa khoái trá tiếp nhận thương tào ấn thụ, lại không chịu ở quyền hiến sổ ghi chép hạ lưu lại tên cùng quyền hiến số lượng. Hắn khẩn thiết nói với Tô Đốc, những thứ này lương thực có một nửa vốn là quần kho trong tổ lương. Lấy công tạo vệ cố cầm đầu đại quan nhóm chia cắt quần trong tổ lương, vì để tránh cho những người khác nói xấu, mỗi người cũng phân một ít. Người khác phân bao nhiêu, hắn không biết. Chính hắn phân 50 đá. Nhưng cái này 50 thạch lương thực, hắn trước giờ không dám động, một mực tồn ở nhà, chờ trả lại cho Quật Kho. Về phần ngoài ra 50 đá, cũng không thể tính Quyền hiến, là hắn tự nguyện nộp tiền phạt. Tuấn Úc không có kiên trì, cho một từng có, có thể thay đổi bình ngữ, khuyến khích ngựa thích hợp tốt làm việc, không cần có gánh nặng trong lòng. Quyền hiến con số có thể không nhớ, nhưng công lao ghi xuống, tương lai cùng nhau ban thưởng, lấy con em một người vì lang. Ngựa vừa tâm hoan độ phóng, ngay sau đó cưới ngựa nhậm chức. Có ngựa vừa làm ương, phủ thái thu lại nhóm rốt cuộc tháo xuống gánh nặng tâm lý, năng nổ 10 phần đi lên công tác cương vị. Chỉ nửa ngày Phủ thái thú lại lần nữa vận chuyển, hơn nữa hiệu suất cao hơn. Lúc ăn cơm chiều, nguyên bản chống không quận kho trong đã có hơn một ngàn thạch lương thực. Nghe được tin tức, chạy tới quận kho, xem vàng lóng ánh lúa mạch, Tư Đồ Triệu Ôn, Tư Không Trương hỉ vui vẻ không ngậm được miệng, nên ở trong lòng một khối đá lớn cuối cùng rơi xuống. Rốt cuộc không cần lo lắng sáng sớm ngày mai bữa ăn sáng. Đây cũng là vương tá tải. Trương Hỷ Dương Dương đắc ý nói. Triệu Ôn liếc hắn một cái, ngươi cũng đừng nói mấy chữ này đi. Thắp gương nhà ân ở phía trước, bệ hạ còn nhiều lắm. Còn nữa, văn nhược đi trước kỳ châu, lại đi duyệt châu, cuối cùng mới về lại triều đình muốn nói thiên tử một chút ý tưởng cũng không có, ngươi tin, trương hỉ nụ cười cứng đờ, ngay sau đó ngượng ngùng ngậm miệng lại. vệ thị trang viên thừa dịp bóng đêm quách đổ leo lên ổ bảo vọc lâu, nhìn về phía ngoài trang viên đại doanh, vệ cố theo sát phía sau, vẻ mặt bất an, Quách đổ từng tràn đầy tự tin nói, triều đình thiếu lương, chỉ cần chống đỡ cái 3 năm ngày, triều đình một khi cạn lương thực, át sẽ không chiến tự tan. chỉ chớp mắt năm ngày trôi qua, nhưng ngoài trang viên đại doanh lại không có một chút rút lui dấu hiệu, ngược lại thì thám báo xuất nhập phải càng thêm thường xuyên, đại chiến trực chờ bùng nổ mùi vị càng ngày càng đậm, vệ cố trong lòng càng phát ra thắc vọng không thể không mời Quách Đồ tới xem một chút. Vạn nhất đối phương là hư chương thanh thế đâu. Hắn xem không hiểu, Quách Đồ nhất định có thể học được. Dù sao hắn là Viên Minh chủ Tâm Phúc, chí năng hiệp trợ Viên Minh chủ trình chiến nhiều năm, kế không, có không chúng, cái gì quỷ kế cũng không gạt được hắn ánh mắt. Quách Đồ đứng, xỉa nhai răng, cảm thấy gió đêm có chút lạnh, thẳng hướng trong nhượn rót. Chỉ những thứ này người. Quách Đồ một cái nhìn ra ngoài trang viên đại doanh quy mô không đúng, cùng lắm không hơn và người. A. Vệ Cố sừng sốt một cái, ngay sau đó phản ứng kịp. Mấy ngày trước đi một ít, cụ thể số lượng không rõ, đại khái có 56000 đi. Quách Đồ nhìn chăm chăm vệ cố năm sáu ngàn, vệ cố không dám xác định, ngập ngừng không nói. Quách Đồ nguyên vốn là có nghi ngờ, nhìn vệ cố vẻ mặt này, càng phát ra bất an. Hắn càng nghĩ càng thấy phải không đúng. Hắn rời đi hoa âm thời điểm, dù không biết thiên tử dưới quyền rút cuộc có bao nhiêu binh mã, nhưng tổng thể quy mô vẫn có đếm. Nguyên bản nam bắc quân, cậu thêm dương định, dương vung, đoàn đội nhân mã, hơn nữa đổi hàng lý giác, quách tỷ toàn bộ, tổng binh lực chí ít có ba ngàn người, trước mắt chỉ có khoảng một vạn người, coi như vệ cố nhìn phải không cho phép, mấy ngày trước rút đi không chỉ năm sáu ngàn, tối đa cũng chính là hai ngàn người. Còn có 10000 người đâu? Những địa phương khác còn nữa không? Quách Đồ hỏi tới, tim đập có chút nhanh. Hắn ý thức được bản thân có thể phạm vào cái sai lầm lớn. Vệ Cô suy nghĩ một chút. Hồ chứa nước làm muối có Dương Phụng bộ, trước đã tới rồi, ngươi cũng biết. Quách Đồ gật đầu liên tục. Hắn đích xác đem Dương Phụng quên. Có thể coi là cộng thêm Dương Phụng, số lượng còn chưa đúng a. Ngươi thấy được người nào chiến kỳ, nói đến ta nghe. Quách Đồ có chút thượng hỏa, giọng điệu cũng biến thành nghiêm nghị. Vệ Cô luôn cúi tay chân. Hắn giống như Quế Đồ, tuyệt phần lớn thời gian đều ở đây ổ bạc trong, không có ra cửa, kia biết tình huống bên ngoài coi như là trước mắt đại doanh, hắn cũng chỉ biết là đại tướng là vệ ý sĩ tôn thụy, dưới quyền phải có vệ lý doanh cùng bắc quân ngũ hiệu, liền ngũ hiệu ý là ai cũng nói không được. quách đổ tức si khói, lại hết cách, vệ cố chính là cái ngu vật, chuyện gì cũng làm không xong. hắn lo lắng không phải vệ cố hoặc là phạm tiên, hắn lo lắng chính là thượng đảng cùng hà nội. trung diêu đi thượng đảng, trương dương ở hà nội, càng muốn chết chính là đồng Chiêu có thể cũng ở đây hà nội. nếu như những thứ kia mất tích nhân mã đi thượng đảng, hà nội, quách độ càng nghĩ càng bất an, cái khả năng này là tồn tại. hắn rời đi hoa âm thời điểm, liền nghe nói phiêu kỵ tướng quân trương phụng chiếu đi nam dương nếu triều đình có thể nghĩ đến phái trương tể đi nam dương, liền hoàn toàn có thể an bài người xuất bộ đi thượng đảng, hiệp trợ trung diêu. coi như thiên tử không nghĩ tới, tuân du cũng có thể nghĩ tới chỗ này. vừa nghĩ tới tuân du, quách đổ liền càng thêm bất an. tuân du rời đi trường an về sau, liền không có đi nghiệp thành, một mực cùng viên thiệu giữ một khoảng cách. bây giờ hắn chủ động đến cậy nhờ triều đình, tự nhiên cũng sẽ không cho viên thiệu lưu cái gì tình cảm. tất nhiên từng chiều hướng viên thiệu chỗ đau đánh, thượng đảng chính là viên thiệu chỗ yếu. chỉ cứ thượng đảng, mới đúng nghiệp thành tạo thành bộ nhào thế. viên thiệu đừng nói tứ xuất đánh đẹp, liền ngủ cũng ngủ bất an. nhất thời ý khí không ngờ quên nhắc nhở viết hiệu cái này nếu là trở về ngự thành chẳng phải là rơi tiếng người trôi bị địa phong thẩm phối đám người nhà báng. quách đồ đột nhiên cảm giác được lệnh cả người không tự chủ được dùng mình gần đây nhưng có những người khác tin tức vệ cố lắc đầu như đánh trong chậu quách đồ tâm chìm xuống lại vẫn chưa từ bỏ ý định một chút tin tức cũng không có vệ cô khóc không ra nước mắt hơn mười ngàn người ở trang và ngoài còn có mấy ngàn kỵ binh tuần tra trừ sau lưng mọc ra hai cánh ai có thể đi vào tới hắn hổ nghi đánh giá quách đồ quách quân ngươi chẳng lẽ là muốn đi Quách Đồ đích xác muốn đi, nhưng là nghe vệ cố những lời này, hắn cũng biết đi không nổi. Bắc quân ngũ hiệu Kỵ binh hữu danh vô thực, ngoài doanh trại kỵ binh cũng đều là mới hàng Tây lương kỵ binh. Những người này mới phụ triều đình, đang suy nghĩ thế nào là công, tuyệt sẽ không cho hắn thoát thân cơ hội. Thái Uy Dương Biêu ở chỗ nào? Tự nhiên ở trong trang. Vệ cố càng phát ra bất an, nhìn chằm chằm Quách Đồ. Quách quân đột nhiên phải gặp Thái Uy, ý, ý muốn thế nào là? Quách Đồ không kiềm chế được lửa giận trong lòng, chỉ một ngón tay trang ngoài đại doanh. Ý muốn thế nào là? Ngươi có thể đánh bại sĩ Tôn thủy sao? Nếu như không thể, vậy cũng chỉ có Dương Biêu có thể cứu ngươi nhất tộc tính mạng. Vệ Cố bừng tỉnh nộ, vội vàng cười bồi, dẫn quách đồ hạ vọng lâu. đi một nửa, hắn đột nhiên cảm thấy không đúng, lại dừng bước chân, đột nhiên xoay người, rối với tay nắm chặt cán đao, rút ra nửa đoạn trường đao. quách đồ, ngươi không phải muốn cứu ta, là nghĩ tự cứu a? quy một chương 205, Long Môn sinh bại. quách đồ thẹn quá hóa giận, gan dọn quát lên, nghĩa không còn đủ, ngươi cảm thấy ta là sống trộm qua ngày người sao? vệ cố quan sát quách đồ, rất muốn nói phải, lại không tiên chuẩn dạ, chữ kia thế nào cũng nhả không ra miệng. tay chiếu sáng phía dưới, quách đồ mặt mũi và mèo thiếu giang cửa miệng không được run rẩy khí tức nặng nề giống như một con bị chọc giận manh thú hoàn toàn không có nửa phần ngày xưa nho nhã vệ cố không dám cùng quách đồ mắt nhìn mắt thu hồi ánh mắt gượng cười nói sao dám sao dám chẳng qua là người không cần giải thích quách đồ một phát ống tay áo suýt nữa quất vào vệ cố trên mặt dẫn ta đi gặp dương biu là được vệ cố bất đắc dĩ dẫn quách đồ hạ vọng lâu đi tới trong trang viên tư tủ nói là tư tủ thật ra là một tòa vắng vẻ tiểu viện cùng quách đồ trọ ở sân cách không xa dương biu mới vừa ăn cơm tối xong đang ở trong viện đi dạo tiêu thực Thấy được vệ cố cùng Quách Đồ đi bảo, môi hắn mất máy, cười lên. "Quách công tác, ngươi đi bộ không có mắt, đụng vào tường đi." Quách Đồ trợn mắt nhìn, tay đè bên hông trường kiếm. "Dương Văn Tiên, ngươi tốt nhất đừng khiêu khích ta, nếu không ta sẽ để cho ngươi trực tiếp đụng vào trên thân kiếm." Dương lưu xem Quách Đồ, ngửa mặt lên trời cười to. Quách Đồ sắc mặt dần dần trắng bệnh, ánh mắt dần dần co lên, tay nắm chuôi kiếm gần cốt lộ ra, trường kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm ma sát môi miệng, phát ra tiếng vang tai. Vệ cố hoảng hốt bất an, trước một bước, để xuống Quách Đồ tay. thành Như Quách Đồ nói, Dương lưu bây giờ là hy vọng duy nhất của hắn nếu như Dương Biêu chết ở trong trang, bất kể là ai giết, toàn bộ người trong trang cũng nên vì hắn chôn theo. loại thời điểm này, hắn cũng không thể tùy quách đổ làm loạn. Dương Biêu tiếng cười dần dần nghỉ, khoe miệng lại Dương phải cao hơn. Quách công tắc, ngươi biết ta vì sao không muốn cùng các ngươi vì ngũ sao? Bởi vì các ngươi đều là ngụy quân tử, tên giả sĩ, ngoài miệng nói đến nghĩa bạc vân Thiên, trong lòng lại tất cả đều là không nhìn được người tâm tư sâu xa. thanh âm so với ai khác đều lớn hơn, lá gan so với ai cũng nhỏ. giống như minh chủ của các ngươi Viên Tiệu vậy, mặc dù chống đỡ tứ thế tam công danh tiếng, trong xương lại vĩnh viễn là cái con thứ. Quách Đồ hít sâu một hơi, ngực bành trướng, tức giận tất nhiên. Người vung hắn ra, Dương Miêu tỏ ý vệ cố đạo. Vệ cố không biết như thế nào cho phải, nghĩ phóng lại không dám phóng. Vung hắn ra, Dương Miêu trầm mặt xuống, hét lớn một tiếng. Vệ cố sợ hết hồn, theo bản năng lui qua một bên. Quách Đồ cũng sợ hết hồn, bản năng lui về phía sau một bước. Dương Miêu khinh bị xem Quách Đồ, rút ra kiếm của ngươi, hướng ta tới. Quách Đồ cái chán toát ra tầng mồ hơi mịt, gò má chịu động, trường kiếm trong tay khanh khách vang Không dám a. Dương Miêu cười lạnh nói, các ngươi thật phải có can đảm này, cũng sẽ không rời đi là Dương các ngươi những thứ này hèn nhát, chỉ dám đối trong cung phụ nữ trẻ em cùng thiếu chủ thống hạ sát thủ, cho là mình là không sợ hai dũng sĩ. một khi đối mặt đồng chắc, các ngươi liền lộ ra hèn nhát bản tính, liền sụp một tiếng đều sợ phải đêm không thể chớm mắt, cả đêm chạy trốn, Quách đồ sắc mặt dần dần trắng bệnh, không có một tia huyết sắc, mồ hôi rơi như mưa. cút đi, đừng lại để cho ta thấy ngươi, dơ bẩn ta ánh mắt. dương biêu xoay người, vẩy vẩy tay áo tử, Quách đồ nhìn chằm dương Biu sau lưng, trong mắt lộ hung quang, hàm răng cắn phải khanh khách văng rội, lại cứ không dám rút ra trưởng kiếm đã đâm đi. ngắn mũi do dự về sau, hắn trả lại kiếm vào vỏ, xoay người rời đi vệ cố cùng cũng không phải, không cùng cũng không phải, sững sốt chốc lát, hay là dậm chân một cái, đuổi theo. Dương Bưu ngửa mặt lên trời thở dài. Lý Mẫn Lễ, Long môn sinh bại vậy. Sĩ Tôn Thụy hai tay đỡ án, nhìn lấy địa đồ bên trên vệ thị ổ bảo, không nhúc nhích. Ngụy Kiệt đi vào, thấy Sĩ Tôn Thụy bộ dáng như vậy, không khỏi cười nói, Quân Vinh, còn đang lo lắng tấn công chuyện. Sĩ Tôn Thụy ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ngụy Kiệt sau lưng. Thử công Minh đâu? Vẫn còn ở Trinh sát địa hình. Ngụy Kiệt cười cười, vẻ mặt có chút khinh khỉnh. Hắn báo dò xét tin tức không quá tín nhiệm, phi muốn đích thân đi một chuyến không thể. Ta không ngăn được hắn, chỉ đành tùy hắn đi." Sĩ Tôn Thụy ngồi dậy, một tay chắp sau lưng, một tay vướt vướt chổng râu, thong thả tới lui hai bước. "Ba Tuấn, nghĩ chí sĩ rồi." Ngụy Kiệt kinh ngạc xem Sĩ Tôn Thụy. "Quân Vinh, thế nào nói ra lời này? Nếu không phải nghĩ chí sĩ, vui đùa con cháu, vì sao như thế xem thường? Ta nhưng là đáp ứng thiên tử, muốn ở 10 ngày dưới bắt lại vệ cố. Bây giờ 5 ngày đã qua, chiến đấu chưa bắt đầu, chính là dụng tâm lúc, ngươi không tổ chức tướng sĩ chuẩn bị tác chiến, ngược lại muốn ngăn từ công minh, là đạo lý gì?" Ngụy Kiệt lộ ra chút lúng túng. "Quân Vinh, ta chỉ nói là nói mà thôi." làm sao thật cản hắn, đó là ngươi không ngăn được. Sĩ tôn thụy trên mặt không thấy được một chút nét cười. Nếu như ngươi có thể ngăn được hắn, ngươi nhất định sẽ cản hắn. Ngụy Kiệt mí môi, suy tư chốc lát, gật đầu một cái. Quân Vinh, ngươi nói đúng, ta là có chút lười biếng. Hắn thở dài một cái. Mấy ngày liên tiếp tranh chiến, ta thấu chi thể lực, khó làm trọng trách, không bằng được hiển. Sĩ tôn thụy ánh mắt căng thẳng, mới vừa muốn nói chuyện, có người hầu bước nhanh đến, hai tay đưa tới một phong thư. Sĩ tôn thụy nhận lấy nhìn một cái, thất kinh vội vàng chào hỏi Ngụy Kiệt đến xem. Ngụy Kiệt không dám thất lễ, chạy tới cùng sĩ tôn thụy kề vai sát cánh, sĩ tôn thụy mở ra thư tín, hai tay chia hai, hai người cùng nhau nhìn, sau đó không hẹn mà cùng nhìn đối phương một cái. làm sao? ngụy kiệt nói, sĩ tôn thụy ánh mắt lấp lóe, tư thế chuyện lớn, lại dính đến dương văn tiên tính mạng, phi bọn ta có thể quyết định, nên lập tức báo cùng thiên tử. ngụy kiệt lắc đầu một cái, quân vinh, nếu mọi chuyện cũng phải báo cùng thiên tử quyết sách, thiên tử còn thế nào không làm mà trị? ba tuấn, ngươi đây là? ngụy kiệt giơ tay lên, các đức sĩ tôn thụy, thiên tử đã cho vệ cố hai lần cơ hội, nhưng vệ cố cũng cho, nhưng là dương văn tiên. Sĩ tôn thụy nhìn thư tín trong tay, nhất thời luôn cuống. Thư tín là vệ cố viết tới. Vệ cố nói, hắn có ý hối hận, nghĩ khi ám đầu mình, hướng triều đình xưng thần sĩ si tội. Điều kiện tiên quyết là muốn triều đình đặc xá tội lỗi của hắn. Hắn không hy vọng xa vời bình yên vô sự, nguyện ý dâng ra một nửa gia sản, chỉ hy vọng thiên tử có thể tha hắn từ tội, bảo toàn tộc nhân của hắn. Nếu như triều đình không đồng ý, hắn liền giết chết thái úy dương biểu, quyết nhất tử chiến, đá ngọc cùng tan. Sĩ tôn thụy không quan tâm vệ cố sống chết, nhưng hắn không thể không quan tâm dương biểu sống chết. Nhưng là ngụy kiệt vậy cũng có đạo lý. Thiên tử đã cho vệ cố cơ hội hơn nữa còn là hai lần vệ cố cũng cử tuyệt. tại thiên tử trong mắt vệ cố chính là chết cũng không hối cải phản địch không thể lại xá cần phải nghiêm trị dương lưu bị giam ở trong trang viên thiên tử đã sớm biết lại không có đặc biệt bày tỏ dưới tình huống này nếu như hắn vẫn mọi chuyện hội báo không có chủ kiến của mình tương lai còn nói gì thái úy trưởng binh cũng không thể quyền lợi thuộc về thái úy trách nhiệm trầu trời tử hoặc giả đây chính là thiên tử đối hắn cuối cùng khảo nghiệm tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận ngụy kiến nói cho dù không có quan hệ gì với dương văn tiên chỉ muốn trong trang vệ thị trăng miệng tính mạng kế kháng chiếu cũng là đáng có âm đức người phải có dương báo, quân minh cần gì phải chặn ngoài cửa. ngươi nếu là lo lắng lực một người chưa đủ, ta nguyện cùng ngươi trung tự. Sĩ tôn thụy ánh mắt lấp lóe, dùng sức nện một phát bàn trà. đã như vậy, vậy ta liền cho thêm vệ cố một cơ hội. thị phi công tội, ta một vai gánh chi. quy một chương 206, công pháp tư nghị. sĩ tôn thụy triệu tập trư tướng nghị sự. bất kể vệ cố là thật hàng hay là trá hàng, đều phải làm an bài xong, để tránh chúng kế. trên chiến trường ngươi lừa ta gạ chuyện quá nhiều. tư hoàng cũng ở đây dự hội nhóm. hắn mặc dù chỉ là võ manh nội nhưng hắn có cao lương đỉnh hầu vị so tại chỗ tuyệt đại đa số người cũng phải thiên tử gắn sủng nghe sĩ tôn thụy an bài tư hoàng đứng dậy tỏ ý hắn có lời muốn nói ngụy kiến sắc mặt trầm xuống vốn muốn quát bảo ngưng lại sĩ tôn thụy lảo đảo ngăn cản công minh ngươi nói thái uy muốn tiếp nhận vệ cố đầu hàng hay không sĩ tôn thụy thản nhiên thừa nhận lại không giải thích nguyên nhân ở trong tư hoàng chính là Hà đâu người lại từng ở quận trong vì lại cùng vệ cố là người quen cá nhân hắn muốn đẩy vệ cố vào chỗ chết hơn nữa muốn giết vệ thị dân tộc mãn khả năng không lớn tất nhiên có cái khác lập được chân lý do vì cứu dương công sĩ tôn thụy gật đầu một cái Ngụy Kiệt không nhịn được nói: Công Minh, Thái Uy không chỉ có vì Dương Công một người, cũng vệ thị tộc nhân. Vệ Cố có tội, chết chưa hết tội, nhưng vệ thị tộc nhân trong không thiếu vô tội. Nếu có thể lưu một con đường sống, cũng là tích đức cử chỉ. Từ Hoàng chắp tay thăm hỏi: Thái Uy, Giao Uy có nhân giả tâm, lắc rất đúng kính nghệ. Nếu có thể, lắc cũng muốn toàn nói nhất tộc. Nhưng thứ cho mô nói thẳng, Dương Công cũng tốt, vệ thị cũng được, an nguy của bọn họ tuyệt không phải vệ cấu nghị hòa chi ủy trưởng. Thân làng lì phản, vệ cố chỉ có bó tay tự trói cầu bệ hạ khoan thứ, tuyệt không trả giá tư cách. Ngụy Kiệt sụ mặt xuống. Nếu Dương Công bị vệ Cố giết chết, ai trong lúc chứ? Liên quan tới cấp chất, đại hán tử có luật pháp, giáo quý hiểu, Dương Công nói vậy cũng hiểu. Sĩ Tôn Thủy cùng Ngụy Kiệt trao đổi một cái ánh mắt, ho nhẹ hai tiếng, tỏ ý Ngụy Kiệt chớ làm lại bệnh. Tư Hoàng nhắc nhở rất có đạo lý, thậm chí có thể nói không thể cãi lại. Triều đình tự có luật lệ, phàm cấp chất người cũng đều giết chết, không phải trục lấy tiền của, khai trương gian đường. Cấp chất còn như vậy, huống chi phản loạn. Vì Dương Bưu tính mạng tiếp nhận vệ Cố xin hàng, đây là tương nghị, tuyệt không phải công nghĩa. Về phân tích tấm nước, càng là đạo đức cá nhân. Nghiêm trọng nói chút, đây là lấy tư hại công, lấy luật pháp triều đình không hành vi giá cao, như cá nhân tư lợi. Mặc dù rất nhiều người cũng làm như thế, lại không thể tuyên bố ngoài miệng. Bây giờ bị từ hoàng ngay mặt đâm thủng, bọn họ cũng không cách nào giải thích. Dĩ nhiên giải thích cũng không phải là không thể, dẫn thánh nhân kinh tịch vì hành vi của mình biện hộ là được, nhưng từ hoàng chưa chắc tiếp nhận. Nếu như chẳng qua là từ hoàng một người thì cũng thôi đi, bây giờ vệ uy doanh, Bắc quân ngũ hiệu đô úy, quân hầu trong, có hơn phân nửa đều như từ hoàng bình thường. Ở thánh nhân kinh tịch cùng tiên tử tôn nghiêm giữa, bọn họ sẽ không chút do dự lựa chọn người sau. Chuyện này làm lớn chuyện, nhẹ thì quân trước biện luận, nặng thì chư tướng minh biến. "Công minh, lại nghe ta một lời." Sĩ Tôn Thụy đứng dậy rời chỗ, đi tới Tử Hoàng trước mặt, đưa tay đặt nhẹ Tử Hoàng bà vai. Tử Hoàng không người lại lại, ngồi xuống lần nữa. Sĩ Tôn Thụy xoay người trung quanh, xem chư tướng. Tự Tuấn đám người là một phó biểu tình, những người khác thời là một cái khác phó biểu tình. Lạc Dương vì động tác thiếu hủy, Trương An lại bị Lý Quách tồi tàn, đều là chư quân tận mắt nhìn thấy, không cần ta nhiều lời. "Vậy hạ thân Trinh Hà Đông, há vì vậy cố, Phạm Thiên Lương. Vì triều đình chọn một nơi an thân mà thôi." Sĩ Tôn Thụy thở dài một cái, Vương giả có chinh không chiến, thiên tử tuần thú Hà Đông, hà lấy giết người vì công, vệ cố vì an ấp đại tộc, tẩy mạnh pháp pháp, mê hoặc chúng tâm, khiến Hà Đông bất an. Nếu tất giết cho thông khoái, Hà Đông tất máu chảy thành sông, lòng người bất an. Tiếp nhận vệ cố đầu hàng, không chỉ là vì bảo toàn dương công cùng vệ thị tộc nhân, cũng là an Hà Đông sĩ thứ tim. Chỉ đạo lấy nhân nghĩa làm gốc, cho nên mạnh tử nói nhân giả vô địch. Sĩ tôn thụy nhìn về phía từ hoàng, công minh nghĩ có đúng không? Từ hoàng yên lặng chốc lát, không người linh mệnh, duy thái úy chỗ mệnh. Sĩ tôn thụy nói có lý. Hắn chỉ có thể phục tùng ra lệnh, mặc dù hắn chưa chắc đồng ý Sĩ Tôn Thụy ý kiến. Hắn cũng không thể kiên trì muốn giết vệ thị nhất tộc, không tiếc phá hư thiên tử nhân nghĩa danh tiếng, ảnh hưởng thiên tử định đô hà đồng kế hoạch. Làm Hà đông người, cùng vệ cố hay là quen biết cũ, càng không thể làm chuyện như vậy, nếu không tất vì hương đảng chố khinh bị. Còn nữa, Sĩ Tôn Thụy lấy vệ uy hành thái bí chuyện, hắn chẳng qua là bộ binh giáo úy nghị kiệt dưới quyền Tư Mã, Tôn Ti khác khá xa. Hắn biểu đạt ý kiến, Sĩ Tôn Thụy cho trả lời, đã cho hắn mặt mũi, lại quyết giữ ý mình, chính là phạm thượng. Đây là trong quân kiến kỵ. Sĩ Tôn Thụy thở phào nhẹ nhõm ngắm nhìn một phía, lớn tiếng nói, vậy hạ có chiêu ở phía trước, nhưng binh hình như nước, biến động bất cứ. Tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận. Mỗ quyết định tiếp nhận vệ cố nghị hòa, thị phi công tội, một người gánh chi, trừ quân chớ buồn. Đám người ở mầm đáp ứng. Sĩ tôn thụy ngay sau đó an bài trư tướng nhiệm vụ, cần phải để cho vệ cố không đường có thể đi, chỉ có thể bó tay chịu chói. Sau đó, sĩ tôn thụy tự viết một phong, phái người mang đến trong trang, ép buộc vệ cố mặt trời mọc trước kia đầu hàng. Vệ cố còn chưa ngủ, hắn không ngủ được. Dựa theo quách đồ thủ ý. Hắn đưa ra xin hàng thư, nhưng hắn không biết thiên tử có thể hay không đáp ứng. Lấy Dương Biêu một người đổi lấy vệ thị toàn tộc tính mạng, điều này có thể sao? Hắn vốn tưởng rằng ít nhất phải chờ đến ngày mai mới có kết quả. Vạn vạn không nghĩ tới, chỉ một lát thần về sau, hắn hay thu đến sĩ tôn thụy thư trả lời. Sĩ tôn thụy đáp ứng điều kiện của hắn. Vệ Cố vừa mừng vừa sợ, vội vàng mặc quần áo vào, mang theo sĩ tôn thụy hồi phục, chạy tới quách đổ chỗ ở. Hắn một lần nữa đối quét đồ tràn đầy kính nể. Cái gì gọi là nói không có không chúng? Quét đổ chính là. Chớ nhìn hắn bị Dương Biêu mắng xui nữa còn bạo. Nhưng là luận nhu kế, Quách Đồ vẫn là nhất lưu lưu sĩ Không hổ là viên minh chủ coi trọng trí năng. Quách Đồ cũng không ngủ, hơn nữa y quan trình thể, đang ngồi ở trước cán đọc sách. Thấy được vệ Cố xông vào, mặt mừng như điên, hắn im lặng cười. "Là được rồi." "Thành, thành." Vệ Cố vội vàng vàng ở Quách Đồ đối diện ngồi xuống, hai tay đem sĩ Tôn Thụy thư trả lời đưa tới. Quách Đồ lại không có tiếp, vệ Cố chỉ đành đặt ở trên bàn. "Chẳng qua là, hắn yêu cầu ta mặt trời mọc trước ra trang. Ngươi không muốn." "Không phải không muốn, chỉ là như vậy vừa đến, Quách quân an bài như thế nào? Ngươi đem ta buộc lại, đưa cho thiên tử cũng là một cọc công lao hoặc giả còn có ban thưởng vậy cố lắc đầu liên tục hắn cũng không lá gan này giết quách đồ tất nhiên cần phải tội viên thiệu tương lai viên thiệu phải thiên hạ há có thể tha cho hắn quách quân thừa dịp bóng đêm ta phải người đưa ngươi ra chẳng đi chỉ cần quách quân còn sống ta coi như khuất thân vì nô cũng còn có hy vọng có thể nói không đến nỗi tối tăm không mặt trời quách đồ để sét xuống quan sát vẻ mặt thành khẩn vệ cố cười ha ha một tiếng là hắn biết vệ cố không dám giết hắn bởi vì hắn đứng sau lưng viên thiệu thiên hạ thế gian hào tộc chung nhau lãnh tụ Tiểu Hoàng Đế hoặc nhưng đắc ý với nhất thời, nhưng thiên hạ cuối cùng là viên rượu. Tiêu ngươi nhưng phải bảo trọng. Quách Đồ đứng lên, phủi phủi y phục trên người, câu tiến đến mật, chỉ vì muốn ô. Ngươi dù chưa hoàn toàn toàn công, dù sao bảo Tiểu Hoàng Đế dâu cọng, có công với Minh Chủ. Nếu có thể nhịn được dục này, Hà Đông Vệ Thị Tiền Chỉnh có hy vọng. Vệ Cố gãi đúng chỗ nữa, liên tiếp chắp tay trí tạm. Uy một chương 207 tiền chạm hậu tấu, đưa đi quách đồ, Vệ Cố thở ra một hơi dài. Chuyện nhân quách đồ lên, bây giờ cũng theo quách đồ rời đi mà chấm dứt. Mặc dù quách đồ nói đến đại nghĩa lâm nhiên, nhưng hắn có thể cảm giác được quách đồ khẩn trương cùng bất an giang có nữa, chưa chắc có thể có kết quả tốt hơn, không bằng vì vậy bỏ qua. vệ cố đi tới dương miêu tiểu viện, quỳ xuống đất xin tội, đem hết thể trách nhiệm cũng đẩy tới quách đồ trên người, bày tỏ nguyện hàng. dương miêu quan sát vệ cố một hồi, thở dài một cái, đứng dậy thay quần áo. vệ cố ngay sau đó an bài đầu hàng công việc, ở mặt trời mọc trước, mở ra trang viên cổng, phụng bồi dương miêu, đi tới sĩ tôn thụy đại doanh trước. gió mai trong trẻo lạnh lùng, vệ cố trong lòng cũng có chút hối hận. dây vo một lần, chỗ tốt gì cũng không có mua được, bạch mất không một nửa ra sản, còn phải chịu đủ. sớm biết như vậy, hắn tuyển sẽ không nghe quách đồ đầu độc Sĩ tôn thụy nhận được báo cáo, tự mình ra doanh, tới đón dương biêu. Dương biêu nhìn trầm trầm sĩ tôn thụy nhìn một lúc lâu, một tiếng thở dài. Quân vinh, ngươi làm ta quá là thất vọng. Sĩ tôn thụy cười khổ. Xấu hổ, xấu hổ. Dương biêu lại thở dài một cái, cất bước nhập doanh. Sĩ tôn thụy sai người dẫn dương biêu nhập doanh nghỉ ngơi, sau đó đem vệ cố bát giữ, tiếp quản vệ thị trang viên, kiểm điểm tổ lương, tài sản. Vậy hạ, thái úy dương biêu cầu kiến. Ai? Chính phủ cán thầm duyệt văn thư lưu hiệp ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngạc nhiên. Thái úy, dương biêu. Hổ bí thị lang lại nói một lần. Nhìn về phía Lưu Hiệp ánh mắt có chút không hiểu, tùy giá lâu như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn một Lưu Hiệp lộ ra vẻ mặt như vậy. Lưu Hiệp sừng sốt chốc lát, cái này mới phục hồi tinh thần lại, vung xuống trong tay bút, trà sắt quóng đến trở nên cứng tay. Dương Dưu đến rồi. Trong này có Văn Chương A. Dương Dưu nguyên bản bị vệ cố giam giữ ở vệ thị Trang Viên lúc, hắn có thể xuất hiện ở nơi này, hoặc là Sĩ si Tôn Thụy đã chiếm lĩnh vệ thị Trang Viên, hoặc là vệ cố chủ động thả hắn. Bất kể nói thế nào, Sĩ si Tôn Thụy cũng nên trước hạn đưa cái tin tức, Dương Dưu trực tiếp xuất hiện ở ngoài doanh trại tình huống căn bản không nên xuất hiện, trừ phi là cố tình làm. Lưu Hiệp suy nghĩ một chút, để cho Hổ Bí Thị Lang đi trước truyền Thái Diễm. Thái Diễm gần đây rất bận, Lưu Hiệp không tiếp kiến Đại Thần thời điểm, nàng liền ở bên cạnh lều nhỏ trong sửa sang lại văn thư. Thái Diễm rất mau tới, vẻ mặt bất an, nàng cũng ý thức được Dương Biêu đột nhiên xuất hiện ý vị như thế nào. Lưu Hiệp lúc này mới để cho Hổ Bí Thị Lang đi truyền Dương Biêu. Từ cửa doanh đến đại trướng, có hơn 200 bước, Dương Biêu đến trước, Lưu Hiệp còn có đủ thời gian cùng Thái Diễm trao đổi ý kiến. Thái Diễm cũng đoán không ra chuyện gì xảy ra, nàng chỉ có thể nhắc nhở Lưu Hiệp muốn tỉnh táo. Bất kể nói thế nào, Dương Biêu thoát hiểm cuối cùng là chuyện tốt. Bất kể chuyện gì xảy ra làm vì thiên tử cũng phải có núi Thái Sơn sụp ngay trước mắt mà mà không đổi sắc thành phủ, càng phải đối lao thần biểu hiện ra phải có lê kính. Lưu Hiệp gật đầu một cái, điều chỉnh tốt nét mặt, đứng lên, đi ra đại chướng Dương Biu bước nhanh đi tới, thấy Thiên Tử đứng ở bên ngoài chướng nên đón, trong lòng đã ấm áp vừa mắc cỡ dây dứt. Hắn tăng nhanh bước chân, đi tới Thiên Tử trước mặt, đứng nghiêm, hai cánh tay mở ra, tay áo phiêu phiêu như cánh, không người hạ bái. Lâm Tuấn Hổ, thái úy thân yêu, ra mắt bệ hạ. Lưu Hiệp tiến lên một bước, đỡ Dương Biu cánh tay, thái úy khổ cực. Dương Biu cười khổ, thần xấu hổ, vì tiểu nhân khó khăn liên lụy bệ hạ thân trình, đặt mình vào nguy hiểm. Lưu Hiệp cười nói, người ta quân thần mấy năm, cùng nhau trải qua nguy hiểm vô số, điểm này khổ cực không đáng nhắc đến. Ngươi nhìn, chấp ở chỗ này đi săn, kia gặp nguy hiểm có thể nói. Bệ hạ. Dương Biêu muốn nói lại tôi. Lưu Hiệp giơ tay lên, nhẹ nhàng phẩy phẩy. Thái úy, bên ngoài gió lớn, tiến trưởng nói chuyện. Dương Biêu âm thầm thở dài một cái. Hắn thoát không sau, làm sơ nghỉ ngơi, liền vội vã chạy tới Thiên tử đại doanh, chính là muốn tự mình hướng Thiên tử giải thích chuyện này, kéo qua trách nhiệm, vì sĩ tôn Thụy giải vây. Nhưng khi nhìn đến Thiên tử nhiệt tình như vậy, Hắn lại cảm thấy khó mở miệng. Hai người tiến xong nợ, Lưu Hiệp phân phó ban thưởng ghế ngồi, lại hỏi Dương Biêu có hữu dụng hay không nữa. Dọn điệu thân thiết ôn hòa, không nhìn ra một chút khác thường. Nhưng Dương Biêu lại càng phát ra bất an. Thiên Tử dù tuổi nhỏ, cũng là cái có thành phủ người. Ban đầu hầu Ngự sử Hầu vẫn mượn giúp nạn Thiên thai chi tiện tham ô lương thực, Thiên Tử cũng là như vậy không chút biến sắc. ở Ngự tọa trước lượng thức làm cháo, khiến Hầu vẫn không thể nào ẩn trốn, quan lại muốn vì hắn che giấu cũng không có cơ hội. Lần này sĩ tôn thủy tiền Trảm hậu tấu, Vi Phạm Thiên Tử trước chương trình tiếp nhận vệ cố đầu hàng, trách nhiệm có thể so với Hầu vẫn tham ô nghiêm trọng nhiều. Hắn đột nhiên xuất hiện ở nơi này, Thiên tử không thể nào cảm giác gì cũng không có. Thiên tử càng là không chút biến sắc, càng là nói rõ hắn làm xong chuẩn bị tâm tư. Dương Vũ lặng lẽ nhìn thoáng qua phụ trách ghi chép Thái Diễm. Thái Diễm nắm bút, túi đầu, căn bản không nhìn Dương Vũ. Thiên tử cười rất ôn hòa, trong chướng không khí nhưng có chút lạnh. Dương Vũ trần chờ chốc lát cầm về sau, rời chỗ lại lại. "Bệ hạ, thần có tội." Lưu Hiệp cũng thu hồi đủ cười, lặng lặng xem Dương Vũ. "Thái úy có tội gì?" Thân làm việc không tận, vì vậy cố, phạm thiên khó khăn, phụ lòng bệ hạ tín niệm, lại làm chế vệ úy sĩ Tôn Thụy bệnh. Vệ uy vì bảo toàn thần tính mạng, tiếp nhận vệ cố xin hàng. Lưu Hiệp khẽ mắt co quắp một cái, thông xuống mí mắt. Vệ cố xin hàng không ngoài ý muốn. Sĩ Tôn Thụy tiếp nhận vệ cố xin hàng, nhưng vẫn không có hồi báo, đây mới là ngoài ý muốn. Hai doanh cách nhau hơn 40 dặm, kỵ sĩ lui tới cũng chính là nửa ngày. Sĩ Tôn Thụy không phải là không thể chuyện hồi báo trước, mà là cố ý không hồi báo, tiền trạm hậu tấu. Dương lưu biết rõ Sĩ Tôn Thụy tiền trạm hậu tấu, lại tự mình chạy tới, chủ động nhận gánh trách nhiệm, vì Sĩ Tôn Thụy giải vây. Những thứ này lão thần là đem chấm làm tiểu nhi nhìn a, liên thủ lại lừa gạt chấm. Lưu Hiệp rất tức giận thậm chí có một loại sai người đem Dương Biu đẩy ra ngoài chém xung động. Nhưng hắn nhìn được, trừ Thái Diễm nhắc nhở, trong lòng hắn cũng có một cái thanh em đang nhắc nhở hắn. Giết Dương Biu cũng không thể giải quyết vấn đề, thậm chí giết sĩ Tôn Thụy cũng vô dụng. Sĩ Tôn Thụy vì cứu Dương Biu vi phạm chiếu thư, tiếp nhận vệ cố xin hàng, cho vệ cố một mạng sống cơ hội, có lỗi sao? Không có. Vừa đúng ngược lại, đây chính là hắn có đảm đương biểu hiện, ít nhất ở rất nhiều đại thần nhìn là như thế. Lý ưng giết Trương Nhượng chi đệ, Trương Kiệm giết hầu lãm người nhà, so cái này nghiêm trọng nhiều, lại không ai chỉ trích bọn họ, ngược lại có rất nhiều người cảm giác đến bọn họ làm đúng. Thiên hạ chuyển tụ, sĩ tôn thụy không chỉ có cứu Dương Miêu, còn cứu mấy trăm vệ thị tộc nhân, đây là đại công đức, làm sai chỗ nào? Dương Miêu chủ động nhận gánh trách nhiệm, vì sĩ tôn thụy giải vây, có lỗi sao? Cũng không sai. Thái úy trường binh, tư đổ trị dân, là ngoài triều đại thần cho tới nay phân đấu mục tiêu, bây giờ cơ hội liền ở trước mắt, tự nhiên không thể bỏ qua. Dương Miêu vì bảo vệ sĩ tôn thụy, không tiếc hy sinh chính mình, chính là biết đại thể, có khí tiết biểu hiện. Về phần chiếu thư, tới với thiên tử mắng mũi, cùng này so sánh cũng không trọng yếu. Ngược lại, thiên tử nên khen thưởng bọn họ mới đúng, bằng không chính là hối quân chính là không có phong độ, không chỉ có không chiếm được các đại thần chống đỡ, sẽ còn đưa tới quần thể phản đối, nói không chừng còn có người mang ra hoàn linh nhị đế làm mặt trái ví dụ. dạy dỗ hắn một phen, quy một chương 208, hăng quá hóa dở. Lưu Hiệp rũ mi mắt, không nói một lời, yên lặng như núi. liên chính hắn đều có chút ngoài ý muốn, không ngờ thật có thể nhìn được. nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ chỉ có thể giải thích vì bản tôn ý chí. nhiều khổ nhiều khó khăn tuổi thơ, tạo cho một lao thành thiếu niên. hoàng hậu lấy bữa ăn tối tới. Lưu Hiệp khẽ nói, thái úy vội vã chạy tới, sợ là còn không có dùng cơm. nhỏ vụng tiếng bước chân văng lên. Hoàng hậu phục thọ từ sau trướng đi ra, hướng Dương Biêu được rồi lễ, đi ra ngoài. Một lát sau, phục thọ dẫn hai cái cung nữ tiến vào, một trong tay người một nhỏ án, phục thọ đi tới Lưu Hiệp trước mặt, đang chuẩn bị thả ra trong tay án, Lưu Hiệp nói: Thái úy chịu khổ, trước vì Thái úy bên trên ăn. Phục thọ nhìn hắn một cái, lại không nhiều lời, xoay người đi tới Dương Biêu trước mặt, Phục chiếu, vì Thái úy bên trên ăn. Dương Biêu vừa mừng lại vừa lo, vội vàng tránh tịch. Thần có tài đứa gì, có tài đứa gì. Phục thọ từ một cung nữ trong tay nhận lấy nỏ án, đặt ở Lưu Hiệp trước mặt, một cái khác cung nữ thì làm thái diễm dọn xong thức ăn. Dương Dưu nhìn một cái, mới phát hiện ba phần thức ăn đều là giống nhau, đơn giản một bát cháo, mấy miếng thịt, một địa tương. "Vậy hạ, ngươi liền ăn điểm này." Lưu Hiệp gật đầu một cái, lại không nói gì, bưng lên chén, nhàn nhạt, nhạt uống một hớp. Dương Dưu vẻ mặt lúng túng, chỉ đành bưng lên chén, yên lặng hút cháo. Cháo nấu phải không sai, nhưng Dương Dưu lại ăn không ra một chút tư vị, mấy lần há mồm muốn nói, cũng lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Kinh nghiệm phong phú như hắn, cũng không biết lúc này tham nói những gì. Lưu Hiệp lặng lẽ uống xong cháo, đem chén đưa đặt ở trên bàn, giơ tay lên lùa lau, lau khóe miệng, nhẹ nhàng đũa xuống. Dương Biu còn không ăn xong, nhưng vẫn là để chén xuống. Thái úy, Thân ở Dương Miêu không mình hành lễ, theo bản năng nín thở. Lưu Hiệp hơi như đầu, ánh mắt sáng quắc đánh giá Dương Miêu. người là đảng người sao? Thần không ở đảng người nhóm. vì sao? Lưu Hiệp đôi môi phẩy nhẹ, là Thái úy coi thường bọn họ, hay là bọn họ coi thường Thái úy? Dương Miêu không biết trả lời như thế nào. phụ trách ghi chép Thái Diễm ngẩng đầu nhìn hai mắt, ngay sau đó lại cúi đầu. Lưu Hiệp nhìn chầm chăm Dương Miêu, ánh mắt lom lom nhìn. Dương Miêu không thể tránh né, khẽ than thở một tiếng. bệ hạ, đảng người tuy là tâm vương đạo, lại làm việc quá khích không hợp trung dung chi đạo, thần không dám gật bừa. Lưu Hiệp thu hồi ánh mắt, hơi gật đầu. Thái Uy nói cực phải, hăng quá hóa dở, phi đại thần thân thể. Dương Uy khỏe miệng giật một cái, tháo xuống quan, đoan đoan chính chính đặt ở chỗ ngồi, hai tay chồng chéo, túi người mà lại, cái chán dán mu bàn tay. Vậy hạ, thần. Chấm mệt mỏi. Lưu Hiệp khoát khoát tay. Thái Uy buôn ba một ngày, nói vậy cũng mệt mỏi, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Dương Uy còn muốn lại tấu, Lưu Hiệp đứng dậy, lui về phía sau trứng đi. Dương Uy cứng lại, phục trên đất, không núc ních. Thái Diễm đi tới, đưa tay nhẹ đỡ. Dương Công, Thiên Tử ý khí khó bình, ngươi liền đi nghỉ trước đi. Dương Biêu đã đứng dậy, xem chập trần chưa định mà cửa, khẽ than thở một tiếng, đứng dậy ra trướng. Thái Diễm một người ở lại trong trướng, đem khởi cư chú tựa đề viết xong, hướng bên trong trướng cáo lui. Trở lại lều nhỏ, nàng có trong hồ sơ trước ngồi xuống, bay bút mực, chuẩn bị sao chép khởi cư chú phó bảng, lại nhất thời tâm phiền ý loạn, suy nghĩ muôn vản, không khỏi phế bút mà than. Nàng rất muốn tìm cá nhân nói chuyện, nhưng không biết tìm ai nói. Trước có tâm tư gì hoặc là tâm đắc, nàng đều có thể cùng đường cơ nói bây giờ đường cơ ở lại thành an ấp trong bên người nàng chỉ có đồng liêu liền cái nói một chút lời trong lòng người cũng không có nàng nghĩ một hồi đứng dậy ở dương sách trong lật nhặt lên tìm ra một quyển cấm đảng liệt truyện đặt ở trên bàn lại tìm ra một ít trống không thể che dùng dây ra xuyết ở phía sau sau đó nhấc bút lên viết xuống một hàng chữ sĩ tôn thụy cùng ngụy kiệt tự tuấn ngồi đối diện nhau vẻ mặt đưa đám. bọn họ mới vừa vừa lấy được dương biêu đưa tới tin tức tuy nói thiên tử không có đối sĩ tôn thụy cử chỉ làm bất kỳ đánh giá câu kia quá hóa dở phi đại thần thân thể nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy nồng nặc lạnh lẽo liền dương biêu đều bị chua mặt mũi còn có ai có thể từ trong hòa giải? sĩ tôn thụy thở dài nói, sáng sớm ngày mai, ta hướng đi bệ hạ sĩ tội, trong doanh trại sự vụ, liền do ba tuấn ngươi đại lý đi. ngụy kiệt liền vội khóa tay, quân binh, không thể. sĩ tôn thụy xem ngụy kiệt, ánh mắt nghi ngờ. ngụy kiệt nói, thiên tử trong lòng bất mãn, vốn là chuyện trong dự liệu, nhưng hắn cũng không có hạ chiếu, nên là không nghĩ nguyên náo dư luận xôn xao. ngươi bỏ xuống đại quân, sáng mai chạy tới xin tội, ý muốn thế nào là? bước thiên tử đặc sáng ngươi, hay là trường phạt ngươi? sĩ tôn thụy vút vút trong râu, trầm ngâm hồi lâu, như vậy muốn như nào? tổng không có thể giả cơm vợ điếc, làm không chuyện phát sinh vệ cố du hàng phạm tiên còn không có hàng các huyện dương thịnh em suy người không phải số ít lúc này quân thần bất hòa há không làm trò cười cho người khác làm trễ mải thiên tử chuyện lớn đến nay kế sách dưới mắt chỉ có thể làm làm không chuyện phát sinh có công có tội cũng chờ đến an ủi bình định lại nói tự tuấn bảy tỏ đồng ý quách độ chẳng biết đi đâu không phải giấu đi chính là đi suốt đêm hướng ký châu từ vệ cố giao phó tình huống đến xem hắn có thể đã đoán được thượng đảng hà nội biến hóa sẽ phải thông báo viên thiệu không có gì bất ngờ xảy ra thượng đảng Hà Nội rất nhanh sẽ có chiến chuyện phát sinh. Nếu An ấp phản loạn không thể nhanh chóng bình định, khó tránh khỏi sẽ có người cùng viên tiểu hô ứng lẫn nhau, không thể không đề phòng. Sĩ tôn thụy nhìn một chút nguy thiện, lại nhìn một chút tự tuấn, tâm tồn cảm kích. Hắn hiểu được ý của bọn họ. Lúc này xin tội, vạn nhất thiên tử bãi nhiệm hắn, hắn nghĩ đền bù cũng không có cơ hội. Thừa dịp thiên tử còn không có rõ ràng bày tỏ, rời binh chuyển chiến, bình định phạm tiền đám người phản loạn, lấy công chủ tội, hoặc giả còn có một đường chuyển cơ. Đây không phải là một mình hắn binh đục được mất, mà là toàn bộ ngoài triều đại thần kỳ vọng. Đây là ngoài triều đoạt lại bị bên trong triều xâm chiếm quyền lực cơ hội tốt nhất, không thể cứ thế từ bỏ. Ngụy Kiệt, tự tuấn mặc dù biết binh, chiến công cũng không đủ lấy đảm nhiệm Thái úy, thậm chí không có chỉ huy Nam Bắc quân tác chiến năng lực. Những người khác liền càng không cần phải nói, bọn họ liền làm xong bây giờ bản chức công tác cũng có chút miếng cưỡng. Thiên tử hoặc giả chính là thấy được một điểm này, không tìm được người thích hợp hơn để thay thế hắn, cho nên mới nhịn xuống khẩu khí này. Tương lai liền không nói được rồi. Cơ hội không thể mất, thời gian không trở lại, để lại cho thời gian của bọn họ cũng chính là mấy năm này. Sĩ Tôn Thủy Âm thầm thở dài, trong lòng rất là bất an luôn cảm giác mình có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hiểm nghi, phi quân tử chỗ chính là cái này không phù hợp hắn nhất quán làm việc chuẩn tắc. Quả nhiên là người một khi có chút cầu, liền không lại tự do. Sĩ tôn thụy lắc đầu một cái, bỏ rơi trong đầu tạm niệm, ho khan hai tiếng, từ một bên lấy ra một quyển thẻ tre, nói rõ một chút ngày an bài đi. Vệ cố đã hàng, trong trang tài sản, vật liệu cũng kiểm điểm phải sắp xỉ, số lượng còn thật không ít, nên xử trí như thế nào, chúng ta cùng nhau cầm cái chương trình. Có gì chương trình có thể nói, tự tuấn đoạt lấy, ném ở một bên. Nếu không phải là vì dương công, vệ thị tộc gì vậy. Ngươi mạo hiểm chọc giận tiên tử nguy hiểm, lưu hắn một mạng, hắn không nên dâng ra một nửa gia sản, lấy báo ân không giết. Còn nữa, quân kho trong lương thực, hắn khẳng định không nghĩ cẩm, chẳng lẽ không nên vỡ ra, lại tăng gấp đội bồi thường. Si tôn thụy ngạc nhiên, ngụy kiệt lại không nói bật cười, chỉ tự tuấn nói, không nghĩ tới à, ngươi tự nguyên anh cũng có thất tín bộ nghĩa, cướp bóc trăm họ thời điểm. Quy một chương 209, trăm linh tuấn chỉnh lên khuyên ngăn, tự tuấn kinh tỉnh, Bực này cầu thả hạng người, há đi lì vệ gì nghĩa? Hắn nếu là thật lòng xin hàng, như thế nào lại đưa quách đồ rời đi, không phải là ngần ngừ ba phải, xu lợi tránh hại mà thôi nếu là viên thiệu được thế hắn tất lại phản cùng này lưu lại hậu họa không bằng nhân cơ hội này đào hắn căn cơ sĩ tôn thụy ngụy kiệt rất đồng ý vệ cố đảm nhiệm quận công tàu nhiều năm cùng thái thú vương ấp tướng trong ngoài không biết trộm lấy bao nhiêu lợi ích lần này vì vườn không nhà trống lại từ quận kho trong trộm lấy đại lượng lương thực ở vệ cố thực hiện lời hứa giao ra một nửa gia sản trước tự nhiên nên trước đem tham ô đoạt được giao ra đây cũng thanh toán bồi thường lấy chuỗi tội chuyện như vậy cũng không cần bọn họ đi làm giao cho mới nhậm chức quận thái thú tuân lúc là đủ sĩ tôn thụy cả đêm viết xong văn thư sáng sớm ngày thứ hai liền vẫy người mang đến thành ăn ấp. Cùng lúc đó, hắn thân bút viết xong một phong đấu trường, cạn kẽ tự thuật chuyện trải qua, cũng thỉnh cầu dạy binh phạm thị trang viên. là công là qua, do thiên tử định đoạt. cơm trưa trước sau, sĩ tôn thụy nhận được thiên tử hồi phục. thiên tử hồi phục rất đơn giản, chỉ ở hắn văn thư bên trên phê một chữ, nhưng không có bất kỳ dư thừa bày tỏ. thấy được cái đó cẩn thận tỉ mỉ như chữ, sĩ tôn thụy bất đắc dĩ cười khổ. tay gai này coi như là ghim tại thiên tử trong lòng. buổi chiều, lúc mang theo tương quan duyệt lại đuổi đến đại doanh, tiếp quản vệ thị trang viên cũng thẩm vấn vệ cố. có tân nhiệm thương tạo duyệt ngựa vừa tại chỗ. Vệ Cố biết bản thân không có gì chống chế cơ hội, thống thống khoái khai thừa nhận tội trạng. Tuần lục ngay sau đó đối vệ thị tài sản tiến hành phân chia. Trước buổi thanh toán Vệ Cố bao năm qua từ cẩn tham ô tài vật lại tách ra dựa dẫm Vệ Cố bộ khúc cùng thổ địa, cuối cùng dựa theo Vệ Cố cùng sĩ tôn thụy ước định thanh toán một nửa gia sản, đổi lấy kỳ phụ tử tính mạng. Một phen thao tác về sau, Vệ Cố chỉ có thể cất giữ một tòa tiểu viện, miễn cưỡng có thể sống tạm lương thực, có thể nói là nghèo sát nghèo sơ. Nghe được kết quả thời điểm, Vệ Cố lúc ấy liền té sỉu. Được cứu tỉnh sau, Vệ Cố đấm ngược dầm chân, mắng không ngừng miệng. Thanh cũng như dính, bại cũng như dính người trong thiên hạ đều là các ngươi nhựa dinh danh sĩ trong lòng bàn tay đồ chơi sao? Tuấn Lục mang theo danh sách chạy tới Thiên Tử Đại Doanh lúc, liếc mắt liền thấy được độc lập ở màn cửa miệng Dương Biêu. Hắn theo Dương Biêu tầm mắt nhìn một cái, sau đó thấy được Thiên Tử ngự Trướng. Tuấn Lục xuống xe, đi tới Dương Biêu trước mặt, chắp tay thi lễ, nhẹ giọng kêu gọi. Dương Công, Dương Biêu cả kinh, phục hồi tinh thần lại, thấy là Tuấn Lục, cười một tiếng, lại không có thanh âm. ở bên ngoài trướng thời gian đứng quá lâu, mặt cũng bị gió thổi cương, không cười nổi. Hắn buổi sáng đứng dậy thời điểm, Thiên Tử đã ra doanh, mang theo mười mấy cái hổ bí thị lang cùng vũ lâm lang đi đi săn hắn cũng không biết thiên tử đối hắn có cái gì ăn bài, chỉ đành ở chỗ này chờ. vốn tưởng rằng thiên tử nhiều nhất buổi chiều liền có thể trở về, không nghĩ tới trời đã tối rồi, cũng không thấy thiên tử bóng người. văn ngược, ngươi đây là? mới từ vệ úy đại doanh trở lại, có chuyện muốn hướng thiên tử bẩm báo. tuân lúc quay đầu nhìn một chút, thiên tử không ở trong trướng. dương bưu lắc đầu một cái, thở dài một tiếng, nghe nói gia doanh du săn, còn chưa có trở lại. du săn, tuân lúc lấy làm kinh hãi. tuy nói thu đông đích sắc là săn thú cơ hội tốt, nhưng ăn ấp chưa an, thiên tử tư hành, cải trang vi hành, rất có thể phát sinh nguy hiểm. Dương Công, chuyện liên quan đến Thiên Tử An Uy, vì sao không trình lên khuyên ngăn? Dương Uy cười khổ, ngươi đã tử vệ ý Đại Doanh tới, không biết trong đó nguyên nhân. Tuân Lục đích xác không biết, sĩ si tôn thụy căn bản không cùng hắn nói những thứ này, nhưng là nhìn một cái Dương Uy bộ này vẻ mặt, hắn lại đoán được trong đó nguyên do, không khỏi không nói bật cười. Dương Công đứng ở chỗ này, ý muốn thế nào là? Tuân Lục thu hồi nụ cười, lại nhặt nói. Dương Uy vẻ mặt hơi dừng lại, ngay sau đó liền trở nên tu tạng. Tuân Lục vậy nhắc nhở hắn, ngươi đứng ở chỗ này, rốt cuộc muốn làm gì? Là hy vọng Thiên Tử đừng trách cứ ngươi, vẫn là phải nói cho những người khác. Ngươi cùng thiên tử có mâu thuẫn? Bất kể nói thế nào, đều có bức thiên tử tỏ thái độ ý tứ. Lao nhi u mê, cử chỉ không thỏa đáng, không đại thần thân thể. Dương Bưu đưa tay đập vỗ chán. Nếu không phải văn nhược nhắc nhở, gần như lại trọng phạm hạ sai lầm lớn. Dương Công nói quá lời. Tuân Lúc nói, khí trời ra rét, Dương Công hay là tiến chứng nghỉ ngơi đi. Nếu có tin tức gì, ta sẽ chuyển cáo ngươi. Dương Bưu gật đầu thăm hỏi, xoay người trở về chướng. Tuân Lúc xem Dương Bưu trở về chướng, che lại màn cửa, lại xoay người nhìn một chút xa xa thiên tử chướng, trầm ngâm chốc lát, đi tới trước chướng. Báo lên tên họ Thủ trưởng Lang Quan không dám thất lễ, chủ động nói cho Tuân Lục, Thiên Tử đi ra ngoài đi săn, còn chưa quy doanh. Tuân Lục xoay người đến Đại Doanh cửa, chắp tay đứng nghiêm, lại đợi ước chừng nửa canh giờ. Lưu Hiệp ở một đội hồ bí, Vũ Lâm vây quanh hạ, phi nhẹ trở về doanh. Trên lưng ngựa treo một ít con muỗi. Tuân Du cũng ở đây trong đội ngũ, mặc nhẹ nhàng tiếp thân trang phục thợ săn. Thấy được Tuân Lục đứng ở ngoài doanh trại, Lưu Hiệp có chút ngoài ý muốn, riềm chặt vật cưới. Có chuyện, có chuyện. Tuân Lục không người thi lễ, thân sứ triều đi vệ lý Đại Doanh, điều tra kỹ vệ cố tham vụ án, chuyên tới để hướng bệ hạ báo cáo. Lưu Hiệp khẽ miệng về nhẹ. Ngươi là Hà Đông Thái thú, có chuyện làm báo cùng Tư đổ phủ, cần gì phải tới gặp chấm. Triệu công thân thể không tốt, lại quan hệ đến quân lương, chuyên điền rất nhiều sự vụ, phi Tư đổ phủ có thể xử lý. Duy lấy xin phép bệ hạ. Thấy Thái thú sao? Gặp được. Mời Thái thú trở về Thành An ấp đi. Tam công tử khanh, tề tụ một đường, chuyện gì không thể định? Chờ bọn họ lấy được chương trình, chấm vẽ nhưng chỉ là, cần gì phải phi tâm. Lưu Hiệp run khẽ cương ngựa, hướng ngựa doanh đi tới. Tuân Đúc cũng không phản bác, chấp tay đuổi theo Lưu Hiệp. Tuân Du xuống ngựa, muốn đem cương ngựa đưa cho Tuân Đúc, lại bị Tuân Đúc tự tuyệt. Tuân Du bất giác chỉ có thể dắt ngựa cùng tuân lũc đồng hành hổ bí vũ lâm nhóm không dám kinh thường, từng cái một nín thở tức cầm thanh cẩn thận khống chế ngựa chiến như sợ đụng phải tuân lũc tuân du tiến ngựa danh đi tới đại trướng trước lưu hiệp tung người xuống ngựa đem cương ngựa ném cho sử a còn có việc tuân lũc gật đầu một cái Thân còn không có tiếng muội ăn muốn mời bệ hạ ban cho ăn hắn nhìn một chút hổ bí từ trên lưng ngựa gỡ xuống con ngồi bệ hạ thu hoạch dồi dào thần nghĩ một chén canh lưu hiệp mí mắt héo một cái nhìn tuân Lúc hai mắt cũng không nói chuyện sai người ở trong trướng nổi lửa Hoàng hậu phục thọ sớm liền chuẩn bị được rồi, ở lò sưởi bên trái xuống chống ngồi, lại ở lò sưởi trưng bày tiết nước. Hồ Bí thu thập xong con ngồi, đơn giản thanh tẩy một phen, gác ở trên lửa nướng. Thừa cơ hội này, Tuân úc hướng Lưu Hiệp hồi báo đối vệ thị trang viên thanh toán tình huống, dâng lên danh sách. Lần này thu hoạch không nhỏ, trừ gần 5.000 thạch lương thực ra, còn có đại lượng vàng bạc tiền lụa, thậm chí còn có một chút ngọc khí. An ấp đại tộc thực lực thật không phải khoác của cải sung túc cực kỳ. Làm như thế, vệ ủy chẳng phải là thất tín với người rồi. Lưu Hiệp buông xuống danh sách, uống một nước. Toàn bộ xử trí cũng phù hợp luật pháp, cũng không có có vi phạm vệ ủy cam kết. Giọng điệu của Tuấn Lục cũng rung, bình tĩnh nói, muốn nói phân biệt, cũng chính là vệ thị nhất tộc sinh tử. Nếu bệ hạ kiên trì trị lấy phản nghịch chi tội, cũng không gì không thể. Tri quốc lấy chiếu thư làm trọng, công khanh tuy có trình lên khuyên ngăn chi nghĩa, cũng không kháng chiếu quyền lực. Thật sao? Tiếng Lưu Hiệp mang trầm trọng. Tự nhiên, trước sau hai lần cấm đảng, Lý Nguyên Lễ, Phạm Mạnh Bác tuy có chạy trốn khả năng, lại phụng chiếu ở tù. Tiên đế xây vạn kim đường, mua quan bán tước, thần dù có nghị, cũng chỉ có thể giao tiền nhậm chức. Lục dừng một chút, nói tiếp, nhưng đây là bệ hạ hy vọng kết quả sao? Quy một chương 210, chấp ở tầng ký quyền. Lưu Hiệp không có lên tiếng lâm thanh, trên mặt cũng nhìn không ra quá nhiều nét mặt. Thấy được Tô Lục, hắn liền đoán được Tô Lục ý tới, việc không cảm thấy bất ngờ. Thậm chí Tô Lục nói những lời này, hắn cũng đoán được hơn phân nửa. Hắn mạn, hoặc là nói toàn bộ Đông Hán, quân thần giữa Ngô thuần chủ tuyến chính là quân quyền cùng thần quyền tiến tới, lấy sĩ đại phu làm chủ ngoại triều đại thần phấn đấu mục tiêu chính là đoạt lại bị quân quyền xâm chiếm thần quyền, nói cụ thể, chính là bị giá không tam công quyền lực. Đối người của đời sau mà nói, Đông Hán đại thần còn có tương đương tôn nghiêm, thậm chí coi như ngang ngược cả dỡ. Đại thần mạo phạm thẳng thắn can gián, thậm chí ngay mặt hoàng đế chuyện chẳng lạ lùng gì nhưng lại ở đương thời người trong lòng đây cũng là quân quyền vô tự quyết trường thần quyền tan tác thời đại danh phụ kỳ thật loạn chính tam công cùng ngồi đàm đạo liền là khó khăn nhất lấy quan dung loạn chính một trong bọn họ cùng ngoại thích đấu cùng hoạn quân đấu trung uy đều là cùng hoàng đế đấu đều là vì cầm lại đã từng có thần quyền quân quyền thần quyền giữ vững thăng bằng mới là bọn họ mục tiêu cuối cùng nhất chỉ bất quá cái này thăng bằng tiêu chuẩn tùy từng người mà khác nhau nhân lúc mà dị phía tây hán sơ tiêu chuẩn luận đông hán tam công chính là bài trí lấy đời sau tiêu chuẩn luận đông hán tam công lại quyền cao chức trọng tương đương thể diện co như là đường tống tể tướng cũng mặc cảm, hâm mộ không dứt. Thông minh như tôi lũ cũng chưa chắc biết quân quyền tiến, tướng quyền lui xuất xứ từ nho gia lý luận nội tại gen là không thể lịch chuyển xu thế. Hắn chỉ thấy quân quyền không ngừng quyết trương, mà hoàng đế bản thân lại cũng không đủ năng lực tới khống chế quyền lực, lũ lũ xuất hiện hoàng đế khư khư cố chấp, tạo thành không cách nào lường được tổn thất. Hai lần cấm đảng thực tế thúc đẩy người không phải hoàng đế mà là hoàng quan. Hiếu linh đế xây vạn kim đường, mua quan ban tước, sau lưng thúc đẩy người cũng không phải hiếu linh đế bản thân mà là đồng thái hậu. Cấm đảng hoa khiến đảng người cùng triều đình ly tâm, cuối cùng nhân khăn vàng đại loạn. Triều đình không thể không hướng đảng người cúi đầu mua quan bán tước, chính trực thanh liêm chi thần gặp phải xa lánh, tham nhũng ấu trọc hạng người lại đại hành kỳ đạo, cuối cùng bị thương tổn hay là triều đình. Tuân Uc nói rất có đạo lý, cũng là sự thật, cái này triều đại tuyệt đại đa số người đều là nghĩ như vậy. Nhưng Lưu Hiệp nguyên bản không phải cái thời đại này, hắn đến từ 2.000 năm về sau, nhìn vấn đề góc độ vượt ra khỏi cái thời đại này tất cả mọi người đứng ở tầng khí quyển. Tuân quân trước tiên ở kỳ châu, sau ở duyên châu, nhưng từng gặp viên thiệu chiếu thư. Tuân Úc kiên nghị ánh mắt có chút dù gì, trầm mặc chốc lát mới nói ra mắt hợp pháp sao? Không đợi Tuân Lục trả lời, Lưu Hiệp lại đuổi hỏi một câu, phù hợp Tuân Quân tâm tâm chỗ đọc Vương đạo sao? Tuân Lục lắc đầu một cái, mím chặt đôi môi, lễ nhạc trinh phạt tự thiên tự ra. Viên Tiệu chiếu thư là không thể gãi lại giả mạo chỉ dụ vua, làm sao có thể hợp pháp? Viên Tiệu chiếu thư không hợp pháp, quan Đông Châu quận Phụng Chi nếu bảo, Chấm chiếu thư hợp pháp, lại bị vệ úy treo chi với vách. Tuân Quân, đây là các ngươi hy vọng Vương đạo sao? Bất hạn, vệ úy cũng không kháng chiếu ý, chẳng qua là tình thế có biến, không thể không lâm cơ quyết đoán. Lâm cơ quyết đoán, tiền trạng hậu tấu đều có thể, nhưng là chỉ có trước chém. Không có sao tấu, lại là đạo lý gì? Vệ Uy không đến, Thái Uy tới trước, là lo lắng cho chấm tuổi nhỏ, không dành chính sự, không hiểu hắn nội khổ tâm, cho nên phải mời Thái Uy tới vì chấm giảng giải một phen. Tuân Đúc ngậm miệng lại, nói cho cùng, sĩ tôn thụy đáng người sai không ở tiền trạng hậu tấu, mà là ở căn bản không có tấu. Sĩ tôn thụy bản thân hoặc giả không muốn làm như thế, nhưng là đối mặt Thái Uy trưởng bình tuyệt hảo cơ hội, hắn mắc thêm lỗi lầm nữa. Thịt thỏ nương chín, mùi thơm một phía. Lưu Hiệp rút ra đòn đao, cắt lấy một con chân thỏ, đưa cho Tuân Đúc. Tuân có chút tay chân luống cuống, nhận lấy, nhưng không biết có nên hay không ăn. Lưu Hiệp lại cắt lấy một cái khác điều trên thỏ, téo lên một hồ bí, để cho hắn đưa cho Dương Vũ. Toát lúc thở phào nhẹ nhõm. Thiên tử còn băn khoăn Dương Vũ, có thể thấy được trong lòng mặc dù có khí, lại còn chưa tới mất lý trí mức. Dưới so sánh, Dương Vũ, sĩ tôn Thụy đám người xử lý liền có chút thật xin lỗi thiên tử. Nói dễ nghe chút, là có đảm đương, nói không được kháng nghe, chính là chuyên quyền. Ngươi mới vừa rồi nhắc tới cấm đảng, chắc cũng có một cái nghi vấn. Lưu Hiệp liếm tay chỉ bên trên dầu, ánh mắt nhìn lấy ánh lửa, ánh mắt chỗ sâu phảng phất có ngọn lửa chớp động cấm đảng vì sao lên? vì sao lần thứ hai cấm đảng nếu so với lần đầu tiên cấm đảng thảm thiết? cấm đảng có hai lần, lần đầu tiên là hiếu hoàng đế lúc từ hiếu hoàng đế một tay nắm giữ kỳ thực tổn thương không lớn, bị bắt người không nhiều, chết người ít hơn. năm thứ hai hiếu hoàng đế liền miễn giá tất cả mọi người, chẳng qua là cầm giữ mấy cái cầm đầu, không cho phép bọn họ lại vào xỉa đổ. chân chính tạo thành tổn thương chính là lần thứ hai cấm đảng. lần này không chỉ có bắt người nhiều, giết người nhiều hơn, lý ưng, phạm bang chứ danh đảng người cũng chết bởi lần này cấm đảng. tôi lúc nói cấm đảng nhân đảng người thảo luận chính sự lên. Lần thứ hai cấm đảng sở dĩ càng thêm thảm thiết, là bởi vì tiên đế lúc ấy tuổi nhỏ, thiên đảng tay cầm vương trượng, miệng ngậm tiên hiến, loạn chính trái luật, tùy ý liên lụy vô tội. Lưu Hiệp cười lạnh nói, tiên đế năm đó vì tào tiết mê hoặc, chứ bây giờ lại có thể vì ai mê hoặc, lấy đưa các ngươi như vậy lo lắng, không thể không đưa chiếu thư với không để ý, chuyện ta ta làm. Toa lúc há hốc mồm cứng lưỡi. Cái vấn đề này xác thực khó trả lời. Thiên tử bên người không có hòa quan, nghĩ kiếm cớ cũng không có. Nói tới nói lui, hay là công khan các đại thần không có cho thiên tử phải có tố trọng, cũng đem thiên tử làm hại tự nhịn. Mặc dù thiên tử đích sắc còn trẻ, nhưng hắn cũng không phải không biết gì cả tiểu nhi ở một trình độ nào đó hắn thậm chí so với cái kia lão thần biểu hiện có thể cho dù rất tức giận vẫn không quên trước cho dương biêu đưa một con chân thỏ lại nói xây vạn kim đường chuyện lưu hiệp kéo xuống một khối nướng cháy vàng thì thỏ đưa vào trong miệng từ từ nhai vệ cố bất quá một quận công tạo, lại có thể có ruộng tốt ngàn mẫu lương thực năm ngàn đá viên thị tứ thế tăng công nói vậy so vệ thị phong phú hơn a tuấn úc cười khổ cái vấn đề này càng khó trả lời luận tài sản viên thị như thế nào vệ thị có thể so sánh đơn giản là khác biệt trời vực tiền đế xây vạn kim đường Thật là bởi vì tin theo Thái hậu lời nói, vơ vét của cải lấy ăn hớt. Những thứ kia có thể lấy ra mấy chục triệu mua quan người cũng đều là ai. Đều nói là Lưu thị Thiên hạ, vì sao thiên tử như vậy nghèo khổ, không thể không mua quan bán tước, đại thần lại nhiều như vậy kim, ném một cái ngàn vạn. Tuấn Úc một tiếng thở dài. Hiếu linh đế xây vạn kim đường, mua quan bán tước, đích sắc có vơ vét của cải mục đích, nhưng ăn hớt thành phần lại phi thường có hạn. Nguyên nhân căn bản là tài chính chưa đủ. Tây Bắc nhiều năm liên tục dụng binh, thiên hai nhân họa không ngừng, ngay cả trong hoàng cung cũng họa hại, nạn lụt không ngừng, triều đình nhưng bởi vì không có tiền, không cách nào tu sửa khẩn trương nhất thời điểm, liên quan viên đổng lộc cũng không phát ra được. thiền đi đâu vậy? đại gia trong lòng đều nắm chắc, lại không thể tuyên bố ngoài miệng. lưu hiệp nói tiếp, có người nói, hoàn linh lúc sở dĩ tài chính quá nhão, là bởi vì thiền tử xa hoa lãng phí vô độ, hậu cung lấy và đếm, ngày phí thiên kim, vạn kim, chớp cũng còn trẻ, không biết trong cung rốt cuộc có bao nhiêu người. nhưng hiện ở bên cạnh chấm có bao nhiêu người, cũng là rất dễ thấy. mỗi ngày ăn cái gì, các ngươi cũng đều nhìn thấy. lưu hiệp dừng lại, hít sâu một hơi, chớp liền muốn hỏi tuân quân một câu, các ngươi mong muốn vương đạo, là chỉ đối chấm có yêu cầu đạo sao? Quy một chương 211, tín nhiệm khó cầu. Tuân úc không dám nhìn thẳng Thiên tử ánh mắt, xấu hổ cúi đầu. Phu tử nói: Quân quân, thần thần. Bất kể là phu tử chi nhân, mạnh tử chi nghĩa, hay là tuân tử chi lễ, đạo làm quân thần đều là hai triệu. Quân có quân đạo, thần có thần đạo, tuyệt không phải đối một phương nào phiến diện yêu cầu. Thiên tử mặc dù nói bản thân chưa chắc có thể thực hiện vương đạo, nhưng hắn làm hết sức tuân thủ quân đạo. Công khanh các đại thần luôn muốn đưa quân yêu tuấn, thúc đẩy vương đạo, lại có mấy cái tuân thủ thần đạo, đọc đủ thứ thi thư lại thần, ngược lại thành thúc đẩy vương đạo ngăn trở. Thiên tử há có thể không phẫn nộ? thân là đại thần trong một viên, bị gửi gắm kỳ vọng vương tá tài, hắn lại có thể không hổ thẹn. Lưu Hiệp cũng không nói gì nữa, lặng lẽ ăn thịt thỏ. Thỏ vốn cũng không lớn, đi trước hai đầu nhất mặc chân, còn dư lại thì càng thêm có hạ. Lưu Hiệp dùng đoạn đao đem toàn bộ thịt tinh tế cạo sạch sẽ, liền xương cũng có phá, hút hết trong đó xương thủy, tuyệt không chịu lãng phí. hết sức chuyên chú ăn thịt thiên tử trên mặt không thấy được một chút phẫn nộ, chỉ có thể từ giữa lông mày nhìn ra một chút lạnh lùng. Tuân Uc trong lòng bất an, túi đầu ăn thịt lại vị như nhai thịt, ăn xong bữa ăn tối, từ phía trên tử trong trứng đi ra, Tuân Uc chắp tay, đi chậm rãi, suy nghĩ phiêu hốt. Tuân Du phụng bồi hắn cũng không nói tiếng nào, đi tới cửa doanh ngoài lại đi về phía trước trăm bước, Tuân Lục dừng lại. Công Đạt, đừng tiến nữa, ngươi trở về đi thôi. Tuân Du gật đầu một cái, kia ngươi cẩn thận, Thiên Tử còn đang bực bội bên trên, bằng không nhất định sẽ lưu ngươi ở một buổi chiều. Tuân Lục bất đắc dĩ thở dài. Thiên Tử dĩ nhiên tức giận, đổi ai đều sẽ tức giận. Từ một cái góc độ khác mà nói, Thiên Tử đồng ý sĩ Tôn Thụy xuất bộ đi tấn công phạm tiên, bản thân đã không cùng sĩ Tôn Thụy hội hợp, lại không chịu trở về thành, liền có tức giận thành phần ở bên trong. Công Đạt, chuyện này ngươi như thế nào nhìn? tiên tử con trẻ, ấu mất chỗ rửa tẩy, lại bị đồng trác, lý giác bắt giữ nhiều năm, vốn là đuối quyền thần, có lo sợ tim. bây giờ chém giết lý giác, đang muốn cùng chư công cộng xây thái bình, gặp phải chuyện như vậy, khó tránh khỏi sẽ có thất vọng. ngươi cũng cảm thấy vệ úy làm không ổn. tuân du nhìn về phía phương xa, lạnh nhạt nói, một đám lao hủ, thông thái rộng, chấp niệm quá sâu, khó tránh khỏi đi sai bước nhầm. tuân lục kinh ngạc xem tuân du, công đạt, ngươi cái này là ý gì? cho dù vệ úy nhất thời nóng lòng, làm không ổn, dụng tâm cũng là tốt. tuân du xoay người xem lục, lộ ra một tia cười nhẹ, thúc phụ. Quan vũ trung hưng danh thần tròng, có mấy cái là tuổi hơn trưởng trạng. Tuân Đúc có chút nghi ngờ, nhưng hắn rất nhanh liền hiểu Tuân Du ý tứ. Dương Uy, sĩ tôn thụy đám người tuổi tác quá lớn, cũ tập khó sửa đổi, không thích hứng được trước mắt tình thế. Coi như hôm nay không phạm sai lầm, sau này cũng khó tránh khỏi bị lỗi. Có thể hay không thực hiện vương đạo, không ở chỗ những thứ kia lao thần, trong bọn họ tuyệt đại đa số người cũng sống không cho đến lúc đó. Tuân Du nhẹ giọng cười nói, tư đồ có thể hay không trị dân, hoặc giả muốn nhìn thuốc phụ có thể hay không nắm lấy cơ hội. Về phần thái úy trường binh, thứ cho ta nói thẳng dưới mắt còn không có có thể xứng đáng trọng trách này nhân tuyển lại nhìn tương lai nói xong tuân du chắp tay một cái thúc phụ không còn sớm sửa lên xe đi về sớm một chút nghỉ ngơi Người đi ra một ngày đoán chừng lại tích một đống công văn chờ ngươi đấy tuấn úc một vừa thưởng thức tuân du vậy một bên cạnh xe cùng tuân du cáo biệt tiếng võ ngựa đặc biệt đặc biệt chúng xe tì nhỉnh xe ngựa dọc theo con đạo hướng thành an ấp vội vã đi tuấn úc trở lại an ấp thời điểm cửa thành đã đóng cửa phí một chút lưỡi mới để cho trên thành sĩ tốt xác nhận hắn là tân nhiệm thái thú thành cửa mở ra một đường may tuấn xe ngựa tiến thành chạy thẳng tới phủ thái thú trở lại trong phủ, tuấn úc mới vừa mới vừa ngồi vững, đang hỏi thăm có chuyện gì phải xử lý, tư không trương hỉ liền chạy tới. mọi chuyện thảo sang, để cho tiện làm việc công, ở thành công khanh đại thần cũng ở tại phủ thái Thu trong, tuấn úc liền vội vàng đứng lên chào đón. trương công, sao dám cực khổ đại giá ngươi, có chuyện để cho người phân phó một tiếng chính là. trương hỉ liên tiếp quát tay. văn được, chớ có lên tiếng, chớ có lên tiếng, đừng đánh thức tư đồ. hắn lớn tuổi, cảm giác đầu cạn, hơi có động tĩnh liền tỉnh. tuấn cười nhìn trương hỉ một cái, không nói gì nữa, xoay người đem trương hỉ để cho tiến một bên phòng ngủ. Luân Tuất Tác, Trương Hỷ so triệu ôn nhưng không nhỏ mấy tuổi. Hai người ngồi định, Hàn huyên mấy câu, Trương Hỉ liền đi thẳng vào vấn đề, hỏi tới tốt lúc đi gặp Sĩ Tôn thủy chuyện. Tôn Lục thẳng thắn, thiên tử rất tức giận. "Là đâu, là đâu?" Trương Hỉ xoa xoa tay. Sĩ Tôn Quân Minh luôn luôn cẩn thận, lần này lại làm không ổn, sợ là bị Ngụy Bá Tuấn cùng tự nguyên anh ảnh hưởng. Quan chung người cũng tốt, Hà bác người cũng được, tráng liệt có thừa, đôn hậu chưa đủ. "Văn A, ngươi phải nhiều khuyên nhủ thiên tử, hắn tin nhờ ngươi." Lục không có lên tiếng âm thanh. Hắn nghe hiểu được Trương hỷ ý tứ, đây là một cái tiền bối đối hắn tha thiết hy vọng. Nhữ Dĩnh một thể, Trương Hỷ dĩ nhiên hy vọng hắn có thể được đến Thiên Tử trọng trách, tốt nhất có thể thay thế Triệu ồn, trở thành người Nhữ Dĩnh tại triều đình lãnh tụ. Nhưng hắn giống vậy rõ ràng, Thiên Tử đối kỳ vọng của hắn có lẽ rất cao, tín nhiệm chưa hẳn. Nhất là trải qua sau chuyện này, Tuất Lục xuất thần một lúc, đột nhiên nói, Trương Công, ngươi nói, Thiên Tử bây giờ tín nhiệm như ai. Trương Hỷ có chút mở mịt tự đủ, cái này nhưng nói không rõ. Trước nên là Dương Văn Tiên, ra chuyện như vậy, nhưng liền không nói được rồi. Hắn vỗ tay một cái, đúng rồi, Thái Chiêu Cơ à, nàng không phải một mực cùng tại Thiên Tử bên người sáng tác khởi cư chú sao? Tuân Úc cảm thấy có lý, lại chưa thỏa mãn. Còn nước không? Trương Hỷ thở dài một cái. Vẫn được, ta đã nói với ngươi, Thiên Tử những năm này chịu không ít khổ. Vốn là khó tin tưởng người khác, gặp lại chuyện như vậy, sợ là ai cũng không chịu tin. Muốn ta nói, cái này sĩ tôn quân minh liền đảm đường không nổi trước trách lớn, trông cậy vào hắn lấy thái thú chuẩn binh. Tuân Úc theo bản năng nhìn Trương Hỷ một cái, nhớ tới Tuân Du vậy. Trương Hỷ lại cho là Tuân Úc có tâm ý khác, ngượng ngùng ngậm miệng lại. Thân là đại thần, ở sau lưng chỉ trích Đồng Liêu, đích xác không nên. Nếu không phải đem Tuân Đúc làm hương lý hậu sinh gửi gắm kỳ vọng, hắn cũng sẽ không nửa đêm chạy tới nói những thứ này nhàn thoại. Trương Hỷ tự giác lỡ lời, Tuấn Lốc lại tâm thần có chút không tập trung, hai người cũng không lên tiếng, không khí có chút lung túng. Đang lúc Trương Hỷ muốn ngồi dậy cáo từ lúc, Tuấn Lốc chợt nói, ta đã biết. Ngươi biết cái gì? Trương Hỷ sững sờ, ngay sau đó lại phản ứng kịp. Ngươi nói tới ai? Hoàng Đông Vương phu nhân. Trương Hỷ suy nghĩ một chút, gật đầu bày tỏ phụ họa, ngay sau đó lại nói, nhưng là, bọn họ là tàu tàu cùng tiểu thúc, không quá thích hợp trải qua thường gặp mà ta. Tuấn Lốc lắc đầu một cái, huynh trưởng như cha, trưởng tàu như mẹ, thiên tử đã mất chỗ dựa lại mất huynh trưởng, bây giờ cũng chỉ có Hoàng nông Vương phu nhân cùng hắn thân cận chút. Tang lúc rối loạn, lúc này lấy đại cục làm trọng, hà có thể nhốt với tục lệ. Trương công, ngươi cứ nói đi. Trương Hy quan sát Tô Đúc, ánh mắt hơi khát thượng. Hắn cảm thấy trước mắt Tô Đúc cùng hắn trong ấn tượng Tô Đúc có chút bất động. Không chỉ là từ Hoàng nông Vương phu nhân ra mà khuyên tiên tử đề nghị, Tô Đúc tiếp nhận Hà Đông thái thu chuyện này liền rất khiến người ngoài ý. Người mang vương tá tải, lại là nhựa dĩnh danh sĩ thế hệ trẻ tuổi lãnh tụ hy vọng, Tô Đúc không nên trực tiếp thành vì tiên tử tân phúc, trở thành tả hữu cận thần sao? Làm sao sẽ trở thành một quận thái thú, còn như vậy hài lòng chạy trước chạy sau? Hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Quy một chương 212, nhất cử lưỡng tiện. Hoàng Nông Vương phu nhân, Triệu Ôn nuốt nuốt trong dâu, vẻ mặt ngạc nhiên. Trương Hỉ vùi đầu hút cháo, làm bộ như không nghe thấy. Hắn tối hôm qua đã cảm thấy cái chủ ý này không đáng tin cậy, đề nghị Tuấn Lục không nên cùng Triệu Ôn nói, nhưng Tuấn Lục cố chấp đã thấy, thừa dịp cùng nhau ăn điểm tâm thời điểm nói ra. Quả nhiên, để cho Triệu Ôn chế cười. Tuấn Lục kiên nhẫn giải thích nói, tam loạn sau, quen thuộc trong cung quy củ bẩm mẫu, cung nhân cũng tròn mắt. Hoàng hậu còn trẻ, đối chính vụ, Triều cục cũng không hiểu rõ lắm. Bây giờ có thể được thiên tử tín nhiệm, lại có thể khuyên thiên tử cũng chính là Hoàng Nông Vương phu nhân. Tấn công phạm thiên nhiệm vụ từ vệ bị gánh, cũng không thể để cho thiên tử một mực trệ lưu bên ngoài thành đi, hay là mời Hoàng Nông Vương phu nhân ra mặt, mau sớm khuyên thiên tử trở về thành vì nên. Triệu Ôn chép miệng chép miệng răng. Tuổi tác lớn, hàm răng có chút hiếm, sợi thịt cắm ở trong cái răng, có chút khó chịu. Thiên tử giận dỗi, không chịu trở về thành, ở đây xác thực không thích hợp. Nhưng là để cho Hoàng Nông Vương phu nhân đi khuyên, giống vậy không thích hợp a. Lại không nói thuốc tẩu quan hệ không thích hợp quá mức thân cận, thượng thiên tử chính lên khuyên ngăn nên là đại thần chuyện, làm sao có thể từ một vị phụ nhân làm thay. chuyện này đều do sĩ tôn thụy làm việc không thích đáng, làm thiên tử đối toàn bộ công khanh đại thần cũng có thành kiến, càng khuyên càng mềm mỏng. thụ nhất thiên tử tín nhiệm thái úy dương biu cũng đụng vách, những người khác đoán chừng cũng không có tác dụng gì. mạnh dán chỉ có thể bày tỏ bọn họ tận trước, lại không giải quyết được vấn đề thực tế, làm không cẩn thận ngược lại sẽ kích hóa mâu thuẫn. chuyện gấp phải thẩm quyền, lần sau không được vi lệ a. triệu ôn liên tục cân nhắc về sau, hay là tiếp nhận tuân lục đề nghị? tuân lục gật đầu một cái đang uống cháo trương hỉ hơi dừng lại, ngay sau đó thở dài một cái, tiếp tục vùi đầu hút cháo. Đường Cơ chạy tới bên ngoài thành thời điểm, Lưu Hiệp đã cùng một đám lang quan đi săn đi. Thái Diễm nói, Thiên Tử có thể phải đến trời tối sau mới trở về, nếu là gấp vậy, không bằng chúng ta đi tìm hắn. Đường Cơ cảm thấy có thể được, liền mời Thái Diễm ngồi chung một xe, ra doanh đi tìm Thiên Tử. Thái Diễm lại nói, đi săn chỗ là cạn sườn núi, đón xe không bằng ngồi ngựa. Đường Cơ cũng không phải khách sáo người, vui vẻ đồng ý. Thái Diễm xin phép hoàng hậu phục thọ. phục thọ, cũng ở đây trong doanh trại bực bội đến phát chán, lại nghe nói Đường Cơ đến đến rồi, tính cực tự động liền cùng đường cơ, thái diễm cùng nhau thay hổ phụ, cưới lên ngựa, ra đại doanh. đang lúc mùa đông, doanh ngoại thiên địa minh ông, có cây khô sách, xa xa dãy núi đỉnh tuyết động mơ hồ có thể thấy được, tự có một phen thê lương ý. nghĩ đến ý tới, đường cơ xúc cảnh sinh tình, không khỏi thở dài một cái. còn không rõ ràng lắm đường cơ ý tới, một bụng hồ nghi phục thọ thấy vậy, thuận thế hỏi, tẩu tẩu vì sao thở dài, chẳng lẽ gặp khó xử? đường cơ xem phục thọ, sinh lòng nao cho dù là ở như vậy trong loạn thế, phục thọ bên người vẫn có phụ huynh làm bạn, chiếu cố tốt thiên tử liền vạn sự đại cát, không cần cân nhắc nhiều như vậy ngoài thân chuyện. Thiên tử gặp phiền vãy nhiều như vậy, nàng cũng một chút không cần lo lắng. Hoàng hậu có chỗ không biết, Thiên tử chạy lưu bên ngoài thành không về, trong thành công khanh nhóm đứng ngồi không yên. Ta nếu không thể khuyên Thiên tử trở về thành, chỉ sợ bọn họ ngày mai cũng sẽ chạy tới liều chết càn dán. Phục thọ mở miệng. Thiên tử ở đây là vì vệ úy lực trận, vệ úy chưa thắng, Thiên tử há có thể trở về thành? Thái Diễm cùng Đường Cơ nhìn nhau cười khổ. Hoàng hậu, vệ thị đã xin hàng, vệ úy rời doanh phạm thị trang viên, đang an bài tấn công công việc. Thiên tử đã mất lực trận cần thiết. Thái Diễm đem cả sự kiện đại khái nói một lần phục thọ cái này mới phản ứng được tâm tình có chút phức tạp không trách thiên tử hai ngày này một mực đi săn nguyên lai là bị các đại thần khi dễ vốn cho là đánh lui lý giác thiên tử là có thể thành vì hoàng đế chân chính bây giờ nhìn lại hay là quá ngây thơ rồi lưu hiệp dục ngựa chạy như bay dẫn cùng mà bắn mưa tên bay đi lại bắn lệch con tiêu báo nhỏ tung người nhảy một cái nhảy vào bụi cỏ không thấy hơi đi tới bắt lại nó lưu hiệp tức xì khói lớn tiếng quát duy mấy tên lang quan đáp một tiếng khe ngựa chiến từ phương hướng khác nhau bọc đánh quá khứ bệ hạ ngươi nhìn Hình như là hoàng hậu biện hạ, vương việt chỉ một ngón tay, lưu hiệp quay đầu nhìn lại, cũng có chút ngoài ý muốn. Tới nhân trung, không chỉ có hoàng hậu phục thọ, còn có lệnh sử thái diễm, càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là tẩu tẩu đường cơ. Đường cơ nên trong thành, nàng chạy thế nào đến nơi này? Lưu hiệp quay đầu ngựa, hướng quan đạo đi tới. Mặc dù ba người các nàng đều là cưỡi ngựa, chưa hẳn có thể thích tướng loại này, chưa khai thác núi hoang sườn núi, vạn nhất kinh ngạc ngựa, nhưng thì phiền thoái. Phục thọ ba người đi tới trước mặt, xuống ngựa hành lễ. Lưu hiệp cũng xuống ngựa, hàn huyên mấy câu. Đường cơ cũng không có che giấu, đi thẳng vào vấn đề nói rõ ý tới. Khuyên Lưu Hiệp trở về thành, biết được là tuân lúc đề nghị, Lưu Hiệp lúc này mới thoải mái. Chú ý này thật đúng là không phải chịu ổn, chứ hỉ những thứ kia lão ngoan cố có thể nói được đi ra. Trở về thành làm chi, ngày ngày nghe bọn họ nhàn phải sao? Lưu Hiệp khinh khỉnh. Hắn chạy lưu bên ngoài thành không về, không chỉ là bởi vì tức giận, thậm chí có thể nói, tức giận chỉ là một loại tư thế, mà là vì lợi binh. Nếu phải làm một lập tức hoàng đế, hơn nữa cô ý bình định biên cương, cùng người Hung nô, người Ô Hoản, người tiên ti tác chiến, cưới ngựa bắn cung cùng với kỵ binh tác chiến năng lực là đặc Lấy đi săn hình thức lợi binh, là không thể tốt hơn nữa lựa chọn mấy ngày luyện tập xuống, hắn đã sơ quy môn kính, chính là nâng cao một bước cơ hội tốt, nơi nào chịu trở về thành. Về phần nói cùng công khanh đại thần đấu khí, hắn kỳ thực cũng không có quá để ở trong lòng. Quyền lực căn cơ là bạo lực, liền triều đình mà nói, chính là binh quyền. Sĩ tôn thụy một lòng nghĩ lấy thái úy trưởng binh quyền, không thể nói sai, nhưng cách cục quá nhỏ. Coi như hắn bây giờ đáp ứng thăng sĩ tôn thụy vì thái úy, để cho hắn chấp trưởng binh quyền, sĩ tôn thụy liền thật có thể nắm giữ binh quyền sao? Có lẽ trước mắt cái này mấy mươi ngàn binh không có vấn đề gì, nhưng là một khi cùng viên tiệu ngay mặt tương đối, hắn có mấy phần thắng? nếu như không thể đánh bại viên thiệu, thái úy trưởng binh chính là một chuyện tiếu lâm. về phần viễn trinh mặt bắc, vậy thì càng không thực tế. sĩ tôn Thụy tuổi trên 50, chiến trường kinh nghiệm giới hạn với mấy lần đối người tây lương chiến đấu, đối chân chính kỵ binh tắc chiến biết rất ít. để cho hắn ăn gió nằm xương, xuất độ ngàn dặm bưu tập, càng là không thiết thực hy vọng xa vời. xương là phi tướng lý quảng đều không cách nào đảm nhiệm, bị quần quận thời đại bánh xe nghiền giáng trần ai. về bản chất còn là một người đọc sách sĩ tôn thụ thì càng không cần suy tính. sĩ tôn thụ nếu như có thể thức thời vụ, hắn không ngại để cho sĩ tôn thụ đảm nhiệm thái úy, nắm giữ binh, hậu cần các loại quân vụ nếu như sĩ tôn thụy không biết thời thế, còn nghĩ nắm giữ dụng binh quyền to, sẽ chờ tự dứt lấy được đi. lệnh nhạt dương ưu trừ bày tỏ cảnh cáo ra càng nhiều hơn chính là kích thích tôi lỗ, dẫn dắt hướng mình kỳ vọng phương hướng biến chuyển. đối những thứ kia lão thần, hắn đã không ôm cái gì hy vọng. Vậy hạ không trở về thành, một mực ở ở ngoài thành trong đại doanh sao? thái diệm nói giúp vào. cái này trung quy không phải kế hoạch lâu dài. thái lệnh sử, ngươi nếu là ăn không hết cái này khổ, cần phải sớm một chút nói, để chăm an bài người khác. lưu hiệp cười nói, xa không dám nói, ít nhất cái này trong vòng 10 năm, chấm có hơn phân nửa thời gian là ở ở tại trong quân doanh. Thương lai còn có thể phải đi thảo nguyên, thẳng đến ngoài vạn dãm. Thái Diễm cùng Đường Cơ chớ mắt nhìn nhau, các nàng đã hiểu tiên tự ý tứ, khuyên hắn trở về Thành Khẳng định là không thể nào. Phục Thọ hơi co mày, trong lòng bất an. Thành An ấp ngoài trại lính, nàng còn có thể chịu được. Ngoài vạn dãm thảo nguyên, nàng thế nào chịu được? Lúc này, có hổ bí báo lại. Bệ hạ, thiếu phủ điển phân, Hung Nô Thiền Vu hô chủ tuyển cầu kiến. Quy một chương 213, bày ra chi lấy mạnh. Lưu Hiệp hướng xa xa nhìn một cái, lại đối Đường Cơ nói, Tẩu Tẩu, lần trước nói chuyện, ngươi có từng tìm được ứng cử viên phù hợp? Đường Cơ nói, tìm được mười cái. Thần Bệ hạ nói phương pháp, đại khái chấp vá một cái, nên có thể làm giả tới. Tống quý nhân, Đồng quý nhân đang mang theo nhân từ chỉ, thuận lợi, đầu năm sau liền có thể khởi công. Phục thọ đầu góc mơ hồ, nhìn một chút đường cơ, lại nhìn một chút Lưu hiệp. Bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì? Vì sao Tống quý nhân, Đồng quý nhân cũng tham dự trong đó, nàng vị hoàng hậu này lại không biết gì cả? Không trách gần đây Tống quý nhân, Đồng quý nhân liền cái bóng cũng nhìn không. Được, nếu có phiền toái, tìm Tuân Thái thú giải quyết đi. Lưu hiệp phóng người lên ngựa. Ngựa chiến ngẩng đầu vẫy đuôi, có chút không kịp chờ đợi nghĩ bốn ba, lại bị Lưu hiệp điểm chặt dây cương. Nếu như năm mới trước có thể lấy ra hàng mẫu, vậy thì tốt nhất. Thần thiếp hết sức. Hoàng hậu, ngươi bồi tẩu tẩu nói chuyện, chờ một lúc nướng chút dã vật ăn, hơi tận chủ nhà tình nghĩa. Lệnh sử, ngươi cùng chấm cùng nhau, đi gặp một chút người hung nô. Duy. Thái Diễm tung người nhảy một cái, lên ngựa, cùng Phục Thọ, Đường Cơ chắp tay từ biệt, đá ngựa đuổi theo lưu hiệp. Phục Thọ cả kinh trận tròn cả mắt, gương mặt không thể tin nổi. Các nàng mới vừa ở trong doanh lên ngựa lúc, là có người đỡ, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Thái Diễm lại có thể nhảy một cái lên ngựa. Đường Cơ cũng cảm thấy ngoài ý muốn, sững sốt chốc lát, không nói mà cười. Thật là gần đèn thì sáng gần một tí đen. Triều cơ theo cha du lịch giang hồ hơn 10 năm, liền ngựa cũng không biết cỡi thừa, cùng bệ Hạ hơn tháng, hoàn toàn thành kỵ sĩ, thân thủ như vậy khỏe mạnh. Phục Thọ càng thêm mất mát. Đúng vậy a, cùng nàng so sánh với, ta thật là vô dụng. Đường Cơ tự biết lỡ lời, trong lòng âm thầm hối hận, liền vội vàng nói, Hoàng hậu thế nào nói ra lời này? Ta nhìn bệ Hạ gần đây khí sắc rất tốt, nói vậy không thể rời bỏ hoàng hậu chiếu cố. Tay nói địa, hoàng hậu là bệ Hạ hiền nội trợ, mẫu nghi thiên hạ đầu. Phục Thọ miễn cưỡng cười hai tiếng, thuận thế hỏi, Đầu Đầu gần đây đang bận chuyện gì? Đường cơ kéo phục thọ cánh tay, hướng xa xa sân săn bắn đi tới. Hoàng hậu, chúng ta vừa đi vừa nói, Thái Diễm đuổi theo Lưu Hiệp, thoáng lạc hậu nửa thân ngựa. Bệ hạ, người Hung Nô xin gặp, sao không để cho bọn họ tới gặp, lại muốn khuất tôn chào đón? Vạn nhất có biến, như thế nào cho phải? Lưu Hiệp cười ha ha một tiếng. Chó nhà có tang, như thế nào có can đảm này. Vậy cũng nên cẩn thận là hơn, lấy sách và toàn. Lưu Hiệp hãm lại tốc độ, quay đầu nhìn một chút Thái Diễm. Lệnh sử, ngươi cảm thấy có người hung nô trong mắt, ta đại hán là dáng dấp ra sao? Thái Diễm suy nghĩ một chút. Nên rất phức tạp a giác hồ tính như xài lang cá lớn nuốt cá bé không chung nghĩa tim ngày xưa đại hán cường thịnh bọn họ sợ mà mời phục bây giờ thấy đại hán quốc lực suy sụp liền thừa lúc loạn thủ lợi làm hại một phương nếu không phải hà đông dân phong kình hung hãn khó tránh khỏi cùng quan đông bình thường không hổ là ra mắt thiên địa người lưu hiệp khen một câu binh pháp có nói mạnh tắc bày ra chi lấy yếu yếu tắc bày ra chi lấy mạnh đại hán nguyên khí chưa hồi phục nếu không thể bày ra chi lấy mạnh người hung nô khó tránh khỏi sinh lòng mơ ước ngay cả như vậy bệ hạ cũng không thích hợp tôn trong đây không phải là tôn mà là nói cho người hung nô Bọn họ có thể làm chuyện, chấm vậy có thể làm. Giống vậy, bọn họ địa phương có thể đi, chấm cũng giống vậy có thể đi được. Lưu Sa phía Tây, Đại Mạc phía Bắc, ngàn dặm vặn dặm, không chối từ. Thái Diễm nhìn Lưu Hiệp một cái, lúc này mới ý thức được Lưu Hiệp lời mới vừa nói tuyệt không phải nói đùa. Thiếu niên này thiên tử là thật có hành tuyệt đại mạc tim. Đáng tiếc thần sẽ không dẫn cung xạ điêu, không sánh bằng trên thảo nguyên nữ tử. Thái Diễm nói. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền hối hận, trên mặt bay lên hai đóa mây đỏ. Lưu Hiệp khẽ run, ngay sau đó cười ha ha. Có thể dẫn cung xạ điêu nữ tử, biên quận đâu đâu cũng có có thể có quân thư quan đông nữ tử lại không nhiều thấy lệnh sử không cần xấu hổ thái diệm mím môi mạ cười thấy xa xa người hung nô dừng ở bên đường lưu hiệp thu hồi nụ cười nhẹ giọng thở dài triều quân xuất tác bất quá là hủy khúc cầu toàn tì bà tuy tốt chỉ có thể nghĩ mình lại xuất cho thân lệnh sử xuất tắc, lúc này lấy ta đại hán mạnh âm hát vệ hoắc phá trận chi khúc minh phạm ta mạnh hắn người xa đâu cũng giết chi hảo khí thái diệm cao mày khẽ vậy hạ chỉ sợ có hiếu chiến chi ngại lấy chiến cầu hòa bình tắc hòa bình tồn lấy hòa thân cầu hòa bình tác hòa bình mất Đại hẳn 400 năm kinh nghiệm dạy dỗ đủ để chứng minh một điểm này. Trấn an nhân lượng, bất quá dẫn sói vào nhà, dưỡng hổ vi hoạn. Chính trị dùng võ, hóa chi lấy văn, biến san thành hạ, hoặc giả mới lại an ổn lâu dài chi đạo. Thái Diễm thưởng thức, theo Lưu Hiệp đi tới Thiếu phủ điện phân cùng Hung nô Thiển Vu Hồ chủ tiễn trước mặt. Lưu Hiệp lim chặt vất cưới, ánh mắt quét qua điện phân, khẽ mỉm cười. Thiếu phủ khổ cực. Điện phân nhìn lên trời tử Lưu Hiệp cùng Thái Diễm cũng cưới mà tới, khẩn trương đến lòng bàn tay thẳng sớm mồ hôi. Tuy nói tới Hung nô cũng không có nhiều người, nhưng cũng có trăm kỵ tả hữu. Thiên tử như vậy khinh bạc, vạn nhất có biến, như thế nào cho phải? nghe thiên tử thăm hỏi, điền Phân chỉ đành phải tiến lên chắp tay thi lễ. tạ bệ hạ quan tâm, cái này là thần ứng tận chức vụ. bệ hạ, người đây là xuất cấm quân đi săn sao? điền Phân vừa nói, một bên liều mạng hướng về phía lưu hiệp mấy mắt. lưu hiệp hiểu điền Phân ý tứ, không phải là nhiều kể một ít người, để cho người hung nô không dám liều lĩnh manh động. đây là điển hình mong muốn đơn vương. vệ bĩ đang xuất bộ tấn công phạm tiền, trong trong lúc rảnh rỗi, tới săn bắn tiêu khiển, thuận tiện luyện tập cưỡi ngựa ban cung. lưu hiệp nhìn về phía điền phân sau lưng người hung nô, đây là, thấy thiên tử không để ý tới mình ám chỉ. Điền văn cũng hết cách rồi, chỉ đánh xoay người giận kiến. Đây là Hung Nô thiền Vu Hô chủ tuyển. Hô chủ tuyển tiến lên hành lễ, tự báo tên họ, tiếng Hán lại còn nói hết sức thuật lưu. Hắn chừng 20, vóc người cũng không cao lớn, lại rất khỏe mạnh. Da trắng nõn, tóc cũng có chút âu vàng, dị tộc đặc thù rõ ràng. Người Hung Nô huyết mạch rất tạm, cùng bọn họ khởi nguyên, phát triển có liên quan. Người Hung Nô khởi nguyên từ Đông Hồ, cường thịnh lúc chiếm cứ toàn bộ thảo nguyên, vật vã dặm cùng vô số dân tộc lấy nhau. Sau đó nhập cư nhét bên trong, lại cùng người Hán sống hòa tạp, có người trung nguyên huyết mạch Ngay cả người Hung Nô chính mình cũng không nói được bọn họ có bao nhiêu loại huyết mạch. Đời sau nhà khảo cổ học vì khảo chứng người Hung Nô huyết mạch, gần như bị các loại mâu thuẫn lẫn nhau khảo cổ chứng cứ hành hạ điên rồi. Kỳ thực đây cũng là hiện tượng bình thường, loài người giống như sông ngòi, phát nguyên với châu Phi, ở mười mấy thời gian vạn năm bên trong phân bố với các nơi trên thế giới, lại thông qua trao đổi lẫn nhau, lấy giải bùng ngắn, cuối cùng thực hiện thế giới đại đồng. Mỗi một cái vĩ đại văn minh cũng là không ngừng dung hợp những văn minh khác sinh ra, căn bản không tồn tại huyết thống trên ý nghĩa thuần túy vĩ đại văn minh. Giống như hoa hạ văn minh Quan phương nhận định thì có 56 cái dân tộc, còn không bao gồm đã hoàn toàn dung nhập vào Hoa Hạ hung nô, tiên ti loại. Chỉ có nước nhỏ dân thưa mới có thể tuyên bố bản thân huyết thống thuần túy, tới giữ gìn về điểm kia đáng thương tự tôn. Lưu Hiệp Không Lưng nằm ở trên yên ngựa, mắt nhìn xuống hô chủ tuyển kia một đôi mắt xanh. Ngươi cái này thiên vu, lấy được ta đại hán công nhận sao? Quy một chương 214, thiếu niên ý khí. Hô chủ tuyển ngạc nhiên, ánh mắt lộ ra hung quang, nhìn chầm chầm Lưu Hiệp, tay đẻ bên trên bên hông cầm Lưu Hiệp không chút biến sắc, đón hô chủ tuyển ánh mắt, không giận tự uy. Bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không chịu yếu thế. Điền Vân sợ tái mặt một bên người hung nô cũng trố mắt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. đã có người ấn lên cả nào, lại không dám tùy tiện rút ra. trước mặt thiếu niên nhưng là hán gia thiên tử, trước đây không lâu đại phá mấy mươi ngàn tây lương tinh luyện, tự tay chém giết đồng chắc bộ hạ cũ đại tướng lý giác. mặc dù bên cạnh hắn chỉ có một cô gái trẻ tuổi, nhưng là chỗ không xa, lại có thể có vô số tinh luyện. một khi phát sinh xung đột, bọn họ không cách nào toàn thân trở lui. chỉ sau một lúc lâu, hô chủ tuyền liền trộn dạ túi thấp đầu xuống, chắp tay thi lễ. dám cáo bệ hạ, thần huynh đệ với mấy năm trước liền đến lạc dương tự thư, thỉnh cầu triều đình sát phong, chẳng qua là vì loạn thần lại không thể như nguyện nghe nói bệ hạ giá lâm hà đông thần lập tức liền chạy đến lưu hiệp đũa thẳng lưng hơi gật đầu người ta đều vì loạn thần làm hại cũng coi như là đồng bệnh tương liên chúng ta đại hán có một câu nói gọi là đại nạn không chết phải có hậu phúc hy vọng người ta cũng có thể như vậy nhận phụ huynh chưa hoàn toàn chuyên nghiệp hô chủ tuyển như chút được cái nặng gật đầu liên tục sau lưng một trận lệnh cả người lưu hiệp cơ cơ đầu lên ngựa bồi chậm đi một chút hô chủ tuấn có chút động không hiểu lưu hiệp là có ý gì Điền phân thấy vậy liền vội vàng khuyên nhủ bệnh hạ có chiếu ban cho thiền vu bản giá thiền vu làm tạ ơn phụ chiếu Hô chủ tuyền không biết lễ tiết, trong lòng hốt hoảng. Điền vân nói thế nào, hắn liền làm như thế đó. Tạ ơn, sai người dắt lấy toà kỵ, phóng người lên ngựa. Lưu hiệp thúc ngựa mà đi. Hô chủ tuyền vừa muốn đá ngựa đuổi theo, Điền vân vội vã chạy tới, kéo hô chủ tuyền ngựa bí, thấp giọng phân phó mấy câu, không phải là trả lời phải cẩn thận, đi bộ muốn lạc hậu một chút, lại không thể rơi vào quá xa loại. Hô chủ tuyền nhất nhất nghe, đá ngựa đuổi theo Lưu hiệp. Hắn trộm trộm nhìn một cái thiên tử bên trái thái diễm, dập khuôn theo, ham lại tốc độ, cùng tại thiên tử bên phải, lạc hậu nửa thân ngựa Lưu hiệp nghe được hô chủ tuyền tiếng vó ngựa, lại không trả lời. Hắn nghe giả hụ giải thích qua tính cách của hô chủ tuyển, biết đây là một cái không có thấy qua việc đời, cũng không có trải qua cái gì mưa gió phòng ấm chi hoa, cho nên mới lựa chọn bày ra mạnh, Từ vừa mới bắt đầu liền về tâm lý lấy được ưu thế. ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu, nhất là đối hô chủ tuyển loại này xã hội tiểu bạch mà nói. Nếu để cho hắn cảm thấy ngươi dễ khi dễ, tương lai hắn cắn ngươi một hớp có khả năng chỉ biết lật gấp mấy lần. Trước lấy thế lôi đỉnh chân áp hắn, sau đó sẽ lấy tương cận gặp gỡ rút ngắn quan hệ, lấy được đồng bệnh tương liên trung tình lại đem hắn cùng với bộ hạ tách ra tới, tạo thành một mình cục diện tiến một bước để cho hắn cảm nhận được áp lực, cuối cùng đang kéo dài áp lực tâm lý hạ từ bỏ chống lại. đây đều là chức chàng tiểu kỹ xảo, lưu hiệp chơi được rất trượt, liền dương biêu chờ quan trường lao hồ ly đều bị hắn tay máy với cổ trên lòng bàn tay. chúng chi hô chủ tuyển, phụ thân ngươi khương cử tiền vu vì sao bị giết? thì là người nào gây nên? lưu hiệp không nhanh không chậm hỏi, với nhắc tới phụ thân khương cử tiền Vũ, hô chủ tuyển nhất thời lâm vào thống khổ khổ ức trong, mấy năm trước máu tanh cảnh tượng một lần nữa nổi lên trong lòng, để cho hắn không giết mà run. những người kia cũng không có biến mất, vẫn còn ở mỹ tắc, để cho hắn có nhà khó thua về chỉ có thể giống như một con chó vậy ở nhờ Hà Đông. Hô chủ Tuyền mang theo không che giấu được sợ hãi, một một đường tới. Nói đến chỗ Thương Tâm, hắn không khống chế được tâm tình, thất thanh khóc giống Lưu Hiệp không chút biến sắc, lòng tĩnh như nước. Thái Diễm lại cả kinh trợn tròn cả mắt. Nàng vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, vì sao hô chủ Tuyền sẽ thất thố như vậy, giống như đứa bé vậy không giống. Đây chính là hung nô thiền vu à, cũng không phải là không có thấy qua việc đời thầm khuê nữ tử. Lẫn nhau chém giết, không phải bọn họ thành thói quen cục diện sao? Đến nay nàng quen thuộc người Tây Lương chính là như vậy. Mỗi một lần chiến đấu, cũng sẽ có rất nhiều người biến mất. Ở săn thu dưới sân núi, Lưu Hiệp gìm chặt vật cưới, để cho hô chủ tuyển có cái bình phục tâm tình thời gian. Thấy được cách đó không xa dục ngựa băng băng hán gia kỵ sĩ, hô chủ tuyển vội vàng thu nước mắt, che giấu sự thất thố của mình, đồng thời vì bản thân biểu hiện ra mềm yếu hối hận không thôi. Cái này sau này còn thế nào gặp người a? Nghĩ đánh lại, cha huynh báo thù sao? Lưu Hiệp quay đầu, lặng lặng xem hô chủ tuyển. Nghĩ. Hô chủ tuyển không chút nghĩ ngợi, ngay sau đó lại có chút lục chí chắp tay nói, thần binh không đủ vạn, lương không trăng tròn, hữu tâm vô lực, mong rằng bệ hạ vi thần làm chủ. Ngươi đã phụng ta đại hán vị quân, chẳng đương nhiên phải vì ngươi làm chủ. Lưu Hiệp dừng chốc lát, lại nói, nhưng như thế nào làm chủ, nhưng có chút phân biệt. Phân biệt? Đúng thế. Lưu Hiệp chỉnh trọng gật đầu. Ngươi là hy vọng chấm phái một sứ giả, mang theo chiếu thư, hộ tống ngươi trở về Mị Tắc, sách phong ngươi làm Tiên Vũ, vẫn là hy vọng chấm tự mình dẫn tinh huyễn, dẹp yên Mị Tắc, đem sát hại Khương Cử Tiễn Vũ loạn thần tặc tử đuổi tận giết tuyệt. Hô chủ truyền ánh mắt lấp loé, không trả lời. Lưu Hiệp cũng không gấp, lại cho Thái Diễm nghe mắt. Thái Diễm hiểu ý, tung người xuống ngựa, từ mang theo người bọc hành lý trong gỡ xuống bút mực, giản sách, ghi chép tiên tử cùng hô chủ truyền đối thoại. Điều này làm cho hô chủ truyền càng căng thẳng hơn không dám tùy tiện đáp lại. đây là một cái lưỡng nan lựa chọn. chỉ cầu thiên tử hạ chiếu, sắp phong hắn làm tiền vu, bằng hắn mình thực lực bình loạn, không thể nghi ngờ là đơn giản nhất, cũng là thường dùng nhất. vấn đề duy nhất là không quá thực tế, hắn bây giờ căn bản cũng không đủ thực lực bình loạn, rất có thể cuối cùng tiền vu không làm được, ngược lại mất mạng. nếu như cầu thiên tử xuất binh hộ tổng, chém giết những thứ kia kẻ thù giết cha, lại không nói thiên tử tất nhiên sẽ có yêu cầu khác, tuyệt không phải sương thần đơn giản như vậy, thiên tử có hay không thực lực như vậy cũng là một cái vấn đề. thiên tử cũng là vừa vặn thoát khỏi người Tây Lương chế, ở Hà Đông đặt chân, tình huống không hề tốt hơn hắn bao nhiêu. Nói là giúp hắn xuất binh bình loạn, còn muốn đích thân xuất trinh, rất có thể chẳng qua là một lời nói khách sáo, căn bản không làm được. Coi như hắn miễn cưỡng đáp ứng, cũng không biết một ngày kia mới có thể thành hàng. Ngươi không cần phải gấp gáp trả lời." Lưu Hiệp nói, "Năm mới sắp tới, ngươi ở An ấp ở mấy ngày, suy nghĩ tỉ mỉ một cái. Năm mới sau, ngươi cho thêm chấm một trả lời cũng được." Hô chủ nghe, càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Thu đông ngựa mập, là xuất trinh thời cơ tốt nhất. Qua năm mới, đến mùa xuân, ngựa chiến chỉ biết rơi phiêu, căn bản không phải xuất chinh thời cơ tốt bệ hạ mỹ Tắc xa xôi tổ chức đại quân viễn chinh cũng cần thời gian năm mới sau còn kịp sao lưu hiệp khẽ miệng khẽ hất không nhanh không chậm nói năm đó hoắc khứ bệnh kích phá hữu hiền vương bộ hành trình vận giảm cũng bất quá nửa tháng mỹ Tắc ở tịnh châu địa phận bất quá ngàn dặm khoảng cách cũng chính là 3 năm ngày lộ trình có cái gì không kịp hô chủ tuyển vừa mừng vừa sợ bệ hạ có bao nhiêu kỵ binh tinh kỵ ba ngàn hô chủ tuyển mới vừa tung bay tâm tình bịch một tiếng rơi xuống mới 3.000 3.000 còn chưa đủ lưu hiệp cười cười mang theo tự tin vô cùng ung dung năm đó vệ thanh ngàn kỵ phá long thành Hoặc khứ bệnh tám trăm cưới xây mới công, chấp cái này ba ngàn cưới hoặc giả không thể trực đạo long thành, dẹp thiên thảo nguyên, bình định mỹ tắc phản loạn cũng là dư sải. quy một chương 215, trở chờ dự mà về. hô chủ tuyển lại vui lại lo, vui chính là nếu như thiên tử nói là thật, vậy hắn liền báo thù có hy vọng, rốt cuộc có cơ hội trở lại mỹ tắc, làm một chân chính tiền vu. lo chính là hắn cảm thấy thiên tử giống như đầu góc không quá bình thường, hướng nhẹ nói là khinh cuồng. hướng nặng nói là đầu góc có hố. coi như ngươi là vệ thành, phát khứ bệnh như vậy thiên tài, bây giờ đại hán còn là năm đó đại hán sao? Hô chủ Tuyền quyết định yên tĩnh một chút, cân nhắc mấy ngày lại nói. Ngược lại Thiên tử cũng nói không gấp, năm mới sau cũng tới kịp. Lưu Hiệp nhìn thấu Hô chủ Tuyền phụ họa, Thái Diễm cũng nhìn thấu. Đợi Hô chủ Tuyền lui ra, Từ thiếu phụ Điền phân dẫn đi thành án ấp, giao cho Đại Hồng lưu tiếp đãi. Thái Diễm không nhịn được chỉnh lên khuyên ăn. Bệ hạ, nhẹ nặc người quá tin, phi quân tử nên vì. Lưu Hiệp không chút lay động. Ngươi cũng cảm thấy không thể nào. Thái Diễm chịu được nóng này gật đầu một cái. người hung nô kia nhất định cũng cảm thấy không thể nào. Cái này. Thái Diễm lấy làm kinh hãi, nhìn chầm chầm Lưu Hiệp xem đi xem lại. Bệ hạ, ngươi là thật có kế sách như thế, trẫm há là nhẹ nạt người. Lưu Hiệp lệnh nhẹ nói, quách đồ chạy trốn, viên thiệu rất nhanh chỉ biết nhận được tin tức, thượng đẳng, hà nội rất nhanh sẽ có đại chiến, nếu không thể nhanh chóng đánh tan mỹ ta hung nô quân phản loạn, một khi để cho bọn họ cùng viên thiệu hô ứng, thái nguyên bốn bề thủ địch, lại không còn ngày yên ổn. Thái Diễm rất là khiếp sợ, nàng lúc này mới ý thức được, thiên tử mấy ngày nay cũng không có nhà dỗi, người khác ở hà đông, tâm nhưng ở tịnh châu, hà đông trung quy chẳng qua là một quận, đánh không nổi đại hán trung hương cơ nghiệp, nhất định phải cộng thêm tịnh châu mới có một đường có thể. một lúc lâu, Thái Diễm mới khôi phục chấn định. Bệ hạ chí khí có thể tăng, xuất kỳ chế thắng cũng sắt thực phù hợp binh gia chi đạo, nhưng 3000 cưới thật có thể bình định Mỹ Tắc Hung Nô quân phản loạn sao? Nơi đó nhưng có hơn 100000 cưới. Hung Nô 100000 cưới cho dù không phải hương ngôn, cũng không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Cái này 100000 cưới đại khái là bao gồm toàn bộ có thể cưới ngựa người, trong đó không thiếu người già trẻ em, chân chính tinh hựệ, ta đoán không ra 20000 ngàn số, hơn nữa phân tán ở chư bộ trong tay đại nhân. Mỗi bộ cũng chính là 3, 4000 người, nhiều nhất bất quá 5, ngàn. Lưu Hiệp không nhanh không chậm phân tích người Hung Nô thực lực. Hắn những ngày này không có để ý Dương Bưu đáng người lại tùy시 si tôn thủy biểu diễn, có một bộ phận nguyên nhân chính là vì chuẩn bị đánh dẹp người Hung Nô chiến sự. Hà Đông nhân khẩu có ít, cộng thêm Thái Nguyên, thượng đảng cũng không đủ, nghĩ thành lập một chi có thể tự vệ quân đội, ở tỉnh châu đứng vững gót chân, lựa chọn thích hợp nhất chính là nửa Hán hóa người Hung Nô. 100.000 người Hung Nô miệng, tinh nhuệ làm lính, già yếu chăn dê, làm ruộng, chi phí thấp mà thấy hiệu quả nhanh. Nguy hiểm đương nhiên là có, nhưng cũng không phải là không thể vượt qua. Chỉ cần vận chủ thích đáng, lấy 3.000 trang bị tinh lương kỵ binh làm chủ lực, bức ép hô chủ tuyển làm dẫn đường đảng, bình định mỹ tắc, thu phục người Hung Nô làm chó, cũng không phải là nhiệm vụ không thể hoàn thành nếu như giả hủ có thể từ lương châu mang mấy ngàn kỵ binh tới, vậy thì có nắm chắc hơn. nghe xong Lưu Hiệp giải thích, Thái Diễm đầu góc có chút động, không thể không nói, thiên tử cái kế hoạch này rất to gan, lớn mật thì lớn mật, lại không phải không có khả năng thành công, thậm chí có thể nói, thành công có thể còn không thấp. Vậy hạ, bùi tiềm chậm chạp không về, là ở thiết quan chuẩn bị quân giới sao? thông minh, Lưu Hiệp khẽ mỉm cười, lấy tịch thu được giáp ngựa vì hàng mẫu, chế tạo ít nhất 300 cỗ chân chính giáp ngựa, hơn nữa đủ để trang bị 3.000 người áo giáp, cung tiễn, mưu kích, đao thuẫn. đây chính là một hạng chật vật nhiệm vụ, trừ bùi tiềm chấm tạm thời còn tìm không thấy người thứ hai có thể hoàn thành dựa vào những lao nhân kia nhà dây dưa đoán chừng là có thể kéo tới năm mới sau này thái diễm đi môi thiên tử đối lao thần bất mãn lộ rõ trên mặt kim thành xe ngựa mới vừa dừng hẳn hàn Toại liền lên trước một bước kéo cửa xe ra lục xoát dài trên mặt chất đầy đủ cười mã đẳng cũng cùng đi qua nâng lên cánh tay trắng kiện xung làm tay vị giả hù không khỏi tức cười văn ước, thọ thành các ngươi đây là muốn phụng giết ta hàn Toại cười càng thêm nhiệt tình văn hòa huynh ngươi cho là sức lực một người khiến ta người lương châu lần nữa đặt chân ở trong triều đình công lao to lớn, đội sát ba minh, đủ để khiến Lương Châu mấy trăm ngàn hán cương cảm ơn đái đức. Ta cùng thọ thành tới đón đón lấy ngươi, cũng là nên." Mã Đẳng phụ hòa nói, "Chính là, chính là." Giả Hủ ánh mắt quét qua hai người gương mặt. "Thật chứ?" Hàn Toại giơ tay chỉ thiên, "Thiên địa chứng giám, nhật nguyệt làm chứng." Nhận được thiên tử đặc xá người Lương Châu tin tức về sau, ta liền cùng thọ thành nói, "Phi văn hòa huynh khó gánh nhiệm vụ này. Nếu có cơ hội, chính là huynh dắt ngựa dẫn xe," tỏ vẻ kính ý. Mã Đẳng cũng nói, "Chính xác trăm, chính xác trăm. Dắt ngựa dẫn xe thì không cần." Giả Hủ rũi với tay vịn mã đằng cánh tay, xuống xe, ngay sau đó thu hồi. "Chỉ cần các ngươi nguyện ý nghe ta nói mấy câu, ta liền đủ hài lòng." "Văn Hóa huynh, ngươi cái này liền khách khí." Hàn Toại một bên ngoắc để cho chờ ở ven đường người tới, một bên phụng bồi Giả Hủ đi về phía trước. "Ngươi bây giờ nhưng là Lương Châu công thần, bất kể có gì phân phó, chúng ta đều là nghe." Giả Hủ mỉm cười gật đầu. Đang khi nói chuyện, một đám người đi tới, theo thứ tự tiến lên hành lễ. Hàn Toại ở một bên giới thiệu, "Đây là Huyền Tử Hàn Ngân, đây là Diêm Hành." "Hàn Ngân, Diêm Hành tiến lên hành lễ, thái độ kính cẩn." giả hủ quan sát cái này hai người trẻ tuổi liên tiếp gật đầu khen mấy câu ngay sau đó con trai của mã đẳng mã siêu mã hưu cũng lên đi về phía trước lễ mã siêu đang lúc được quan anh khí bừng bừng mã hưu giống như mã siêu lại thiếu mấy phần nguy khí xem ra có chút xấu hổ giả hủ cũng khen mấy câu mấy mươi người hành lễ xong, giả hủ ngắm nhìn một phía xem một đám thiếu niên cảm khái không thôi văn nước thọ thành ta thật là ao ước những thứ này hậu sinh a hàn toại không hiểu văn Hòa huynh thế nào nói ra lời này ngươi còn nhớ năm đó đến lạc dương thượng tế ở phủ đại tướng quân tế Ngộ sao hàn toại ánh mắt buồn bã, thở dài một cái, lại không trả lời. Kia là cuộc đời hắn trong khó quên nhất một lần gặp gỡ. Phí vô số tâm tư cùng tiền tài, bồi vô số tới cười, khó khăn lắm lấy được Thái thú Trần Ý để cử, trở thành thượng kế lại. Vào kinh thành thượng kế, lấy được đại tướng quân Hà Tiến Tiết Kiến. Vốn tưởng rằng có thể nhất cử thành danh, ở lại là dương, không thể tưởng đụng một lỗ nuôi cho. Trong cơn tức giận, hắn sau khi trở về liền cùng người Khương liên lạc, làm thịt Thái thú Trần Ý, cử bình tạm phản. Bọn họ thế hệ này người, rốt cuộc không cần giống như người ta cũng như thế, bị người quan đồng xa lánh. Giả Hủ thở dài nói, "Từ Nghĩa, Ngạn Minh Mạnh khởi các ngươi nhưng muốn nắm lấy cơ hội vì ta người lương châu biết phân đấu không phụ tiểu hòa Hàng ngân mã siêu vâng vân dạ dạ. Hàn Toại ánh mắt lóe lên văn Hòa huynh ngươi lần này trở về chẳng lẽ là phụng thiên tử chiếu thư chinh bọn họ vào triều vì lang giả hủ mỉm cười quét Hàn Toại một cái nếu là chinh bọn họ vào triều vì lang cần ta đặc biệt đi một chuyến Hàn Toại trong lòng vui mừng liền vội vàng nói lỡ lời lỡ lời nói như vậy là có lớn tế ngộ giả hủ gật đầu một cái có thể nói khả năng này là hiếu vũ tới nay ta lương châu lớn nhất tế ngộ hạng tuệ mã đẳng trao đổi một cái ánh mắt hiểu ý mà cười. Hang Ân, siêu mấy người cũng không khỏi nhảy cẫng, vô số đôi mắt nhìn về phía giả hủ, nương thần lắng nghe. Quy một chương 216, nhân thế thủ lợi. Giả hủ lại mỉm cười xem Hàn Toại, Mã Đằng. Văn Nước, Thọ Thành, tuy là lớn tế ngộ, nhưng cũng không có vội vã như vậy. Hàn Toại bừng tỉnh ngộ, tự trách đập vỗ chán. Thất lễ, thật lễ. Văn Hòa huynh, mời, chúng ta về thành trước, vì người tẩy trận. Mã Đằng nói, Văn Nước, trở về thành quá xa, nhiều người phức tạp, không bằng đang ở ta trong doanh trại đi. dây bỏ đều là có sẵn, cũng không ai quấy rầy. Có thể ung dung nghe Văn hòa huynh giải thích. Hàn toại đảo tròn mắt, có chút hối hận, lại lại không thể nào cự tuyệt. Hắn giống như Mã Đẳng, cũng không hi vọng quá nhiều người hiểu giả hủ mang tới tốt lắm tin tức. Một khi truyền bá ra ngoài, ai biết những người kia còn có nguyện ý không đi theo hắn, sẽ sẽ không cải biến tâm ý, đầu quân triều đình. Mã Đẳng mặc dù không nói nhiều, cân nhắc lại rất đúng chỗ. Chẳng qua là như vậy vừa đến, Mã Đẳng liền cấp ở hắn cái này kim thành người trước mặt làm đội chủ nhà. Nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục chân định, ung dung cười nói, Văn hòa huynh, khó được thọ thành như vậy khang khái, ta cũng không tranh giành. Giả Hủ cười ha ha đã sớm biết Hàn Toại nhiều đầu óc, Mã Đẳng nhìn như thu mánh, Kỳ Thực cũng là khôn khéo người. Hai người này kết nghĩa chỉ sợ là bị tình thế ép buộc, cho nên hắn mới cố ý xuất lời dò xét, nhìn một chút phản ứng của bọn họ. Ta cũng đang có ý đó. Quan Trung tàn phá, triều đình chất vật, ta đã có rất lâu không thể ăn ngon nấu. Ai, vừa nghĩ tới Quan Trung dê bỏ thì ta, ta liền thèm ăn nhỏ dãi. Vậy hôm nay xin mời Văn Hòa huynh tận hứng. Mã Đẳng cười nói. Đoàn người lần nữa lên xe ngựa, hướng Mã Đẳng đại doanh chạy tới. Hàn Toại cướp trước một bước, chủ động cùng giả hủ cùng cưới. vì Câu nhẹ nhàng, giả hủ ngồi truy xe không lớn chỉ có thể dung hai người chung ngồi. Mã Đẳng thân thể hùng vĩ, nghĩ chui vào không khỏi cục xúc, chỉ có thể bông thạc cho. Xem Hàn Toại cùng giả Hủ chuyện trò vui vẻ, nói chút danh sĩ si giữa câu chuyện, Mã Đẳng cũng không tốt cứng rắn thấu ở một bên. Hắn cưỡi ngựa đi trước, lại mệnh con trai trưởng Mã Siêu theo hầu giả Hủ tà hữu, nghe giả Hủ sai khiến, Hàn Toại lòng biết rõ, chỉ đánh nhấn xuống đầy bụng nhỏ mọn, ngồi giả Hủ nói chút nhàn thoại. Đi tới Mã Đẳng đại doanh, Mã Đẳng mời giả Hủ ngồi tịch, mình cùng Hàn bồi ngồi, các đệ tử đều tại đầu dưới. Dựa mắt xong, lại đổi một bộ quần áo, giả Hủ cùng Hàn thoại Mã Đẳng bắt chuyện lên. Còn muốn đi quan trung sao? Giả Hủ đi thẳng vào vấn đề. Bây giờ có thể là cơ hội tốt nhất. Hàn Toại mã đẳng nhất thời tinh thần tỉnh táo. Lương Châu cùng Quan Trung một núi chi cách, đãi ngộ lại có khác biệt trời vực. Quan Trung thuộc kinh kỳ, Lương Châu cũng là biên châu. Lại Quan Trung có ấp giã ngàn dặm, so với nghèo nàn Lương Châu, không thể nghi ngờ càng thích hợp sinh tồn. Nếu như có thể tới Quan Trung định cư, kia tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Hàn Toại tương đối nhanh nhẹ chút, không chút biến sắc. Văn Hòa huynh, đây là triều đình ý tứ sao? Giả Hủ cười nói, ngươi nói triều đình là chỉ Thiên tử, hay là chỉ Tam công cửu khanh? Hàn Thoại con người đi lòng vòng, có phân biệt sao? tự nhiên là có khác biệt. giả hủ nói, đại hán nếu mất, thiên tử chính là mất nước chi quân, sinh đã không phục tôn đình, chết cũng không nhan thấy lưu thị tổ tông. về phần tam công cửu khanh, có gì tổn thất? hàn thoại khẽ than thở một tiếng. đại hán mất, đối tam công cửu khanh mà nói đích xác không có gì tổn thất quá lớn, gây gớm đổi một hoàng đế mà thôi. cho dù có người nguyện ý vì đại hán thủ tiết, cũng bất quá bản thân quy hận công sĩ, tuyệt sẽ không ngăn lấy con cháu xuất sĩ tân triều. năm đó vương mãng soán hán, cũng có vô số công khanh đái. bây giờ viên thiệu phụ tứ thế tam công tri ân trạch, lại có mấy người có thể cự tuyệt hắn đâu? chẳng qua là như vậy vừa đến người lương châu tế ngộ sẽ thảm hại hơn hắn năm đó bị đại tướng quân hà tiến lệnh nhặt lúc viên thiệu chính là đại tướng quân viện thiên tử dù còn trẻ lại có hơn người thiên phú lương châu về công khanh đại thần mà nói là họa loạn gốc với thiên tử mà nói cũng là trung hưng chi cơ hắn cao tổ lấy 3 tần kỵ sĩ định thiên hạ hắn vũ lấy 6 quận con nhà tử tế bình định tứ di quang vũ lấy u tịnh đột kỵ tranh trung nguyên hiện nay thiên tử muốn lấy u tịnh ba châu chi tinh nhuệ trung hưng đại hán lại hưng hán vũ sự nghiệp vĩ đại giả một hơi nước ánh mắt quét về phía mã siêu hàn ngân ngắm người tiểu tử cố gắng Vệ Hoắc Công đang định bọn ngươi hậu sinh. Mã Tiêu, hắn ngân không nhịn được rơi lên ngực, ý khí phong phát, nhiệt huyết sông lên đầu. Mã Đẳng cười nói, văn hòa huynh, ta cùng văn nước dù lao, còn có thể cơm. Giả Hủ cười ha ha một tiếng. Các ngươi hoặc giả có thể cơm, nhưng hắn vũ sự nghiệp vĩ đại như thế nào, một sớm một triệu liền có thể thành tựu. Người tổ tiên Mã Phục Ba có thể nói càng giả càng dẻo dai, cũng bất quá tuổi lục tuần. Người tài chiến 10 năm, cũng nên lấy hầu về nước, vui đùa con cháu. tương lai sự nghiệp hay là nhìn những thứ này hậu sinh. Mã Đẳng cười to, nhìn quay giữa, hào khí dần dần sinh. Hắn luôn luôn lấy mã phục bà sau tự xưng là, nhưng đại gia trong lòng cũng rõ ràng, phủ Phong Mã thị căn bản sẽ không nhận hắn loại này thứ tộc chi hệ. Nếu như có cơ hội giống như Mã viện vậy lấy chiến công bái hầu bái tướng, ra riêng, hắn dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt. Dù là giống như Mã viện vậy ra ngựa bạc thây, hắn cũng thì nguyện ý. Ma Siêu ánh mắt càng phát sáng rỡ, thậm chí cảm thấy dựng ngược tóc gáy. Mã đẳng tuổi già, nhưng hắn còn trẻ a, có đủ thời gian tạo dựng sự nghiệp. Hàn Toại nghe trong lòng khó chịu, vội vàng kéo về chính đề. Văn Hòa huynh, cho dù thiên tử có chí trung hùng, cùng bọn ta nhập cơ quan trung lại có gì làm? Giả Hủ mỉm cười nhìn Hàn Toại một cái. Văn Nước, quan trung tàn phá, ngươi nên là biết." Hàn Toại gật đầu một cái. Năm nào sơ từng cùng mã đẳng cùng nhau tiến binh quan trung, tự nhiên rõ ràng quan trung là bộ dáng gì. Hà Nam tàn phá, lại thắng quan trung." Hàn Toại ánh mắt lóe lên, như có điều suy nghĩ. Nói như thế, thiên tử đem quy về nơi nào? Thiên tử đem quy về nơi nào, tạm lại không nói. Lấy Văn Nước ý kiến, loạn thế dựng nước, làm cũng với Trường An Hổ, làm cũng với Lạc Dương Ngư. Dĩ nhiên là Trường An." Hàn Toại như có điều suy nghĩ. Cho nên, thiên tử cố ý dẫn người lương châu định cư quan trung, phong phú hộ khẩu. Thiên tử có hay không có cái ý này, cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là chúng ta có thể nhân thế thủ lợi." Giả Hủ đĩnh đạc nói. "Thiên tử muốn lấy ưu tịnh lệnh trinh phạt thiên hạ, đại tướng thống binh, phải có hạt nhân. Binh mã không lúc ních, lương thảo đi trước, cho nên phải có người chồng chọn." Thiên tử khiến Lý Giác quách tỉ bộ hạ cũ 20000 người chân điện quan trung, xa xa chưa đủ. Lượng quan trung đất lực, ít nhất còn cần 100000 hộ mới có thể thỏa mãn thiên tử nhu cầu. Hàn Thoại, Mã Đằng liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng cất tiếng cười to. "100000 hộ, đủ để chứa chấp toàn bộ lương châu. Đây quả thực là cơ hội tốt trời ban." Dĩ nhiên, cho dù quan trung thiếu người, Thiên tử cũng sẽ không để toàn bộ người lương châu cũng rời vào quan trung, tất nhiên sẽ ưu tiên lựa chọn nguyện ý chống đỡ người của hắn. Nói cách khác, lúc này chống đỡ Thiên tử, không chỉ có thể tạo dựng sự nghiệp, còn có thể lập tức lấy được thiên cư quan trung cơ hội. Nhớ năm đó, chứng hoán vì rời vào trong nước, bỏ ra giá lớn bao nhiêu. Bây giờ, cơ hội này liền đặt ở trước mặt bọn họ, dễ dàng đạt được. Trong lúc nhất thời, không chỉ có vốn là quan trung người mã đang động tâm, ngay cả thế cư Kim Thành hàn Thoại cũng không cách nào giữ vững bình tĩnh. Cơ hội tốt như vậy, bỏ qua cho không khỏi quá đáng tiếc. Nhưng Hãn dù sao cũng là Hãn Thoại. Không phải mã đẳng, hắn không chút biến sắc cùng giả Hủ Hàn Nguyên, hỏi thăm triều đình đánh chết Lý Zác cặn kẽ trải qua. Giả Hủ một một đường tới. Làm Hàn toại nghe nói thiên tử đánh lui Lý Zác cũng không phải là do bởi giả Hủ thiết kế, mà là cản cương độc đó lúc, hắn cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời, cũng hiểu giả Hủ vì sao như thế chống đỡ thiên tử, hoàn toàn không ngại cực khổ chạy tới Lương Châu tới làm thuyết khách. Không nghi ngờ chút nào, cái này không chỉ là bọn họ cá nhân cơ hội, càng là Lương Châu tuyệt hảo cơ hội. Một cây làm chẳng nên non, Người lương châu nếu muốn ở trong triều đình có đầy đủ quyền phát biểu, chỉ có một hai người phải không đủ, bọn họ cần đoàn kết bên nhau mới có thể cùng quan đông thế tộc đối kháng. Nếu không coi như là lương châu ba minh hoặc là cái ân như vậy văn võ toàn tài, cũng rất khó thay đổi về mặt căn bản cục diện. Mã siêu lại đối thiên tử sông trận, tự tay chém giết lý giác sự tích khá cảm thấy hứng thú, không nhịn được hỏi tới mấy câu, sinh lòng hướng tới. Xuất trăm kỵ đấu trận, chém giết đối phương đại tướng, bao nhiêu tráng ư. cũng như vậy thiên tử tác chiến, nhất định thông khoái. Một bữa cơm ăn xong, vô luận là hàng thoại, mã Đằng hay là mã siêu, hàng ngân Người động lòng người, từ trong thấy được thuộc với mình cơ hội. Quy một chương 217, Văn Võ chi luận. Lưu Hiệp lim chặt vật cưới, xem Triệu Ôn, Chương Hỉ đám người ở dưới sườn núi xuống xe, ngước hướng về trên núi nhìn. Cho dù cách xa như vậy, hắn cũng có thể cảm giác được trên mặt bọn họ bất đắc dĩ. Đường cơ đến rồi một chuyến, thất bại mà về. Triệu Ôn, chương Hỉ rốt cuộc không kiềm chế được, kéo lên Dương Hưu, lấy triều hội danh nghĩa, tự mình chạy tới bài kiến. Năm ngày một khi, đây là chế độ, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Lưu Hiệp xuống ngựa, sai người bảy mấy cái hồ sàng. Thời kỳ phi thường, hết thể giản lược. Tam công cùng ngồi đàm đạo. Cửu Khanh chỉ có thể đứng, chờ Triệu Ôn đáng người đi lên, Lưu Hiệp đứng lên, lộ ra mặt vô hại nụ cười nhàn nhạt. "Làm phiền chư công Khanh, khổ cực." "Không khổ cực, không khổ cực." Trương Hỷ thở hồng hộc nói, tam công trong, tuổi tác của hắn mặc dù không phải lớn nhất, lại nhất văn lượng. Bệ hạ vì Trung Hưng gọi giáo cho sáng, thượng không nói khổ, bọn thần lại sao dám lấy khổ cực tự xưng. Thái Úy Dương Bưu không nhanh không chậm nói, sắc mặt bình tĩnh, một chút cũng nhìn không ra bị thiên tử lạnh nhạt mấy ngày luống túng. Lưu Hiệp cũng làm như không nghe thấy, quay đầu nhìn về phía thiếu phụ điện phân. Hô chủ có từng thu xếp tốt điền phân mặt bất đắc dĩ, không người thi lễ. vậy hạ, đại hồng lư quý vị không người quản lý. lưu hiệp nhìn về phía dương biu đám người, đại hồng lư khanh quý vị làm sao không bổ. dương biu không người nói, lúc vương nhiều chuyện, triều đình tự lo không xong, phiên thuộc cũng không cống hiến, đại hồng lư nhất thời không người, cũng không trễ nải chính sự. bây giờ có chuyện bổ túc là được. bọn thần tới, có mọi chuyện mời chiếu, này thứ nhất vậy. lưu hiệp gật đầu một cái, lại nói nếu đại hồng lư nhất thời quý vị, phiên quốc chuyện làm do ai đại lý? dương biu lại lạy, tấn chế độ cũ. Thái úy trưởng bốn phương việt quân phiên thuộc chi quốc nhiều cùng bình có liên quan, ứng tử thái úy phụ kiêm quản. Thần sơ sót, mời bệ hạ miễn thần trước, lấy chọn hiển giả. Lưu Hiệp nó ngó Dương Uy, vừa bực mình vừa buồn cười. Cũng đến lúc này, ngươi còn không chịu vương tha cho, nhất định phải đẩy sĩ tôn thụy thượng vị không thể à? Một có cơ hội xin mời tử, tốt. Vậy hay để cho ngươi như nguyện. Tư đủ, tư không ý kiến đâu. Triệu ôn cùng trương hỉ trao đổi một cái ánh mắt, không người lính mệnh. Bọn thần tán thành. Lưu Hiệp gật đầu một cái. Vậy thì miễn đi thái úy, tạm thời ủy nhiệm vị đại hồng lư đi. Trẫm đang muốn bình định HUNO, đại hồng lư không thể thiếu. Triệu Ôn, Trương hỉ trên mặt vẻ mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ đặc sắc. Tiếp nhận Dương Biêu xin lui, miễn Dương Biêu thái úy, lại ủy nhiệm hắn vì đại hồng lư, thoạt nhìn là đối lao thần lễ kính. Trên thực tế lại phi thường danh mánh, thậm chí có thể nói là tính trẻ con. Xem ra thiên tử tức giận chưa tiêu a. Dương Biêu sừng sốt chốc lát, không người linh mệnh. Tư đồ, vệ úy bên kia chiến sự còn chưa kết thúc, lương thực, quân giới có thể cung cấp có được bên trên. Triệu Ôn nói, chư huyện lương thực lục tục vận đến, lương thực vô ưu. Theo vệ úy nói, Phạm Thị cho mời hàng lý, chưa chắc cần muốn cường công, quân giới nhu cầu không nhiều, vệ thị tịch thu được quân giới liền đủ dùng chẳng qua là triệu ôn do dự chốc lát bệ hạ mới vừa nói muốn bình định hung nô phản loạn bọn thần chưa từng người chiếu không biết bệ hạ phương lược như thế nào dụng binh bao nhiêu lại cần bao nhiêu lương thực quân giới còn mời bệ hạ công khai. dụng binh chuyện tự trước cùng thái úy thương nghị tạm thời liền không cùng các ngươi nhiều lời lưu hiệp khoát hoa tay hay là nói một chút giáo hóa chuyện đi tư đồ tư không lý thức gần đây nhưng có tiến bộ nghe được giáo hóa hai chữ triệu ôn trương Hỉ đã cảm thấy đầu óc ông ông đau nói cũng không nghĩ nói triệu ôn kiên trì nói bệ hạ thái úy ở đây bọn thần cũng ở sao không cùng bàn Lưu Hiệp rất kinh ngạc. Thái úy không là vừa vặn xin lui rồi sao? Triệu Ôn khẽ miệng co quắp động, Hoa dâm Hàm dâu run lẩy bẩy, tay áo cũng đung đưa không ngừng, cảm giác có sắn tay áo đánh người xung động. "Vậy hạ, dụng binh hung nô tuyệt không phải cho đùa, không chỉ có khi cùng Thái úy thương nghị, tam công đều làm tham dự chuyện lạ." Lưu Hiệp trầm ngâm chốc lát, Tư Đồ nói, cũng không thể nói hoàn toàn không có đạo lý. Không chỉ có dụng binh cần lương thực, quân giới cần tư đồ phụ xoay sở, bình loạn sau lập công tướng sĩ ban thưởng giống vậy không thể rời bỏ tư đồ phủ, nhất là giáo hóa." Triệu Ôn nóng mắt. "Vậy hạ, có thể hay không chức không đề cập tới giáo hóa?" một ly thức liền đủ hắn nhức đầu, trở lại một đám người Hung Nô. Vừa đúng ngược lại, Lưu Hiệp nghiêm túc nói, chấm cho là giáo hóa ngược lại thì nhất nên thương lượng trước. Nếu có thể không phát một binh một tốt, chỉ từ mấy vị đại nho tuyên đọc Thánh Nhân Kinh Tịch, liền có thể để cho Hung Nô quân phản loạn thả binh tự chói, cần gì phải hương sư độc chúng, lao sư viết trinh. Cái này, Triệu Ôn tức giận đến xanh mặt, thiên tử cái này là cố ý à? Thế nào, tư đồ cho là không thể được? Lưu Hiệp lạnh nhạt nói, ban đầu ở Lạt Dương, ẩn sĩ Hoàng nghị, Thái Học sinh nhóm hở ra là thượng thư nói chuyện, nói triều đình y theo này kế, nhất định có thể dồn vương đạo, thương Thái Bình có tài hoa như vậy, phải mấy người đi giáo hóa người Hung Nô, không thành vấn đề đi. Hung Nô là man như vậy, hạ có thể cùng triều đình sánh bằng. vậy hạ lời ấy, thần không dám đặt bửa. Dương Lưu nhìn không được, không thể không lên tiếng. Phu Tử Vân, sang người không phục, làm tu văn đức tới nay chi? Lễ nói, dẹp an khách cửa, lấy duyệt sang người. Đại Hồng lưu ly Phiên thuộc chuyện, làm như thế nào tu văn đức mà tới sang người, lại nên làm như thế nào an khách cửa, duyệt sang người. Ba năm có thể ư? Dương Lưu chắp tay nói, thần làm hết sức, nhưng trí cạn lực mỏng, 3 năm chưa đủ được việc. Kia mấy năm có thể như nguyện. Lưu Hiệp lạnh nhạt nói: Trẫm còn còn trẻ, chờ đổi. Ba năm không được, 10 năm cũng được. 10 năm không được, 30 năm cũng được. Chỉ cần chư quân có lòng tin, trẫm nguyện bồi các ngươi chờ. Chỉ bất quá Hung Nô phản loạn bình định trước, cần tất cả chi tiêu, muốn từ chư vị bổng lộc bên trong trừ. Lưu Hiệp hừ một tiếng. Từ Nam Hung Nô quy phụ tới nay, triều đình hàng năm ban thưởng trên trăm triệu, bây giờ lại rơi phải cục diện như vậy, tiền này tốn thực tại có chút ăn. Trẫm bây giờ nghèo xác nghèo sơ, không dám như vậy lãng phí, còn mời chư công cùng trẫm cùng nhau chia sẻ. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, 100 triệu tiền thật không coi là nhiều nhất là đối bổng lộc vạn thạch tam công mà nói nhưng thiên tử ý tứ hiển nhiên không phải nói nhiều tiền tiên ít mà là đối cho tới nay trấn an người hung nô chính sách bất mãn có thay đàn đổi dây ý như vậy xem ra thiên tử muốn xuất binh đánh dẹp hung nô tuyệt không phải nhất thời này ý mà là có càng lâu dài kế hoạch tông chính lưu ngải lấy dũng khí tiến lên thi lễ bệ hạ trấn an hung nô mặc dù thấy hiệu quả không nhiều đánh dẹp lại cũng chỉ có thể thu nhất thời công vạn nhất thất lợi càng là tổn thất cực lớn ngày nay thiên hạ đại loạn bệ hạ làm an hung nô dùng này tất cả sức lực xuất binh đánh dẹp chỉ sợ là vì yên nội cá vì bùi nội tước người thân đau đớn mà kẻ thù sung sướng lưu hiệp hơi gật đầu vẻ mặt hơi chậm cho nên khi văn võ cùng sử dụng dùng võ đánh đẹp lấy văn giáo hóa đánh ra chuyện chấm đã có phương lược giáo hóa chuyện phi chư quân không thể hắn dừng lại chốc lát lại thở dài một cái phu tử lấy sức một mình hữu giáo vô loại thủ đệ từ ba ngàn liền hưng nho môn hương nghiệp thành một đời chí thánh tiên sư chư quân lấy thánh nhân môn đồ tự xưng nên cái phu tử chi nghiệp quét sạch chi lại trông trước trông sau dùng rằng từ chối thật là làm trẫm không hiểu trương hỷ con ngươi chuyện một cái nói vậy hạ Phi bọn thần không chịu chuyển thành nhân chi nghiệp, quả thật lực có thua. Có gì thua? Thu người lấy học, làm cần giản sách, bút mực cũng không thể chuyển miệng. Trung nguyên con em còn không thể tận chuẩn bị này cố, người hung nô đổi rong bèo mà cư, đâu có bút mực, giản sách có thể dùng. Quy 1 chương 218, cầu đồng tồn dị. Lưu Hiệp nhìn về phía Dương Vũ, Triệu Ôn trong ánh mắt nhiều một tia nghi ngờ. Là như vậy? Dương Vũ túi đầu không nói. Triệu Ôn mặc dù không có túi đầu, nhưng cũng thong xuống mí mắt, không dám cùng Lưu Hiệp mắt nhìn mắt. Mặc dù không thể nói Trương Hỉ lý do hoàn toàn là nói bậy, ít nhất không phải thật tình. Lấy như đúng mà là sai lý do phụ họa thiên tử, cho dù là kế tạm thời, cũng không phải đại thần chỗ chính là. Nhưng bọn họ lại không thể ngay mặt đâm thủng trương hỉ giải thích. Thứ nhất là trương hỉ nói cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Thứ hai thiên tử cái ý nghĩ này dù không thể được, lại cứ lại phù hợp thánh nhân chi đạo. Không cách nào từ đạo lý bên trên tiến hành phản bác, chỉ có thể từ thực hành độ khó bên trên để cho ngăn cản. Trư quân cũng cho là như vậy. Lưu Hiệp chuyển hướng thái thường vương dáng, định ý tuyên bá đám người. Lưu ngải do dự chốc lát, tiến lên thì lễ. vậy hạ giáo hóa thứ gì dụng ý sâu xa, bọn thần kính nghệ chẳng qua là giáo hóa thời gian sử dụng đã lâu, hao phí lại nhiều. Phi một đã coi như, lại thánh nhân giáo hóa trước gần sau xa, trước hôn sau sơ, trước cố căn bản rồi sau đó vinh cảnh lá. thân nguyện bệ hạ tuần tự mà tiến gần, lập kế hoạch trăm năm, không cầu thành công với nhất thời. triệu ôn cũng nói, thần cho là lưu ngại lời nói có lý. hán ra con dân còn ở trong nước lửa, con em không thể thông dụng thánh nhân ý giờ. giáo hóa tứ di không khỏi vội vàng, có bỏ gốc lấy ngọn trí lại. lại bệ hạ chọn lựa nho sinh, với dương định trong quân giáo sĩ, thành bại cũng còn chưa biết, tựa hồ không thích hợp nóng lòng phổ biến. nếu như đúng có hiệu quả. Lương Châu Hổ Lang Chi tốt tận vì Trung Dũng có dấu vết mà lần theo lấy theo có thể dựa sẽ giải hóa tứ di nhưng suất lực thiếu mà không đội Lưu Hiệp trầm ngâm chốc lát nhìn về phía đám người đám người dối rít phụ hoạn Lưu Hiệp lui một bước Trư Quân nói thành vì Trung Cảnh lời nói mặc dù chuyện không thể gấp kế không thể chậm Trư Quân nên có tính toán vạch từng bước thúc đẩy Tư đổ, chuyện này liền khổ cực ngươi. Triệu Ôn không thể từ chối không người linh mệnh dân sinh bại cung thất có thể chậm một chút học xá lại không thể hoang vu thưa không hao tổn nhiều tâm trí Trương Hỉ mới vừa muốn nói chuyện Dương Nhu nói vậy hạ. Tư Không Thế vì bậc túc nho càng tiện giáo hóa hiếu lộ vẻ lúc này tăng tổ cho nên thái lý bô từng vì bốn họ tiểu hầu tiểu trưởng với nam cung này huynh tròn tên Tư Không Thế cũng từng thị giảng vầng sáng điện thần cho là có thể làm cho Tư Không chủ chỉ giáo hóa một chuyện không đợi Lưu Hiệp phản ứng kịp Triệu Âu nói thần tán thành trương hỷ nhất thời nóng nảy mới vừa muốn nói chuyện Dương Lưu lại nói vậy hạ không tu cũng thất mà chấn Hưng giáo dục bỏ nặng dạy Trấn Hưng giáo dục, thành vì thánh vương sự nghiệp bọn ta dù lão cũng làm cống hiến chút sức ít lập tức ngậm miệng lại thong xuống mí mắt Lưu Hiệp đôi mày khẽ run muốn nói lại thôi. Dương Biêu lão hồ ly này đỉnh đầu tân bút, đệ lại hắn cùng Trương Hỷ hai người. Với hắn mà nói, không xây dựng rầm rộ, nhưng để tránh cho Quấn Bách tài chính tiến một bước trở nên đắc liệt. Với Trương Hỷ mà nói, không thể thổ mộc, phụ trách thủy thổ chuyện tư không liền không có thực quyền có thể nói. Cho nên biết rõ Giao Hóa là một tốn công vô ích sai sự, Trương Hỷ cũng chỉ có thể đáp ứng. Thấy Trương Hỷ tiếp nhận nhiệm vụ, Lưu Hiệp ngay sau đó cùng bọn họ thương lượng. Giao Hóa toàn bộ người hung nô chuyện có thể từ từ kế hoạch, giáo Hóa hô chủ tuyển chuyện lại không thể chỉ hoãn. Hô chủ có nhà khó thu về. Đây chính là tiến một bước thu phục Nam Hung nô cơ hội, cũng là ổn định Tịnh Châu Bắc cương khó được cơ hội. Nếu như có thể đem hô chủ truyền thuần phục, lại nâng đỡ hắn vì Tiên Vu, ít nhất trong vòng 30 năm bên trong, Nam Hung nô sẽ không xuất hiện nặng biến cổ lớn. Tương lai tiến một bước giao hóa, dung hợp cũng có cơ sở. Đối lưu hiệp cái phương án này, Công Khanh đại thần cũng bày tỏ đồng ý. Cái này cam go nhiệm vụ liền rơi vào trương hỉ trên đầu. Triệu ôn dạy lý thức, hắn dạy hô chủ truyền, hợp lý. Ngồi ở trên sườn núi, Lưu Hiệp cùng Công Khanh đại thần thương lượng đỉnh chuyện lớn. Điều kiện mặc dù đơn sơ, không khí vẫn còn tính sóng động. Xung đột, khác nhau không ít có lúc thậm chí rất méo ngoạn nhưng có cơ bản nhận thức chung lõi đáy toàn bộ hội nghị hay là lấy được thành quả không nhỏ mặc dù sĩ tôn thụy còn không có cuối cùng bắt lại phạm tiên nhưng là có vệ cố tiền lệ ở phía trước phạm tiên xin hàng đã thành định cục triệu ôn đám người đề nghị đối phạm tiên chọn lựa giống nhau xử lý phương pháp người tận lực thiếu giết nhưng tài sản toàn bộ tức đoạn nguyên nhân rất đơn giản phản loạn là tội lớn không giết nhiều người là thiên tử khai ân thu hết gia sản không để cho hắn có lần nữa sanh sự năng lực cũng là phải làm chuyện hơn nữa thiên kinh địa nghĩa cái này đối cái khác người cũng là một cảnh cáo dĩ nhiên đại gia hiểu ngầm chuyện. Triều đình bây giờ nghèo đến không xu dính túi, chờ Hà Đông Hảo Cường ra sản kéo dài tính mạng. Thức thời vội vàng cung hiến, không cần toàn ra, triều đình còn có quan chức ban thưởng. Không thức thời, đừng trách triều đình trở mặt tịch thu tài sản và giết cả nhà. Ngược lại lý do là có sẵn. Hoàng đế đại giá Quang Lâm Hà Đông, ngươi không tới đón giá, cống hiến, trong mắt còn có triều đình sao? Đối với mấy cái này từng trải quan trường đã lâu lao thần mà nói, muốn tìm điểm lý do chỉ người, thật là rất dễ dàng. Trước kia không làm, không phải không biết, phải không chịu. Hiện nay thiên tử gặp rủi ro, thắt lưng buộc bụng, bọn họ cùng ăn rau ăn cỏ, khổ không thể tả không ra tay nữa liền không nói được có quân thần đại nghĩa ở bọn họ làm được yên tâm thoải mái danh chính ngôn thuận lưu hiệp tâm tình không tệ mời bọn họ ăn một bữa gia vị nướng nhân cơ hội này thái thượng vương dáng ra mặt chúng thần tán thành mời thiên tử trở về thành năm mới sắp tới muốn cử hành các loại buổi lễ thiếu thiên tử không được tại giã ngoại cũng không thích hợp hay là trở về thành trong phương tiện lần này lưu hiệp không tiếp tục tự tuyệt nhưng hắn nói lên trở về thành trước cho mang bọn ngươi đi một nơi an ấp thành tây bắc có một độc lập thành nhỏ nghe nói là đại vũ sương vương chỗ cố sương vũ vương thành Hạ Vũ đã thành truyền thuyết, tòa thành nhỏ này hôm nay là thiết quan công sở. Đôi Tiêm đã ở chỗ này bận rộn hơn nửa tháng. Phùng Mệnh hiệp trợ Dương Phụng tiến vào chiếm giữ Hà Đông về sau, Đôi Tiêm đề nghị Dương Phụng xuất binh tiến vào chiếm giữ hồ chứa nước làm mối, chính hắn lại tiếp quản thiết quan. Tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận. Lâm Cơ chế nên là quyền lực của hắn. Nhưng biết được Thiên tử đối Dương Phụng bất mãn về sau, Đùi Tiêm rõ ràng bản thân điểm tiểu tâm tư kia không gạt được tiên tử, nhất định phải tăng thêm bộ tốc. Cho nên những ngày gần đây, hắn không dám có chút sơ sẩy, vừa đấm vừa xoa, ân uy cùng sử dụng, khiến cho thiết quan mãn tải vận chuyển, lửa lò ngày đêm thông minh. Biết được Thiên Tử đem mang theo công khanh Đại Thần tới Thiết Quan thị sát, đối tiêm bệnh khiến cho mọi người thợ thủ công, hình đồ lâm viên tiến hành cá nhân vệ sinh sửa sang lại, lại đối Thiết Quan trong ngoài tiến hành quét dọn, làm hết sức làm được sạch sẽ gọn gàng. Đối những thứ kia có thể đối Thiên Tử tạo thành uy hiếp hình đồ, hắn cũng nhất nhất điều ly, không để cho bọn họ có bất kỳ danh sự cơ hội. Đối Thiên Tử coi trọng nhất giáp ngựa, hắn tự mình trang nghiệm, mỗi một bộ cũng tự tay sờ qua, còn trang lên ngựa chiến, kiểm nghiệm có hay không vừa người. Từ Tây Lương quân tịch thu được giáp ngựa rất thô giáp, ít nhất hắn thấy như vậy. Trải qua cải tiến sau, kết cấu càng thêm hợp lý, phòng vệ năng lực cũng tăng lên không ít. Nhưng là hắn thấy, hết thảy tất cả, cũng không sánh bằng thiên tử tiện tay phát hỏa bản đạp. Chính hắn thử qua, có hai cái này bản đạp, cho dù là bình thường nhất kỵ sĩ cũng có thể vững vàng ngồi ở trên lưng ngựa, mang mâu sung phong. Thời biết thưởng thức người cũng rõ ràng, có hai cái này bản đạp, nhân mã đều giáp 300 giáp kỵ sẽ có được kinh khủng bực nào trùng kích lực. Bùi tiêm đánh được rồi phúc cảo, vô luận như thế nào, lần này nhất định phải tranh thủ theo thiên tử xuất chinh cơ hội.